Chương 362, Ly Hận Thiên, chương 362, Ly Hận Thiên. Lôi nhai tại Ly Hận Thiên tu luyện, hấp thu trong đó tiên giới pháp tắc, trong đan điền đạo thụ xanh uống tươi tốt, cực tốc trưởng thành. Tiên vương cảnh giới, đan điền đạo thụ tổng cộng có 99900 trượng, làm đạo thụ phát triển đến loại này trình độ thời điểm, liền có thể sinh ra đạo quả, một lần hành động đột phá đến tiên đế cảnh giới, nắm giữ tiên giới vô thượng pháp tắc. Lôi nhai được đến thần giới tinh thạch, hấp thu thần giới pháp tắc, làm cho đan điền đạo tụ hoàn toàn biến thành màu vàng, phẩm chất càng cao. Bất quá, cái này thần giới pháp tắc chủ yếu là thay đổi đạo tụ phẩm chất, cũng không thể tăng nhanh đạo tụ trưởng thành muốn dùng đạo thụ trưởng thành, vẫn cứ cần hấp thu tiên giới pháp tắc. thôi động lưu ly hạo tiên hồ lô, nô nhai hấp thu ly hận thiên pháp tắc. một ngày này, một cô mãnh liệt thần thức càn quét mà đến, phát giác nô nhai tồn tại. lấy nô nhai thần thức cường độ đều không có ý thức được người tới, mà dẫn đầu bị đối phương phát giác, rõ ràng người tới tu vi cực cao, tuyệt đối là tiên đế cảnh giới. có ly hận thiên tiên đế đến, bất quá ta đột phá liền tại trong mắt, tuyệt đối không thể bị hắn ngăn cản. nô nhai ánh mắt nghiêm trọng, ly hận thiên tiên đế, cùng hư vô thiên tiên đế so ra khẳng định muốn cường đại hơn nhiều, dù chỉ là tiên đế sơ kỳ, vẫn cứ không phải thái hoàng tiên đế hạng ngũ có thể so sánh. Trong ngay mắt, Ly Hận Thiên Tiên Đế liền đi tới ngôi Nhai trước người cách đó không xa, coi hắn phát hiện Lưu Ly Hạo Thiên Hổ Lô về sau, trong mắt tinh quang bùng lên, toát ra nồng đậm vẻ khát vọng. Cái này Lưu Ly Hạo Thiên Hổ Lô tại hư vô thiên chính là hiếm thấy bảo vật, liền tính cầm tới Ly Hận Thiên bên trong cũng là cực kỳ quý giá, không phải loại kia thân phận tôn quý con em thế gia, căn bản không có khả năng nắm giữ. Lưu Ly Hạo Thiên Hổ Lô có thể hấp thu tiên giới phát tắc, chính là tất cả tiên khí bên trong quý giá nhất tồn tại, vị này Ly Hận Thiên Tiên Đế ánh mắt lập loè, mắt thấy là phải đối Ngô Nhai động thủ. Vị bằng hữu này, ta lập tức liền muốn đột phá, mong rằng bằng hữu không muốn ngăn cản. Những này tiên thạch tạm thời cho là cho bằng hữu một điểm tâm ý. Nô nhai tử nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra 7.000 khối thượng phẩm tiên thạch. Những này tiên thạch đều là lần trước từ vô địch tiên cảnh bên trong hô đến. Những này thượng phẩm tiên thạch phẩm chất cực thấp, căn bản cũng không phải là chúng ta ly hận tiên sản vật. Tiểu tử, ngươi là từ đâu đến? Ly hận tiên tiên đế ánh mắt cỡ nào sáng như tuyết, chỉ cần nhìn một chút liền biết những này tiên thạch phẩm chất. Tại hư vô tiên đến nói, những này tiên thạch là thượng phẩm, nhưng đặt ở ly hận tiên, quả thực chính là rất rưởi, liền xuống chủng loại cũng không tính. Nô nai sắc mặt biến hóa, một trận xấu hổ. Ngược lại là quên ly hận thiên cùng hư vô thiên ở giữa chính lệch, trên thân bảo vật trên cơ bản đều cho tiên thai phân thân, mang theo trừ thái sơ sắt tình đao bên ngoài không có vật khác, chỉ có một chút tiên thạch. "Tiểu tử, ngươi những vật này, hoàn toàn chính là rác rưởi, ta không để vào mắt." Đương nhiên, ngươi nếu là đem lưu ly hạo thiên hồ lô giao ra, ta còn có thể cân nhắc buông thang ngươi. Vị này ly hận thiên tiên đế khí định thần nhàn, trong thần sắc tràn đầy khinh miệt, căn bản cũng không thèm tại đối Ngô Nhai đạo thủ. Hắn là tiên đế sơ kỳ cường giả, nếu là xuất thủ đối phó tiên vương lời nói, không khỏi chính mình giảm xuống thân phận. Chỉ là Ngô Nhai nắm giữ lấy lưu ly hạo thiên hồ lô, Hắn mới trong lòng ý động, tính toán cướp đoạt. Muốn ta đem Lưu Ly hạo Thiên Hổ Lô giao cho ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá ta hiện tại ở vào đột phá thời khắc nút chốt, trong Hổ Lô còn có một chút tiên giới pháp tắc không có hấp thu, chờ ta đột phá về sau, Hổ Lô tất nhiên giao cho ngươi. Làm sao? Nô nay trầm giai nói, ngươi là ai? Dám cùng ta nói điều kiện? Mau giao ra Lưu Ly hạo Thiên Hổ Lô, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ly Hận Tiên Tiên Đế căn bản không nói nửa điểm thể diện, nếu là Nô nay không có lập tức đem Lưu Ly Hảo Thiên Hổ Lô giao ra, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào, xuất thủ chém giết. Ngô Nhai sắc mặt thay đổi, không cùng cái này tiên đế dung giải, trực tiếp thi triển trư thần nhạc trường, vô tận hoang cổ nốt nhạc vang lên. Li Hận tiên tiên đế sắc mặt đại biến, ngược lại là không nghĩ tới nô Nhai có thể có loại này thực lực. Hảo Tiểu Tử, ngu xuẩn mất khuôn. Li Hận tiên tiên đế phẫn nộ, thân là tiên đế cảnh giới cường giả, bị một cái tiên vương khiêu khích, hắn không thể kìm được, trực tiếp liền bạo phát ra một đoàn cường đại tiên lực ba động, pháp tắc tiên dây xích bao phủ tới, khoảng trừng cự long đồng dạng thô to. Tiên vương cảnh giới tại tiên đế trước mặt, hoàn toàn không phải thủ, ta bằng vào pháp tắc tiên dây xích liền có thể triệt triệt để để đem người chui sát. Li Hận Tiên Tiên Đế vô cùng có tự tin, cái tiêu cự Long Đồng Dạng thô to pháp tắc tiên dây xích quấn quanh đến ngô nhai trên thân, chỉ là tại chư thần nhạc trương dưới ảnh hưởng, những này tiên dây xích uy lực hạ thấp không ít. Tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp rất kỳ quái, vậy mà ẩn chứa một tia thần tính, đây tuyệt đối là thần cấp công pháp. Li Hận Tiên Tiên Đế cười to, không nghĩ tới, vậy mà để ta gặp loại này chuyện tốt, đánh giết ngươi, ngươi thần cấp công pháp chính là của ta. Li Hận Tiên Tiên Đế trong mắt tràn đầy tham lam, hiện tại ngô nhai trên thân có hai loại hắn nhất định phải lấy được bảo vật, một kiện là Lưu Ly Hạo Thiên Hổ Lô, một kiện là thần cấp công pháp. Cự Long Đồng Dạng Thô To Pháp Tắc Tiên Dây Xích quấn quanh Nô Nhai. Những này Pháp Tắc Tiên Dây Xích cùng Thái Hoàng Tiên Đế thi triển ra so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Vị này ly Hận Tiên Tiên Đế, thủ đoạn kinh người, tu vi bất quá là Tiên Đế sơ kỳ, lại có siêu việt Thái Hoàng Tiên Đế thực lực. Chư thần tứ phúc, chư thần chấn ma. Nô Nhai mở miệng yếu ớt, vô tận thần quang chiếu xạ qua đến, những cái tiêu Cự Long Đồng Dạng Thô To Pháp Tắc Tiên Dây Xích đều không thể ảnh hưởng Nô Nhai. Vô số địa ngục yêu ma phóng lên tận trời, trong đó có mười con đế giang, thực lực có thể so với tiên vương cảnh giới. Vô số địa ngục yêu ma đánh thẳng tới. Bất quá tại cái này vị ly hận thiên tiên đế xem ra những này đều chẳng qua là gà đất cho sành mà thôi. Tại trong chớp mắt liền bị hắn hủy diệt không còn. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, về sau cùng ta gia nhập sắt thần đảng, ta cam đoan ngươi lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá ngươi thần cấp công pháp muốn nói cho ta biết, cho ta mượn linh hội. Ly hận thiên tiên đế còn tại thử nghiệm đầu độc nô nhai, hắn tự nhiên có lòng tin có khả năng đánh giết nô nhai, nhưng không có nắm chắc có khả năng thu hoạch được nô nhai thần cấp công pháp, loại này nghịch thiên thần cấp công pháp chứ không phải dễ dàng như vậy có thể có được, nếu là hắn dùng sức mạnh, nói không chừng chỉ có thể được đến không hoàn chỉnh thần cấp công pháp, vậy liền được không bù mất. Ngươi là sát thần đảng người." Lô Ngai trong lòng hơi động, vừa rồi tra xét vị kia Kim Tiên ký ức, biết Sát Thần Đảng là ly hận tiên cường đại nhất đảng phái. Mỗi một cái gia nhập Sát Thần Đảng người, ít nhất đều là tiên đế cảnh giới cường giả, liền tiên vương đều không có tư cách. Tại Sát Thần Đảng bên trong, thậm chí có cường đại nửa bước thần thoại cảnh giới. Không sai, tiểu tử, ngươi thần phục với ta, ta có thể giúp ngươi mau chóng đột phá đến tiên đế cảnh giới, đến lúc đó gia nhập Sát Thần Đảng cũng là nước chảy thành sông." Buồn cười Ngươi chỉ là tiên đế sơ kỳ, tại sát thần đảng bất quá là hạng chót tồn tại, có tư cách gì trợ giúp ta gia nhập sát thần đảng? Nô nhai quẹt miệng phát ra từng tia từng tia cười lạnh, trong đan điền đạo thụ thu được cực lớn trưởng thành, lưu ly hạo thiên hồ lô bên trong tiên giới pháp tắc đã hấp thu xong, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến tiên vương trung kỳ cảnh giới. Tiểu tư thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Sát thần đảng tiên đế triệt để phẫn nộ, nhất định phải đem nô nay triệt để đánh giết, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Toái tinh đại thiên thuật, vỡ vụn ngôi sao, quần tinh vẫn lạc vị này sát thần đảng tiên đế thi triển ra cường đại tiên thuật đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ nguyên bản không nên dùng để đối phó ngô nhai loại này tiên vương bất quá phát tác tiên dây xích đối với ngô nhai vô dụng chỉ có thi triển toái tinh đại tiên thuật hắn mới có thể chém giết ngô nhai vô tận tinh thần truy là xuống từng đoàn từng đoàn óng ánh tinh quang chiếu rọi cái này toái tinh đại tiên thuật cường hành vô cùng có thể vỡ vụn ngôi sao giờ phút này sát thần đảng tiên đế thi triển loại này thủ đoạn khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin cái này một kích nhất định có khả năng đánh giết ngô nhai cướp đoạt lưu ly hạo thiên hồ lâu cùng thần cấp tu luyện công pháp ngô nhai ánh mắt nghiêm trọng hấp thu ly hận thiên tiên giới phát tác trong cơ thể đạo thủ được đến trưởng thành màu vàng đạo thủ tỏa ra vô tận sán lạng quan mang một lần hành động đột phá đến tiên vương trung kỳ đạo thủ có 3 vạn 3.300 nghìn trượng a vậy mà đột phá sát thần đảng tiên đế vô cùng kinh dị tại thoái tinh đại tiên thuật trước mặt nô nai vậy mà còn có thể đột phá loại này gặp nguy không loạn tiên phú khí chất tuyệt không phải bình thường chư thần nhạc trương vang vọng vạn cổ vĩnh hằng bất diệt hư không bên trong phiêu đãng vô số nốt nhạc đây là thời đại hoang cổ chư thần âm thanh không có người có thể ngăn cản liền xem như cường đại tiên đế cũng không được chiến thần chi mưu xuyên thủng tất cả giết Nô nhai ngưng tụ ra chiến thần chi mâu, thi triển chư thần tứ phúc, thần quang bao phủ mà đến, có đến từ chư thần chúc phúc. Nô nhai lực lượng bạo tăng, một cây chiến thần chi mâu đâm ra, thế không thể đỡ. Tê là một tiếng, sát thần đảng tiên đế sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải bị chiến thần chi mâu đâm trúng, máu tươi tuôn trào ra, mà còn từ chiến thần chi mâu bên trên truyền lại tới một loại cường đại thôn phệ năng lực. Nếu không phải hắn kịp thời vận công ngăn cản, sợ rằng giờ phút này đã vỡ lạc. Nô nhai tu vi đạt tới tiên vương trung kỳ cảnh giới, chiến thần chi mâu uy không thể đỡ, mang theo cường đại thôn vệ năng lực, tất cả năng lượng đều có thể thôn vệ, tiên lực, tinh huyết, phát tác tất cả đủ loại đều sẽ trở thành ngôi nhai chất dinh dưỡng. Vị này sát thần đảng tiên đế, thực lực mạnh mẽ, trong cánh tay phải một trưởng về sau kịp thời điều động trong cơ thể mênh nông tiên lực, ngăn cản chiến thần chi mâu thôn phệ năng lực. Bất quá, hắn một đầu cánh tay phải đều sủi lơ xuống, kém một chút trực tiếp bị ngôi nhai phế bỏ. "Tiểu tử, ta đánh giá thấp ngươi thực lực." Sát thần đảng tiên đế ánh mắt băng lãnh. "Muốn ta lưu ly hạo thiên hồ lô cùng thần cấp công pháp, ngươi còn chưa đủ tư cách." Ngôi nhai xuất thủ hung ác vô tình, một cây đen nhánh trường mâu lần thứ 2 xuyên thủng hư không, vô tận trư thần nốt nhạc vang vọng, thần quang bao phủ, thời khắc này ngôi nhai hình như chiến thần phục sinh đồng dạng. Chấm đã. Ta là sát thần đảng người, ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Sát thần đảng tiên đế kêu to. Sát thần đảng, giết không tha. Nô Nhai sát mặt băng hàn, trong tay chiến thần chi âu tốc độ không giảm chút nào. Chương 363, sát thần đảng, chương 363, sát thần đảng. Sát thần đảng tiên đế đầy mặt hoảng sợ, thi triển ra cự long đồng dạng thô to pháp tắc tiên dây xích, tính toán ngăn cản nô Nhai chiến thần chi âu. Bất quá, hắn ý nghĩ hiển nhiên quá mức ngây thơ, chiến thần chim âu bổ sung thần tính, căn bản cũng không phải là tiên giới pháp tắc tiên dây xích có thể ngăn cản. Không đừng có giết ta, ta có thể thần phục với ngươi. sát thần đảng tiên đế triệt để sợ. làm sao? ngươi lúc trước không phải kêu gào muốn ta thần phục với ngươi sao? hiện tại trái ngược. nô nay cười lạnh. ta, ta chết tiệt, ta có mắt mà không thấy thái sơn. cái này sát thần đảng tiên đế ngược lại là rất hiểu nuẩn gió bẻ măng, xem xét tình thế không đối, vội vàng hướng nô nay nhận sai cầu xin tha thứ, mà còn một đôi quả hương bổ lớn bàn tay đột nhiên quạt đến trên mặt của mình, đánh đến đầy mặt máu tươi, ba ba âm thanh không ngừng văng vẳng. ta không cần thần tử. nô nay sắc mặt bình thản, chỉ cần nô lệ. Sắt thần đảng tiên đế sắc mặt triệt để thay đổi, nói thế nào hắn đều là tiên đế cảnh giới cường giả, thần phục với một cái tiên vương đã vô cùng mất thể diện, hiện tại còn muốn trở thành nô lệ, hắn sao có thể chịu đựng? Nô lệ? Không, ta không thể trở thành nô lệ, ta là tiên đế, ta là sắt thần đảng thành viên, làm sao có thể trở thành nô lệ? Vậy ngươi liền đi chết đi! Nô nai xuất thủ không chút lưu tình, lười lại cùng người này lại nói, một cây đen nhánh chiến thần chi mâu xuyên thủng không gian, vô tận thần quang bao phủ, chư thần thánh ca vàng tận mây xanh. Đừng, ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, ta nguyện ý. Vị này sát thần đảng tiên đế hô to, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Có khả năng tu luyện tới tiên đế cảnh giới, người này không biết hao phí bao nhiêu thời gian, đương nhiên không nghĩ cứ như vậy chết đi. "Tốt, vậy ngươi liền tiếp thu ta thần hồn nô dịch, không được phản kháng, một khi ta phát hiện ngươi có bất kỳ tâm tư phản kháng, nhất định đem ngươi tru sát." Nô Nhai âm thanh lạnh lùng nói. "Là, ta tuyệt đối không dám phản kháng." Sát thần đảng tiên đế liên tục gật đầu. Nô Nhai đem lực lượng thần hồn thả ra ngoài, xâm nhập sát thần đãng tiên đế tứ hải bên trong, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng thần hồn phóng thích ra, tựa hồ muốn đem Lô Nhai thần hồn trực tiếp thôn phệ chết thiệt. Nô nhai sắc mặt phát lệnh, đã sớm biết người này sẽ không cam nguyện làm nô. Tại Ngô Nhai thần thức chi hải bên trong, một tòa đen nhánh ma thần điêu tượng tỏa sáng hào quang, sắc thần đảng tiên đế lực lượng thần hồn trực tiếp liền bị xông đến sụp đổ, tan thành mây khói. Xoẹt. Chiến thần chi mưu bỗng nhiên trọc ra, sắc thần đảng tiên đế tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay phải lần thứ hai bị thương, từ chiến thần chi mưu bên trên truyền lại ra nồng đậm thôn phệ năng lực, hắn toàn bộ cánh tay phải đều khô quắt đi xuống, phảng phất biến thành xác khô. Không, ta nguyện ý làm nô, ta nguyện ý a, đừng có giết ta, nghĩ thôn phệ ta thần hồn, ngươi còn không có loại này bản lĩnh. Nô nhai rút ra chiến thần chi mâu, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ, đem cái này sát thần đảng tiên đế đánh chết. Chủ nhân, ta nguyện ý làm nô, cầu ngươi thu lưu, đừng có giết ta. Sát thần đảng tiên đế đau khổ cầu thần, tâm phòng triệt để sụp đổ. Nô nhai đã sớm biết cái này tiên đế không có ý tốt, tại thần thức của hắn chi hải bên trong có ma thần điểu tượng, căn bản liền sẽ không e ngại bất kỳ thần hồn xung kích. Tất nhiên nguyện ý làm nô, vậy liền tiếp thu ta thần hồn nô dịch, lại muốn dỡ trò quỷ, lập tức đem ngươi chém giết. Là, là, là. Chủ nhân, ta phục, triệt triệt để để phục lần này Ngô Nhai thi triển ra lực lượng thần hồn ngâm vào sát thần đảng tiên đế trong cơ thể đem nô dịch cái này thần hồn nô dịch chính là vững chắc nhất thủ đoạn một khi thần hồn tiếp thu nô dịch vậy liền sẽ sinh sinh thế đời nhận hắn là chủ nhân tuyệt đối sẽ không phản kháng Nô Nhai nô dịch cái này sát thần đảng tiên đế biết liên quan tới hắn mọi chuyện người này tên là Quảng Ngọc Trạch tu luyện bá tinh đại tiên thuật tại ly hận thiên bên trong thực lực coi như không tệ bất quá tại sát thần đảng đến xem vẫn là vô cùng nhỏ yếu tồn tại Quang Ngọc Trạch ta sở dĩ không giết ngươi chỉ là vì tiến vào sát thần đảng mà thôi ngươi tiếp xuống liền vì ta an bài à Ngô Nhai lạnh nhạt nói chủ nhân chỉ có tiên đế mới có thể gia nhập sát thần đảng cảnh giới của ngài vẫn là tiên vương trung kỳ không thể trực tiếp gia nhập sát thần đảng bất quá ta có thể an bài cho ngài một cái người hầu chức vị có thể nô nhai sắc mặt lạnh nhạt mặt ngoài trở thành quảng ngọc trạch người hầu mà cái này quảng ngọc trạch trên thực tế lại phải bị khống chế của mình người hầu này danh phận ngược lại là không cần thiết lo lắng sát thần đảng ly hận tiên tối cường đảng phái chỉ có tiên đế mới có thể gia nhập tại ly hận tiên bên trong có 30 cái thiên đỉnh mỗi một cái thiên đỉnh đều là vô cùng cường đại có nửa bức thần thoại cảnh giới cường giả tỏa chấn bất quá 30 thiên đỉnh đối với sát thần đảng đều là vô cùng kiến kỵ, cái này sát thần đảng gần như tập trung lý hận thiên trọng yếu nhất lực lượng. Lý hận thiên, cương vực rộng lớn, tiên giới pháp tắc nồng đều vô cùng. Cùng lý hận thiên so ra, hư vô thiên chính là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Tại lý hận thiên vùng đất trung ương chính là sát thần đảng nơi ở, nơi này không có bất kỳ cái gì thiên đỉnh có thể quản hạt. 30 cái thiên đỉnh, từ trước đến nay không dám tùy tiện đặt chân phiến địa vực này, trừ phi là sát thần đảng đệ tử mới có thể tại chỗ này tự có ra vào. Nơi này là sát thần đảng vị trí chủ tể thần địa, có thể chủ tể lý hận thiên bất luận người nào vận mệnh. Nô nhai đi theo Quảng Ngọc Trạch đi tới Chủ Tể thân Điện, nơi này tiên giới pháp tắc càng thêm nồng đậm. Tại chỗ này tu luyện một ngày, thu nạp tiên giới pháp tắc, so hư vô thiên nhiều không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, đây chính là chúng ta sát thần đảng nơi ở, Chủ Tể thân Điện. ở nơi này có thể tùy ý giết chóc, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại, không có người sẽ quản. Quảng Ngọc Trạch trầm giai nói, không sai, ta thích chỗ như vậy. Nô nhai cười nhạt một tiếng. Tại Chủ Tể thân Điện, nô nhai có thể được đến trình độ lớn nhất để cao, bằng vào Lưu Ly Hạo Thiên Hổ Lô. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu càng nhiều tiên giới phát tác, đan điền đạo thụ trưởng thành đến 9 vạn 9900 trượng tuyệt đối không cần đến bao nhiêu thời gian. Quảng Ngọc Trạch tại sát thần đảng bên trong địa vị vô cùng thấp kém, vẹn vẹn tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Bất quá, cái này Quảng Ngọc Trạch tu luyện Thoái Tinh Đại Tiên Thuật, uy lực coi như không tệ, tại tiên đế sơ kỳ cảnh giới này bên trong, hắn xem như là người kiệt xuất. Nô nhai nô dịch Quảng Ngọc Trạch, thu được Thoái Tinh Đại Tiên Thuật, đối với tiên thuật này cũng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, tu luyện Thoái Tinh Đại Tiên Thuật đại thành về sau, có thể nắm giữ Thoái Tinh lực lượng, trong lúc phất tay hủy diệt môi sau, Cái này ngôi sao tuyệt không phải Chiến Nguyên Đại Lục bên trên yếu ớt ngôi sao, mà là Ly Hận Thiên ngôi sao, vững chắc vô cùng, không có tuyệt đối cường đại thực lực, căn bản là không có cách dung chuyển mấy may. Chủ tể thần điện bên trong, nô nhai lấy quảng ngọc trạch người hầu thân phận, trong này tu luyện, hấp thu tiên giới pháp tắc, đan điền đạo thụ càng ngày càng lớn mạnh, không bao lâu liền có thể đột phá đến 66000600 trượng, trở thành tiên vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hư vô thiên tiên thiên giới, từ khi thần giới chi môn xuất hiện về sau, toàn bộ tiên giới đều hỗn loạn lên, vô địch tiền đế, Tây Phương tiên đế tiến vào thần giới chi môn, đến bây giờ còn không có truyền lại ra một tờ một hào thông tin không biết sống hay chết. Đâu suất tiên đế, phù đô tiên đế, thất diệu tiên đế cùng Huyền Minh tiên đế một mực tại thăm dò ngôi nhai thông tin, từ đầu đến cuối tìm không đến. Thông Thiên Tuyệt vực vị trí phương hướng cực kỳ bí ẩn, liền tính bọn họ phát hiện ngôi nhai nơi ở là Chiến Nguyên Đại Lục, cũng chưa chắc liền có thể phát hiện Thông Thiên Tuyệt vực vị trí. Bất quá, bốn vị tiên đế gần như có thể xác định, ngôi nhai liền tại Chiến Nguyên Đại Lục bên trong, bọn họ chính là tiên đế cảnh giới cực phách, từ tiên giới tiến về hạ đẳng ở đây chờ vị diện, cần tiêu phí giá cả to lớn, bất quá, vì thân giới tinh thạch cùng ngôi nhai thần cấp công pháp, bọn họ cũng không chiếu cố được quá nhiều. Một ngày này Tứ đại tiên đế liên thủ, tính toán mở ra thông hướng chiến nguyên đại lục thông đạo. Đông nhiên ở giữa, hư vô thiên chấn động, từng đạo cường đại thần thức càn quét mà đến, Đâu xuất tiên đế, phù đồ tiên đế, thất diệu tiên đế cùng Huyền Minh tiên đế đều là khiếp sợ không thôi, cốt này thần thức cực kỳ cường đại, hoàn toàn vượt qua bọn họ, tuyệt đối là vượt xa tiên đế cường giả. Ầm ầm, từng đợt cường đại âm bạo vang lên, 36 người xuất hiện tại hư vô thiên tiên giới, cái này 36 người, mỗi một vị đều tán ra khí tức cường đại, trong đó người cầm đầu, khí tức cường đại vô cùng, hoàn toàn vượt qua tiên đế, trên thân bao quanh thần giới pháp tắc, tuyệt đối là thần thoại cảnh giới cường giả mà đổi thành bên ngoài 35 người, tu vi ít nhất đều là tiên đế viên mãn, có 3 người càng là nửa bước thần thoại cảnh giới, trên thân tản ra thần tính. Cái này, đây là thần giới người, tuyệt đối không sai, trên người hắn có thần giới pháp tắc. Bốn vị tiên đế run run rẩy rẩy, thân thể ngay tại run lẩy bẩy, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, thần thoại cảnh giới cường giả sẽ đến nơi này. Bốn cái tiên đế, sâu kiến đồng dạng tồn tại, hơn nữa còn là lĩnh ngộ tiên giới pháp tắc yếu kém nhất tiên đế. Hàn Thiếu, những này tiên đế quả thực chính là sâu kiến, ta thay ngươi chém giết bọn họ, một vị trên người mặc áo bào màu vàng tiên đế nói. Không cần Ta nếu muốn giết bọn họ, một đầu ngón tay như vậy đủ rồi. Chúng ta đi tới nơi này mục đích chính là thống nhất toàn bộ tiên giới, một mặt giết chóc, không giải quyết được vấn đề. Cái này cầm đầu người vẫn là cái thanh niên, khuôn mặt xinh đẹp, một đầu màu băng lam tóc dài, có yêu dị trong mắt màu xanh lam. Bốn người các ngươi tiên đế, chết cho ta tới. Hàn Thiếu muốn hỏi các ngươi lời nói, một vị đến từ thần giới cường giả quát. Đâu suất tiên đế, phù đô tiên đế, huyền minh tiên đế cùng thất diệu tiên đế, toàn thân đều là run rẩy động dạng, mỗi người trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua thần thoại cảnh giới cường giả, hiện tại thần giới người tới bọn họ căn bản là không cách nào chống cự. Nơi này là hư vô thiên, tiên giới pháp tắc yếu kém, cái gọi là hư vô đúng là như thế. Các ngươi nơi này quả thực liền không xứng trở thành tiên linh giới. Hàn thiếu trầm tai nói, bốn vị tiên đế công như hến, không dám đáp lời. Hư vô thiên chính là bốn người các ngươi thực lực tối cường, tốt, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, trở thành thủ hạ của ta, các ngươi liền có thể hô phong hoán vũ, sau này đều có thể trưởng thành là một phương cửu đầu. Toàn bộ tiên giới đều đem thần phục ở dưới chân của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hàn thiếu mấy câu nói nói ra, bốn vị tiên đế đều là ngây ra như phỏng. Xem như là nghe được Hàn Thiếu ý tứ, hắn muốn quét ngang toàn bộ tiên giới, chương 364, thần giới người tới, chương 364, thần giới người tới. Ta nguyện ý thần phục. Phu đồ tiên đế cái thứ nhất quỳ xuống đến, hướng Hàn Thiếu dập đầu, hắn từ trước đến nay là một cái thức thời người, biết Hàn Thiếu tu vi thông tiên, không thể ngăn cản, quy hàng là lựa chọn duy nhất. Các ngươi đâu? Hàn Thiếu ánh mắt quét về phía còn lại ba vị tiên đế, trong mắt có một hơi khí lạnh. Chúng ta nguyện ý thần phục. Đâu suất tiên đế, thất diệu tiên đế cùng huyền minh tiên đế trăm miệng một lời, đều quy xuống, hướng Hàn Thiếu dập đầu. Tốt, đã các ngươi nguyện ý thần phục. Ta tất nhiên sẽ cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt, cùng ta lan lộn, các ngươi mỗi người cũng sẽ không hối hận." Hàn thiếu sắc mặt bình tĩnh, "Hiện tại, các ngươi đem hư vô thiên tất cả lực lượng đều chỉnh hợp, trở thành ta Hàn Phi người, như có không theo, toàn bộ chém giết." Là, bốn vị tiên đế đều tiếp thu Hàn Phi mệnh lệnh, không dám có chỗ lãnh đạm, nhộn nhịp tiến về riêng phần mình thiên đỉnh, chỉnh hợp tất cả thực lực. Vô Địch Tông, Thái Hoàng Thiên Đỉnh, Quảng Hàn Thiên Đỉnh, Thượng Thanh Thiên Đỉnh. Tất cả những này thủ lĩnh không có ở đây thế lực đều là hỗn loạn vô cùng, đang tiến hành một loạt nội chiến, cướp đoạt quyền lợi, bất quá, thần giới người tới, Thần thoại cảnh giới Hàn Phi xuất thủ, toàn bộ hư vô tiên giới đều bị cắn quét, không ai có thể ngăn cản. Vô địch tiên cảnh bên trong, những cái kia ngày xưa nhìn như tồn tại cường đại, có không phục tụng tại Hàn Phi người, toàn bộ đều bị chém giết. Hư vô thiên, bất quá là tất cả tiên giới bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại, ta muốn quét ngang tất cả tiên giới, cướp đoạt tiên giới bản nguyên. Hàn Phi trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, từ thần giới đi tới tiên giới, hắn trả giá giá cả to lớn, mang tới 35 người đều là thần giới bên trong thiên tài, phụ tá hắn tiến về tiên giới, cấp đoạt tiên giới bản nguyên. Tư thượng đẳng vị diện tiến về hạ đẳng ở đây chờ vị diện cần trả một cái giá thật lớn. Đây là vũ trụ ở giữa chân lý, không thể làm trái. Thần giới không thể nghi ngờ là so tiên giới cao hơn một cái vị diện. Hàn Phi chính là thần thoại cảnh giới. Một lòng muốn yêu cầu tiên giới bản nguyên tăng lên chính mình tu vi, cho nên dẫn đầu một đám tâm phúc đi tới tiên giới. Lúc đầu bốn vị tiên đế còn muốn đi chiến nguyên đại lục truy sát nô nhai, bất quá Hàn Phi đến, bọn họ đều thần phục tại Hàn Phi dưới trướng, chỉ có thể nghe theo Hàn Phi mệnh lệnh. Liên quan tới thần giới tinh thạch cùng thần giới chi môn thông tin, Hàn Phi đương nhiên cũng biết. Đối với thần giới tinh thạch, hắn cảm thấy rất hứng thú. Tại thần giới bên trong cũng không có loại này kỳ dị bảo vật, có khả năng hấp thu thần giới pháp tắc. Các ngươi mấy cái liền đi cái kia chiến nguyên đại lục, truy sát nô nhai, đem thần giới tinh thạch mang cho ta trở về, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, muốn cảm ngộ thần giới pháp tắc cũng không thành vấn đề, ta có thể giúp các ngươi." Hàn Phi lạnh nhạt nói. Bốn vị tiên đế trên mặt đều lộ ra nét mừng, Hàn Phi là thần thoại cảnh giới, đương nhiên nắm giữ thần giới pháp tắc, chỉ cần hơi toát ra một tia cho bọn họ lĩnh hội, bọn họ đều có thể được đến chỗ tốt rất lớn. Bốn vị tiên đế tiến về chiến nguyên đại lục, một tầng không gian thông đạo bị mở ra, chuyển lại mà đến mảnh liệt không gian xé rách lực lượng, bất quá, bốn người đều là tiên đế cảnh giới cường giả, hoàn toàn có thể chống cự những này không gian xé rách lực lượng. Lý Hàn Thiên, chủ thể thân điện, nô nhai tại chỗ này đã tu luyện một đoạn thời gian, đang điền đạo thụ cách 66,000600 trượng đã không xa. Một ngày này, Quảng Ngọc Trạch ở sơn phong nhận lấy quế rối, một vị sát thần đảng cường giả ngự không mà đến, xem xét chính là đẳng đẳng sát khí, muốn tìm Quảng Ngọc Trạch phiến phước. Quảng Ngọc Trạch, cút ra đây cho ta. Người này phát ra cường hành khí tức, tuyệt đối là tiên đế trung kỳ cường giả, so Quang Ngọc Trạch cao hơn một tầng. Vương Văn, ngươi là ai? còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng." Quang Ngọc Trạch toàn thân tiên lực bạo phát đi ra, ngự không mà đi, lơ lửng ở trên không bên trong, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước cái này tên là Vương Văn Tiên Đế. "Quang Ngọc Trạch, ngày xưa, ngươi trọng thương ta, hiện tại ta đột phá đến Tiên Đế trung kỳ, nhất định phải đem ngươi chém giết." Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Quang Ngọc Trạch cùng Vương Văn đứng đối mặt nhau, khí tức của nhau giao toé, cái này Vương Văn vừa vặn đột phá đến Tiên Đế trung kỳ, mà Quang Ngọc Trạch bất quá là Tiên Đế sơ kỳ. Giữa hai người thực lực sai biệt hết sức rõ ràng. Bất quá, dưới tay bại tướng trước mặt, Quang Ngọc Trạch tuyệt đối không thể ném đi mà núi. Nhặt lấy cái chết, Vương Văn Cả người vòng quanh pháp tắc tiên dây xích, lúc này thả ra ngoài, đem Quảng Ngọc Trạch xích sao trói lại. Tiên đế trung kỳ cùng tiên đế sơ kỳ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất lớn, Quảng Ngọc Trạch tu luyện tối tinh đại tiên thuật, mới có thể tại Vương Văn dưới tay kiên trì một đoạn thời gian, nếu không đã sớm bị thua. "Quảng Ngọc Trạch, hiện tại ngươi tuyệt không phải ta đối thủ, trở thành nô lệ của ta, ta liền tha ngươi." Vương Văn Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ngày xưa bị Quảng Ngọc Trạch trọng thương, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lúc này công thành trở về, đem Quảng Ngọc Trạch trực tiếp giết ngược lại là tiện nghi hắn, không bằng tu làm nô lệ, về sau có thể thật tốt trả thù. Đánh dám Muốn ta trở thành nô lệ, mơ tưởng. Quảng Ngọc Trạch thần sắc băng lãnh. Đã như vậy, vậy ta trước hết bắt lấy ngươi, sau đó thật tốt trả tấn. Vương Văn sắc mặt âm trầm, toàn thân tiên lực khuấy động, tiên đế trung kỳ tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, Quảng Ngọc Trạch sắc mặt thảm biến, một cái máu đỏ tươi phun ra. Chủ nhân. Quảng Ngọc Trạch hét thảm một tiếng. Ha ha, Quảng Ngọc Trạch, không nghĩ tới ngươi là đồ hèn nhát, tất nhiên chịu thần phục với ta, vậy ta trước hết không giết ngươi, thêm một cái tiên đế sơ kỳ nô lệ, đó cũng là rất tốt sự tình. Vương Văn cười to, hăng hái. Vương Văn, ngươi thật không biết xấu hổ, thật cho là ta đang gọi ngươi? cái gì? Quang Ngọc Trạch, ngươi dám đùa ta, nhất định sẽ chết đến vô cùng khó coi. Vương Văn còn muốn xuất thủ, một đạo cường đại tiên lực ba động lan tràn tới, Nô Nhai thi triển thiên sứ chi dực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đi tới Vương Văn trên đỉnh đầu. Đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân, muốn giết ta người hầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nô Nhai xuất hiện tại hư không bên trong, toàn thân cường đại tiên lực tràn ngập ra, bất quá, cái này tại Vương Văn xem ra, bất quá là tiểu hài tử chơi nhà tròi mà thôi. Nô Nhai bất quá là tiên vương sơ kỳ mà thôi, cùng tiên đế quả thực không có cách nào so sánh. Vương Văn hoàn toàn nghĩ không ra. Quang Ngọc Trạch làm sao sẽ nhận nô nhai là chủ nhân? Quang Ngọc Trạch, ngươi hẳn là điên rồi phải không? Tiểu tử này vẹn vẹn tiên vương cảnh giới, ngươi còn nhận hắn là chủ nhân. Không nghĩ tới ngươi bây giờ rơi xuống loại này trình độ. Vương Văn, ngươi nói nhảm nhiều quá, đợi chút nữa cùng chủ nhân ta qua hai chiều, ngươi liền sẽ biết chủ nhân ta lợi hại. Buồn cười, chỉ là tiên vương, ta trong nháy mắt liền có thể hủy diệt hắn. Vương Văn sắc mặt băng lãnh, thả ra liên tiếp pháp tắc tiên dây xích, thử nghiệm giam cầm Lô Nhai. Chư thần tứ phúc. Đến từ hoang cổ lực lượng của chư thần che chở Lô Nhai, vô tận thần quang bao phủ mà đến. Vương Văn sắc mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Nô Nhai có khả năng bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Ngươi, ngươi làm sao có thể nắm giữ thần minh lực lượng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vương Văn triệt triệt để để khiếp sợ, lúc này xem như là tin tưởng Quảng Ngọc trạch thuyết pháp. Lấy Nô Nhai lúc này bày ra thực lực, hoàn toàn vượt qua Tiên Đế sơ kỳ. Chết. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, không cùng Vương Văn nhiều lời. Tất nhiên Vương Văn biết chính mình bí mật, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tê liệt một tiếng, một cây đen nhanh chiến thần chi mâu bắn ra, vô tận tầng không gian tầm tan vỡ, có được đến từ Trư Thần tứ phúc lực lượng. Nô Nhai cái này một kích cường hành vô biên trong đan điền đạo thụ được đến trưởng thành, ly hận thiên tiên giới pháp tắc trần bảo, đạo thụ phát triển đến 66 000 trượng, đột phá đến tiên vương trung kỳ, lấy ngôi ngay tu luyện thần cấp công pháp, tiên vương trung kỳ hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, đánh giết tiên đế trung kỳ cường giả tuyệt thế. bầu trời bên trong một mảnh quang minh, đế tử chư thần nốt nhạc cực tốc đẩy võ, thần quang bao phủ, chiến thần chi mâu xuyên thấu tất cả, từ vương văn lồng ngực bên trong xuyên qua, mạnh liệt thôn phệ năng lực, đem vương văn một thân tinh huyết nháy mắt dành thời gian một nửa, vương văn ánh mắt vạn phần hoảng sợ, không, ngươi không thể giết ta, vương tiên không là ta thúc thúc, ngươi giết ta đặc biệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thiên Không, bất quá là tiên đế viên mãn, sát thần đảng một cái tiểu tiểu trưởng lão mà thôi, ta giết không tha. Nô Nhai ánh mắt lạnh lẽo, chiến thần chi mâu khuấy động, đem Vương Thiên Không trong cơ thể một thân tinh huyết toàn bộ dành thời gian, đạo thủ bên trong ẩn chứa tiên giới pháp tắc cũng tiến vào trong cơ thể, được đến Vương Văn toàn bộ năng lượng, Nô Nhai đan điển đạo thủ được đến trưởng thành, muốn đạt tới chín vạn chín nghìn Tiên đế trung kỳ ẩn chứa tiên giới pháp tắc quả nhiên nồng đậm, Nô Nhai trong lòng hơi động, hấp thu Vương Văn tiên giới pháp tắc, đối với chính mình chỗ tốt rất lớn, nếu là lại đánh giết một vị tiên đế trung kỳ hắn hoàn toàn có lòng tin, có khả năng đột phá đến tiên vương hậu kỳ cảnh giới. tại chủ tể thần điện bên trong, nô nai không kiêng nể gì cả, bằng vào thiên sứ chi dực, có không có gì sánh kịp tốc độ, liền xem như tiên đế viên mãn cũng đổi không kịp hắn. ngắn ngủi ba ngày đi qua, nô nai liền tại chủ tể thần điện bên trong săn giết ba vị tiên đế trung kỳ, đang điền đạo thụ trưởng thành, trực tiếp liền đạt tới chín vạn chín trượng, đột phá đến tiên vương hậu kỳ. chỉ kém một tia liền có thể viên mãn, sau đó sinh ra đạo quả, bước vào tiên đế cảnh giới. chủ tể thần điện, quảng ngọc trạch nơi ở, một trận xôi chảo mãnh liệt tiên lực truyền đến, sơn phong vỡ nát, quảng ngọc trạch vô cùng chật vật bị một vị cường đại tồn tại bắt, phảng phất bắt gà con đồng dạng trộm trong tay. Quang Ngọc Trạch, cháu của ta Vương Văn Đâu. Ta, ta không biết. Đánh dám, dám đụng đến ta Chất Nhi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này toàn thân tiên lực bao phủ, thi triển ra pháp tắc tiên dây xích, từng đạo thô to dây xích đem Quảng Ngọc Trạch nút lại. Ngay sau đó, một bàn tay quả tới, đánh đến Quảng Ngọc Trạch khắp khuôn mặt là máu tươi, răng cửa trực tiếp rơi ba viên. Nói, ngươi dùng thủ đoạn gì, giết ta Chất Nhi? Vương Thiên Không lạnh giọng nói, giết chính là giết, nào có nói nhiều như vậy. Quảng Ngọc Trạch ngược lại là rất kiên cường. Ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta muốn để ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong." Vương Thiên không sắc mặt vô cùng băng lãnh. Một đạo thần thức càn quét mà đến, Ngô nhai ngự không mà đi, toàn thân tiên lực bành trướng, "Người hầu của ta, không phải ngươi muốn giết liền có thể giết, để xuống đi." Chương 365, chủ tể thần điện, chương 365, chủ tể thần điện. "Chỉ là tiên vương mà thôi, còn dám ở trước mặt ta càn rỡ, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết." Vương Thiên không ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không có đem Ngô Nai để vào mắt, cái này Ngô Nai bất quá là tiên vương hậu kỳ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. "Vương Văn là ta giết." Ngoa nhai âm thanh bình thản. Cái gì? Ngươi bất quá là tiên vương cảnh giới, làm sao có thể đánh giết cháu của ta? Giết chính là giết, chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Tốt. Hảo tiểu tử, ngươi rất tốt. Vương Thiên không liên tiếp nói ra ba chữ tốt, tức nghiến răng ngứa, hận không thể lập tức đem Ngoa nhai giết đi. Tiên vương cảnh giới sâu kiến, ta cái này liền để ngươi kiến thức tiên đế lợi hại. Vương Thiên không chính là tiên đế cảnh giới viên mãn, xa không phải bình thường tiên đế có thể so sánh, hắn vẫn là sát thần đạn một chữ lão, tu luyện công pháp coi như không tệ, lúc này ôm hận xuất thủ, không, có nửa điểm lưu tình, thế tất một chiêu liền muốn đem Ngoa nhai đánh giết. Chư thần nhạc trương. nô nhai mở miệng yếu ớt, vô tận nốt nhạc tại hư không nảy lên, đến từ chư thần âm thanh, không ai có thể nghe hiểu. Vương Tiên không khuôn mặt đều lên lại, ánh mắt nghiêm trọng, thu hồi lúc trước khiến thị. "Ngươi không ra, ngươi vậy mà tu luyện thần cấp công pháp?" Vương Tiên không ánh mắt nghiêm lại, "Bất quá, cái này vừa vặn tiện nghi ta, được đến thần cấp công pháp về sau, ta liền có thể đột phá đến thần thoại cảnh giới." "Muốn ta công pháp?" người zi si nói ngọng. "Tiểu tử, ngươi không muốn vùng vẫy, lấy ngươi thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, sớm một chút thần phục với ta." Ta còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt, để ngươi tại sát thần đảng sống đến càng tốt hơn một chút. Muốn ta thần cấp công pháp, không ngại tới cướp, liền sợ ngươi không có loại này bản lĩnh. Tốt, ngươi rất tốt. Chỉ là tiên vương mà thôi, nếu không phải sợ hai thần cấp công pháp bị hao tổn, ta sớm đã đem ngươi chém giết. Nô Ngai sắc mặt lạnh lẽo, không cùng Vương Thiên không lại nói nhảm, trực tiếp hấp thu lưu ly hảo thiên hồ lô bên trong tiên giới phát tắc, một lần hành động phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới viên mãn, đang điền đạo tụ viên mãn, chỉ kém một kia liền có thể sinh ra đạo quả. Vương Thiên không con ngươi rụt lại một hồi, ý thức được Lô Ngai cường đại, dưới loại tình huống này Lôi nhai còn có thể đột phá, hiển nhiên tiên phú siêu phẩm, tuyệt không phải đồng dạng tiên vương. Tuyên cổ minh nguyệt đại tiên pháp. Vương Tiên không nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, hắn sâu sắc minh bạch nô nhai thực lực, không, có lại đi khinh thị, mà là thi triển tuyệt học. Cái này Tuyên cổ minh nguyệt đại tiên pháp chính là thời đại hoang cổ để lại tiên pháp, không thể so định thân thuật kém bao nhiêu, tu luyện tới đại thành về sau, có thể mượn nhờ trăng sáng lực lượng, dẫn động vô tận ánh trăng, đánh giết cường địch. Thậm chí còn có thể mượn dùng ánh chăng đến rèn đúc tiên thể, thành hữu Tuyên cổ bất diệt trạng thái, tiên thể cứng rắn, khó mà phá hủy. Ánh sáng đông đọng vọng tưởng cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng. Nô nhai cười nhạt một tiếng, cái gọi là tuyên cổ minh nguyện đại tiên pháp. trong mắt hắn bất quá là tiểu hài tử đồ chơi, căn bản là không đáng giá nhất tới. tê lạp một tiếng, nô nhai ngưng tụ ra một cây đen nhánh chiến thần chi mâu. tại chư thần thánh ca bên trong, tại vô tận thần quang bên trong, chiến thần chi mâu tràn đầy không thể ngăn cản lực lượng, phảng phất một cái lô đen đồng dạng có thể hủy diệt tất cả, thôn phệ tất cả. tu vi đột phá đến tiên vương viên mãn, nô nay chiến thần chi mâu tăng thêm một bước, một mâu đâm ra, lô đen đột nhiên xuất hiện, thôn phệ tất cả. Vương Thiên Không con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, dẫn động vô tận ánh trăng, chiếu rọi tại trên người chính mình, tạo thành ánh trăng chiến thể. Thậm chí hư không bên trong mơ hồ xuất hiện một cái nguyệt thần hư ảnh, phát ra từng tiếng băng lãnh bình âm. Nguyệt thần chi vịnh hán. Vương Thiên Không ánh mắt vô cùng băng lãnh, đây là lá bài tẩy của hắn, chỉ có đôi kháng tiên đế cảnh giới viên mãn cường giả lúc mới sẽ sử dụng, không nghĩ tới lần này dùng đến ngôi ngay trên thân. Tuyến cổ Minh Nguyệt đại tiên pháp chính là thời đại hoang cổ còn xuất lại, tu luyện tới đại thành về sau, có thể triệu hồi ra nguyệt thần hư ảnh, có một tia nguyệt thần thần tính, uy không thể đỡ. Bất quá Tuyên cổ Minh Nguyệt Đại Tiên Pháp cuối cùng vẫn là thuộc về Tiên cấp Cương Pháp, cũng không phải là Thần cấp Cương Pháp. Cung bất hủ Chiến Thần Quyết có lệch trời đồng dạng trấn lệnh, chỗ triệu hán đi ra Nguyệt Thần hư ảnh cũng chỉ có một chút điểm thần tính, không đủ thanh đạo. Chiến Thần phụ thể, trừ tiên và giới, duy ta chủ thể. Nô nhai trong cơ thể tiên lực giống cự long đồng dạng lao nhanh mà ra, bất hủ Chiến Thần Quyết đạt tới tầng cảnh giới thứ bảy, nắm giữ vô thượng tuyệt học Chiến Thần phụ thể. Thi triển Chiến Thần phụ thể, nô nhay trên thân bao trùm lấy vô tận thần quang, một bộ đen nhánh áo giáp vô căn cứ hiện lên, bao trùm toàn thân, trong tay Chiến Thần chi mưu cũng biến thành càng thêm thâm đen, hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Đây là chiến thần hoàn toàn trạng thái, tay cầm chiến thần chi mâu, trên người mặc chiến thần khải giáp. Thời khắc này Ngô Nhai giống như chiến thần lại đến thế gian, vô cùng uy mãnh, quét ngang vật cổ, không ai có thể ngăn cản. Z. Một tiếng rung trời gào thét truyền đến, đây là chiến thần chi hống, làm người chấn động cả hồn phách. Một cây thâm đen chiến thần chi mâu xuyên thủng không gian, như chớp giật đâm tới. Tại Vương Thiên Không trên đỉnh đầu, lơ lửng Nguyệt Thần hư ảnh tại trong khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm anh trăng, tiêu tán giữa thiên địa. Tại thời đại hoang cổ, Nguyệt Thần vốn là so chiến thần yếu rất nhiều, mà Vương Thiên Không chịu hoán đi ra Nguyệt Thần hư ảnh, vẻn vẹn chỉ có Nguyệt Thần một tia thần tính cùng chiến thần phụ thể trạng thái ngô nhai so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. âm âm một tiếng, mãnh liệt âm bạo thành vang lên, không gian sụp đổ, đây là ly hận thiên không gian, lại tại ngô nhai một cây chiến thần chi mâu tầng dưới tầng vỡ vụn, cường hành không gian sẽ rách lực lượng lan truyền lên ra. xoẹt, chiến thần chi mâu từ vương thiên không lồng ngực bên trong xuyên qua, nháy mắt đem thôn phệ không còn, tiên lực, tinh huyết, pháp tắc, thần hồn, đủ loại năng lượng trong khoảnh khắc trở thành ngô nhai thuốc bổ. vương thiên không, tiên đế cảnh giới viên mãn cường giả tuyệt thế, cứ như vậy vẫn là tại ngô nhai trong tay. một bên quảng ngọc chạy khiếp sợ và phần, khuôn mặt đều biến thành đỏ bừng. Hoàn toàn không thể tin được chủ nhân của mình sẽ có loại này thực lực cường đại. Lấy tiên vương cảnh giới viên mãn, đánh giết tiên đế viên mãn, giữa hai bên trọn vẹn trên lệnh một cái đại cảnh giới. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chiến thần chi mâu thôn vẽ vương thiên không trong cơ thể tất cả năng lượng, những cái kia tiên giới pháp tắc toàn bộ tiến vào nô nay trong đan điển, một viên màu vàng đạo quả sinh ra. Nô nay một lần hành động đột phá đến tiên đế cảnh giới, mà còn tiên lực, thần hồn đều được đến to lớn tăng lên. Hiện tại ta đột phá đến tiên đế cảnh giới, tại ly hận thiên cũng coi là cường giả, cái này chủ tể thần điện đối với ta mà nói không có giá trị quá lớn. Nô Nhai ánh mắt có chút ngưng lại, mang lên quẳng ngọc trạch, trực tiếp rời đi Chủ Tể Thần Điện. Tại Chủ Tể Thần Điện bên trong, giết người hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không nhận quả thuốc. Bất quá ngô Nhai cùng Vương Thiên không một trận chiến đã dẫn phát rất lớn chiến đấu ba động, rất nhiều người đều phát hiện nơi này chiến đấu vết tích, vô cùng có khả năng phát hiện ngô Nhai nắm giữ thần cấp công pháp. Thất Phu vô tội, mang ngọc có tội. Một khi ngô Nhai người mang thần cấp công pháp bí mật bạo lộ ra, những này sát thần đẳng người chắc chắn sẽ không buông thang Nô Nhai. Rời đi Chủ Tể Thần Điện, Nô Nhai giật mình trong lòng, đệ tử Thông Thiên tuyệt vượng Tiên Thay phân thân cho bản tôn chuyển một cái nguy hiểm thông tin. Đâu xuất Tiên Đế? Phù đô tiên đế, thất diệu tiên đế còn có Huyền Minh tiên đế, dám đụng đến ta Chiến Nguyên đại lục." Nô Nhai trong lòng băng lãnh, thi triển ra Thiên sứ chi dự, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thi triển Chư Thần tứ phúc, tăng phúc tốc độ. Một tầng không gian thông đạo bị mở ra, nô Nhai cất bước mà ra, trực tiếp liền rời đi Ly Hận Tiên, tiến về Hư Vô Tiên. Ly Hận Tiên cùng Hư Vô Tiên đều là tiên giới vị diện, mặc dù có thượng đẳng tiên giới cùng hạ đẳng ở đây chờ tiên giới khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối đều thuộc về tiên giới, tại giữa hai bên xuyên qua, lấy Lô Nhai thực lực trước mắt hoàn toàn không có vấn đề. Hư Vô Tiên giới hiện tại hoàn toàn biến thành một loại trạng thái khác, ngày xưa cựu đại thiên đình toàn bộ đều tan thành mây khói, thay vào đó là Hàn Phi thành lập Hàn Minh. Cái này Hàn Minh lấy Hàn Phi cầm đầu, còn có ba vị nửa bức thần thoại cảnh, 32 vị tiên đế viên mãn, cỗ thế lực này tại thần giới đương nhiên không tính là cái gì, nhưng đối với tiên giới mà nói, tuyệt đối là nghiền ép tính lực lượng. Thứ vô tiên giới bị Hàn Phi quét ngang, không ai có thể ngăn cản, còn có rất nhiều hạ đẳng ở đây chờ tiên giới đều bị Hàn Phi chinh phục. Hiện tại hắn ma trưởng đưa về phía trung đẳng tiên giới, một khi trung đẳng tiên giới toàn bộ hội diện, vậy liền đến phiên ly hận tiên loại này thượng đẳng tiên giới. Nô Nhai tại Hư Vô Tiên Giới vẹn vẹn dừng lại thời gian một hơi thở, liền đả thông không gian thông đạo, tiến về Thông Thiên Tuyệt vực. Cái này Hàn Phi chinh phục Hư Vô Tiên Giới về sau, giao cho dưới tay người quản lý, chính mình rời đi Hư Vô Tiên Giới, đi chinh phục những cái kia trung đẳng tiên giới. Hiện tại quản lý Hư Vô Tiên Giới người vẹn vẹn ba vị tiên đế viên mãn, trong phòng chốc, bọn họ tựa hồ cảm ứng được Nô Nhai dáng lâm, bất quá Nô Nhai khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, bọn họ không cách nào bắt giữ. Từ Hư Vô Tiên Giới tiến về Chiến Nguyên Đại Lục, cần trả một cái giá thật lớn, đặc biệt là giống Nô Nhai loại này tiên đế cảnh giới cường giả, bất quá Nô nhai cũng không phải là trực tiếp tiến về chiến nguyên đại lục, mà là đi thông thiên tuyệt vực. Cái này thông thiên tuyệt vực là một chỗ vạn vẹo không gian, nối liền rất nhiều vị diện, thậm chí cùng thần giới vị diện đều có liên hệ. Nô nhai tiến về thông thiên tuyệt vực, ngược lại là không có nhận đến vũ trụ chân lý hạn chế. Thông thiên tuyệt vực bên trong, nô nhai tiên thai phân thân ngự không mà lên, thi triển thiên sứ chi dự, hóa thành một đạo thần thánh quan mang, dáng lâm chiến nguyên đại lục. Đầu xuất tiên đế, phù đô tiên đế, huyền minh tiên đế, thất diệu tiên đế, cái này bốn vị nguyên bản đều là tiên đế trung kỳ, nhưng được đến hàn phi trợ giúp, rất nhanh liền đột phá đến tiên đế hậu kỳ so ngày xưa thái hoàng tiên đế cường đại không chỉ một sao nửa điểm chiến nguyên đại lục nguyên bản trời quang mây tạnh bốn vị tiên đế đến về sau thiên khung nháy mắt đều đen lại mây đen ngập đầu kinh lôi nổ vang hình như diệt thế đồng dạng chiến nguyên đại lục người mạnh nhất chính là nô nay lưu lại những cái kia địa tiên tại tiên đế trước mặt chính là sâu kiến thổi một hơi liền có thể hủy diệt mà những cái được gọi là cường đại chiến tôn tại tiên đế xem ra chính là một sợi cho bụi không chịu nổi một kích nô nay cút ra đây cho ta nếu không giết cái này hạ đẳng ở đây chờ vị diện phu đồ tiên đế đột nhiên mở miệng chiến nguyên đại lục tất cả mọi người nghe đến kinh lôi đồng dạng âm thanh. Thanh âm này phản phất đến từ sâu trong linh hồn, làm bọn hắn không cách nào kháng cự. Chương 366, Chiến Nguyên Đại Lục nguy hiểm. Chương 366, Chiến Nguyên Đại Lục nguy hiểm. Bốn vị tiên đế giáng lâm, Chiến Nguyên Đại Lục đều đang run rẩy, những cái kia đứng tại đại lục đỉnh cao nhất chiến tôn bọn họ nhộn nhịp ngự không mà lên, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tạo hóa học viện viện trưởng, đại trưởng lão Trang Hàn, nhị trưởng lão Cựu Thành chúc nhộn nhịp ngự không mà đi, dẫm đạp hư không, thả ra thần thức, điều tra xung quanh phát sinh sự tình. Còn có nô nhai lưu lại một chút địa tiên, nhộn nhịp nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra một tiếng ngôn ngữ. Chính tôn có lẽ còn không biết Tiên đế cường đại, trong mắt bọn họ, Tiên đế cùng Địa tiên đều là tiên nhân, cũng có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ cường đại tồn tại. Bất quá, Tiên đế cùng Địa tiên ở giữa chênh lệch giống như là trời. Chư vị, dám hỏi các ngươi là nơi nào đến tiên nhân? Chúng ta Chiến Nguyên đại lục cũng có tiên nhân thủ hộ, còn xin các ngươi suy nghĩ kỹ càng, không nên tùy tiện xuất thủ." Cửu Thành trúc giẫm tại hư không bên trong, mở miệng yếu ớt. "Chư vị tiên nhân, chúng ta Chiến Nguyên đại lục nhận đến tiên nhân thủ hộ, chư vị đường xa mà đến, không bằng tới ta Tạo Hóa học viện hơi chút nghỉ ngơi, làm sao?" Trang Hàn nói. Bốn vị tiên đế thân ảnh vô căn cứ hiện lên, trên người có vô cùng vô tận quan mang pháp tác tiên liên hoàn cuốn quanh thân cường hành vô biên chiến nguyên đại lục bên trên vô số nhân loại nằm dạp trên mặt đất ủy lại bốn vị tiên đế trong mắt bọn hắn bốn vị tiên đế chính là vĩ đại thần minh không thể mạo phạm không thể khinh nhẫn giờ khắc này tất cả chiến nguyên đại lục người đều biết tiên nhân giáng lâm trong lúc nhất thời kích động không thôi một đám phàm phu tục tử mà thôi không hiểu tiên nhân ở giữa cũng là có trên lệch cực lớn ngươi nhìn phía dưới kia bò lùn nổi địa tiên quả thực liền sâu kiến cũng không bằng ta trận đánh giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức không sai phàm phu tục tử không hiểu địa tiên cùng tiên đế trên lệch bốn vị tiên đế trên mặt đều lộ ra một tia cởi lạnh, trong đó phù đồ tiên đế vung tay lên, cửu thanh trúc, trang hàn, tạo hóa học viện viện trưởng đều đi tới trước mặt hắn, bị từng đầu pháp tắc tiên dây xích trói chặt lại, không có cách nào động đậy. một bầy kiến hôi, kiến thức nông cạn, các ngươi trong miệng cái gọi là tiên nhân, bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. phù đồ tiên đế lại vung tay lên, nằm dạt trên mặt đất tiên nhân đến đến trước mắt của hắn, nhận đến pháp tắc tiên dây xích giam cầm, không cách nào động đậy, khắp khuôn mặt là thống khổ thân xác. nhìn thấy chưa, che chở các ngươi tiên nhân, bất quá là đe tiện nhất địa tiền, ta thổi một hơi liền có thể diệt sát. Phu đồ tiên đế miệng há ra, một cái nhàn nhạt tiên khí phun ra ngoài. Một vị điệu tiên nháy mắt tăng hãn dã, liền một sợi bụi bặm đều chưa từng lưu lại, cứ như vậy triệt triệt để để vẫn lạc. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Cựu thanh trúc khiếp sợ, chẳng lẽ các ngươi là kim tiên phải không? Tạo hóa học viện viện trưởng ánh mắt hoảng sợ. Phu đồ tiên đế cười lạnh, lại thổi một ngụm, một vị điệu tiên trực tiếp tan thành mây khói. Sâu kiến, kiến thức của ngươi coi như không tệ, vẫn còn biết có kim tiên tồn tại. Phu đồ tiên đế sắc mặt tràn đầy khinh miệt cùng chảo phúng, đừng nói kim tiên, liền xem như thiên tiên, thiên vương, ở trước mặt ta đồng dạng chỉ có vẫn là hạ trạng. Phù đồ tiên đế vừa ra tay, lập tức chấn nhiếp ở đây tất cả chiến tôn, bọn họ không cách nào tưởng tượng phù đồ tiên đế thực lực. Đó là thần minh đồng dạng tồn tại, tuyệt đối chủ thể, không cách nào chống lại. Thất Diệu tiên đế, Huyền Minh tiên đế cùng đầu xuất tiên đế giẫm đạp hư không, phát tán đi ra khí tức không kém chút nào phù đồ tiên đế. Bốn vị tiên đế hậu kỳ cường đại tồn tại, đối với chiến nguyên đại lục dạng này, hạ đẳng ở đây chờ vị diện đến nói chính là tuyệt đối chủ thể, không cách nào kháng cự. "Sâu kiếm, ngươi có thể nhận biết nô nhai?" Thất Diệu tiên đế chậm rãi mở miệng. "Đương nhiên nhận biết." Trang Hàn mặt không đổi sắc, hồi đáp: "A." Thất Diệu Tiên Đế sắc mặt bình tĩnh, nắm vào trong hư không một cái, đem Trang Hàn giam cầm tới, nói cho ta, nô nhai ở nơi nào? Không thể trả lời. "Sâu Kiến, ngươi tự tìm cái chết." Thất Diệu Tiên Đế biến sắc, sát khí bộc phát, trong khoảnh khắc liền muốn xuất thủ đánh giết Trang Hàn. Tại chiến nguyên đại lục bên trên, Trang Hàn là số một số hai tồn tại, nhưng đối mặt tiên đế, thật là liền tiên đế một hơi đều ngăn cản không nổi. Dương tay, một đạo khe tê âm thanh truyền đến, thả ra dâu trắng đại thúc. "A, thứ đâu tới tiểu cô nương, lại còn là vạn dược chi thể." Thất Diệu Tiên Đế ánh mắt cỡ nào độc ác liếc mắt liền nhìn ra Mai Nhi thể chất chính là vạn dược chi thể, cái này vạn dược chi thể có lai lịch lớn, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trên thực tế là thời đại hoang cổ thần nông nhất tộc hậu duệ, hoang cổ truyền thuyết, thần nông nếm bất hảo, đối với vô số độc dược đều sinh ra kháng tính, không sợ chút nào, có cái này sinh ra vạn dược chi thể, không nghĩ tới, tại hạ trở vị diện còn có thể nhìn thấy vạn dược chi thể, tiểu cô nương, ngươi đi theo ta đi, rời đi cái này hạ đang ở đây trở vị diện, tiến về tiên linh giới, làm đồ đệ của ta. thất diệu tiên đế cười nói, ngươi trước thả ra dâu trắng đại thuốc, Mai Nhi kê lên, chỉ cần ngươi đáp ứng. Những này cũng không thành vấn đề. Ngươi quái gì, ta mới không làm ngươi đồ đệ. Ngươi tổn thương dâu trắng đại thúc, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thất Diệu Tiên Đế sắc mặt đột nhiên đại biến, dung mạo của hắn sắc thực xấu xí, một tấm mặt chữ liền, mày rậm mắt to, làn da lồi lõm. Bất quá, Tu Vi đạt tới Tiên Đế cảnh giới, đối với dung mạo loại này đồ vật đã sớm không coi trọng, chỉ cần Thất Diệu Tiên Đế nguyện ý, tùy thời đều có thể thay đổi dung mạo. Thế nhưng, đang tại một chút phàm nhân mặt, bị một cái tiểu cô nương nói dài đến quá xấu, mặt này bên trên cũng không nhịn được à? Thất Diệu Tiên Đế ánh mắt lập loè, một sợi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cười nói. Tiểu cô đương, chỉ cần ngươi cùng ta đi tiến lên giới, bái ta làm thầy, ta cam đoan tu vi của ngươi có khả năng nhất phi trùng tiên, đột phá đến điệu tiên cảnh giới ở trong tầm tay, thậm chí là kim tiên, thiên tiên cũng không thành vấn đề. Thất Diệu Tiên Đế cho Mai Nhi họa bành nướng, bất quá, Mai Nhi thiên tính tuấn lương, xem xét cái này Thất Diệu Tiên Đế xấu xí vô cùng, liền vô ý thức cho là hắn không phải người tốt, như thế nào nghe hắn lợi nói? Kẻ xấu xí, ngươi đi ra, thả ra ta dâu trắng đại thúc, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi. Mai Nhi nửa mặt lên kêu lên, làm cản. Thất Diệu Tiên Đế cuối cùng phẫn nộ năm lần bảy lượt bị người trách mang xấu xí, chỗ nào còn nhẫn nại được? Hô, một cái tiên khí phun ra, nằm dặm trên mặt đất một vị điệu tiên nháy mắt vỡ lạc, tan thành mây khói. Thất Diệu Tiên Đế không nghĩ đánh giết Mai Nhi, giữ lại cái này vạn dược chi thể còn có tác dụng, đành phải trước cái kia điệu tiên đến chút giận. Người tên bại hoại này. Mai Nhi hô to, nâng lên nằm đấm, ngựa không mà lên, xông về thất Diệu Tiên Đế. Cái này thất Diệu Tiên Đế thực lực cỡ nào? Một cái liền tóm lấy Mai Nhi, đem nàng đánh bất tỉnh đi qua, tính toán cưỡng ép mang đi tiên giới. Thất Diệu Tiên Đế đương nhiên không có hảo tâm như vậy, bồi dưỡng một cái vạn dược chi thể. Hắn nơi nào có loại này thời gian rảnh rỗi, sở dĩ muốn cám dỗ dùng Mai Nhi bái hắn làm thầy. Bất quá chỉ là vì hấp thu Mai Nhi vạn dược chi thể bản nguyên, thu hoạch được loại này thể chất. Cửu Thanh Trúc, Trang Hàn, những này chiến tôn đều là sắc mặt băng lãnh, tại bốn vị tiên đế trước mặt không có sợ hãi chút nào. Liên tính sinh mệnh điều khiển tại tiên đế trong tay, bọn họ cũng không thể bị mất tôn nghiêm. Nô nhai tiểu tử, ngươi còn không ra, chiến nguyên đại lục tất cả mọi người muốn chết. Phu đồ tiên đế âm thanh băng lãnh, tất cả chiến nguyên đại lục người đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nô nay, nếu không ra, cái này cái gì tạo hóa học viện, đầu tiên liền muốn hủy diệt. Đâu số tiên đế cười lạnh. Chiến nguyên đại lục hoàn toàn yên tĩnh, trừ bốn vị tiên đế phách lối ngôn ngữ bên ngoài, không có nửa điểm tiếng vang. Hiện tại chính là đêm khuya, vạn vật im tiếng, bầu trời đêm thâm thúy vô cùng, tinh quang ảm đạm. Lang Tiêu Đế Quốc, Hoàng Thành bên trong, Thần Tuyết trong ngực ôm Ngô tiểu bảo, trong ánh mắt toát ra nồng đậm lo lắng, "Ngô Ngiai, ngươi tuyệt đối không cần trở về." Lang Tiêu Đế Quốc Hoàng Thành, có Ngô Ngiai thân nhân, phụ thân Ngô Vân Hải, mẫu thân Tây Môn Lục Dao, một đám thế tử đều ở nơi này, bọn họ đều nghe được tiên đế ngôn ngữ, hiển nhiên là đến tìm Ngô Ngiai phiền phức, giờ khắc này Bọn họ một trái tim đều chìm đến đáy cốc, đã hy vọng Ngô Nhai có khả năng đuổi trở về, lại không hy vọng Ngô Nhai trở về. Cứ việc tại bọn họ trong lòng, Ngô Nhai là Thiên kiêu Chi Tử, Chiến Nguyên Đại Lục người thứ nhất, nhưng bảo vệ bọn họ các tiên nhân đều đã chết, tại bốn vị kẻ ngoại lai trước mặt, liền một hơi cũng không ngăn nổi. Bọn họ không có đầy đủ lòng tin, không biết Ngô Nhai có thể hay không ngăn cản bốn vị kẻ ngoại lai. Ngô Nhai, ngươi không đi ra, thật cho là ta cầm ngươi không có cách nào. Một mực không nói gì huyền minh tiên đế, đột nhiên mở miệng thả ra một cỗ lực lượng bí ẩn tại Chiến Nguyên Đại Lục bên trên điều tra, đây là huyết mạch lực lượng có thể tra xét chiến nguyên đại lục toàn bộ sinh linh huyết mạch đen tại nơi đó huyền minh tiên đế ánh mắt ngưng lại tại lăng tiêu đế quốc hoàng thành bên trong phát hiện cùng nô nhai tương quan huyết mạch khí tức tần tuyết sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy cả người đều bị nhức lên đi tới bầu trời bên trong huyền minh tiên đế xuất thủ không có người có thể ngăn cản tần tuyết cùng nô tiểu bảo đều bị bắt tại lăng tiêu đế quốc hoàng thành nô vân hải tây môn lục giao thượng quan du phong thanh vũ đám người đều là liên thanh cầm thép nhưng đối mặt với vượt xa địa tiên cường đại tồn tại bọn họ căn bản là không có cách nào huyền minh vẫn là ngươi có biện pháp thất diệu tiên đế cười nói. Nô nhai tiểu tử thối này, ánh mắt coi như không tệ, chọn lựa nữ nhân quốc sắc thiên hương. Tiểu ai nhi này chắc hẳn chính là nô nhai nhi tử. Đầu xuất tiên để nói, nô nhai, nhanh chóng lăn ra đây, giao ra thần giới tinh thạch, cùng chúng ta tiến về Hàn Minh tiếp thu thẩm phán. Nếu không, giết ngươi nữ nhân cùng nhi tử. Bang lăng âm thanh vang vọng Chiến Nguyên Đại Lục, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, liên tục run rẩy. Thật lâu, Chiến Nguyên Đại Lục vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, trừ bốn vị tiên đế âm thanh, tất cả đều là như vậy yên tĩnh. Nếu như thế, vậy liền trước hết giết nhi tử của ngươi. Huyền Minh Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, một cái hùng hồn tiên khí phun ra ngoài. Nếu là đánh vào ngũ tiểu bảo trên thân thể, tuyệt đối chính là đánh giết trong chớp mắt. Ầm ầm. Chiến nguyên đại lục truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, Lang Tiêu đế quốc hoàng thành bên trong, Lô Vân Hải, Tây Môn lục giao trong mắt đều là tình quang lập lòe, tràn đầy chờ mong, đồng thời còn có sâu nặng lo lắng. Nhai Nhi, ngươi cuối cùng trở về." Lô Vân Hải thở dài. Chương 367, đánh giết tiên đế, chương 367, đánh giết tiên đế. Thổi hướng ngũ tiểu bảo cái kia một cái tiết khí, nháy mắt tan thành mây khói, Lô Nhan xuất thủ, toàn thân tiên lực khuế động, khí thế hùng hồn. Giang Lô Nhan nhi tử, các ngươi cũng giám động. Nô Nhai xuất hiện tại Chiến Nguyên Đại Lục bên trên, vô số âm thanh ủng hộ vang lên. Tại Chiến Nguyên Đại Lục, Nô Nhai chính là tuyệt đối thần minh, tuyệt đối anh hùng, vô số người trong lòng tín ngưỡng. Nô Nhai đến, những này Chiến Nguyên Đại Lục các tu giả đều ăn một viên thuốc căn thần, phảng phất chỉ cần Nô Nhai tồn tại, Chiến Nguyên Đại Lục liền sẽ không sụp đổ, liền tính cường đại tiên nhân cũng sẽ không là Nô Nhai đối thủ. Nô Nhai, với rùa đen rút đầu, cuối cùng chịu đi ra. Huyền Minh Tiên Đế cười lạnh, giao ra thần giới tinh thạch, cùng chúng ta đi hẳn Minh bị phản, chuyện này liền đi qua. Chiến Nguyên Đại Lục sâu kiến, ta lười đánh giết. Phu đồ Tiên Đế nói, Nô Nhai khí định thần nhàn. Ánh mắt đảo qua bốn người, vô cùng băng lãnh, trong lòng sinh ra vô cùng vô tận sát ý. Dám can đảm tổn thương thân nhân của ta, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Ngô Ngai ba khí mười phần, cứ việc chỉ là một bộ tiên thai phân thân, vẹn vẹn tiên vương trung kỳ tu vi, lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại đẳng đẳng sát khí. Ngô Ngai tiên thai phân thân một mực chấn thủ tại Thông Thiên tuyệt vực, coi hắn cảm ứng được bốn vị tiên đế khí tức lúc, liền cực tốc chạy đến. May mắn kịp thời cứu vãn Ngô Tiểu Bảo, không phải vậy hắn liền muốn hối hận cả đời. Tại Chiến Nguyên Đại Lục bên trên có Ngô Ngai thân nhân, bộ tiên thai này phân thân chỉ có thể ngăn cản một vị tiên đế, bất quá. Tiên thai phân thân liền xem như vẫn lạc, cũng muốn tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi Bản Tôn giáng Lâm. Bốn vị Tiên Đế nghe đến Ngô Nhai lời nói, trên mặt tất cả đều là trào phúng, bọn họ thần phục với Hàn Phi, được đến Hàn Phi trợ giúp, đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ, mà trước mắt Ngô Nhai Tiên Thai phân thân bất quá là Tiên Vương trung kỳ mà thôi, cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. "Lô Nhai, đây chỉ là ngươi Tiên Thai phân thân a. Bản Tôn ở nơi nào?" Huyền Minh Tiên Đế nói. "Thần giới tinh thạch có lẽ tại Bản Tôn trong tay, Lô Nhai, Bản Tôn nhanh chóng Giang Lâm, giao ra thần giới tinh thạch, nếu không toàn bộ chiến nguyên đại lục đều nuốt hủy diệt." Thất Diệu Tiên Đế lạnh giọng nói. Nô Nhai cười nhạt một tiếng, không cần phải gấp, ta bản tôn rất nhanh liền đến, các ngươi một cái đều chạy không được. Làm cản? Cuồng vọng. Chỉ là Tiên Vương cảnh giới, ta cái này liền xuất thủ hủy ngươi bộ tiên thai này phân thân. Phù Đồ Tiên Đế xuất thủ trước, mặt khác ba vị tiên đế đứng chắp tay, trong lòng bọn họ đều có ngạo khí, khinh thường tại liên thủ đối phó Nô Nhai tiên thai phân thân. Phù Đồ Tiên Đế cường thế xuất thủ, Nô Nhai tiên thai phân thân cũng tu luyện bất hủ chiến thần quyết, thực lực mạnh mẽ, bằng vào tiên vương trung kỳ cảnh giới, liền có thể đối cứng phù đồ tiên đế. Mà khác ba vị tiên đế đều là ánh mắt ngưỡng mộ nhộn nhịp lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nô nhai tiên thai phân thân chỗ thả ra thực lực đầy đủ kinh người, chiến nguyên đại lục đám người đều là trong lòng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, trong lòng bọn họ, nô nhai vốn chính là thiên thần đồng dạng tồn tại, mà bây giờ nô nhai chặn lại phù đồ tiên đế, chiến nguyên đại lục người đều là ánh mắt của nhiệt, đối nô nhai tràn đầy sùng kính, tê liệt một tiếng, nô nhai một cánh tay bị phù đồ tiên đế đánh trúng, máu tươi chảy ngang, cái này tiên thai phân thân thực lực vẫn là quá yếu, liền tính tu luyện thần cấp công pháp, như cũng nan địch, chư thần chấn ma, nô nhai mở miệng yếu ớt, thi triển ra chư thần chấn ma, vô tận địa ngục yêu ma phóng lên tận trời. Ma khí ngập trời, Atula tướng quân, Vu yêu Vương, Đế Giang nhộn nhịp lao ra, vây quanh Phù Đồ Tiên Đế, điên cuồng công kích. Cái này Phù Đồ Tiên Đế sắc mặt không thay đổi, tại hư vọng chi hải thời điểm liền kiến thức đến ngôi nhai loại này thủ đoạn, bất quá, Đế Giang đối với bọn họ loại này tiên đế đến nói còn không tạo được uy hiếp. Vô dụng. Phù Đồ Tiên Đế khắp khuôn mặt là cờ lạnh, những này Đế Giang hoàn toàn liền không phải là đối thủ của hắn, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Nô Nhai Tiên Thai phân thân ánh mắt nghiêm trọng, toàn thân tiên lực đều có chút rối loạn, chư thần thần quang chiếu rọi, vô tận nốt nhạc phiêu dãng, phản phất thần minh đến thế gian. Vô số chiến nguyên đại lục tu giả đều là ngây ra như phỏng, sau đó kiểm phản ứng, tựa hồ nhìn thấy chân chính thần minh. Chết đi! Phù đồ tiên đế thả ra từng đầu thô to pháp tắc tiên dây xích, đem nô nhai tiên thai phân thân trò chói lại, mà nô nhai chấn định tự nhiên, trong cơ thể một đoàn tiên lực bạo loạn, vậy mà là muốn tự bạo. Phù đồ tiên đế cảm ứng được nô nhai trong cơ thể cuồn loạn tiên lực, xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn đem nô nhai lập tức đánh giết. Huyền minh tiên đế nhìn hai người đánh mãi không xong, ánh mắt phát lệnh, trực tiếp liền hướng chiến nguyên đại lục đám người xuất thủ, đại lục bên trên vang lên vô tận kêu xen, chiến linh, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến thánh. Những này tồn tại cường đại đều là nháy mắt vẫn lạc, hoàn toàn ngăn không được Huyền Minh Tiên Đế như thế. Huyền Minh Nô Nhai phẫn nộ tới cực điểm, Chiến Nguyên Đại Lục là quê hương của hắn, chết đi hàng ngàn hàng vạn tu giả, hắn tâm đều đang chảy máu. Tại Chiến Nguyên Đại Lục trong đám người Nô Vân Hải, Tây Môn Lục Giao, Thượng Quan Du, Tạ Tiểu Hồng, Tạ Thiên Tế, những thân nhân này bạn tốt cũng đang ngửa đầu nhìn Nô Nhai, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Chết tiệt! Nô Nhai ra sức một kích, thiên lực khuấy động, tạm thời tránh thoát đi ra, chạy thẳng tới Huyền Minh Tiên Đế. Một đoàn cường đại tiên lực vỡ ra, toàn bộ thân hình liền muốn nổ tung. Vô dụng, chỉ là Tiên Vương tự bạo thì phải làm thế nào đây? Huyền Minh Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đột nhiên, một đoàn ôn hòa lực lượng bao quanh Ngô Nhai Tiên Thay Phân Thần trong cơ thể của loạn tiên lực nháy mắt tiên tính lại. Huyền Minh Tiên Đế, Thất Diệu Tiên Đế, Phù Đồ Tiên Đế, Đấu S Tiên Đế, các ngươi đều phải chết. Ngô Nhai bản tôn trở về, hai cái Ngô Nhai đứng chung một chỗ, về vào hung hăng. Bốn vị Tiên Đế phát hiện Ngô Nhai bản tôn đến, con ngươi đều là một trận mãnh liệt co vào. Cái này Ngô Nhai bản tôn đã tu luyện đến Tiên Đế cảnh giới. Ngô Nhai, ngươi vậy mà đột phá đến Tiên Đế? Huyền Minh Tiên Đế kinh hô. Chỉ là Tiên Đế sơ kỳ, dám can đảm ở trước mặt chúng ta cản trở. Phù đồ tiên đế âm thanh băng lãnh, nô nai bản tôn vẫy tay một cái, trực tiếp đem tiên thai phân thân thu lại. Từng đạo cường đại pháp tắc tiên dây xích thả ra ngoài, những này pháp tắc tiên dây xích còn bổ sung thần tính khí tức, thông qua thần giới tinh thạch, nô nai hấp thu đến từ thần giới pháp tắc, chỗ thả ra pháp tắc tiên dây xích đều mang theo màu vàng quan mang. So bốn vị tiên đế pháp tắc tiên dây xích đều cường đại hơn. Giết! Bốn vị tiên đế lúc này không thể bình tĩnh, nô nai bản tôn trở về, bọn họ nhất định phải bốn người liên thủ, mới có thể đánh giết nô nai. Chiến thần phụ thể, nô nai không nói một lời, trực tiếp lấy ra cường đại nhất thủ đoạn trên thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh ao giáp, một cây chiến thần chi mâu ngưng tụ trở thành thực chất cường đại vạn phần. Tê làm một tiếng, Huyền Minh Tiên Đế ánh mắt vạn phần hoảng sợ, đột nhiên bị một cây chiến thần chi mâu đâm trúng, lồng ngực bị xuyên thủng, thôn phệ cả người tinh huyết, tiên lực cũng phát tác. Phu đô tiên đế, đấu suất tiên đế cùng chất diệu tiên đế đều là chấn động vô cùng. Đường đường Huyền Minh Tiên Đế, tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, lại bị Ngô Nhai một cái đối mặt liền chém giết. Đây là thủ đoạn gì? Chiến thần phụ thể, nắm giữ thần tính, đến từ chư thần trục phúc. Ngô Nhai giờ khắc này phảng phất chân trinh chiến thần đồng dạng, thủ đoạn kinh thiên. Trư Vị nhanh chóng liên thủ chém giết người này. thất diệu tiên đế, đầu suất tiên đế cùng phù đồ tiên đế cương ép trấn định lại, toàn thân tiên lực bành trướng, liên thủ hướng về Ngô Nhai vinh kích mà đến. kiến càng lây cây. Ngô Nhai thần uy vô địch, trong tay chiến thần chi mâu đột nhiên quét qua, chỉ trong một chiều, ba vị tiên đế đều bị trọng thương, máu tươi tuôn trào ra, một thân tinh huyết đều bị chiến thần chi mâu dành thời gian, đan điền đạo thụ nháy mắt khô héo, đạo quả biến mất. một chiều đánh giết ba vị tiên đế, Ngô Nhai giờ phút này giống như chân chính hoang cổ chiến thần, không ai có thể ngăn cản. chiến nguyên đại lục đám người triệt để ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nhai khủng bố như vậy mới vừa rồi còn tại nơi đó diều võ dương ai tiên nhân trong chớp mắt chết tại ngô nhai trong tay hư vô thiên đã bị hàn phi không chế người này rất có ý tứ Nô nhai sắc mặt âm trầm cái này bốn vị tiên đế chính là hàn phi điều động tới muốn cướp đoạt ngô nhai thần giới tinh thạch chiến nguyên đại lục phong ba lắng lại xuống Nô nhai cùng tân tuyết ngô vân hải tây môn lục giao đám người gặp nhau những này bạn bè thân thích bọn họ đều là đầy cõi lòng vui mừng tân tuyết trong ngực ôm ngô tiểu bảo cái này ngô tiểu bảo dài đến cơ linh đang yêu một cái tiểu thư đình bộ dạng một đôi mắt to nhìn chằm chằm ngô nhai không rời mắt ngô nhai tại ngô tiểu bảo trên mặt nản nặc Chợt đem Tần Tuyết kéo, nói, Tuyết Nhi, những ngày này vất vả ngươi. Nô nhai, ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, mấy người này đều phi thường cường đại. Tần Tuyết trên mặt có lo lắng. Không sao, một đám gà đất chó sành mà thôi. Chiến Nguyên Đại Lục bên trên một phái hưng hưng hưng vinh, Nô Nhai trở về Đại Lục, cho Đại Lục mang đến đại lượng tài nguyên tu luyện, trong đó thậm chí có cường đại tiên cấp công pháp, đây là Chiến Nguyên Đại Lục các tu giả chưa từng có nhìn thấy qua đồ vật. Tại Chiến Nguyên Đại Lục dừng lại ba ngày, Nô Nhai liền lên đường tiến về hư vô thiên, cái kia hàn phi là hành động lần này kẻ đầu tiên, Nô Nhai nhất định phải đem đánh giết, dám can đảm gây nhiêu Chiến Nguyên Đại Lục. Uy hiếp chính mình thân nhân, Ngô Nhai tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này Hà Phi. Lần này rời đi chiến nguyên đại lục, Ngô Nhai mang lên Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phủ, hai người đều có thể chất đặc thù, trong đó Mai Nhi là Vạn dược chi thể, thời đại hoang cổ thần nông hậu duệ, mà Tuyết Thu PH phủ là vong xuyên băng tấm thể, thời đại hoang cổ băng thần hậu duệ. Hai loại thể chất đặc thù đều là giữa thiên địa phi thường kỳ diệu tồn tại, hai người bọn họ tiếp tục ở tại chiến nguyên đại lục tu luyện là một loại lãng phí. Hiện tại Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phủ đều là chiến thành cảnh giới, bất quá Ngô Nhai có lòng tin, một khi đem các nàng đưa đến tiên giới, nhận đến tiên giới pháp tắc thoải mái các nàng tất nhiên có khả năng đột nhiên tăng mạnh, hư vô thiên, toàn bộ đều bị hàn phi thống trị, trở thành hàn minh, tất cả dám can đảm phản kháng thế lực, toàn bộ đều bị hủy diệt. trải qua thông thiên tuyệt vực, tiến về hư vô thiên, mai nhi cùng tuyết thu ph phủ thấy được loại này tình cảnh, trong lòng đều là kinh ngạc và phẫn, các nàng chưa hề cảm nhận được như vậy nồng đậm thiên địa phát tác, tựa hồ có thể đụng tay đến, cảnh giới trong nháy mắt liền thu được đột phá. hàn minh, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. nô nay cường đại thần thức càn quét đi ra, tại hư vô thiên phát hiện ba vị tiên đế. chương ba hàn minh, chương ba hàn minh. Hàn Phi điều động ba vị tiên đế viên mãn cường giả chấn thủ hư vô thiên. Tại Hàn Phi xem ra, tất cả tiên giới bên trong nhỏ yếu nhất hư vô thiên, chỉ cần ba vị tiên đế chấn thủ liền hoàn toàn có thể. Lô Nhai ánh mắt băng lãnh, xuất thủ mở ra tới một cái tiểu thế giới, tiểu thế giới này so nhận chứa đồ không gian càng lớn hơn rất nhiều, đem Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phụ thả tới bên trong tiểu thế giới. Tiên đế cảnh giới cùng tiên vương khác biệt lớn nhất, cái kia không chỉ là khống chế tiên giới pháp tắc, mà là có thể sáng tạo pháp tắc, mở ra độc lập tiểu thế giới. Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phủ ở vào bên trong tiểu thế giới, tuyệt đối an toàn, mà còn sẽ không ảnh hưởng đối với tiên giới pháp tắc linh hồn. Hàn Phi để lại ba vị tiên đế ở vào trước kia vô địch tiên cảnh địa bàn, Nô Nhai ngự không mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong khoảnh khắc đi tới vô địch tiên cảnh, ba vị tiên đế viên mãn tồn tại, hoành hành không sợ. Tại cái này hư vô thiên bên trong không có chút nào ngăn cản, không người nào dám chống lại bọn họ ý tứ. Ba người này tại thần giới đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, bất quá đi theo Hàn Phi đi tới tiên giới mới có thể làm mưa làm gió. Nô Nhai đã đi tới vô địch tiên cảnh, ngày xưa nơi này vẫn là nguy cơ tứ phía địa phương, có vô địch tiên đế chỉ huy, trật tự mặc dù rối loạn, nhưng cũng không giống như bây giờ tùy ý chém giết người hầu, nô dịch nữ tính. Ba vị tiên đế, giờ phút này hoàn toàn không có tiên nhân có lẽ có bộ dạng, mà là tràn đầy tham lam. Ngay tại đối một đám nữ tử tiến hành kinh nhẫn. Nô nhai đi tới ba vị tiên đế đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đối với loại này tình cảnh xem như là không cảm thấy kinh ngạc. Ba vị tiên đế đều là ánh mắt ngưng lại, bọn họ đã sớm phát hiện có tiên đế đến, bất quá xem xét khí tức chỉ là tiên đế sơ kỳ, bọn họ liền không có để ở trong lòng. Vị này tiên hiếu đi tới chúng ta Hàn Minh, nhưng là muốn thỉnh cầu gia nhập. Tiên đế sơ kỳ, tiên hiếu, ngươi thực lực còn yếu một điểm, bất quá ngươi nếu là muốn gia nhập Hàn Minh, cho chúng ta Hàn Minh hiệu lực lời nói. Chúng ta cũng sẽ không từ tuyệt. Đương nhiên, tiên hữu nếu là có cái gì tốt đồ vật, không ngại dâng lên, về sau chúng ta sẽ tại chủ thượng trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ba vị tiên đế đều là thái độ phách lối, hồn nhân không có đem Ngô Nhai để vào mắt, vậy mà cho rằng Ngô Nhai là đến nương nhờ vào Hàn Minh. Ba người các ngươi tại hư vô thiên làm mưa làm gió, đã sớm chết tiệt. Nô Nhai lạnh giọng nói, ba vị tiên đế biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nhai sẽ nói ra loại lời này đến, theo bọn hắn nghĩ, Ngô Nhai bất quá tiên đế sơ kỳ, khẳng định là đến nương nhờ vào Hàn Minh, không nghĩ tới Ngô Nhai nhưng là đi tìm cái chết chỉ là tiên đế sơ kỳ, tại trước mặt chúng ta làm cản. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết ta. Đắc tội chúng ta Hàn Minh, tuyệt đối không có kết cục tốt, Tiên Hữu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ba vị tiên đế thái độ đều là vô cùng lạnh lùng, thần sắc băng lãnh, tựa hồ một lời không hợp liền muốn độc thủ. Ôn nào? Nô Nhai sắc mặt lạnh nhạt, một cây chiến thần chi mâu ngưng tụ ra, trở thành thực chất hình dạng, một cây trường mâu xuyên thủng hư không, ba vị tiên đế đều là sắc mặt thảm biến, hoàn toàn không có dự liệu được Lô Nhai thực lực mạnh mẽ như thế. Tê lạt một tiếng, trong đó một vị tiên đế thỉnh lình trúng chiêu trong cơ thể tiên lực nháy mắt bị ngô nhai dành thời gian một nửa trở lên ngô nhai bất quá là tiên đế sơ kỳ nhưng tu luyện thần cấp công pháp chiến đấu chân chính lực có thể so với tiên đế viên mãn cái này chiến thần phụ thể một khi thi triển đi ra tiên đế viên mãn đều muốn qua sức đen nhánh áo giáp hiện lên ở ngô nhai trên thân thể một cây trường mâu cắn quét vô tận thần tính nở rộ thần quang bao phủ mà đến thương khung bên trong vang vọng vô số thanh ca đây là đối với trừ thần tán dương vậy mà là thần cấp công pháp không sai chúng ta liên thủ chém giết tiểu tử này tất nhiên có thể thu được thần cấp công pháp Ba vị tiên đế ánh mắt tham lam, bọn họ đều là tiên đế cảnh giới viên mãn, vừa rồi thình lình gặp phải nô nhai công kích, cho nên mới có một người trọng thương. Muốn ta thần cấp công pháp, nhất định phải dùng mệnh đến đổi. Nô nhai huy động chiến thần Chi âu, giờ phút này chiến thần phụ thể, lực lượng vô tận hành kích mà ra, vị kia thụ thương tiên đế lần thứ hai bị thương, đan điền đạo quả đều héo rút rất nhiều. Nô nhai nhất cổ tắc khí, trực tiếp đánh giết cái này tiên đế, đem cả người tinh huyết, tiên lực, thần thức cùng pháp tắc toàn bộ dành thời gian, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông, nô nhai đan điền bên trong, kim sắc đạo quả trưởng thành, thay đổi đến càng thêm thành độ nắm giữ lực lượng pháp tắc càng thêm cường đại hủy diệt nô nai trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ nôn suất phát thủy hai vị tiên đế viên mãn cường giả sắc mặt thẳng biến tiên thể đột nhiên nóng chảy phát ra dung trời tiêu thảm tiên đế cảnh giới không chỉ là nắm giữ pháp tắc càng có thể sáng tạo pháp tắc nô nai trong đan điển có kim sắc đạo quả đây là hấp thu thần giới pháp tắc sinh ra thần tính vừa rồi hấp thu một vị tiên đế viên mãn pháp tắc nô nai đạo quả bên trong pháp tắc cuối cùng đầy đủ nóng đậm sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc hủy diệt hai vị tiên đế viên mãn cường giả đương nhiên cũng có chính mình pháp tắc bất quá bọn họ cũng không có hấp thu thần giới phát tác, không cách nào đối kháng Ngô Nhai. Hấp thu một vị Tiên Đế Viên mãn tất cả năng lượng, hiện tại Ngô Nhai bên trong Tiên Đế Trung Kỳ đã không xa. Chiến thần phụ thể trạng thái, Ngô Nhai phản phất chiến thần đến thế gian, thực lực mạnh mẽ vô biên. Hai vị Hàn Minh Tiên Đế, trong nháy mắt vẫn lạc, toàn thân năng lượng đều trở thành Ngô Nhai chất dinh dưỡng, hiện tại Ngô Nhai đã đột phá đến Tiên Đế Trung Kỳ. Chiến Nguyên Đại Lục vẫn là quá yếu đuối, ta nhất định phải tăng lên Chiến Nguyên Đại Lục đẳng cấp. Ngô Nhai trong lòng quyết đoán, muốn đem Chiến Nguyên Đại Lục chế tạo thành bền chắc như thép, không gì phá nổi. Hiện tại Chiến Nguyên Đại Lục bất quá là hạ đẳng ở đây chờ vị diện. Hơn nữa còn là hạ đẳng ở đây chờ vị diện bên trong tương đối yêu đất tồn tại. Nô Nhai xuất thủ, toàn bộ hư vô thiên đều chấn động, bắt đầu rút ra hư vô thiên bản nguyên. Đem hư vô thiên tiên giới bản nguyên đánh vào Chiến Nguyên Đại Lục, Chiến Nguyên Đại Lục nhất định sẽ được đến tăng lên. Nô Nhai tâm niệm vừa động, lấy tiên đế cường hành thủ đoạn, rút ra hư vô thiên bản nguyên. Nguyên bản thuộc về hư vô thiên các tiên nhân, có rất nhiều đều bị Hàn Minh đánh giết, còn dư lại không nhiều, Nô Nhai đối với những tiên nhân này hoàn toàn không có tình cảm, chỉ có phát hiện Tây Phương Thiên đỉnh Cở Dị Xít lúc, mới thủ hạ lưu tình, đem Cở Dị Xít mang theo tới toàn bộ hư vô thiên tiên giới bản nguyên đều bị ngô nhai rút đi ra, hư vô thiên không ổn định, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Cờ Dị Xít, ngươi có bằng lòng hay không tại ta Lăng Tiêu Đế quốc làm việc? Lập tức ngô nhai cho cờ Dị Xít truyền lại ra một đạo thần thức, cờ Dị Xít minh bạch ngô nhai ý đồ, lấy hắn quân sự mới làm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại nguyên soái, mà còn cờ Dị Xít vị trí Tây Phương Thiên Đình đã hủy diện, hắn không chỗ có thể đi. A Đạt Ma, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt tới tiên đế cảnh giới. Cơ Dị Xít kinh ngạc, trước đây ngô nhai còn tại hắn quân doanh bên trong, bất quá là từ điệu tiên làm lên, từng bước một hướng bên trên leo lên, cái này mới bao nhiêu thời gian? Hắn cũng đã đột phá đến Tiên Đế cảnh giới. "Ta Tiên nô Nhai, Cợ Dị Xít, ngày xưa ta tại ngươi quân doanh bên trong, ngươi đợi ta không sai, hiện tại ta thành tựu Tiên Đế, muốn ngươi trở thành ta nguyên soái. Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực." Cợ Dị Xít là người hào sảng, biết nô Nhai tính tình, đối đãi người một nhà tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nô Nhai trên mặt lộ ra mỉm cười, một cỗ thần giới pháp tắc trực tiếp đánh vào đến Cợ Dị Xít trong cơ thể, lại từ lưu ly hạo thiên hồ lô bên trong rút ra một chút ly hận tiên tiên giới pháp tắc cho Cợ Dị Xít. "Cái này, cái này tiên giới pháp tắc thật là nồng nặng, còn có thần giới pháp tắc" Cơ dị Sith không khỏi kinh hãi, được đến nồng đậm tiên giới pháp tắc, cảnh giới đột phá, như nước chảy thành sông, ngay mắt liền đột phá đến tiên đế sơ kỳ, mà còn đan điền đạo quả được đến thần giới pháp tắc thoải mái, phẩm chất càng cao. Mặc dù vẹn vẹn một tia thần giới pháp tắc, nhưng đối với hắn trợ giúp vẫn cứ khó mà đánh giá. Hư vô thiên tiên giới bản nguyên bị rút lấy đi ra, toàn bộ hư vô thiên đều sụp đổ đi xuống, nô nai mang theo Cơ dị Sith, Mai Nhi cùng Tuyết Thu Bê Phủ trở lại Chiến Nguyên Đại Lục, trực tiếp đem hư vô thiên tiên giới bản nguyên đánh vào Chiến Nguyên Đại Lục, toàn bộ Đại Lục thiên đạo pháp tắc đều vững chắc rất nhiều, thậm chí mơ hồ có trưởng thành là tiên giới su thế, tăng lên vị diện phẩm giai. Cần trả một cái giá thật lớn, dù cho lấy hư vô thiên tiên giới bản nguyên, vẫn cứ không thể khiến chiến nguyên đại lục tăng lên tới tiên giới vị diện trình độ. Hàn Minh chiếm cứ rất nhiều tiên giới, những này ta đều muốn đoạt lại. Cơ gì Xits, ngươi liền vì ta xuất trình, càn quét Hàn Minh. Tốt. Chiến nguyên đại lục dần dần có lên cao đến tiên giới vị diện xu thế, tại trong đại lục một số địa phương quanh quần tiên giới phát tắc, rất nhiều lưu lại tại chiến tôn cảnh giới tu giả đều được đến cơ duyên cực lớn, đột phá đến địa tiên cảnh giới. Cái gọi là một người đắc đạo, cả họ được nhờ, nô nhai trở thành tiên đế cường giả, trợ giúp chiến nguyên đại lục tăng lên. Rất nhiều thiên phú tu luyện không sai người trẻ tuổi đều được đến trợ giúp, tu vi tăng nhiều. Tại hư vô thiên bên trong còn lưu lại rất nhiều tiên nhân, hư vô thiên sụp đổ, bọn họ trôi dạt khắp nơi, những người này đều bị nô nhai tập trung lại, trong đó còn có đến từ Tây Phương Thiên Đình rất nhiều tiên nhân, nguyên bản là cờ dị xịt dưới trướng binh mã. Tiên giới bên trong, Hàn Minh ngay tại cức bốc đốt giết, tất cả trung đẳng tiên giới vị diện đều bị chinh phục, bọn họ trực tiếp đem đầu màu chỉ hướng thượng đẳng tiên giới vị diện, Ly Hàn Thiên. Nô nhai tập kết binh mã, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức lan tràn tới, mơ hồ vượt qua tiên đế, chính là nửa bước thần thoại cảnh giới. Hư vô thiên đâu? làm sao biến mất vị này nửa bước thần thoại cảnh cường giả sắc mặt băng lãnh ý thức được xảy ra biến cố hàn phi lưu tại hư vô thiên ba vị tiên đế giờ phút này khí tức hoàn toàn không có hiện nhiên là bị người đánh giết nô nhai thần thức càn quét đi ra phát hiện vị này nửa bước thần thoại cảnh chủ động xuất kích chín đầu thiên sứ chi dực chấn động đi tới người này trước mắt nửa bước thần thoại cảnh không sai nô nhai lạnh nhạt nói người treo chọc chúng ta hàn minh tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt hàn phi nếu là giảm đến ta đem hắn cùng nhau giết giết với sâu kiến không cần chủ thượng xuất thủ ta là đủ rồi cái này nửa bước thần thoại cảnh Thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ thần giới pháp tắc, đan điền đạo quả thăng hoa, ngưng tụ ra giả lập thần cách, chương 369, nửa bước thần thoại cảnh, chương 369, nửa bước thần thoại cảnh. Hàn Minh nửa bước thần thoại cảnh, thực lực mạnh mẽ, cường đại thần giới pháp tắc lượn lờ mà bỏ ra, tạo thành từng đạo pháp tắc thần liên, đây là so pháp tắc tiên dây xích cường hành vô số lần tồn tại. Tiên đế cảnh giới, căn bản là không thể nào là ta đối thủ, tại ta pháp tắc thần liên trước mặt, tất cả chống cự đều là phí công. Nửa bước thần thoại, khống chế thần giới pháp tắc, sinh ra giả lập thần cách, có phạm vật thần minh đồng dạng thực lực. Lôi nhai ánh mắt nghiêm trọng, chiến thần phụ thể Vô tận thần quang bao phủ mà đến, thương khung bên trong vang vọng to rõ chư thần nốt nhạc. Hàn Minh nửa bước thần thoại cảnh cường giả, lúc đầu vẫn là lòng tin mười phần, nhưng phát hiện Lô nhai cũng nắm giữ lấy thần giới pháp tắc, khuôn mặt lập tức biến thành màu đen. Ngươi chính là được đến thần giới tinh thạch người. Không sai, đem thần giới tinh thạch giao ra, ta liền tha ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi gia nhập Hàn Minh. Buồn cười, liền các ngươi Hàn Minh chủ nhân Hàn Phi ta đều muốn đánh giết, ta sẽ gia nhập Hàn Minh. Lô Nhay thần sắc băng lãnh, trên thân thể lượn lờ một tia pháp tắc thần liên, cứ việc so với đối phương phóng thích ra pháp tắc thần liên tinh tế một chút, nhưng phẩm chất hoàn toàn khác biệt từ thần giới tinh thạch bên trong hấp thu thần giới pháp tắc hiện nhiên không phải bình thường thần giới pháp tắc mà là phẩm chất cực cao nếu như thế ta chỉ có thể đem ngươi chém giết sau đó cướp đoạt thần giới tinh thạch vị này nửa bước thần thoại cường giả đối Ngô Nhai còn có một chút kiến kỵ, bất quá tại thần giới tinh thạch dụ hoặc bên dưới hắn triệt để nhịn không được thế tất yếu đem Ngô Nhai đánh giết chiến thần phụ thể quét ngang vô địch Ngô Nhai tu luyện bất hủ chiến thần quyết đã đạt đến tầng cảnh giới thứ bảy nắm giữ chiến thần phụ thể loại này địch thiên tuyệt học giống như chân chính hoang cổ chiến thần lại đến thế gian một bộ đen nhánh áo giáp ngưng tụ thành hình bao trùm toàn thân trong tay chiến thần chi mâu trở thành thực chất tản ra thâm đen quan mang tê liệt một tiếng chiến thần chi mâu xuyên thủng không gian sinh ra một cái lỗ đen thôn phệ vạn vật hàn minh nửa bất thần thoại cảnh ngây ra như phỏng hoàn toàn bị ngô nhai thực lực kinh sợ điều đó không có khả năng người tu luyện chính là thần cấp công pháp người này chấn động vô cùng nhìn ra ngô nhai công pháp tu luyện nhất định là thời đại hoang cổ thần cấp công pháp nếu không sẽ không có thực lực cường đại như vậy liên xếp như thần thoại cảnh giới cương giả cũng chưa chắc có thể có được thần cấp công pháp, mà nô nhai bày ra thực lực, tuyệt đối không phải bình thường thần cấp công pháp. giết ngươi, ta liền có thể đạt được ngươi thần cấp công pháp. vị này hàn minh nửa bước thần thoại cảnh, trong mắt tràn đầy tham lam, thần cấp công pháp xuất hiện, lại thêm thần giới tinh thạch, tràn đầy rụng hoặc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. nửa bước thần thoại cảnh giới, ta giết không tha. nô nhai cười lạnh liên tục, trong tay chiến thần chi mâu vũ động, đem lực lượng bộc phát đến cực hạn. vô tận pháp tắc thần liên lượn một cây trường mâu xuyên thủng tất cả, thôn vẹt tất cả. nửa bước thần thoại cảnh giới cương giả, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, chỗ thả ra pháp tắc thần liên. Đối với Ngô nhai hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn vẫn chỉ là nửa bước thần thoại cảnh, cũng không phải là chân chính thần thoại cảnh, giờ phút này đối mặt cường thế như vậy Ngô nhai chỉ có vẫn lạc một đường. Xoẹt một tiếng, chiến thần chim mâu từ bộ ngực của hắn xuyên qua, một cái lô đen đem thôn vệ, tất cả tiên lực, pháp tác, thần thức toàn bộ trở thành Ngô nhai chất dinh dưỡng. Nửa bước thần thoại cảnh, ẩn chứa tiên giới pháp tắc quả nhiên nồng đậm. Ngô nhai trong lòng mừng rỡ, thôn vệ cái này Hàn Minh nửa bước thần thoại cảnh cường giả, đang điền đạo quả càng thêm thành thục, cũng không tiếp tục là lúc trước không lưu loát trạng thái. Nửa bước thần thoại cảnh đã sớm đạt tới tiên đế viên mãn, đang điền đạo quả bên trong tiên giới pháp tắc đã bao hòa, nô Nhai thôn phệ về sau, đạo quả nháy mắt trưởng thành, tu vi đột phá, đạt tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Chiến thần chi mâu đồng dạng thôn phệ cái này nửa bước thần thoại cảnh giới thần hồn, nô Nhai được đến hắn tròn nên ký ức, biết liên quan tới Hàn Phi tin tức, còn có thần giới hệ thống cấp bậc. Tại thần giới bên trong, đại đa số đều là thần thoại cảnh cường giả, thần thoại cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, tổng cộng chia làm hư thần, thần hỏa, chân thần, thần vương, thế giới thần, hỗn độn thần lục giai. Ta hiện tại là tiên đế hậu kỳ Một khi đạt tới Tiên Đế viên mãn, liền có thể thử nghiệm lấy Đan Điền Đạo Quả ngưng tụ giả lập thần cách, bước vào hư thần cảnh giới. Hư thần, bất quá là thần thoại cảnh giới bèo bọt nhất tồn tại, thần giới bên trong, cường giả như mây, cái này Hàn Phi bất quá là thần giới một cái tiểu lâu la mà thôi. Nô Nhai minh bạch thần giới hệ thống tu luyện, cũng rõ ràng Hàn Phi nội tình, đối với chém giết Hàn Phi càng có lòng tin. Thần giới chỉ là một cái cách gọi, thần giới nơi ở chính là Vĩnh Hằng tinh hệ, vô cùng vô tận rộng lớn cơ vực. Lô Nhai thầm nghĩ, Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong có vô số tinh cầu, Hàn Phi vị trí tinh cầu là Hồng Liên tinh cầu, vô cùng nhỏ yếu, bất quá cái này Hàn Phi chính là Hồng Liên Tinh Cầu nhân vật mấu chốt được xưng là thiên tài, lương tựa hàng già, coi như có chút thực lực. Nô ngai trong lòng rõ ràng, cái này Hàn Phi có hư thần cựu trọng tu vi đi tới tiên giới vị diện, chính là vì cướp đoạt tiên giới bản nguyên, đem hạ đẳng ở đây chờ tiên giới, trung đẳng tiên giới cùng thượng đẳng tiên giới bản nguyên đều dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại gần như thần giới tinh cầu bản nguyên độ vật, đến để thăng chính mình tu vi, tính toán đột phá đến thần hỏa cảnh giới. Hư thần cảnh giới chỉ là lấy đan điền đạo quả ngưng tụ giả lập thần cách, vẫn còn không tính là chân chính thần minh, mà xuống một cái thần hỏa cảnh giới, là lấy giả lập thần cách vì dẫn. Đốt thần hỏa, cảnh giới này càng cường đại hơn, nhưng cũng không phải chân chính thần. Chỉ có chân thần cảnh giới mới là thần hỏa vĩnh tồn, vĩnh viễn không dập tắt. Hàn Phi có hư thần cựu trọng tu vi, tu luyện Hàn thị gia tộc thần cấp công pháp Đại Hủy Diệt Hồng Liên Thần Đạo, uy lực mạnh mẽ, muốn đối phó hắn còn phải cẩn thận suy nghĩ. Nô Ngai rõ ràng Hàn Phi thực lực về sau, ngược lại không gấp tại địch thủ, lấy trước mắt Tiên Đế hậu kỳ tu vi, còn không cách nào đối kháng Hàn Phi, bất quá chém giết Hàn Phi vây cánh liền đơn giản rất nhiều. Cơ Dị Sits, Mai Nhi, Tuyết Thu Phụ, tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi tăng cao tu vi khiến các ngươi mau chóng mạnh lên, sau đó xuất binh, chinh phục tất cả hạ đẳng ở đây trở tiên giới vị diện. Nô nhai nói làm liền làm, trợ giúp ba người tăng cao tu vi. Cờ Di Sith, Mai Nhi cùng Tuyết Thu, P H Phù đều là chính mình có thể tín nhiệm người, ba người bọn hắn sẽ trở thành xuất chinh tiên giới vị diện lực lượng trung tiên. Ba người bên trong, Cờ Di Sith đã đột phá đến tiên đế sơ kỳ, chỉ cần duy trì liên tục hấp thu tiên giới pháp tắc, lấy hắn thiên phú, trong thời gian ngắn có lẽ có khả năng đột phá đến tiên đế trung kỳ. Tại Cờ Di Sith trong cơ thể, Nô Nai phát giác một cô bí ẩn huyết mạch khí tức, tựa hồ là thời đại hoàng cổ còn xuất lại. Cái này cơ dị xịt tiềm lực phi thường to lớn, một khi trưởng thành, tuyệt đối là công thành đoạt đất vô thượng lợi khí. Mai Nhi là vạn dược chi thể, chỉ cần hấp thu năng lượng, liền có thể tăng cao tu vi, trải qua mấy ngày này, nô nhai tại tiên giới sống sáo, đánh giết vô số tiên nhân, lấy được tiên đan không phải số ít, lúc này lấy tiên đan trợ giúp Mai Nhi tăng cao tu vi, nàng tu vi hình như cỡi tên lửa đồng dạng, liên tục tăng lên, không đến 3 ngày thời gian, liền đột phá đến tiên vương cảnh giới. Tuyết Thu Phá phù là vong xuyên băng tâm thể chất, thời đại hoang cổ băng thần hậu duệ, nếu muốn thần tốc đột phá, chỉ có hấp thu tiên giới băng nguy tố. Nô Nhai bản tôn xuất thủ, tại rất nhiều tiên giới vị diện can quét, trừ những cái kia thượng đẳng tiên giới vị diện bên ngoài, không ai có thể ngăn cản Ngô Nhai như thế, rất nhiều ẩn chứa băng nguyên tố bảo vật đều bị Ngô Nhai cướp đoạt tới. Ước vạn năm huyền xương băng tinh, băng vượng hoàng nhất tộc, cực hàn băng phách tiến quả. Rất nhiều bảo vật đều bị Ngô Nhai vơ vét, cho Tuyết Thu PH phủ, ở giữa, Ngô Nhai còn mang Tuyết Thu PH phủ đi quảng Hàn Thiên, hấp thu quảng Hàn cung bên trong hàn khí. Cái này quảng Hàn Thiên cùng Ly Hận Thiên đẳng cấp không sai bị lắm, đều là thượng đẳng tiên giới vị diện, Ngô Nhai xuất thủ, kinh sợ quảng Hàn Thiên cường giả, mới có tiến vào quảng Hàn cung tư cách. Ngắn ngủi nửa tháng, Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phụ đều tăng lên tới Tiên Vương cảnh giới viên mãn. Loại này thật nhanh tốc độ tu luyện, khiến người liễu lưới. Chiến Nguyên Đại Lục bên trong, bây giờ được đến tăng lên cực lớn, chỉ kém một chút liền có thể tấn thăng làm Tiên Giới vị diện. Vô số thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, đây là Chiến Nguyên Đại Lục tốt nhất thời đại. Nô Nhai, Cơ Di Sis, Mai Nhi cùng Tuyết Thu PH phụ lơ lửng tại Thương khung bên trong, nhìn xuống Thương Sinh. Nô Nhai rất nhiều bạn bè thân thích cũng đã nhận được lợi ích to lớn, tu vi liên tục tăng lên. Phụ thân Ngô Văn Hải cùng mẫu thân Tây Môn Lục Giao đều tăng lên tới Điệu Tiên cảnh giới. Tần Tuyết, Thượng Ban Lu. Phong thanh Vũ trở thê tử đều được đến Ngô Nhai trợ giúp, thành tựu địa tiên. Ngô Nhai nhi tử Ngô Tiểu Bảo tiên phú tu luyện vô cùng tiên, còn tại tập tếng học theo trạng thái, chính là lực lớn vô cùng. Ngô Nhai trên người có vô số linh đan diệu dược, là Ngô Tiểu Bảo phạt mau tẩy tủy, cái gì quỳnh tương ngọc dịch, giao chỉ bản đảo, toàn bộ đều trở thành Ngô Tiểu Bảo đồ ăn vặt. Cơ dị xits, Mai nhi, thu phủ, hiện tại chúng ta có thể xuất chinh hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện. Ngô Nhai tiên thai phân thân đột phá đến tiên đế sơ kỳ, thực lực chỉ so với Ngô Nhai bản tôn yếu nửa bậc, xuất chinh hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện, Ngô Nhai lấy tiên thai phân thân tiến về như vậy đủ rồi toàn bộ hư vô thiên thế lực, lại thêm chiến nguyên đại lục trừ đa thiên tài tu giả, nô nhai tổ kiến lăng tiêu minh xuất chinh hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện. lấy nô nhai, cơ dị xịt thực lực bây giờ, hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện hoàn toàn không thể ngăn cản. ngắn ngủi thời gian nửa năm, nô nhai cùng cơ dị xịt xuất lĩnh lăng tiêu minh liền đánh tan tất cả hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện, cướp đoạt những này hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện bản nguyên. cơ dị xịt có khó được quân sự mới làm, mà còn tu vi cao thâm, nô nay lại là tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện, căn bản không ai có thể ngăn cản đoạt tất cả hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện bản nguyên, nô Nhai trở về đến Chiến Nguyên Đại Lục, đem những này bản nguyên đánh vào Chiến Nguyên Đại Lục, cuối cùng làm cho Chiến Nguyên Đại Lục tăng lên thành tiên giới vị diện, trong đại lục những cái kia chiến tôn, nhộn nhịp tấn thăng làm địa tiên cảnh giới, mà chiến hoàng, chiến thánh cảnh giới cường giả, đồng dạng được đến chỗ tốt không nhỏ. Hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện tổng cộng có 33 cái, toàn bộ đều bị nô Nhai chinh phục, Hàn Minh Hàn Phi nghe đến một chút thông tin, trong lòng lo lắng, vốn là muốn tiến công Ly Hà Tiền, kế hoạch đều vì vậy mà chỉ hoãn xuống. Chương 370, Trường sinh tiên giới, chương 370, Trường sinh tiên giới. Li Hạo Thiên, sát thần đảng, Ngô Nhai bản tôn đến nơi này, không có nói nửa câu lời nói, chính là một cố cường đại thần thức càn quét đi ra, vô số sát thần đảng cường giả đều ý thức được Ngô Nhai cường đại. Trong đó, hai vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật ngự không mà lên, đi tới Ngô Nhai trước mắt. Hai vị này thái thượng trưởng lão là sát thần đảng hai tâm, chính là nửa bức thần thoại cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Bất quá, đối mặt Ngô Nhai lúc, bọn họ có một loại cảm giác thâm bất khả chắc, hoàn toàn không có nắm chắc. Tiên Hưu, ngươi đến chúng ta sát thần đảng, muốn làm gì? Tiên Hưu đạo hạnh cao thâm, nhưng chúng ta sát thần đảng cũng không phải tốt trêu chọc hai vị sát thần đảng nửa bước thần thoại ánh mắt không giỏi, bọn họ nhìn ra ngôi nhai tu vi, vẹn vẹn tiên đế hậu kỳ, nói chuyện lập tức có mấy phần sức mạnh, bất quá vẫn là không mò ra ngôi nhai cụ thể tiêu chuẩn. lúc bình thường đối mặt tiên đế hậu kỳ, bọn họ căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì cảm giác sợ hãi, nhưng bây giờ bất quá ngôi nhai giếng cổ không gợn sóng, thâm bất khả chắc, làm bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc. hai vị có thể biết, hàn phi muốn dẫn người tiến công ly hà thiên, hàn minh tiểu tử sao, ta đương nhiên biết, cái kia hàn phi nghe nói là thần thoại cảnh giới, bất quá tại chúng ta ly hà thiên, hắn còn không có cản đỡ tư cách hai vị nửa bước thần thoại cảnh giới người hiển nhiên đối với ly hận thiên rất có tự tin không nói toàn bộ ly hận thiên bọn họ sát thần đảng liền có thần thoại cảnh giới cường giả toả chấn hàn Phi là hư thần cựu trọng cảnh giới các ngươi sát thần đảng lãnh tụ có hay không đạt tới hư thần cựu trọng nô nay thốt ra lời này đi ra hai người đều là mặt sám như cho nhộn nhịp lộ ra không thể tin thần sắc tiên giới các tiên nhân sẽ rất ít có người biết thần thoại cảnh giới cụ thể cảnh giới tu luyện trừ phi là thân phận địa vị cực kỳ cao siêu tồn tại dựa theo nô nay nói tới hàn vi là hư thần cựu trọng thực lực kia liền cường hành phi thường Tuyệt đối đồng dạng hư thần cảnh giới có thể ngăn cản, bọn họ sát thần đảng lãnh tụ. Bất quá là vừa vặn bước vào hư thần cảnh giới không lâu, hư thần nhị trọng cảnh giới mà thôi, tuyệt đối không phải Hàn Phi đối thủ. Như lời ngươi nói có thể là thật. Hàn Phi có hư thần cựu trọng tu vi, ngươi là thế nào biết rõ? Nô nai cũng không nói lời nào, đem từ Hàn Phi thuộc hạ nơi đó được đến tình báo truyền lại cho sát thần đảng hai người. Mặt của bọn hắn sắc thoáng chốc liền thay đổi, vạn phần hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Vị này Tiên Hiếu, ngươi đi tới chúng ta sát thần đảng, đến cùng có mục đích gì? Tiên Hiếu, ngươi nói cho chúng ta biết những này, có gì nêu đủ. Hai vị sát thần đảng thần thoại cảnh giới cường giả đều là sắc mặt tái nhợt, không hiểu ngôi nhai ý đồ đến. Nói với các ngươi cũng vô dụng, đi đem sát thần đảng lãnh tụ kêu đi ra. Tiên Hiếu, ngươi muốn thấy chúng ta lãnh tụ, sợ rằng còn không có tư cách này. Hàn Phi có hay không hư thần kiểu trọng, không thể được biết, mà ngươi lại tới đây nói cho chúng ta biết những tin tức này, chớ không phải là muốn lợi dụng chúng ta sát thần đảng lực lượng. Hai vị nửa bước thần thoại cảnh ánh mắt không giỏi, xem bộ dáng là muốn đối ngôi nhai xuất thủ. Ngu m Nô nhai trong cơ thể tiên lực một trận, thi triển chiến thần phụ thể, một cây chiến thần chi mâu ngưng tụ thành thực chất, chiến thần khải giáp bao trùm toàn thân, nhộn nhạo vô địch khí tức. Hai vị nửa bước thần thoại ngây ra như phỗng, tại nô nhai trên thân cảm ứng được khí tức tử vong, đó là bọn họ căn bản là không cách nào chống cự cường đại tồn tại. Sắc mặt hai người đổi biến, ngựa không mà đi, tìm kiếm sát thần đảng lãnh tụ. Rất nhanh, sát thần đảng lãnh tụ liền xuất hiện ở nô nhai trước mặt, vị này lãnh tụ tự phong sát thần, có hư thần nhất trọng tu vi, tại Ly Hận Thiên đến xem đều là cường giả số 1, tại bên cạnh hắn lượn lờ một cỗ thần tính tinh quang, pháp tắc thần liên vô ý ở giữa tùy ý, uy năng vô tận. Tiểu tử, ngươi muốn gặp ta?" Sát Thần nói, "Không sai, Hàn Phi ít ngày nữa tiến công Ly Hà Tiền, các ngươi Sát Thần đảng sẽ có đại tai nạn, nếu là muốn tránh cho cái này tai nạn, chỉ có cùng ta hợp tác." "Hợp tác với ngươi? Ngươi xứng sao?" Sát Thần sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên xuất hiện, vượn quanh ở bên người pháp tắc thần liên quét ngang mà đến, một thanh màu đỏ máu trường kiếm vô căn cứ hiện lên. Sát Thần cầm kiếm mà đứng, vô tận máu tanh khí tức quanh quẩn mà đến, một kiếm chém ra, mang theo thần tính, có được lực lượng pháp tắc, chính là chính hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Chiến Thần phụ thể Nô Nhai duy trì chiến thần phụ thể trạng thái, trong tay chiến thần chi mâu quét ngang, cùng trường kiếm màu đỏ ngằm cứng đối cứng. Ông một tiếng, nô Nhai sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, không có một tơ một hào di động. Sắt thần quanh người bao quanh pháp tắc thần liên, vậy mà mở nhạt một chút. Ngươi có tư cách cùng ta đàm phán? Sắt thần chậm rãi nói. Hàn Phi muốn quét ngang toàn bộ tiên giới, cướp đoạt tiên giới bản nguyên, loại này sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Sắt thần, ngươi theo ta đi trường sinh tiên giới, vậy giết Hàn Phi. Ngươi không phải mới vừa nói, Hàn Phi chính là hư thần cự trọng cảnh giới sao? Lấy ta lực lượng, đi tìm Hàn Phi phiền phức, không khác chịu chết. Cho nên, ngươi lại cùng ta đi Ly Hận Tiên Thiên đỉnh chạy một chuyến, còn có Quảng Hàn Thiên đỉnh, những này thượng đẳng tiên giới vị diện lãnh tụ, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tại sao phải nghe lời ngươi phân công? Bởi vì ta có chém giết ngươi thực lực." Nô Nhai ánh mắt phát lạnh, toàn thân tiên lực khuấy động, cứ việc chỉ có tiên đế hậu kỳ, lại hoàn toàn không sợ cái này hư thần cảnh giới cường giả. Tại thế nhân xem ra, hư thần cảnh giới, đã có thể xưng là thần, thậm chí đều đã vượt ra tiên nhân phạm chủ, ngưng tụ ra giả lập thần cách. Bất quá, Lô Nhai tu luyện thần cấp công pháp bất hộ chiến thần quyết, trong cơ thể đã sớm sinh ra thần tính, muốn đột phá đến hư thần cảnh giới dễ như trở bàn tay. Lấy tiên đế tu vi, chém giết hư thần nhất trọng cũng chưa chắc không thể làm đến. Ngươi đang uy hiếp ta? Sát Thần sắc mặt băng lãnh. Ngươi có thể cho rằng như vậy, sát Thần, ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến, thua thiệt chỉ có thể là ngươi." Nô Nhai lời nói này đi ra, sát Thần không hề cảm thấy có cái gì cuồng vọng cảm giác, mà là triệt triệt để để uy hiếp, vừa rồi cùng nô Nhai đối hoành, hắn liền cảm thấy nô Nhai thực lực cường đại, cái kia một cây đen nhánh trường mâu, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian vạn vật. "Tốt, ta liền đi theo ngươi một chuyến." Sắt Thầnật đầu. Ngô Nhai mang theo Sắt Thần, tiến về Ly Hận Thiên Tiên đỉnh vị này lãnh tụ đồng dạng là hư thần cảnh giới mà còn so sánh thần còn muốn hơi cao một bậc thượng đẳng tiên giới vị diện tổng cộng có 4 cái ly hà thiên, quảng Hàn thiên, thái hư thiên, đại la thiên những này thượng đẳng tiên giới vị diện đều có hư thần cảnh giới cường giả toa chấn nếu là có thể liên hợp lại đối kháng hàn phi tuyệt đối có khả năng đem hàn phi chém giết bất quá muốn đem những này tâm cao khí nạo hư thần cường giả trình hợp người bình thường là tuyệt đối làm không được trường sinh tiên giới nơi này là trung đẳng tiên giới vị diện mười cái trung đẳng tiên giới vị diện hiện tại chỉ còn lại trường sinh tiên giới hàn minh lúc đầu đã thông trị trường sinh tiên giới đem Trường Sinh Thiên đỉnh lãnh tụ đánh giết đến đây chiếm cứ tất cả trung đẳng tiên giới vị diện. bất quá Lang Tiêu Minh một kích Ngô Nhai cùng cờ dị xịt ra tay bá đạo, thế như trẻ tre Hàn Minh thế lực liên tục bại lui, đến bây giờ chỉ còn lại tiểu cổ bộ đội tinh luyện. tại Trường Sinh Tiên Giới chủ trì đại sự Hàn Minh cường giả là hai vị nửa bức thần thoại cảnh, bọn họ công tham tạo hóa, cách hư thần cảnh giới chỉ có một bước ngắn. bất quá bọn họ cuối cùng không phải Ngô Nhai cùng cờ dị xịt đối thủ, bị bức bách đến cùng đổ mặt lộ tình trạng. Hà Phi ngươi vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ trung đẳng tiên giới vị diện đều sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Nô nhai tiên thai phân thân mở miệng yếu ớt, trải qua liên tục chinh chiến, cái này tiên thai phân thân đều có tiên đế trung kỳ tu vi, cường đại vô biên, chỉ là hai cái nửa bức thần thoại cảnh, còn không ngăn cản được nô nhai bước chân. Hàn Minh tất cả cường giả đều bị bức bách đến một đầu băng lãnh trưởng hà bên cạnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, tại nô nhai trước mặt, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi, trừ phi bọn họ lãnh tụ Hàn Phi chạy đến, nếu không, tất cả đều là hư hỏng. Cơ dị xích, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bọn họ đều giết ta. Nô nay cười nhạt một tiếng, toàn thân tiên lực khuấy động, một tia cường đại pháp tắc thần liên lượn lờ mà ra, hai vị nửa bức thần thoại cảnh cường giả. Sắc mặt đại biến, hoảng sợ vươn dạng, tê liệt một tiếng, trong đó một vị nửa bước thần thoại cảnh, cánh tay phải trực tiếp liền bị xóa nát, thương thế thảm trọng. cứ việc lấy nửa bước thần thoại cảnh giới thủ đoạn, hoàn toàn có thể trùng sinh thân thể, nhưng vẫn là muốn tiêu hao rất nhiều thần lực. dừng tay. một đạo vô cùng vẫn nộ âm thanh truyền lại mà đến, Hàn Phi cuối cùng chạy đến, vô tận thần tính quang huy chiếu rọi, pháp tắc thần liên đánh thẳng tới. cái này Hàn Phi là hư thần cảnh giới cường giả, hư thần cự trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần hỏa cảnh giới, đốt thần hỏa. Nô nay, ta quan tâm ngươi rất lâu rồi, lấy ngươi tiên đế cảnh giới lại có thể chém giết nửa bước thần thoại, khẳng định tu luyện cường đại thần cấp công pháp." Hàn Phi nói, "Không sai, ngươi muốn ta thần cấp công pháp, không ngại tới cấp đoạn. Ngươi ngược lại là rất có ý tứ, thần cấp công pháp ta đương nhiên sẽ muốn, còn có sinh mệnh của ngươi." Hàn Phi đột nhiên xuất thủ, chín đầu pháp tắc thần liền quấn quanh mà đến, nô nhai tiên thai phân thân toàn thân bao trùm áo giáp, chiến thần phụ thể, thần uy không thể lỡ. Hai người liên tục kịch chiến, cơ dị xít đối mặt Hàn Minh hai vị nửa bước thần thoại, đây là lãnh tụ tranh đoạt, cao cấp chiến lược ở giữa rọ sức, một khi Hàn Minh bị thua, đó chính là triệt triệt để để tiêu vong. Cựu tử diệt hồn đại tiên chủ Hàn Phi thấp giọng thì thầm, vô số tiên âm phiêu lãng, đây là thời đại hoàng cổ để lại tiên thuật, gần với thần cấp công pháp. Nô Nhai thân mặc áo giáp, cầm trong tay chiến thần chi mâu, vô tận tâm đen rực rỡ nở rộ, một cây trường mâu xuyên thủng vân tiêu. Không gian nháy mắt giãn nứt, một cái lô đen xuất hiện, thôn phệ tất cả. Té là một tiếng, Nô Nhai thân ảnh giống như rượu bị đứt dây đồng, dạng âm vang rơi xuống đất, thương thế thảm trọng, trong miệng tràn đầy máu đỏ tươi, thần hồn bị trọng thương. Chỉ là tiên đế, vọng tưởng cùng tài tranh phong. Hàn Phi ánh mắt giết lạnh, chín đầu pháp tắc thần liền cùng một chỗ anh tới, thế muốn lấy Nô Nhai tính mệnh. Bất quá là một bộ tiên thai phân thân mà thôi cũng dám cùng ta làm càn. Nô nhai, liền xem như ngươi bản tôn tới, ta cũng có thể chém giết." Hàn Phi cản rỡ vô cùng. Chương 371, vĩnh hằng tinh hệ, chương 371, vĩnh hằng tinh hệ. "Hàn Phi, ta bản tôn ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới thử xem." Trong chốc lát, hai cái nô nhai xuất hiện tại trường sinh tiên giới, vừa rồi cái kia thụ thương tiên thai phân thân, nhếch miệng cười một tiếng, tiến vào bản tôn sáng tạo tiểu thế giới bên trong, tiên tâm tính dưỡng. "A, bản tôn rốt cuộc đã đến, vừa rồi đối phó ngươi tiên thai phân thân, ta bất quá sử dụng ba thành lực lượng." Hàn Phi cười nói. "Hàn Phi Ngươi là thần giới Hồng Liên tinh cầu người, lại tự tiện đi tới chúng ta tiên giới, nhu toàn cướp đoạt tiên giới bản nguyên, thật sự cho rằng tiên giới là ngươi có thể tùy ý khi dễ sao?" Ngô Nhai vẫy bàn tay lớn một cái, Ly Hàn Thiên, Quảng Hàn Thiên, Thái Hư Thiên cùng Đại La Thiên lãnh tụ nhộn nhịp giáng lâm, còn có sát thần. Tứ đại thượng đẳng tiên giới vị diện lãnh tụ, tăng thêm sát thần, tổng cộng 5 vị hư thần cảnh giới, còn có Ngô Nhai tôn này có thể so với hư thần cường giả, đồng loạt ra tay đối phó Hàn Phi. "Tốt, hảo thủ đoạn, vậy mà có thể đem thượng đẳng tiên giới vị diện lãnh tụ mời đến." Hàn Phi cười to, "Cũng tốt." dạng này liền tránh khỏi ta từng cái tiến về thượng đẳng tiên giới vị diện diệt những này lãnh tụ tập trung ở cùng một chỗ nhiều bất việc can rỡ. hư thần cựu trọng lại như thế nào hàn phi ngươi muốn mưu cầu tiên giới bản nguyên si tâm vọng tưởng chư vị liên thủ chấn áp người này năm vị hư thần cảnh giới liên thủ trong lúc nhất thời pháp tắc thần liên đầy trời bay lượn cường đại thần tính quang huy chiếu rọi toàn bộ trường sinh tiên giới nô nhay đứng chắc tay tùy thời mà động năm vị hư thần cảnh giới cường giả thế tất ngăn cản không nổi hàn phi bọn họ bên trong người mạnh nhất là ly hận thiên lãnh tụ có hư thần tứ trọng cảnh giới bất quá cùng hư thần cựu trọng so sánh trên lệnh vẫn cứ hết sức rõ ràng. Một bầy kiến hôi mà thôi, đều chết cho ta." Hàn Phi thần uy nghiêm nghị, hai tay vung dậy, một đóa hồng liên hiện lên ở thương khung bên trong, hồng quang vạn trượng. Đại hủy diệt hồng liên thần đạo. Hàn Phi tu luyện thần cấp công pháp, cường hoành vô biên, cái này đại hủy diệt hồng liên thần đạo so cựu tử diệt hồn đại tiên chú càng thêm mạnh hơn hành. Cựu tử diệt hồn đại tiên chú là nhằm vào thần hồn công kích, vẹn vẹn thuộc về hoang cổ tiên thuật, mà đại hủy diệt hồng liên thần đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý, hồng liên mới ra, vạn vật đều là diệt. Xoay một tiếng, năm vị hư thần cảnh giới, sắc mặt hoàng sợ, bị một đóa hồng liên đánh đến máu me đồng địa, thân thể đều kém một chút bị tiêu hủy. giết. nô nhai quan chiến rất lâu, lúc này cuối cùng xuất thủ, lôi đình một kích, chiến thần chi mâu vô căn cứ hiện lên, toàn thân bao trùm màu đen chiến thần khải giáp, trên trời cao vô tận thần quang bao phủ, chư thần trương nhạc vang vọng, không biết tự lượng sức mình. hàn phi ánh mắt băng lãnh, đại hủy diệt hồng liên thần đạo, thần uy hiển hách, căn bản cũng không phải là những này hư thần cảnh giới có thể ngăn cản. lấy hàn phi thủ đoạn nguy tiên, liền tính tại thần giới bên trong, cũng hoàn toàn có thể cùng thần hỏa cảnh giới cường giả một trận chiến. nô nay người tại hư không bên trong đang điền đạo quả triệt để thành thủ, đột phá đến tiên đế cảnh giới viên mãn. Đây là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần hấp thu thần giới pháp tắc đầy đủ, hắn liền có thể sinh ra giả lập thần cách, phá vỡ mà vào hư thần cảnh giới. Bất quá, liền xem như tiên đế viên mãn, vẫn cứ không thể nào là Hàn Phi đối thủ. Thời khắc này nô nhai, ánh mắt lưng trọng, vận chuyển bất hủ chiến thần quyết, đột phá đến tầng thứ 8 cảnh giới, nam giữ vô thượng tuyệt học chiến thần quốc độ. Ầm ầm một tiếng, một phương thiên quốc bao phủ mà đến, che khuất bầu trời, trong đó có vô số tín ngưỡng, đây là đối với chiến thần tín ngưỡng, chiến thần quốc gia. Tại chiến thần quốc độ bên trong, tất cả ngăn cản đều đem biến thành cho bụi, chỉ có tín ngưỡng chiến thần người mới có thể được đến vĩnh sinh. Nô nay mở miệng yếu ớt, từ chiến thần quốc độ bên trong truyền lại ra vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, nắm giữ những này tín ngưỡng chi lực, nô nay giờ phút này chỗ bạo phát đi ra thực lực thẳng tắp tăng vọt. tất cả khinh nhân chiến thần người đều đem hủy diệt. nô nay cầm trong tay một cây đen nhánh chiến thần chi mâu, xuyên thấu tầng tầng không gian, tất cả pháp tắc thần liên tại chiến thần chi mâu xung kích bên dưới đều nháy mắt hủy diệt. một đóa màu đỏ thắm hoa sen tại hàn phi hoảng sợ trong ánh mắt bị chiến thần chi mâu xuyên đấu, sau đó ầm bang sụp đổ. tê lặng một tiếng chiến thần chi mâu xuyên thấu hàn phi lồng lực lô đen thôn phệ tất cả a tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh hàn phi bị thương nặng trong cơ thể thần tính không ngừng bị chiến thần chi mâu rút ra những cái kia thần giới pháp tắc toàn bộ đều trở thành ngôi nhai chất dinh dưỡng giết năm vị hư thần cảnh giới đều liên thủ xuất kích vô biên cường hành khí tức nở rộ mà ra thừa dịp hàn phi trọng thương chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất ầm ầm vô số pháp tắc thần liên luận lờ mà đến hàn phi hai mặt thụ địch thần lực trong cơ thể khuấy động một đóa hủy diệt hồng liên lần thứ hai xuất hiện hướng về bốn phía quyết tảng ra đại hủy diệt hồng liên thần đạo hủy diệt tất cả Hàn Phi vùng vây dây chết, năm vị hư thần cảnh giới không dám cùng tranh phong, đột nhịp bay ngược, lại còn bị Hồng Liên tác động đến, trên thân tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng. Tại chiến thần quốc độ bên trong, tất cả mọi người đem thần phục, Ngô Nhai cường thế vô cùng, chiến thần chi mưu xuyên thủng tất cả, cái kia đoán nở rộ ra hủy diệt Hồng Liên, lần thứ hai sụp đổ, lẫm ta lẫm tấm kia lửa phiêu tán. Chết! Chiến thần chi mưu từ Hàn Phi lồng ngực bên trong xuyên qua, Ngô Nhai thần uy lâm liệt, chiến thần chi mưu rút ra Hàn Phi tất cả năng lượng, thần lực, thần giới phát tác, thần hồn toàn bộ đều trở thành Ngô Nhai thuốc bổ, thậm chí cái kia đại hủy diệt Hồng Liên thần đạo bí mật cũng bị Ngô Nhai thu hoạch. Không. Ngươi không thể giết ta, ta là Hồng Liên Tinh Cầu Hàn Ra người. Hàn Phi gầm thét, giết chính là ngươi. Nô nhai ánh mắt băng lãnh, hung ác vô tình, đem Hàn Phi khấu trừ một bộ sắc khô. Hư Thần Cựu trọng cảnh giới cường giả tuyệt thế, thần giới bên trong người lại vẫn lạc tại trường sinh tiên linh giới, khiến người thổn thức. Nô nhai được đến Hàn Phi trong cơ thể tất cả năng lượng, thần giới pháp tắc đầy đủ nồng đậm, đạo quả triệt để thành thủ, sinh ra giả lập thần cách, thành tự hư thần cảnh giới. Thần giới hệ thống tu luyện chia làm hư thần cảnh, thần hỏa cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh, thế giới thần, hỗn độ thần. Mà thần giới vị trí khu vực gọi là vĩnh hằng tinh hệ. Nô Nhai cùng Ly Hà Thiên, Quảng Hàn Thiên, Thái Hư Thiên cùng Đại La Thiên mấy vị lãnh tụ khách sáo vài câu, sau đó hỏi thăm Vĩnh Hằng Tinh Hệ sự tình, mấy người kia đều là tiên giới một phương cự phách, biết một chút thần giới bí ẩn, nếu muốn đi thần giới Vĩnh Hằng Tinh Hệ, nhất định phải thông qua hư vọng chi hải thần giới chi môn, có lẽ là tu vi đầy đủ cao thâm, có thể vỡ vụn thượng đẳng tiên giới hư không, tiến vào thần giới, loại này thực lực, mấy vị lãnh tụ cũng còn không thể đạt tới. Đoán chừng ít nhất phải là hư thần cự trọng cảnh giới, mới có thể. Lô Nhai đánh giết Hàn Phi về sau, Thi triển bất hủ chiến thần quyết, tra xét trong cơ thể hắn công pháp vết tích, biết được đại hủy diệt hồng liên thần đạo phương pháp tu luyện. Đây là Hàn Phi tu luyện thần cấp công pháp, nếu để cho Nô Nhai thân bằng hảo hữu tu luyện, tất nhiên có khả năng tăng lên bọn họ thực lực. Đánh giết Hàn Phi về sau, Nô Nhai cử thế vô địch, tại tiên giới gần như có thể đi ngang, liền ly Liệt Thiên, Quảng Hà Thiên, Thái Hư Thiên, Đại La Thiên cùng sát thần đảng lãnh tụ cũng không thể là Nô Nhai đối thủ. Hàn Phi chết, toàn bộ Hàn Minh sụp đổ, Nô Nhai về tới Lăng Tiêu đế quốc, nơi này đã trở thành tiên giới vị diện, hấp thu rất nhiều tiên giới pháp tắc, chỉ là vị diện còn không quá vững chắc. Nô Nhai tại rất nhiều hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện hoành hành không sợ, trực tiếp liền diện những cái kia tiên giới vị diện, lấy thế đè người, hấp thu tiên giới vị diện bản nguyên, ném vào đến Lăng Tiêu Đế quốc bên trong. Bất quá, nô Nhai ngược lại là không có tạo thành quá lớn sức nghiệt, đem những cái kia hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện tiên nhân đuổi đi cũng là phải. Thuôn vệ mấy chục cái hạ đẳng ở đây chờ tiên giới vị diện bản nguyên về sau, nô Nhai tiến quân trung đẳng tiên giới vị diện, cướp đoạt bản nguyên, làm cho Lăng Tiêu Đế quốc càng thêm vững chắc. Hiện tại Lăng Tiêu Đế quốc, có lẽ không nên lại gọi là đế quốc, mà là Lăng Tiêu tiền giới. Cướp đoạt rất nhiều tiên giới vị diện bản nguyên về sau, Lăng Tiêu Tiên Giới trực tiếp liền tấn thăng làm thượng đẳng tiên giới vị diện, chỉ là nơi này tu giả thực lực quá yếu, rất nhiều thậm chí đều không có đạt tới tiên nhân cảnh giới, còn cần thời gian trưởng thành. Nô nay lấy tiên thai phân thân chấn thủ tại lăng Tiêu Tiên Giới, chính mình thì khởi hành tiến về hư vọng chi hải tìm kiếm thần giới chi môn. Ngày xưa nô nay tiếp thu sát thần mệnh lệnh, đi hư vọng chi hải tìm kiếm thần giới chi môn. Bất quá hắn bây giờ căn bản liền không cần e ngại sát thần đẳng, ngựa không mà đi. Nô nay trong cơ thể lượn lờ thần giới pháp tắc, trong đan điển sinh ra một viên giả lập thần cách, hư thần cảnh giới sinh ra giả lập thần cách, cái này thần cách càng vững chắc, càng ngưng thực. Đại biểu cho Tu Vi càng cao, mà tại hư thần cảnh giới bên trên chính là thần hỏa cảnh giới, cần lấy giả lập thần cách vị dẫn, đốt thần hỏa. Nô ngai đạp không mà đi, rất nhanh liền đi tới hư vọng chi hải. Cái kia quạt hư hảo thần giới chi môn vẫn cứ đứng sừng sững ở đứng sững ở trên mặt biển, quanh mình lượn lờ khí tức thần bí, khiến người không thể nắm lấy. Lấy ta thực lực bây giờ, tiến vào thần giới chi môn, đoán chừng sẽ cần không lường được nguy hiểm. Nếu là không đi vào, hàn phi vị trí hồng liên tinh cầu không sớm thì muộn sẽ tìm đến phía trước. Lấy ta thực lực bây giờ, sợ rằng ngăn không được thần giới cường giả. Nô nai trong lòng hiểu rõ, nếu là không nhanh chóng tiến về thần giới, tăng cao Tu Vi cái kia lăng tiêu tiên giới đoán chừng cũng không giữ được, hắn tất cả thân nhân đều sẽ có nguy hiểm. hiện tại lăng tiêu tiên giới thôn vệ rất nhiều tiên giới vị diện bản nguyên, nô nay sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì hắn có thực lực cường đại. tất cả những thứ này nếu là không có thực lực cũng không thể thực hiện. thậm chí, chờ sau này nô nay thực lực càng mạnh, hoàn toàn có thể thôn vệ những cái kia thượng đẳng tiên giới vị diện bản nguyên, dung nhập vào lăng tiêu tiên giới bên trong. thần giới chi môn mặc dù nguy hiểm nhưng ta vẫn còn muốn đi. nô nay trong lòng quyết đoán, dứt khoát kiên quyết bước vào thần giới chi môn. ầm ầm, vừa vặn bước vào thần giới chi môn. Một cỗ cường đại thần giới pháp tắc truyền ra ngoài, uy lực vô tận. Nếu là Lô Nhai không có đột phá đến hư thần cảnh giới, căn bản là không cách nào tại thần giới chi môn tiến lên. Hư thần nhất trọng cảnh giới, bất quá là vừa vận sinh ra thần cách, vô cùng chưa vững chắc, nếu là gặp phải quá mạnh thần giới pháp tắc công kích, vô cùng có khả năng thần cách tổn hại, như vậy ngã xuống thần đàn. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không cách nào nắm lấy, đây là khai thiên tịch địa lúc trạng thái, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Lô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, hấp thu thần giới tinh thạch bên trong pháp tắc, dùng để đối kháng những này hỗn độn chi khí. Muốn đi thần giới, nhất định phải tiến vào thần giới chi môn Bước qua vô cùng vô tận hỗn độn. Chương 372, hỗn độn cự thú, chương 372, hỗn độn cự thú. Nô Nhai đi tới một mảnh không gian hỗn độn bên trong, trong lòng biết nơi này nguy hiểm vạn phần, ngày xưa đánh giết Hàn Phi về sau, nô Nhai lục soát lấy hắn tròn lên ký ức, biết một chút liên quan tới thần giới vĩnh hằng tinh hệ sự tình. Nếu muốn đi vĩnh hằng tinh hệ, nhất định phải trải qua cái này một mảnh vô tận không gian hỗn độn, hư thần cảnh giới, 89 phần 10 sẽ chết ở bên trong, liền xem như thần hỏa cảnh giới cường giả cũng không dám nói nhất định có thể còn sống. Lô Nhai ánh mắt kiên định, bước vào không gian hỗn độn hắn hiểu được tình cảnh hiện tại, liền tính không vì mình cân nhắc, cũng muốn bận tâm lăng tiêu tiên giới người. hắn là lăng tiêu tiên giới người thành lập, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể cam đoan lăng tiêu tiên giới an toàn. tại không gian hỗn độn bên trong đi xuyên, nô nhai cảm thấy vô cùng kiềm chế một ngạn. nơi này là mênh mông vô tận hỗn độn, vẫn còn khai thiên tịch địa lúc hồng mông trạng thái, có yên tĩnh như chết cùng vĩnh hằng cô độc. tại không gian hỗn độn bên trong đi xuyên vô tận tuyết nguyệt, nô nhai trong cơ thể giả lập thần cách đều thay đổi đến mở đi rất nhiều. nếu không phải có thần giới tinh thạch tồn tại, hắn có thể từ trong hấp thu thần giới phát tác, sợ rằng thật vất vả ngưng tụ ra giả lập thần cách đều muốn vỡ vụn. Vô tận hỗn độn, nơi này không phải nơi ở lâu, nhưng tìm không được đều ra. Nô nay trong lòng thầm than, cái gọi là hỗn độn, kỳ thực là vũ trụ bản nguyên trạng thái. Hỗn độn sơ khai, không có chân chính con đường, không có phương hướng. Nếu muốn đi hướng thần giới vĩnh hằng tinh hệ, chỉ có tại không gian hỗn độn bên trong kiên trì đầy đủ lâu dài thời gian mới có thể. Ba tháng trong chớp mắt, nô nay trong cơ thể thần giới pháp tắc càng thêm thưa thớt, giả lập thần cách muốn vỡ vụn. Một khi giả lập thần cách vỡ vụn, hắn đem không cách nào chống cự không gian hỗn độn truyền đến cường đại chen ép lực lượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần giới tinh thạch bên trong ngược lại là có rất nhiều thần giới phát tác, tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng ta tiêu hao tốc độ còn kém rất rất xa bổ sung tốc độ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nô Nhai trong lòng sốt ruột, biết tình thế không ổn, nhưng đã đi tới không gian hỗn độn, đâm lao phải theo lao. Nhất định phải mở một con đường đi ra. Năm tháng đi qua, như bắn chỉ một cái trước mắt, một ngày này, nô Nhai tại tiến lên quá trình bên trong cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, trong lòng không khỏi khẽ động, hướng về kia khí tức tới gần. Trọn vẹn tiêu phí nửa tháng, Lô Nhai mới tiếp cận đến cỗ này cường hãn khí tức nơi phát ra. Vậy mà là hỗn độn cự thú. Nhìn trước mắt một đầu cự thú Nô Nhai ánh mắt sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống. Tại Hàn Phi trong trí nhớ, hắn biết, nếu muốn xuyên qua không gian hỗn độn, còn có một cái biện pháp khác, đó chính là ngồi hỗn độn cự thú. Nhưng, hỗn độn cự thú thực lực quá mức khủng bố, căn bản cũng không phải là hiện tại nô Nhai có thể đối kháng. Đầu này hỗn độn cự thú tựa hồ còn thiếu thâm niên kỳ, thực lực có hạn, bất quá, cũng thật không tốt đối phó. Nô Nhai trong lòng hơi động một chút, thời kỳ thiếu niên hỗn độn cự thú, chứng minh nó còn không có sinh ra bao lâu, thực lực có hạn. Hỗn độn cự thú chính là vô tận hỗn độn bên trong dựng dục dị chủng, trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng trí lực tương đối phía dưới đầu này hồn độn cự thú còn tại còn nhỏ, trí lực khẳng định càng thêm không chịu nổi. Ngô Nhai ánh mắt lạnh lùng, nâng tụ ra một cây chiến thần chi mâu, trên thân hiện ra chiến thần khải giáp. Suy một tiếng, chiến thần chi mâu xuyên thủng hư không, hồn độn cự thú phát giác nô Nhai công kích, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đầu này hồn độn cự thú thân thể như là một ngọn núi lớn nga, không thể dung chuyển, miệng của nó như hải dương đồng dạng rộng lớn, tựa hồ có thể thôn phệ vật vật. Bất quá, cặp mắt của nó nhưng là mê man thất thần, giống một cái ngây thơ vô chi hải tử. Ngô Nhai sắc mặt băng lãnh, thi triển chiến thần vũ thể, phảng phất một tôn chân chính chiến thần đồng dạng. Xuất thủ mau lẹ vô cùng, uy không thể đỡ. Ầm ầm. Nô Ngai trong tay cầm một cây đen nhánh chiến thần chi mâu, đâm vào hỗn độn cự thú trên thân thể, phát ra một trận khó nghe âm thanh, cái kia hỗn độn cự thú trong mắt vẻ mờ mịt cái này mới biến mất, tựa hồ là biết, nam nhân ở trước mắt muốn gây bất lợi cho nó. "Giống." Hỗn độn cự thú bỗng nhiên gầm rú một tiếng, cuồn phong tàn phá bờ bãi. Nô Ngai tâm niệm vừa động, trong tay đen nhánh trường mâu đâm thủng bầu trời, đâm hướng hỗn độn cự thú thân viên đồng dạng miệng. Hỗn độn cự thú trong mắt mê man bị phẫn nộ thay thế, xuất thủ hung ác vô tình. Bỗng nhiên thay đổi thân thể, hướng Lô Ngai lao đến, vừa nhanh vừa mạnh giống hồn độn cự thú giống to như núi cao biển rộng đồng dạng thân thể đánh tới nô nhai xoa xoa một tiếng nô nhai trong tay chiến thần chi mâu đột nhiên sụp đổ thành một mảnh màu đen mây khói biến mất tại hư không bên trong nô nhai quẹt miệng tràn ra từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi ánh mắt nghiêm trọng đầu này hồn độn cự thú thực lực vượt xa hắn tưởng tượng chiến thần quốc độ nô nhai quát lạnh một tiếng thi triển bất hủ chiến thần quyết tầng thứ 8 cường đại thủ đoạn một mảnh chiến thần quốc gia dáng lâm vang lên vô số khải hoàn ca đây là chiến thần xuất trinh lúc tàu vang lên nhạc khúc chiến thần quốc độ giáng lâm, một mảnh chiến thần không gian xích sao bao phủ hỗn độn cự thú, nguyên công vô tận hỗn độn, đột nhiên có một mảnh chiến thần khí tức, tại nô nhai quanh người, không gian một trận kịch liệt vặn vẹo. tại chiến thần quốc độ bên trong, nô nhai có khả năng bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. giờ phút này, nô nhai ánh mắt lạnh lùng, lần thứ hai ngưng tụ ra chiến thần chi mâu, trong tay trường mâu đâm thủng thiên cung, uy mạnh tuyệt luân. Xoạc. một cây trường mâu xuyên thủng hư không, không gian hỗn độn truyền đến một trận làm người sợ hãi cảm giác. nô nay thần uy lấp liếm, đối mặt hỗn độn cửu thú, căn bản là không có nửa điểm e ngại. tại chiến thần trong quốc gia tất cả ngăn cản đều sẽ biến thành cho bụi. Ngô Nhai cầm trong tay màu đen trung mâu, thân mặc khôi giáp màu đen, phản phất chiến thần tái nhập chân thế. Hỗn độn cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vô tận hung quang. Nó nguyên bản tại không gian hỗn độn bên trong chơi đùa, thình lình bị Ngô Nhai công kích, sao có thể không giận? Dùng hỗn độn cự thú gầm thét liên tục, như núi cao biển rộng thân thể đánh tới. Cho dù là tại chiến thần quốc độ bên trong, Ngô Nhai cũng không ngăn nổi hỗn độn cự thú uy lực, bởi vì cái này hỗn độn cự thú là triệt để phân nộ. Phanh! Trong tay chiến thần chi mâu lần thứ hai vỡ nát. Nô Nhai sầm mặt lại, được đống nhiên bị hỗn độn cự thú xung kích, trong miệng tràn đầy máu đỏ tươi, thương thế rất nặng. Giống. Hỗn độn cự thú sinh ra tại hỗn độn bên trong, lực lớn vô cùng, nhưng trí lực rất kém cỏi. Lúc này bởi vì lửa giận trong lòng, muốn một cái đem ngô Nhai cho trực tiếp bớt. Thâm Viên đồng dạng miệng lớn mở ra, hỗn độn cự thú hung tàn vô cùng, trong miệng chảy ra trắng bóng nước bọt, như là thác nước trút xuống xuống. Nô Nhai sắc mặt tông trầm, vội vàng lui về sau lui, thần lực trong cơ thể khuấy động, lần thứ hai ngưng tụ ra một cây chiến thần chi mâu, đống nhiên ném ra. Trư Thần Chấn Ma. Nô Nhai gầm khét một tiếng, thi triển Trư Thần Chấn Ma. Triệu Hoán rất nhiều địa ngục yêu ma đi ra. Cứ việc tại không gian hỗn độn bên trong, nô Nhai vẫn cứ có thể triệu hồi ra địa ngục yêu ma. Đoạ Lạc thiên sứ, Atula, Đế Giang, những này địa ngục yêu ma, tại hiện tại xem ra mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng rất nhiều, đối với hỗn độn cự thú cũng có nhất định ngăn cản tác dụng. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng nổ vang lên, nô Nhai biến sắc, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, thương thế thảm trọng. Hỗn độn cự thú thực lực quá mạnh, ta không chống được quá lâu. Lô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, từ thần giới tinh thạch bên trong hấp thu thần giới pháp tắc, chống cự không gian hỗn độn chèn ép. Đột nhiên Hỗn độn cự thú hóa thành một đạo màu ngà sữa thiểm điện, đột nhiên sung kích tới, tốc độ cực nhanh. Nô nay trong lòng kinh ngạc, từ trước đến nay chỉ biết là hỗn độn cự thú lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới tốc độ của nó cũng là nhanh như vậy. Phanh! Trong chớp mắt, nô nay không kịp phản ứng, thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể thần lực rối loạn, thân thể kém một chút vỡ vụn. Viên tiêu thần giới tinh thạch lơ lửng tại không gian hỗn độn bên trong, tản ra hóng ánh sáng bóng. Ông! Hỗn độn cự thú khí thế hung hổ, muốn một cái đem nô nay nuốt lấy, nhưng thần giới tinh thạch phát ra vầng sáng. Cho hỗn độn cự thú mang đến tổn thương cực lớn, nó phát hiện, trước mắt không gian đã bị cầm cố lại, lấy nó năng lực đều không thể xuyên qua không gian hỗn độn. Nghĩ không ra thần giới tinh thạch còn có tác dụng như vậy. Nô Nhai trong lòng hơi động, ngự không mà đi, thùng hậu thần lực kích động, bắt lại thần giới tinh thạch, thần thức tiến vào thần giới tinh thạch bên trong, thử nghiệm cùng hắn câu thông. Phanh. Nô Nhai đại não hình như nổ bể ra đến đồng dạng, thần thức chi hải có một tòa đen nhánh ma thần điêu tượng, làm nô Nhai thử nghiệm cùng thần giới tinh thạch giao thông lúc, ma thần điêu tượng cũng tỏa ra vô tận u ám quang huy, cùng thần giới tinh thạch hòa lẫn. Nô nhai đầu óc chống dống, thần hồn kịch liệt đau nhức, đột nhiên tiến vào một mảnh không gian thần kỳ bên trong, trước mắt đứng vững hai cái hư ảo thân ảnh, cả người khoác áo bào đen, một những thân mặc áo bào trắng, phảng phất thái cực hai loại nhan sắc, đại biểu cho thiên địa trí lý. Đây là cái gì? Nô nhai chỉ tới kịp phát ra một tiếng nghi vấn, đột nhiên thần hồn rời đi mảnh này thần bí không gian, trở về hốn đột. Đầu kia hốn đột cự thú vẫn cứ bị thần giới tinh thạch hạn chế lại, nô nhai tâm niệm vừa động, thân thức cùng thần giới tinh thạch câu thông, hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà có thể không chế hốn đột cử thú hành động. Thần giới tinh thạch rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể ngự sử hốn đột cử thú? Nô Nhai kinh ngạc đồng thời, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, có thần giới tinh thạch tại, hắn hoàn toàn có thể khống chế hỗn độn cự thú, khiến cho trở thành chính mình sủng vật. Đầu này hỗn độn cự thú hiện tại vẫn là còn nhỏ giai đoạn, thực lực tương đương tại thần hỏa nhất trọng cảnh giới cường giả, nô nhai nếu là thu phục nó, sức chiến đấu nhất định sẽ bạo tăng. Thân thức cùng thần giới tinh thạch câu thông, nô nhai nếm thử khống chế hỗn độn cự thú, quả nhiên, nô nhai phát ra ngoài chỉ lệnh, cái kia hỗn độn cự thú đều sẽ tuân theo. Lô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, rất nhanh, cùng hỗn độn cự thú ở giữa thần hồn khế ước đã tạo thành, hỗn độn cự thú trở thành lô nhai sủng vật hoàn toàn nghe theo tại mệnh lệnh của hắn. Cũng là đầu này hỗn độn cự thú trí lực quá thấp, không phải vậy, lấy thực lực của nó, nô nhai căn bản không có khả năng thu phục. Thu phục hỗn độn cự thú về sau, nô nhai nhìn nó ánh mắt cũng hòa ái rất nhiều, hỗn độn cự thú trong mắt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh điềm tĩnh. Có hỗn độn cự thú, không lo đi không ra không gian hỗn độn. Chương 373, thần bí thần giới tinh thạch, chương 373, thần bí thần giới tinh thành. Nô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, cứ ở hỗn độn cự thú trên lưng, tại không gian hỗn độn bên trong xuyên qua, tốc độ này so hắn ban đầu tốc độ phải nhanh hơn gấp 10 lần lấy huấn độn cự thú tốc độ, không cần đến bao nhiêu thời gian, ta liền có thể đến vĩnh hằng tinh hệ. Nô nhai trong lòng mừng rỡ, lúc đầu đã tới gần tuyệt cảnh, không nghĩ tới cây khô gặp mùa xuân, gặp huấn độn cự thú, hơn nữa còn bằng vào thần bí thần giới tinh thạch, đem huấn độn cự thú thu phục. tại mênh mông không gian huấn độn bên trong xuyên qua, một năm sau, nô nhai đi tới vĩnh hằng tinh hệ. nơi này là so tiên giới vị diện càng thêm vững chắc vị diện, bên trong tràn ngập thần giới phát tắc. chỉ có hư thần cảnh giới cường giả mới có thể tại chỗ này sinh tồn. mà hư thần cảnh giới cũng là nhất là thi tiện tồn tại, giống như sâu kiến. nô nay đi tới một tòa tinh cầu. Toàn này tinh cầu toàn thân đỏ thẫm, hình như một đóa tràn ra hồng liên. Cách không gian hỗn độn gần nhất địa phương chính là Hồng Liên tinh cầu, nô Nhai ngồi hỗn độn cự thú đi tới Hồng Liên tinh cầu. Hỗn độn cự thú hình thể quá lớn, tất nhiên đã đi ra không gian hỗn độn, nô Nhai liền không có cần phải lại ngồi hỗn độn cự thú. May mà thần giới tinh thạch vô cùng thần kỳ, bên trong có một tầng không gian có thể tiếp nhận hỗn độn cự thú. Nô Nhai đi tới Hồng Liên tinh cầu, nơi này rộng lớn vô biên, tùy tiện một phương thế lực nhỏ đều có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới. Chỉ là, nếu muốn rời đi vĩnh hằng tinh hệ tiến về tiên giới, cần bỏ ra cái giá khổng lồ chính là hỗn hổ đối với những này hư thần cảnh giới người mà nói, tiên giới căn bản là không tính là cái gì, không có giá trị lợi dụng. hồng liên tinh cầu rộng lớn, cho ngô nhai rung động thật lớn, liền xem như tất cả thượng đẳng tiên giới vị diện cộng lại, cũng so ra kém hồng liên tinh cầu một phần một trăm ngàn. hàn phi đến từ hồng liên tinh cầu, ta lưu lại tại hồng liên tinh cầu, chắc hẳn vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi. ngô nhai trong lòng rõ ràng, giết hàn phi sự tình, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua, hàn gia người khẳng định sẽ tìm đến tiền phước hiện tại nô Nhai rỗm tại một mảnh thật dày thổ địa bên trên có vô cùng nồng đậm thần giới phát tắc, tại hắn xung quanh không có người ai nơi này chắc là hồng liên tinh cầu một mảnh cực kỳ hoang vắng địa phương Ngự không mà đi tại hồng liên tinh cầu bên trong xung Sáo, trọn vẹn hoa 2 tháng thời gian nô Nhai mới đi đến được nơi có người ở trước mắt là một tòa truyền tống trận pháp trận pháp bên cạnh có 3 người thủ hộ xem xét đều là tu vi không kém tồn tại nô Nhai đi tới truyền tống trận bên cạnh lên tiếng hỏi ta nghĩ đi những tinh cầu đi đâu cái hành tinh một tên thủ vệ lười biếng nói hắc liên tinh cầu khoảng cách gần truyền tống cần một bình hỗn độn linh dịch ngươi có sao ta không có hỗn độn linh dịch, bất quá có một ít bảo vật, không biết phải chăng là có thể đổi lấy." Nô Nhai lời nói này đi ra, ba tên thủ vệ đều là biến sắc. "Không có hỗn độn linh dịch, còn muốn ngồi truyền tống trận pháp? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là bắt chúng ta tiêu khiển a. Liền ngươi những cái kia bảo vật, có thể đáng bao nhiêu tiền? Không có hỗn độn linh dịch liền tranh thủ thời gian lăn, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Mau cút mau cút, một con quỷ nghèo. Ba cái thủ vệ ngôn ngữ vô cùng không khách khí, một luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ phóng thích mà ra. Lô Nhai sắc mặt biến hóa, tại Hàn Phi ký ức bên trong, Hắn biết Hỗn Độn Linh Dịch tồn tại, đây là một loại từ hỗn độn bên trong để luyện ra chất lỏng, có thể tăng cường trong cơ thể thần lực, thuộc về Vĩnh Hằng Tinh Hệ thông dụng tiền tệ. Nếu muốn từ Hồng Liên Tinh cầu truyền tống đến Hắc Liên Tinh cầu, cần tiêu phí một bình Hỗn Độn Linh Dịch. Đối với hư thần cảnh giới người mà nói, một bình Hỗn Độn Linh Dịch đã coi như là không nhỏ tài phú, nô nhai mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Tinh Hệ, đương nhiên sẽ không có loại này đồ vật. Hắn nguyên bản còn muốn dùng một chút bảo vật đem đổi lấy Hỗn Độn Linh Dịch, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi Hắc Liên Tinh cầu, nhưng loại này ý nghĩ hiển nhiên là không thực tế. "Tiểu tử, còn không đi? Thật chẳng lẽ muốn chết sao?" Một tên thủ vệ ánh mắt không rời. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể có một cơn lửa giận chính muốn phát ra. Bất quá ba tiên thủ vệ khí tức đều không kém, hiển nhiên không phải dễ treo chủ, liền tính không phải thần hỏa cảnh giới, đó cũng là hư thần cảnh giới bên trong người nổi bật. Nô Nhai không nói một lời, chậm rãi rời đi chuyển thống trận, không có hỗn độn linh dịch, căn bản là không cách nào ngồi trận pháp. Nô Nhai chỉ có ẩn nhẫn lại, trước tại Hồng Liên Tinh cầu phát triển. Hàn Phi tin chết, hẳn là không có nhanh như vậy chuyển tới, tiên giới vị diện cùng lĩnh hàng tinh hệ dù sao cách một tầng. Nô Nhai trong lòng minh bạch, Hàn Phi thông tin khẳng định sẽ truyền đến Hồng Liên Tinh cầu, nhưng không phải hiện tại. Hắn còn có một chút thời gian dùng để tăng lên chính mình thực lực. Nếu muốn mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có nhiều thu hoạch hỗn độn linh dịch dùng để tu luyện, phương pháp nhanh nhất, nhất, không thể nghi ngờ là gia nhập Hồng Liên Tinh Cầu quân đội, thu hoạch chiến công trong chiến đấu lịch luyện chính mình. Nô Ngai trong lòng quyết đoán, tại Hồng Liên Tinh Cầu bên trong phi hành, trải qua nửa tháng, đi tới một chỗ Trưng Bình địa phương. Nơi này là Hồng Liên Tinh Cầu thuộc hạ một khối địa bàn, thuộc về hiểm nhật thần tướng trong vòng phạm vi quan hạt, ngay tại chiêu mộ binh mã cùng hắc liên tinh cầu đại chiến. Hồng Liên Tinh Cầu người thống trị là Hồng Liên lĩnh chủ, tại Hồng Liên lĩnh chủ dưới tay có ba vị thần tướng, theo thứ tự là Liện Họa thần tướng, Tiệm Nhật Thần tướng cùng Thần Ưng Thần tướng, bọn họ phân biệt thống lĩnh liệt hỏa quân đoàn, Tiệm Nhật quân đoàn cùng Thần Ưng quân đoàn đang đối kháng với Hắc Liên Tinh cầu phong diện, Tiệm Nhật quân đoàn là suất lực nhiều nhất, chiến tranh cũng càng thường xuyên. Nô Nhai đi tới trưng binh địa phương, trải qua một phen khảo hạch, thành công gia nhập Tiệm Nhật quân đoàn, trở thành một tên cực kỳ nhỏ thanh đồng binh sĩ. Lấy Nô Nhai hiện nay hư thần nhất trọng tu vi, gia nhập Tiệm Nhật quân đoàn, đương nhiên chỉ có thể từ thấp nhất chức vị làm lên, chỉ là một tên tiểu tiểu binh sĩ, hơn nữa còn là thanh đồng cấp đường. Tiệm Nhịp quân đoàn bên trong, binh sĩ đẳng cấp có khác, chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng kim thường. Tại kim cương bên trên chính là phó tướng quân. Ngô Nhai tiến vào điểm nhận quân đoàn, trở thành một tên thanh đồng binh sĩ, đi theo quân đoàn chinh chiến. Trải qua thời gian một năm, ngược lại là lăn lộn một chút công trạng và thành tích, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng bạch ngân binh lính, chỉ là những này cái gọi là binh sĩ đẳng cấp. Đối với Ngô Nhai đến nói cũng không trọng yếu, hắn muốn nhất lấy được là hỗn độn linh dịch. Thời gian một năm, Ngô Nhai thu được một chút chiến công. Tại trinh phạt Hắc liên tinh cầu một lần trong chiến tranh, đánh giết đối phương một vị phó tướng quân. Mặc dù vị kia phó tướng quân đã bản thân bị trọng thương, nhưng Ngô Nhai thực lực vẫn là được đến tán thành, trong quân đội có chút danh tiếng một đêm này, tiệm nhật quân đoàn ngay tại khánh công. một lần kia chỉ lính dịch, nô nhai biểu hiện xuất sắc, trên thực rượu, rất nhiều binh sĩ nhộn nhịp hướng hắn chúc rượu. một vị bạch ngân binh sĩ lộ ra bất mãn thần sắc. nô nhai ánh mắt ngưng lại, phát giác tâm tình của người nọ cũng không có cử động gì, mà là giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh, sắc mặt người kia càng thêm khó coi. nô nhai trong lòng cười lạnh. vị này bạch ngân binh sĩ tên là Hàn Lộc Vi, là Hàn Giang Người, mặc dù cùng Hàn Phi không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng dù sao cũng là Hàn Giang Lợi, tất nhiên hắn không cho nô nay mặt mũi. nô nay cần gì phải đi làm hắn vui lòng. nô nay. Nghe nói ngươi tại lần trước trong chiến dịch đánh giết Hắc Liên Tinh cầu một vị phó tướng quân, đây là thật? Thật có việc này? A, lấy ngươi hư thần nhị trọng cảnh giới, vậy mà có thể đánh giết một vị phó tướng quân, ta nhìn vị kia phó tướng quân hơn phân nửa là chỉ còn lại thở ra một hơi a. Hàn Long Phi ngữ khí vô cùng không giỏi, trong ánh mắt có phong mang hiện lên, hiển nhiên đối Ngô nhai có nồng đậm vẻ bất mãn. Cái này một tòa trên bàn rượu tổng cộng có 10 người, trong đó 9 cái đều là Thanh Đồng binh sĩ, chỉ có hắn là Bạch Ngân binh sĩ. Những này Thanh Đồng binh sĩ không biết lớn nhỏ, đều đi kính Ngô Nha rượu, lại bất kính hắn, quả thực là không có để hắn vào trong mắt bạch ngân binh sĩ tại điểm nhật quân đoàn bên trong địa vị muốn so thanh đồng binh sĩ cao rất nhiều nếu biết rõ Hồng liên tinh cầu rất nhiều binh sĩ đều là bị bắt trắng đinh loại này trên cơ bản đều là thanh đồng cấp đường có rất ít có khả năng tấn thăng đi lên liền tính thỉnh thoảng có một hai cái thiên tài có khả năng bằng vào chiến công từng bước một kéo lên đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại thanh đồng binh sĩ tại điểm nhật quân đoàn địa vị thấp nhất mỗi lần có hung hiểm chiến đấu trên cơ bản đều là thanh đồng binh sĩ xông vào phía trước cùng hắn nói là thanh đồng binh sĩ không bằng nói là phá hủy hà đội trưởng ngươi nói như vậy là có ý gì lô nhai sắc mặt thay đổi lần trước đánh giết Hắc Liên Tinh cầu phó tướng quân hắn đúng là bằng vào chính mình thực lực lấy dạng này chiến công vốn nên là thu hoạch được rất lớn ban thưởng tấn thăng làm bạch ngân binh sĩ tuyệt đối không là vấn đề nhưng chuyện này bị Hàn Long Phi cứ thế mà đè ép xuống cái này Hàn Long Phi là bạch ngân binh sĩ thân kiêm tiểu đội trưởng chức vị quản hạt Ngô Nhai nhóm này thành đồng binh sĩ mà còn tại Hàn Long Phi cấp trên còn có một vị đại ca rùa thịnh đó là phó tướng quân Tiệm nhật Thần tướng thân tín Ngô Nhai ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện Hàn Long Phi sắc mặt tâm trầm hắn gặp Ngô Nhai phong mang quá mức vốn là muốn cho hắn một chút giao hấn không nghĩ tới Ngô Nhai còn phách lối như vậy vậy thì càng thêm khiến cho hắn tức giận. Hà nội trưởng, ta đánh giết Hắc liên tinh cầu phó tướng quân, chuyện này đã đi qua, liền không cần nhắc lại. Ngô Nhai lạnh nhạt nói, Ngươi nói không đề cập tới liền không đề cập tới, vậy ta mặt để chỗ nào? Hà nội trưởng, dựa theo điểm nhật quân đoàn quí cũ, ta đánh giết Hắc liên tinh cầu một vị phó tướng quân, công lao không thể bảo là không lớn, mà ta vẫn là thanh đồng binh sĩ, không có đạt được vốn có ban thưởng, đây là nguyên nhân gì? Ngô Nhai không tiêu ngạo không tự ti, ngôn ngữ sắc bén, ám chỉ Hàn Long phi công báo tư thủ, đặc biệt đem Ngô Nhai công lao để ép xuống. Ta làm sao biết là nguyên nhân gì? lấy tu vi của ngươi. Giết Hắc Liên Tinh cầu phó tướng quân, chuyện này bản thân liền rất đáng giá người hoài nghi, ai biết ngươi có phải hay không Hắc Liên Tinh cầu phái tới gian tế? Hàn đội trưởng không có chứng cứ, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Chứng cứ? Ngươi không rõ lai lịch, chỉ là hư thần nhị trọng cảnh giới, liền có thể đánh giết Hắc Liên Tinh cầu phó tướng quân, như thế vẫn chưa đủ nói rõ ngươi là gian tế sao? Hàn Long Phi gầm thét một tiếng, ngươi tới, cho ta đem nô nhai chói lại. Trên bàn rượu, còn lại tám vị thanh đồng binh sĩ không hề động thủ, nô nha ngày bình thường nhân duyên cũng không tệ lắm. Trong lúc chiến đấu nhiều lần cứu vãn những này thành đồng binh sĩ sinh mệnh, liền tính Hàn Long Phi có mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không động thủ thật bắt lấy nô nhai. Chương 374, tiệm nhật quân đoàn. Chương 374, tiệm nhật quân đoàn. "Làm sao? Các ngươi đều không nghe từ mệnh lệnh của ta?" Hàn Long Phi gầm thét. Nô nhai sắc mặt lạnh lùng, "Cái này Hàn Long Phi hiển nhiên là đoán trường tìm chính mình phi phước. Ta là tiểu đội trưởng, các ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, hết thảy lấy vi phạm quân lệnh xử lý." Hàn Long Phi trầm giọng quát. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhột nhịp lộ ra hoảng sợ muốn chết thần sắc, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng thu được nô nhai ân huệ, không muốn động thủ đối phó hắn, nhưng Hàn Long Phi có mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám chống lại. Nô nhai nhìn mọi người thần sắc, biết bọn họ khó xử, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hàn đội trưởng, tất nhiên ngươi hoài nghi ta thực lực, không thể đánh giết Hắc Liên Tinh Cầu Phó tướng quân, vậy ngươi có dám đánh với ta một trận? Nô nhai lời nói này đi ra, tất cả mọi người khiếp sợ, một năm qua, nô nhai trải qua không ít chiến đấu, bày ra thực lực đều là phi thường tương đại, nhưng muốn nói hắn có thể cùng Hàn Long Phi chiến đấu, đây là rất không có khả năng thực hiện sự tình. Hàn Long Phi thân là Bạch Ngân binh sĩ, có hư thần ngũ trọng cảnh giới, không thể coi thường. Hàn Long Phi nghe Ngô Nhai muốn khiêu chiến hắn, không khỏi nở đủ cười, nói: "Ngô Nhai, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi mới vừa nói muốn khiêu chiến ta." "Không sai, tất nhiên ngươi hoài nghi ta thực lực, vậy ngươi có thể đích thân kiểm tra đo lường." "Tốt. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không được ta." Hàn Long Phi ánh mắt băng lãnh, hắn vốn là muốn tìm lý do đối phó Ngô Nhai, lúc này Ngô Nhai chủ động khiêu chiến, đó là không có gì thích hợp bằng. Quân doanh bên trong, binh sĩ lẫn nhau khiêu chiến đây là phi thường bình thường sự tình, Ngô Nhai chủ động khiêu chiến Hàn Long Phi, trong quá trình chiến đấu nếu là Hàn Long Phi nếu là Hàn Long Phi đánh giết Nô Nhai cũng hoàn toàn không có tội trách nhiệm Nô Nhai ta lại cho ngươi một cơ hội hướng ta nhận sai sau đó thừa nhận mình giết Hắc Liên Tinh cầu phó tướng quân bất quá là gặp may mắn ta liền có thể tha thứ ngươi Hàn Long Phi nói Hàn đội trưởng ngươi có cái gì thủ đoạn không ngại thi triển đi ra loại lời này liền không cần phải nói tốt chỉ là một cái thanh đồng binh sĩ còn dám ở trước mặt ta làm cản hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi Hàn Long Phi gầm thét một tiếng thân thể bỗng nhiên vọt lên từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm đâm về phía Nô Nhai lồng ngực suy Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, thần lực trong cơ thể ngưng tụ, một cây đen nhánh chiến thần chi mâu xuất hiện, xuyên thủng hư không. Hàn Long Phi con ngươi rụt lại một hồi, đối mặt nô nhai cái này bá đạo cường thế một kích, lại có chút tâm e sợ. Đây đối với Hàn Long Phi đến nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình, hắn là hư thần ngũ trọng cảnh giới, dạ lập thần cách vô cùng nhìn chăm chú, thần lực trong cơ thể hùng hậu, đối mặt nô nhai loại này hư thần nhị trọng người, tuyệt đối có nguyên áp tính ưu thế. Bất quá, Hàn Long Phi hiển nhiên chưa từng ngờ tới, nô nhai căn bản là không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến thần quốc độ. Lô Nhai gầm thét một tiếng thi triển chiến thần quốc độ ở xung quanh hắn tạo thành một mảnh đặc thù không gian tại chỗ này nô nhai là duy nhất chủ thể không có khả năng hàn long phi ánh mắt lộ ra từng tia từng tia ý lệnh toàn thân thần lực khuấy động đống nhiên một kiếm quét tới uy lực cường tuyệt nô nhai ánh mắt ngưng lại tại chiến thần quốc độ bên trong hàn long phi tất cả thủ đoạn đều sẽ nhận đến nô nhai hạn chế ầm ầm nô nhai thân thể bao trùm bên trên một tầng đen nhánh áo giáp trong tay chiến thần chi mâu xuyên thủng hư không tốc độ cực nhanh Phúc. hàn long phi thân thể một trận mãnh liệt run rẩy chiến thần chi mâu từ bộ ngực của hắn bên trong xuyên qua một sợi đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài ngươi, Hàn Long Phi sắc mặt tâm trầm, che lấy lồng ngực vết thương, trong miệng tuôn ra máu tươi. Hàn đội trưởng, ta không giết ngươi, lấy tu vi của ngươi, còn không có để ta động thủ chém giết tư cách. Nô nhai rút ra chiến thần chi mâu, thần thái nạo nẽ, một lần nữa ngồi ở trên bàn rượu. Hàn Long Phi sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tại rất nhiều thanh đồng binh sĩ trước mặt, hắn bị Nô nhai đánh bại, mất hết mặt mũi, nơi nào còn có tâm tình uống rượu. Nô nhai, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Long Phi ném ra một câu hình thức, giận dữ rời đi. Tại Hàn Long Phi nhập ngũ cuộc đời bên trong, còn không có gặp phải loại này sự tình, loại này đục nhã với hắn mà nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận. một khi có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù. nô nhai huynh đệ, ngươi trọng hàn long phi, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không sống dễ chịu a. huynh đệ, nghĩ không ra ngươi thực lực mạnh mẽ như thế, lại có thể kích thương hàn long phi. đông đảo thanh đồng binh sĩ hướng nô nhai chúc rượu, nhưng cũng có một chút thanh đồng binh sĩ rời chỗ. nô nhai hôm nay trọng thương hàn long phi, nhìn hàn long phi như vậy, về sau nhất định sẽ tìm phiền toái. bọn họ nếu là cùng nô nay còn có liên quan, về sau khó tránh khỏi sẽ không gặp phải trả thù. giao tình, tại loại này nguy hiểm chí mạng trước mặt, lộ ra vô cùng yếu đuối. nô nay ánh mắt ngưng lại vừa rồi chiến thần chi mâu đâm vào hàn long phi trong cơ thể, hắn cũng không có thôi động chiến thần chi mâu thôn vệ chi lực, nếu là thôi động, hàn long phi hẳn phải chết không nghi ngờ, mà còn trong cơ thể thần lực, thần giới pháp tắc đều sẽ trở thành nô nhai chất dinh dưỡng. hàn long phi rời chỗ về sau, tuyệt diệu rất nhanh liền tàn đi, nô nhai về tới doanh trướng bên trong, ánh mắt lập loẹt. hàn long phi thân thế, nô nhai rõ ràng, bản thân hắn chỉ có hư thần ngũ trọng cảnh giới, không tính là quá mạnh, bất quá, hắn thân ca ca là hàn long vân, tiềm nhận thần tướng thủ hạ một vị phó tướng quân, có thần hỏa cảnh giới tu vi, phi thường cường đại. hàn long phi bị nô nay nhục nhã, bản thân bị trọng thương. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ mượn nhờ Hàn Long Vân thực lực đến đối tại Nô Nhai. Thân hỏa cảnh giới Hàn Long Vân, rất khó đối phó, bất quá, hắn thân là phó tướng quân, có lẽ không đến mức tự mình đến đối phó ta. Nô Nhai trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, liền tính Hàn Long Vân đến, có hỗn độn cự thú tại, ta cũng căn bản không sợ. Tại doanh trưởng bên trong tu luyện, Nô Nhai lấy ra một bình hỗn độn linh dịch, hấp thu trong đó thần lực, tăng cường tu vi. Tại thần giới tinh thạch bên trong, Nô Nhai có thể hấp thu trong đó thần giới pháp tắc, những này pháp tắc so hồng liên tinh cầu lực lượng pháp tắc muốn cường hoành rất nhiều. Nô Nhai rượi vào thần giới tinh thạch tới tu luyện tốc độ nhanh vô cùng chỉ là thời gian một năm đã từ hư thần nhất trọng đột phá đến hư thần nhị trọng cảnh giới một năm qua tại điểm nhật quân đoàn bên trong nô nhai tổng cộng thu được 10 bình hỗn độn linh dịch hấp thu trong đó khổng lồ thần lực hiện tại vẹn vẹn còn lại 2 bình là đêm nô nhai tại doanh trường bên trong tu luyện hấp thu một bình hỗn độn linh dịch mi tâm bên trong thần cách thay đổi đến ngưng thật rất nhiều có đột phá đến hư thần tam trọng dấu hiệu hư thần cảnh giới tại mi tâm bên trong sinh ra giả lập thần cách Quá trình tu luyện chính là hấp thu thần giới pháp tắc cùng thần lực, làm cho giả lập thần cách càng thêm nung thực, một khi ngưng thực đến trình độ nhất định, liền có thể thử nghiệm lấy thần cách vi dẫn, đốt thần hỏa. Thần hỏa một khi đốt, thực lực của tu giả liền sẽ càng thêm mạnh hơn hẳn, mà còn nắm giữ càng thêm lâu đời sinh mệnh. Hấp thu hỗn độn linh dịch bên trong cuối cùng một tia thần lực, thần giới tinh thạch bên trong truyền lại ra nồng đậm thần giới pháp tắc, nô nhai một lần hành động đột phá đến hư thần tam trọng cảnh giới. Ngày xưa Hàn Phi, mặc dù là hư thần cửu trọng cảnh giới, nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh, hắn tu luyện thần cấp công pháp, bất quá là kém cỏi nhất thần cấp hạ phẩm. Tại Hồng Liên tinh cầu bên trong, rất nhiều hư thần cảnh giới người, tu luyện thần cấp công pháp càng thêm cường đại, mà còn nắm giữ cường đại thủ đoạn thần thông, liền xem như hư thần lục trọng cảnh giới cũng so ngày xưa Hàn Phi yêu thắng. Nô Nhai đốn trừng, lấy hắn hiện tại hư thần tam trọng tu vi, tại Hồng Liên tinh cầu bên trong, nhiều nhất hứng đôi những cái kia hư thần lục trọng cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này hư thần lục trọng đều tu luyện không sai thần cấp công pháp. Đêm tối tan biến, Nô Nhai đột phá về sau, cảm thấy càng thêm mạnh hơn ngang tàng lực lượng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là trở về tiên giới vị diện, tuyệt đối có thể quét ngang tiên giới. Từ khi Hàn Lộng Phi bị Ngô Nhai kích thương về sau, Trong 2 tháng, Nô Nhai ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, không có nhận đến Hàn Long Phi quấy rối. 2 tháng sau, Nô Nhai tiếp đến điểm nhận quân đoàn mệnh lệnh, tiến về Lệ Thủy Tinh, đối kháng Hắc Liên Tinh cầu quân đội. Lệ Thủy Tinh là Hồng Liên Tinh cầu cùng Hắc Liên Tinh cầu đối kháng kịch liệt nhất khu vực. Bị điều động đến Lệ Thủy Tinh binh sĩ, chịu tử nhất sinh, rất khó còn sống trở về, đặc biệt là thanh đồng binh sĩ, vốn chính là pháo hôi đồng dạng tồn tại, đi Lệ Thủy Tinh, không khác tự tìm cái chết. Tại điểm nhận quân đoàn bên trong, tất cả binh sĩ đều muốn nghe theo mệnh lệnh, Nô Nhai đương nhiên cũng là như thế, quân lệnh như núi, hắn nếu là chống lại chắc hẳn sẽ gặp phải sự phạt, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải lúc trở mặt. Đi theo hiểm nhật quân đoàn đại quân, đi tới lệ thủy tinh, nô nai cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Hiểm nhật quân đoàn đi tới nơi này thanh đồng binh sĩ, trên cơ bản đều là chịu chết đến, thuần túy là sung làm phá hôi, mà còn tại hiểm nhật quân đoàn ngay trong đại quân còn có rất nhiều tù binh. Lệ thủy tinh chiến hỏa lượn lờ, đã hoàn toàn không giống như là một khoảnh tinh cầu, mà là một mảnh đất chết. Tất cả thanh đồng binh sĩ, cho ta xông đi lên. Lần này hiểm nhật quân đoàn nhân vật thủ lĩnh là một vị phó tướng quân, hàn long vân. Giờ phút này. Hàn Long vân sắc mặt tâm trầm, chỉ huy tất cả thanh đồng binh sĩ xông về nguy hiểm nhất khu vực. Nơi đó hỏa lực bay đầy trời, vô số pháp tắc thần liên vũ động, thần lực khuấy động. Lệ Thủy Tinh vốn chính là hồng liên tinh cầu cùng hắc liên tinh cầu tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương. Ngô Nhai bị điều động đến Lệ Thủy Tinh, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên công kích người, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hàn Long vân loại này ăn bài, chắc là tới đối phó của ta. Ngô Nhai trong lòng minh bạch, khẳng định là Hàn Long phi đi tìm Kaka của hắn, cho nên Ngô Nhai mới sẽ bị điều động đến Lệ Thủy Tinh đến tiềm nhất quân đoàn thanh đồng binh sĩ nếu là bị điều động đến lệ thủy tinh đến nhất định là không có chiến công tại quân đoàn bên trong biểu hiện quá mức bình thường lấy nô nhai một năm qua biểu hiện nhiều lần lập chiến công tuyệt đối không nên bị điều động đến lệ thủy tinh chịu chết nô nhai tiếp thu quân lệnh cũng không có nửa điểm chống lại trong mắt hắn thiên quân vạn mã không phải cái gì muốn mạng sự tình ngược lại là một loại lịch luyện cơ hội cầm trong tay một cây chiến thần chi mâu nô nhai vọt tới tuyến đầu anh dũng sung phong mặc dù chỉ có hư thần tam trọng cảnh giới nhưng giết địch không ít liền hư thần cửu trọng cảnh giới địch nhân đều chết tại nô nhai trong tay chương ba lệ thủy tinh Chương 375, Lệ Thủy Tinh. Tại đội ngũ trung ương, Hàn Long Vân cầm trong tay trường kích, ngay tại anh dũng giết địch, hắn là thần hỏa cảnh giới, mi tâm bên trong thiêu đốt một ngọn lửa, thần diệu vô biên. Hàn Long Vân đang cùng người đọ sức, ánh mắt lại nhìn về phía Nô Nhai, thầm nghĩ, tiểu tử này ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách có khả năng đánh bại phi đệ. Nô Nhai cầm trong tay chiến thần Chi âu, trên thân bao trùm lấy đen nhánh áo giáp, tựa như một tôn chiến thần, quét ngang dư địch. Tại tất cả thanh đồng binh sĩ bên trong, cũng liền Lô Nhai bày ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ là mấy chục cái hô hấp thời gian, Lô Nhai đã đánh giết địa phương hơn 30 vị tu giả. Hàn Long Vân tại đại đội nhân mã bên trong xung phòng, ánh mắt quét mắt Lô Nhai, mang theo một hơi khí lạnh. "Tất cả thanh đồng binh sĩ, cho ta vọt tới hàng trước nhất đi." Hàn Long Phi ban bố mệnh lệnh, kỳ thật hiện tại còn dư lại thanh đồng binh sĩ chỉ có không đến 10 cái. Đồng thời đi thanh đồng binh sĩ, khoảng chừng hơn 3000 người. Tuyến đầu địa phương, trên cơ bản đều là hoàng kim binh sĩ cùng kim cương binh sĩ chiến trường, phái Lô Nhai đi qua, trên cơ bản giống như là chịu chết. Những cái kia hoàng kim binh sĩ cùng kim cương binh sĩ, trên cơ bản đều có hư thần cự trọng tu vi, cường hành vô biên. Lô Nhai ánh mắt ngưng lại, xông về tiền tuyến, toàn thân thần lực khối động, một ngựa đi đầu. Hàn Long Vân ánh mắt ngưng lại, thân là phó tướng quân, chủ động dẫn đội xung phong, đi tới Ngô Nhai trước người, vậy mà là xuất thủ đối phó Ngô Nhai. Một cây trường kích phá không mà đến, Ngô Nhai sắc mặt biến hóa, đang tại rất nhiều binh sĩ mặt, Hàn Long Vân thân là phó tướng quân, vậy mà đối phó thủ hạ của mình binh sĩ, cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Ngô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, đống nhiên một cây đâm ra, cùng Hàn Long Vân trong tay trường kích đụng vào nhau, thân thể nhịn không được về sau phiêu nổi, vậy mà không có bị đánh chết tại chỗ. Người tới, trả cho ta cái này hắc liên tinh cầu gia tế. Hàn Long Vân phẫn nộ quát. Tại Hàn Long Vân bên người những binh lính kia, nhộn nhịp ánh mắt băng lãnh, hướng về Ngô Nhai chém giết tới. Hàn Long Vân tất nhiên nói Ngô Nhai là gian tế, cái kia Ngô Nhai hơn phân nửa chính là gian tế không thể nghi ngờ, những này hoàng kim binh sĩ, kim cương binh sĩ nhộn nhịp đều muốn đánh giết Ngô Nhai, thu hoạch được công lao. Chiến thần quốc độ. Ngô Nhai gầm thét một tiếng, thi triển chiến thần quốc độ, một cây đen nhanh chiến thần chi mâu ngưng tụ ra, thân mặc áo giáp màu đen, uy mãnh bá đạo. Tại chiến thần quốc độ bên trong, tất cả chống cự đều đem hóa thành hư vô. Nô Nhai giờ phút này bạo phát ra chiến lược mạnh nhất, đem những cái kia xông tới Hoàng Kim binh sĩ chém giết, còn có một chút Hắc Liên Tinh cầu bên địch binh sĩ đồng dạng chết tại Nô Nhai trong tay. Người này bất quá là thanh đồng binh sĩ, vì sao lại có loại này thực lực? Liên Hoàng Kim binh sĩ đều chết tại trong tay hắn, người này rất nguy hiểm. Xung quanh rất nhiều binh sĩ nhất thời không dám động đậy. Nô Nhai bày ra thực lực sát thực làm bọn hắn kinh ngạc, mà còn Nô Nhai chém giết Hắc Liên Tinh cầu người, đến cùng phải hay không Hắc Liên Tinh cầu gian tế, còn chưa biết được. Mọi người ở đây thời điểm do dự, Hán Long Vân cưỡi một thất thiên mã, chém giết tới, trong tay trường kích quét ngang, Châu Mi tâm thần hỏa nhảy chập chợn thần hỏa cảnh giới cường giảm một kích, không thể ngăn cản. Hàn Long Vân phát giác nô nhai to lớn tiềm lực, có ý chặn đánh giết nô nhai, lần này vậy mà là sử dụng toàn lực. Xuy. trường kích cán quét mà đến, nô nhai sắc mặt tâm trầm, tính toán triệu hồi ra thần giới tinh thạch bên trong hỗn độn cự thú tới đối phó Hàn Long Vân. đột nhiên, một trận mãnh liệt thần lực ba động truyền lại mà đến, uy thế vô cùng cường đại, quả thực so Hàn Long Vân phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Suy. một thanh trường kiếm phá không mà đến, từ Hàn Long Vân bả vai xuyên qua, một vệt kinh diễm máu tươi rơi vãi mà ra. Hàn Long Vân sắc mặt thảm đạo, thụ trọng thương cái này một kích mang đến cho hắn tổn thương quá mức nặng nề hắn thực tế không thể lý giải hắc liên tinh cầu vì sao lại có cường đại như vậy người quả thực có thể so với hồng liên tinh cầu lãnh chúa ngươi đến cùng là ai ta là hiểm nhật thần tướng thân tín ngươi dám đụng đến ta hàn long vân gầm thét một tiếng muốn rút ra bả vai trường kiếm nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản là động đậy không được hiểm nhật thần tướng bất quá là hồng liên dưới tay một cái tiểu tốt mà thôi liên tính hiểm nhật thần tướng đích thân đến ta cũng là một chiêu chém giết từ quân địch trận doanh bên trong lao ra một cái nam tử mặc áo bào đen tại áo bào đen bên trên vẽ một đóa hắc liên khí tướng trắng ngiem Ngươi, ngươi vậy mà là Hắc Liên lĩnh chủ, Hàn Long vân ánh mắt vô cùng hoảng sợ, căn bản là không nghĩ tới Hắc Liên lĩnh chủ sẽ đích thân giáng lâm. Đây là cùng Hồng Liên lĩnh chủ ngang nhau địa vị tồn tại, mà hắn tối cường chỗ rửa hiểm nhật thần tướng, bất quá là Hồng Liên lĩnh chủ thủ hạ một vị tướng quân mà thôi. Không sai, ngươi là hiểm nhật thần tướng thủ hạ phó tướng quân, thực lực cũng coi như chắc vá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, liền tha tính mạng của ngươi. Hắc Liên lĩnh chủ mở miệng yếu ớt, không có khả năng, muốn ta Hàn Long vân thần phục, tuyệt không có khả năng. Cự tuyệt thần phục, chỉ có mạnh suy nghĩ một đầu. Hắc Liên lĩnh chủ sắc mặt phát lạnh, cũng không có trực tiếp xuất thủ đối phó Hàn Long Vân, mà là vung tay lên, đánh giết mảng lớn hoàng kim binh sĩ, còn có rất nhiều kim cương binh sĩ chết tại Hắc Liên lĩnh chủ trong tay. Chỉ là thời gian một hơi thở, Hắc Liên lĩnh chủ liền đánh giết Hàn Long Vân mang tới tám thành trở lên binh sĩ. Hàn Long Vân sắc mặt âm trầm, lấy hắn thần hỏa nhất trọng tu vi, đối mặt Hắc Liên lĩnh chủ, căn bản là không có nửa điểm phần thắng, hắn liền một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Bất quá, hắn tại yểm nhận thần tướng dưới tay làm việc, đối Hồng Liên Tinh cầu coi như trung thành, nếu muốn để hắn đầu hàng, đó là rất không có khả năng xuất hiện sự tình, cho dù là chết, hắn cũng nguyện. Nô Nhai đạp không mà đi, cầm trong tay chiến thần chi mâu, vừa rồi Hắc Liên lĩnh chủ một kích, bá đạo tuyệt luân, may mà mục tiêu của hắn không phải nô Nhai, nô Nhai mới có thể trốn qua một kiếp, đi tới bên ngoài trăm trượng. Đột nhiên, Hắc Liên lĩnh chủ tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một bóng người, chính là Hàn Long Phi. "Đệ đệ." Hàn Long Vân kêu to. "Hai huynh đệ các ngươi nếu là thần phục với ta, giúp ta làm việc, ta có thể cam đoan các ngươi không có nguy hiểm, nếu là cự tuyệt, chỉ có một con đường chết." Hắc Liên lĩnh chủ ánh mắt lạnh lùng, nhìn như vậy tuyệt đối không phải cùng Hàn Long Phi, Hàn Long Vân hai người nói đùa. "Tham kiến lãnh chúa." Hàn Long Vân ánh mắt lập lòe. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thần phục với Hắc Liên lĩnh chủ. Đối với Hàn Long Vân chuyển biến, Hắc Liên lĩnh chủ ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Long Vân sẽ lại dây giụa một đoạn thời gian, sau đó lại lựa chọn thần phục, hắn thậm chí nghĩ kỹ sử dụng thủ đoạn gì tới đối phó Hàn Long Phi, bức bách Hàn Long Vân, nhưng Hàn Long Vân thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến người lưu lửễu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hàn Long Vân, ngươi rất không tệ, đi theo ta, về sau Hắc Liên Tinh, Cầu Cùng Hồng Liên Tinh, cầu đều sẽ có ngươi một mảnh thủ địa. Cảm ơn lãnh chúa. Người lễ đệ, đệ này của ngươi, thực lực yếu một chút, ta liền giúp hắn tấn thăng thần hòa cải rồi. Hắc Liên Linh Chủ nói xong, bàn tay chụp về phía Hàn Long Phi đỉnh đầu, trực tiếp quán đỉnh. Hàn Long Phi sắc mặt một trận vặn mèo, bất quá thời gian ba hơi thở, Tu Vi liền có đột phá, đạt tới thần hỏa nhất trọng cảnh giới. Hắc Liên Linh Chủ xem như, không khác dục tốc bất đạt, trực tiếp tăng lên Hàn Long Phi Tu Vi. Trong ngắn hạn đối hắn là có chỗ tốt, nhưng trưởng kỳ đến xem, làm như vậy sẽ khiến cho căn cơ không não, về sau lại nghĩ đột phá liền khó khăn. Đại Tạ lãnh Chúa, Hàn Long Vân cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Hắc Liên Linh Chủ vô cùng kính sợ. Đột phá đến thần hỏa cảnh giới là Hàn Long Phi cho tới nay mục tiêu, bất quá nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này vô cùng khó khăn có Hắc Liên lĩnh chủ trợ giúp mặc dù về sau đột phá sẽ rất khó khăn nhưng hắn ít nhất tiến vào thần hỏa cảnh giới cùng hư thần cảnh giới hoàn toàn khác biệt tại điểm nhận quân đoàn bên trong hư thần bắt trọng cảnh giới có thể trở thành hoàng kim binh sĩ hư thần cựu trọng cảnh giới có thể trở thành kim cương binh sĩ đây là binh sĩ bên trong cấp độ cao nhất nếu muốn trở thành phó tướng quân chỉ có đột phá đến thần hỏa cảnh giới mới có thể tốt hai người các ngươi tính mệnh có thể lưu lại đến mức điểm nhận quân đoàn những người khác đều phải chết Hắc Liên lĩnh chủ sầm mặt lại trong khoảnh khắc liền muốn động thủ lấy hắn tu vi, nếu muốn đối phó hiểm nhật quân đoàn binh sĩ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Lãnh chúa, thuộc hạ cả gan, muốn hướng lãnh chúa cầu một người. Hàn Long Phi nói, nói đi, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Người này tính mệnh còn người lãnh chúa giữ lại, ta hiện tại đột phá đến thần hỏa cảnh giới, muốn tự tay làm thịt hắn. Có thể, mong một chút. Hắc Liên Linh Chủ một mặt lạnh lùng, căn bản là không có đem nô nai tính mệnh để vào mắt, toàn bộ hiểm nhật quân đoàn binh sĩ tính mệnh, hắn đương nhiên cũng không để ý. Phanh, Hắc Liên Linh Chủ đột nhiên xuất thủ, những cái kia ngày xưa không ai bị nổi kim cương binh sĩ, trực tiếp liền thần hồn câu diện. Tiệp Nhật quân đoàn tử thương thảm trọng, liên tình báo đều truyền lại không đi ra. Ngày xưa Hắc Liên tinh cầu cùng Hồng Liên tinh cầu xung đột, thường thường cũng sẽ không có quá lớn quy mô, thuộc về thăm dò tính công kích, Song Vương liền tính điều động cự đầu, cao nhất một lần cũng bất quá là thần tướng, chưa từng có lãnh chúa đích thân xuất thủ tình huống. Lần này, Hắc Liên lĩnh chủ đích thân xuất thủ, hiển nhiên đối với hủy diệt Hồng Liên tinh cầu có rất mạnh lòng tin. Trong một chớp mắt, Tiệp Nhật quân đoàn tàn quân bại tướng toàn bộ ngã xuống, chỉ có Hàn Long Phi, Hàn Long Vân cùng nô nhai, Thiên Quân Vân Mã, tại Hắc Liên lãnh chủ vùng tay lên ở giữa liên toàn bộ ngã xuống, loại này thủ đoạn đi tiên, quả thực liền không thể tưởng tượng. Hàn Long Phi sắc mặt tâm trầm ngày xưa bị nô nhai nhục nhã, mất hết mặt mũi, hiện tại đột phá đến thần hỏa cảnh giới, thế tất yếu lấy lại danh dự. "Nô nhai, không nghĩ tới sao, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta." Hàn Long Phi cười lạnh. "Thần hỏa cảnh giới, rất mạnh sao? Ngươi bất quá là bị người có đỉnh, cưỡng ép tăng lên tới thần hỏa nhất trọng cảnh giới, so với chân chính thần hỏa cảnh giới, còn kém xa lắm. Thì tính sao? Ta thủy chung là thần hỏa cảnh giới, mà ngươi, bất quá hư thần tam trọng mà thôi." Hàn Long Phi, ngươi từ trước đến nay rất có tự tin, lần này xung quanh không có binh sĩ, cũng không có bao nhiêu người sẽ thấy ngươi thảm bại bộ dạng. Bất quá, nếu là Hắc Liên lĩnh chủ nhìn thấy ngươi dạng này vô dụng, sẽ còn muốn ngươi gia nhập Hắc Liên tinh cầu sao? Đánh dẫm, ta lại đối phó không được ngươi." Hàn Long Phi phẫn nộ, chỗ Mi Tâm có thần hỏa nhảy lên, bất quá thoạt nhìn có chút tối nhạn, cùng Hàn Long Vân chỗ Mi Tâm thần hỏa so ra hoàn toàn khác biệt. Chương 376, Hắc Liên lĩnh chủ, chương 376, Hắc Liên lĩnh chủ. Bại tướng dưới tay, sao dám nói dũng?" Nô Nhai cười lạnh. Hàn Long Phi nghe đến bại tướng dưới tay mấy chữ, lại nghĩ tới ngày ấy đụng phải khuất nục, trong lòng băng lãnh tới cực điểm, đột nhiên xuất thủ. Thần hỏa cảnh giới có thể lĩnh ngộ thần giới pháp tắc càng thêm nồng đậm, đó là đuổi sát bản nguyên lực lượng, căn bản cũng không phải là hư thần cảnh giới có thể so sánh. Được đến Hắc Liên lĩnh chủ quán đỉnh về sau, Hàn Long Phi hăng hái, từ hư thần ngũ trọng trực tiếp liền tiêu vọt đến thần hỏa cảnh giới, loại này tốc độ lên cấp có thể nói khủng bố. Nô Nhai ánh mắt ngưng trọng, liền tại Hàn Long Phi xông tới nháy mắt, triệu hoán ra hỗn độn cự thú, cái kia Hàn Long Phi nguyên bản hăng hái, đột nhiên nhìn thấy một đầu giống như núi cao cự thú, toàn bộ thân thể đều bị tự thú thôn phệ đi vào, phát ra một tiếng thê lương tê thảm. Lãnh chúa, cứu ta. Đây là Hàn Long Phi cuối cùng phát ra âm thanh, bị hỗn độn cự thú thôn phệ hắn chỉ có thể cắt đuổi trở về với cắt đuổi hóa thành hư vô một bên hàn long vân đỏ ngầu cả mắt vừa rồi tất cả phát sinh quá nhanh hắn căn bản không kịp ngăn cản hùng hổ liền tính hắn kịp ngăn cản cũng căn bản liền không phải là hỗn độn cự thú đối thủ nô nhai, thù này không đội trời chung hàn long vân gầm thét một tiếng ngựa không mà đến khí thế hùng hổ thân sinh đệ đệ bị giết bộ ngực của hắn bị lửa giận nồi vào thế tất yếu tìm nô nhai báo thù chậm đã hắc liên lĩnh chủ ánh mắt ngưng lại cánh tay vung lên ngăn cản lại hàn long vân thân hình hàn long vân quay đầu nhìn hắc liên lĩnh chủ trong mắt lóe lên một tia lửa giận lãnh chúa Đây là ý gì? Ngươi không phải đầu này Hỗn Độn Cự Thú đối thủ. Hắc Liên Tinh Cầu con mắt nhìn chằm chằm Hỗn Độn Cự Thú, lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng tắn sắc, nói: "Tiểu tử, ngươi bất quá hư thần tam trọng cảnh giới, bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, đem Hỗn Độn Cự Thú cho ta, gia nhập Hắc Liên Tinh Cầu, ta liền không giết ngươi." Muốn ta Hỗn Độn Cự Thú, chỉ bằng thực lực đến cướp. Nô Nhay cười lạnh liên tục, dống nhiên không chế Hỗn Độn Cự Thú, ngựa không rời đi. Hắc Liên lĩnh chủ ánh mắt phất lạnh, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Lô Nhay quanh mình không gian nháy mắt độc lại, động một cái cũng không thể động. Cho dù là Hỗn Độn Cự Thú cũng không thể di động mấy mai thần hỏa cảnh giới cương giả, hấp thu thần giới bản nguyên chi lực, có thể nắm giữ thần giới không gian pháp tắc. Đây là hư thần cảnh giới không thể sánh bằng. Hắc Liên lĩnh chủ lại có thể lưu lại hỗn độn cự thú, chắc hẳn thực lực tại thần hỏa cảnh giới bên trong đều xem như là cường giả. Ngô Nhai ánh mắt ngưng trọng, vị trí không gian bị Hắc Liên lĩnh chủ giam cầm, sau đó một đường bay ngược, đi tới Hắc Liên lĩnh chủ bên người. "Tiểu tử ngươi, lại có thể thu phục hỗn độn cự thú, quả thật kỳ quái." Hắc Liên lĩnh chủ trong mắt lóe lên từng tia từng tia vẻ ngạc nhiên, hắn phát hiện Ngô Nhai cùng hỗn độn cự thú ở giữa ký kết thần hồn khế ước quyết đức này vô cùng vững chắc, trừ Phi nô Nhai chủ động giải trừ, nếu không hỗn độn cự thú mãi mãi đều chỉ có thể nghe theo nô Nhai mệnh lệnh. Hắc Liên lĩnh chủ, liên tính ngươi đem ta giết cũng không chiếm được hỗn độn cự thú. Ngươi đang uy hiếp ta? Làm như ta không dám giết ngươi. Lãnh chúa là người thông minh, hỗn độn cự thú giá trị ngươi rất rõ ràng. Nếu như thế, ta có thể cho ngươi một loại khác lựa chọn, mang theo hỗn độn cự thú, gia nhập ta Hắc Liên tinh cầu, vì ta hiệu lực. Hắc Liên lĩnh chủ u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhai, mang theo một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa hồ chỉ cần Ngô Nhai nói một cái không chữ, ngay lập tức sẽ gặp phải một kích chí mạng. Nô Nhai tâm niệm chuyển động, Hắc Liên Linh chủ thực lực quá mạnh, liền tính hắn có Hỗn Độn Cự thú cũng là căn bản không có phần thắng. Tại Hồng Liên tinh cầu bên trong, nô Nhai vốn chính là vì kiếm lấy Hỗn Độn linh dịch, hiện tại gia nhập Hắc Liên tinh cầu cũng không có cái gì không ổn, dù sao đối với hai cái tinh cầu đến nói, hắn đều là người ngoài. "Ta có thể gia nhập Hắc Liên tinh cầu." Nô Nhai nói. "Tốt, ta Hắc Liên tinh cầu lại nhiều thêm một vị thủ lĩnh." Hắc Liên Linh chủ ánh mắt lập loè, đương nhiên chỉ là nhìn chúng nô Nhai Hỗn Độn Cự thú, lấy Lô Nhai bản thân tu vi còn không đáng đến hắn cao như vậy đánh giá. Hàn Long Vân con mắt nhìn chằm chằm Lô Nhai. Hiện lên từng tia từng tia hào quang, đệ đệ của hắn bị hỗn độn cự thú nuốt lấy, đã hóa thành bụi đất, hiện tại ngô nhai lại thành Hắc Liên tinh cầu người, ý kiến là hắn đã không thể báo thủ. Hàn Long Vân trong ánh mắt hung quang lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm ngô Nhai, đột nhiên, lệ thủy tinh truyền đến một tiếng kịch liệt ai minh, một vị dáng người khôi ngô, khí chất bất phàm tướng quân ngự không mà đến. Điệp Nhập thần tướng. Hắc Liên lĩnh chủ ánh mắt lộ ra một tia đăng triều, hắn đang lo lần này chiến dịch không có thu thập hồng liên tinh cầu mấy đầu cá lớn, không nghĩ tới Điệp Nhập thần tướng liền đến, hắn thấy, Điệp Nhập thần tướng bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Điệp Nhập thần tướng cầm trong tay một thanh trường kiếm Thân kiếm lưu chuyển lên màu đỏ máu vân sáng, vi năng vô tận. Nhìn xem Lăng không dậm chân Hắc Liên lĩnh chủ, Điểm Nhật thần tướng một trái tim đều chậm xuống. "Long Vân, thân là quân nhân, chết trận xa trường là chúng ta kết cục tốt nhất." Điểm Nhật thần tướng lạnh giọng nói. "Thượng quân, ta đã là Hắc Liên tình cầu người." Hàn Long Vân nói. Điểm Nhật thần tướng sắc mặt tâm trầm, dù cho đối mặt Hắc Liên lĩnh chủ, đồng dạng không có nửa điểm độ trí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Xoẹt. Trường kiếm phá không, Điểm Nhật thần tướng thân mặc áo giáp màu đỏ, một kiếm phá trống không, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ đã đạt đến cực cao trình độ, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Hảo kiếm Hảo kiếm pháp, Hắc Liên linh chủ sắc mặt không thay đổi, chấn định tự nhiên. Đột nhiên hai tay huy động, ngưng tụ ra một đóa màu đen hoa sen, tại hư không nở rộ. Phanh! Hắc Liên phá không mà đến, Tiểm nhật Thần tướng ánh mắt lập lòe, trong tay che đậy thần mặt trời kiếm vậy mà ngăn cản không nổi cái tia đóa màu đen hoa sen. Hắc Liên linh chủ, một kích liền trọng thương ngô nhai, loại này thủ đoạn, có thể nói mỹ tiên. Che đậy này, ngươi thực lực coi như không tệ, không bằng dẫn thân vào ta Hắc Liên tinh cầu, ta có thể cho ngươi đáy ngộ tốt nhất. Hắc Liên linh chủ mở miệng yếu ớt, trong giọng nói mang theo một cố dụ hoặc chi ý, Tiểm Nhị Thần tướng thực lực, hắn trước đây cũng có chống nghe đúng là Hồng Liên lĩnh chủ dưới tay ba cái thần tướng bên trong tối cường một cái nếu là được đến điểm Nhật thần tướng trợ giúp Hắc Liên tinh cầu nếu muốn chinh phục Hồng Liên tinh cầu tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều Hắc Liên lĩnh chủ ngươi không cần tốn nhiều mối lưỡi, ta không có khả năng phản phảnội Che đậy ngày ánh mắt đột nhiên lạnh trong tay che đậy thần mặt trời móng kiếm nhưng quét ngang mà ra tạo nên một đạo lừng lây kiếm quang tại che đậy thần mặt trời kiếm phía dưới ánh sáng liền mặt trời quang mang đều bị che giấu đây chính là che đậy thần mặt trời kiếm vĩ năng hư không bên trong cái kia đóa màu đen hoa sen đột nhiên thay đổi đến mở đi rất nhiều có chút ý tứ. Hắc Liên Linh Chủ cười, như chớp giật xuất thủ. Lần thứ hai ngưng tụ ra một đóa màu đen hoa sen, tại trên không xoay trầm trầm, mang theo một cỗ vô biên mênh mông lực lượng. ầm ầm. Tiềm nhật Thần tướng bị màu đen hoa sen xung kích, sắc mặt tái nhợt, người bị thương nặng. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời thần tướng, công tham tạo hóa, tại sinh tử quan đầu, còn tại dãy rùa, bàng vào che đậy thần mặt trời kiếm, thoát khỏi vòng đây. Từng vòng từng vòng kiếm quang dập dờn ở bên người, uy lực vô tận. Các ngươi hai cái ngăn hắn lại cho ta. Hắc Liên Linh Chủ quát. Hàn Long Vân tu lệnh, ngự không mà đi. Một trưởng võ hướng về phía tiềm Nhị Thần tướng sau lưng, xuất thủ hung ác vô tình. Long Vân, làm người không thể quên gốc, che đậy ngày quát. Thượng quân, ta cũng là bất đắc dĩ, chớ trách. Hàn Long Vân không hề bị lay động, xuất thủ không lưu tình chút nào. Tiểm Nhậm Thần tướng thầm than một tiếng, tại vừa rồi một kích phía dưới, hắn đã bị trọng thương, liền tính hất liên lĩnh chủ không tại xuất thủ, hắn cũng rất khó kiên trì quá lâu. Hàn Long Vân đầy đủ thu thập hắn. Ngô Nhai tiếp nhận mệnh lệnh, ngựa không mà đi, tiếp cận Tiểm Nhậm Thần tướng thời điểm, đột nhiên triệu hắn ra hỗn đột cử thú, mang theo Tiểm Nhậm Thần tướng thân thể, phá không mà đi. Tiểm Nhậm Thần tướng đột nhiên được đến Ngô Nhai trợ giúp, tinh thần chấn động, cùng Hàn Long Vân chạm nhau một chưởng, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi khí tức càng thêm bệ bại. nô nai khống chế hỗn độn cự thú ở chân trời xuyên qua tốc độ cực nhanh cái kia Hắc Liên lĩnh chủ sắc mặt băng lãnh theo thật sát ở phía sau Hắc Liên lĩnh chủ trong lòng có nồng đậm rung động hắn tu vi có đột phá tự cho là nhất định có khả năng hủy diệt Hồng Liên Tinh Cầu cho nên đích thân lãnh binh xâm phạm chính mình xung phong sau lưng còn có thiên quân vạn mã không có chạy tới tại Hắc Liên lĩnh chủ xem ra Hồng Liên lĩnh chủ đã không phải là đối thủ của hắn hắn có thể tùy ý xâm phạm Hồng Liên Tinh Cầu nhưng hắn hiện nhiên sai tại Hồng Liên Tinh Cầu bên trong Tiểm Nhị Thần tướng được vinh dự gần với Hồng Liên lĩnh chủ tồn tại thực lực mạnh mẽ nhưng trận chiến ngày hôm nay Hắc Liên lĩnh chủ ý thức được, Yểm Nhật thần tướng thực lực xa xa không những nơi này. Yểm Nhật thần tướng thực lực, có lẽ cùng Hồng Liên lĩnh chủ ngang nhau. Hắc Liên lĩnh chủ trong lòng kinh ngạc, nhưng Yểm Nhật thần tướng cùng Ngô Nai chạy trốn, hắn không thể không truy. Đen kịt bầu trời bên trong, ba đạo thân ảnh vội vã đi, còn có một đầu khổng lồ hỗn độn cự thú, mang theo Ngô Nai cùng Yểm Nhật thần tướng, cực tốc chạy trốn. Hỗn độn cự thú hình thể rất lớn, tốc độ lại không chậm, nếu là tại Mênh Mông hỗn độn bên trong, nó đã sớm hất ra Hắc Liên lĩnh chủ, nhưng tại Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, tốc độ kia liền chậm rất nhiều. Hắc Liên lĩnh chủ từ đầu đến cuối đi theo tại hỗn độn cự thú phía sau. Giống Hỗn độn cự thú bị Hắc Liên lĩnh chủ đuổi hai ngày, trong lòng phiền muộn, nó vốn chính là tiểu hải tâm tính, tâm trí còn không có thành thủ. Lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻn vẹn ngậm ngậm, như núi cao biển rộng thân thể đột nhiên thu nhỏ, biến thành một đóa nhỏ mây đồng dạng. Nô nay cùng Tiệm nhật thần tướng dẫm ở trên đám mây, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền thoát ly Hắc Liên lĩnh chủ truy kích. Tiệm nhật thần tướng cùng Nô nay đều âm thầm thở dài một hơi. Hôm nay nếu không phải có hỗn độn cự thú tại, hai người bọn họ đều phải táo thân nơi này. Vị huynh đệ kia, đa tạ cứu giúp. Tiệm Nhị thần tướng cao giọng nói: Không cần, ta cũng là không muốn bị Hắc Liên lĩnh chủ kiềm chế, cho nên mới cùng ngươi cùng đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này, ta ghi ở trong lòng, ngày khác huynh đệ nếu là có gì cần trợ giúp, không ngại đến tìm ta. Khách khí. Hắc Liên lĩnh chủ quy mô xâm phạm, ta nhất định phải trở về, mau chóng thông báo Hoàng Liên lĩnh chủ, chuẩn bị sớm, huynh đệ ngươi đi nơi nào? Tiềm Nhật thần tướng nhìn ra, nô nhai trên thân còn mặc Thanh Đồng binh sĩ đặc thù áo giáp, nhưng thực lực nhưng là không kém, tuyệt không phải bình thường Thanh Đồng binh sĩ, chắc là cái có lai like lịch người. Chương 377, Hoàng Vũ tinh cầu, chương 377, Hoàng Vũ tinh cầu. Ta khắp nơi phiêu bạt, không có địa phương cố định. Huynh đệ, lấy ngươi thực lực, có thể đi vĩnh hằng quốc độ gia nhập mệnh vận thần điện, nơi đó là tất cả thiên tái chỗ. Vĩnh Hằng Quốc Độ, đó là địa phương nào? Huynh đệ ngươi vậy mà không biết. Tiềm Nhật thần tướng ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nếu là Ngô Ngiai có chút thân phận bối cảnh, khẳng định sẽ biết Vĩnh Hằng Quốc Độ. Huynh đệ, Vĩnh Hằng Quốc Độ là vĩnh hằng tinh hệ bên trong phồn thịnh nhất địa phương, không gian cũng nhất là ổn định, bên trong cao thủ nhiều như mây, giống ta dạng này thực lực, đi nơi nào chỉ có bị ngược phần. Muốn thế nào mới có thể tiến về Vĩnh Hằng Quốc Độ? Như ngươi có đầy đủ hỗn độn linh dịch, ngồi trận pháp liền có thể đi qua. Tiểm Nhịp Thần tướng phát hiện Ngô Nhai sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức hiểu ý, từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra rất nhiều hốn độn linh dịch, đưa cho Ngô Nhai. Những này hốn độn linh dịch, khoảng chừng 3.000 bình, Ngô Nhai chối từ không chịu tiếp thu. Huynh đệ, lần này ngươi cứu tính mạng của ta, ta đưa tặng ngươi một chút hốn độn linh dịch, thực tế không tính là cái gì, ngươi nếu là không tiếp, ta băn khoăn. Tốt. Huynh đệ thịnh tỉnh, ta liền từ chối thì bất kính. Ngô Nhai nhận lấy 3.000 bình hốn độn linh dịch, trong lòng mừng dỡ. Tại Tiểm Nhịp quân đoàn bên trong lăn lộn một năm, mới được đến mười bình, hiện tại trong lúc đó được đến ba bình, nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Tiểm Nhật thần tướng là người hào phóng hào phóng, không có chút nào giá đỡ, lúc đầu nô Nhai cũng là thuộc về điểm nhận quân đoàn, hơn nữa còn là địa vị thấp nhất thanh đồng binh sĩ, nhưng tiệm Nhật thần tướng không có chút nào làm dáng, khinh thường nô Nhai, mà là lấy huynh đệ luận giao. Dạng này là người, ngược lại là rất hợp nô Nhai khẩu vị. Tốt, ta muốn nhanh chóng đuổi về Hồng Liên tinh cầu, huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Tiểm Nhật thần tướng vô vô nô Nhai bà bay, cầm trong tay trường kiếm, ngựa không mà đi. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng về sau, tiệm Nhật thần tướng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lô Nhai tâm niệm vừa động, đối với vĩnh hằng quốc độ có chút hướng về đây là vĩnh hằng tinh hệ bên trong vững chắc nhất không gian một cái vĩnh hằng bất diệt quốc gia thân hỏa cảnh giới thực lực đi vĩnh hằng quốc độ lại liền bên trong một hòn đá đều đánh không nát càng đừng đề cập vỡ vụn không gian vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng tồn tại vạn cổ bất diệt lấy ta tu vi hiện tại đi vĩnh hằng quốc độ trên cơ bản chính là tự tìm cái chết vẫn là trước tìm một chỗ dốc lòng tu luyện nô nhai tâm niệm vừa động ngựa không mà đi tại bên ngông thiên địa bên trong tìm kiếm một chỗ cực lạc phi hành nửa tháng nô nay phát hiện một cái bỏ hoang tinh cầu tại chỗ này không có quá nhiều đồng động thiên địa linh khí mọi người tu luyện khó khăn, mảnh này tinh cầu tài nguyên cực kỳ cẩn cỗi, thậm chí còn thua kém ngày xưa chiến nguyên đại lục. Nô nhai đi tới bỏ hoang tinh cầu bên trên, tìm một chỗ sơn phong, đem thân thể nuốt ở trong đó, bắt đầu tu luyện, hấp thu thần giới tinh thạch bên trong phát tác. Gió núi ga kết, nô nay tại sơn phong bên trong tu luyện thời gian nửa năm, hấp thu thần giới tinh thạch bên trong phát tác, chỗ mi tâm giả lập thần cách càng thêm vững thực, đột phá đến hư thần tứ trọng cảnh giới. Liên tính tại cẩn cỗi tinh cầu bên trong, nô nay cũng có thể tu luyện, có thần giới tinh thạch tại, hắn đi vĩnh hằng tinh hệ bên ngoài địa phương, tu luyện cũng không có chút nào vấn đề. Ngày xưa hiểm nhập thần tướng tặng cho Nô Nhai 3000 bình Hỗn Độn linh dịch, những này Hỗn Độn linh dịch bên trong có cường đại thần lực, có thể trực tiếp hấp thu. Nô Nhai tu luyện nửa năm, chọn vẹn tiêu hao 300 bình Hỗn Độn linh dịch, thực lực càng cường đại. Một ngày này, Nô Nhai vẫn là như cũ tu luyện, đột nhiên phát giác một cô mánh liệt thần lực ba động, trong lòng cảnh giác, ngựa không mà lên, rời đi bỏ hoàng tình cầu. Chạy chỗ nào? Một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Hàn Long Vân ngựa không mà đi, một thân một mình, trước đến đối phó Nô Nhai. Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, Hàn Long Vân tại nửa năm trước liền có thần hỏa cảnh giới, hiện tại khẳng định là càng thêm cường đại. Hỗn Độn cự thú, ra! Nô nhai triệu hồi ra hôn đồn cự thú, ngồi tại nó rộng lớn trên lưng, đi tới Hàn Long Vân trước người. Nô nhai, ngươi rất có dũng khí, đối mặt ta còn không biết chạy trốn. Ta vì cái gì muốn chạy? Không sai, thời gian nửa năm, ngươi đột phá đến hư thần tứ trọng cảnh giới, bất quá cùng ta so ra, trên lệnh vẫn cứ quá lớn. Hàn gia người rất có tự tin, Hàn Phi là dạng này, Hàn Long Phi cũng là dạng này. Ngươi biết Hàn Phi? Đương nhiên nhận biết, chỉ là ngươi không cần biết những sự tình này, bởi vì ngươi rất nhanh liền là một người chết. Bằng ngươi hư thần tứ trọng cảnh giới, còn muốn đối phó ta, người xin nói nhậu. Hàn Long vân ánh mắt băng lãnh, tách ra từng tia từng tia hàn quang, thần lực trong cơ thể khuấy động, đột nhiên bùng phát. ầm ầm, Hàn Long phi đánh ra một trường, vô số pháp tắc thần liên lượn lờ, thiên địa biến sắc. Tại hai người dưới chân, bỏ hoang tinh cầu căn bản là ngăn không được dạng này lui thế, phát ra kịch liệt run rẩy âm thanh, kém một chút trực tiếp liền vỡ nát. Trên viên tinh cầu này có sinh linh, không muốn thương tới vô tội. Nô nhai nói, thương tới vô tội, ta đã đốt lên thần hỏa, chính là chí cao vô thượng thần minh, giết một điểm sinh linh, đáng là gì? Không phải một điểm sinh linh, mà là dồn dã một khỏa tinh cầu sinh linh. Hàn Long Vân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là chiến đấu tác động đến phế khí tinh bóng bên trên sinh linh, ngươi sẽ nghiệp chướng quần thân. Buồn cười, ta là thần hỏa cảnh giới, một khi thần hỏa đốt, đủ để tồn tại ước và năm, ta chính là thần. Thì sợ gì nghiệp chướng? Thần? Trong miệng ngươi thần, bất quá là một vị thực lực cường đại tu giả mà thôi, nếu là chân chính thần minh, tuyệt đối sẽ không tàn sát vô tội. Đi, ngươi Lâm Trung Di ngôn thật nhiều, hiện tại liền để ta đưa ngươi đoạn đường, cùng những này phế khí tinh bóng bên trên sâu kiến cùng một chỗ. Hàn Long Vân ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên xuất thủ, toàn thân thần lực khẽ động mã ra, quanh mình không gian một trận run rẩy với khí tinh bóng bên trên truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm. Những sinh linh kia thực lực vô cùng nhỏ yếu, căn bản cũng không phải là Hàn Long Vân đối thủ, hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chết tiệt. Nô Ngai trong lòng tức giận, triệu hoán ra Hỗn Độn Cự Thú, bằng vào Hỗn Độn Cự Thú cùng Hàn Long Vân giao chiến. Hàn Long Vân đi theo Hắc Liên lĩnh chủ về sau, hiển nhiên được đến không ít chỗ tốt, tu vi có chỗ tăng lên, liền Hùng hán vô cùng Hỗn Độn Cự Thú đều không thu thập được Hàn Long Vân, ngược lại rơi vào thế yếu bên trong. Chiến thần quốc độ. Lô Ngai gầm nhẹ một tiếng, thi triển Chiến thần quốc độ, to rõ thánh ca vang lên, đây là đối với Chiến thần ca ngợi. Tại Chiến thần trong quốc gia tất cả ngăn cản đều đem hóa thành hư vô. một cây đen nhánh chiến thần chi mâu xuyên thủng hư không. nô nhai thi triển chiến thần phụ thể, thân mặc hấp giáp, cầm trong tay màu đèn trường mâu, thần uy vô tận. suy một tiếng, nô nhai thủ đoạn lăng lệ, trong tay chiến thần chi mâu đột nhiên đâm ra, phản phất đâm vào vân tiêu bên trong. Phúc. một vệt máu tươi tỏa ra, nô nhai thủ đoạn kinh người, vậy mà đã thương hàn long vân. lấy hắn hư thần tứ trọng cảnh giới tu vi, có khả năng kích thương hàn long vân, đây quả thực không thể tưởng tượng. tại phế tích tinh cầu bên trong, vẫn cứ có mạng lớn kêu khóc thanh âm vang lên, đây là mất đi thân nhân về sau thống khổ kêu dên. nô nhai. Hôm nay ta nhất định phải đem người chết giết. Hàn Long Vân phẫn nộ, bị một cái hư thần cảnh giới người đả thương, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Có tự tin là chuyện tốt, tự tin quá độ, vậy cũng không tốt. Nô Nhai cười nhạt một tiếng, có hồn độn cự thú trợ giúp, hắn đối phó Hàn Long Vân muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Một cây chiến thần chi mâu không ngừng đâm ra, đen nhánh, cái bóng trải rộng hư không. Xoẹt. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, trong tay chiến thần chi mâu lần thứ hai đâm xuyên qua Hàn Long Vân thân thể, bên trên truyền lại ra một cỗ cường đại hấp xả lực lượng, đem Hàn Long Vân trong thân thể tinh huyết, pháp tắc cùng thần lực đều rút đi ra. Đây là cái gì thần khí? Hàn Long vân triệt để kinh ngạc, hắn thấy Nô Nhai chính là sâu kiến, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nô Nhai chiến thần chi mâu còn có thể nắm giữ loại này thủ đoạn lửi tiên. Đòi mạng ngươi thần khí! Nô Nhai sắc mặt băng lãnh, trong tay chiến thần chi mâu ngưng thực vô cùng, trở thành một cây chân chính trường mâu, mà không phải luyện hóa mà ra. Long đằng bảo rậm, Hàn Long vân gầm thét một tiếng, thi triển ra cường đại thần thông. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, tại đối mặt Nô Nhai lúc cuối cùng đem ra. Một đầu màu xanh cự long đẳng không mà lên, uy thế to lớn, từng trận tiếng long lâm truyền lại mà đến. Giết! Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, tại chiến thần quốc độ bên trong căn bản là không có người có thể chống cự hắn lụy thế. trường mâu phá không, nô nhai thủ đoạn kinh thiên, một cây đen nhánh chiến thần chi mâu, phản phất xuyên thủng tất cả, tan vỡ tất cả ngăn cản, hung hăng đâm vào hàn long vân trên thân thể. hàn long vân cùng nô nhai kịch chiến, đã trúng hai lần chiến thần chi mâu, tinh huyết trong cơ thể, pháp tắc cùng thần lực đều bị thôn phệ rất nhiều. lần thứ ba chúng chiêu, hắn rốt cuộc không chống đỡ được, nhục thân nháy mắt khô héo, tinh huyết trong cơ thể hoàn toàn bị dành thời gian. chết. nô nai ánh mắt lạnh lùng, căn bản là không nể mặt mũi. hàn long vân xem thiên hạ thường sinh như sâu kiến, tùy ý sát hại phế khí tinh bóng bên trên sinh linh căn bản không xứng đáng là thần minh, nô nhai đương nhiên muốn đem chém giết. chiến thần chi mâu đâm ra, thời khắc này nô nhai chiến thần phụ thể, thực lực mạnh mẽ vô biên, cứ thế mà dành thời gian hàn long vân trong cơ thể tất cả sinh cơ, tinh huyết, pháp tắc cùng thần lực đều trở thành nô nhai thuốc bổ, hàn châu mi tâm thần hỏa cũng ảm đạm xuống, sau đó triệt để dập tắt. không hổ là thần hỏa cảnh giới, trong cơ thể thần lực và pháp tắc đều cực kỳ nồng đậm, nô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, thôn vệ hàn long vân về sau, tu vi tiến nhanh, trực tiếp liền đột phá đến hư thần ngũ trọng cảnh giới. hư thần ngũ trọng muốn đi vinh hằng quốc độ vẫn còn có chút không đáng chú ý ít nhất phải đột phá đến hư thần cựu trọng cảnh giới Châu Mi Tâm giả lập thần cách triệt để lương thực Nô Nhai trong lòng quyết đoán trở về phế tích tinh cầu dốc lòng tu luyện chỗ này phế tích tinh cầu bị Hàn Long Vân công kích gần như hủy diệt may mà Nô Nhai kịp thời đánh giết Hàn Long Vân mới bảo vệ được viên tinh cầu này thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã đi qua 3 năm thời gian Nô Nhai ở trong sơn động mọc đầy xanh tươi quả cây động khẩu bị chết đậy hoàn toàn tìm không được ban đầu đường chương ba mệnh vận thần điện chương ba mệnh vận thần điện thời gian ba năm như bắn chỉ vung lên ở giữa trải qua mấy ngày nay, nô nhai một mực tại hấp thu thần giới tinh thạch bên trong pháp tắc, tăng cao tu vi. ngày xưa hiểm nhật thần tướng đưa tặng hỗn độn linh dịch tiêu hao rất nhiều, bây giờ vẹn vẹn còn lại 300 trăm bình. là thời điểm đi vĩnh hằng quốc độ. nô nhai trong mắt tinh quang lập loè, có hư thần cửu trọng tu vi, đi vĩnh hằng quốc độ coi như chắc vá, chỉ là muốn gia nhập mệnh vận thần điện, vẫn là vô cùng không đáng chú ý. ít nhất cần thần hỏa cảnh giới mới có tiến vào mệnh vận thần điện có thể. nô nhai rời đi phế tích tinh cầu, tiến về vĩnh hằng quốc độ cái này vĩnh hằng quốc độ là vĩnh hằng tinh hệ bên trong vững chắc nhất không gian, cách phế tích tinh cầu không biết có bao xa khoảng cách. nếu muốn đi vĩnh hằng quốc độ, nhất định phải thông qua truyền tống trận. nô nhai tâm niệm vừa động, ngựa không phi hành, cũng không ngồi hỗn độn cự thú, mà là bằng vào tốc độ của mình phi hành. trải qua thời gian 3 tháng, nô nhai mới nhìn đến một chỗ truyền tống trận pháp. chỉ là loại này tiểu hình truyền tống trận pháp, căn bản là không có cách trực tiếp truyền tống đến vĩnh hằng quốc độ, mà là cần không ngừng trung chuyển. nô nay hao phí ba bình hỗn độn linh dịch, trọn vẹn tiêu phí tiếp cận thời gian một năm, mới đi đến vĩnh hằng quốc độ đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ một cái mắt, nô nhai trong mắt liền tách ra vô hạn tinh quang. Vĩnh Hằng Quốc Độ, nơi này là duy nhất vĩnh hằng chi địa, vĩnh viễn tồn tại, vạn cổ bất diệt. Nếu muốn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ đứng vững gót chân, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Mà bây giờ nô nhai hiện nhiên còn không có loại này thực lực. Vĩnh Hằng Quốc Độ ở vào một quả tinh cầu bên trên, viên tinh cầu này là tất cả tinh cầu hệ tâm, cường đại nhất, vương chắc. Đi tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trên đường, nô nhai trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngự không phi hành, trên mặt đất truyền đến cực lớn hấp xạ lực lượng, không cho phép được không xem ra hiểm nhật thần tướng nói không sai liền xem như thần hỏa cảnh giới tại vĩnh hằng quốc độ bên trong cũng chỉ là phế vật nô nay trong lòng minh bạch cũng không phải là hắn không thể ngự không phi hành mà là vĩnh hằng quốc độ không gian quá mức vững chắc đối với tu giả hạn chế quá mạnh thần hỏa cảnh giới đều không thể ngự không phi hành tại vĩnh hằng quốc độ bên trong liền xem như đánh nát một khối đá đều là vô cùng khó khăn nô nay tại vĩnh hằng quốc độ bên trong hành tẩu hỏi thăm thông tin rất nhanh liền minh bạch mệnh vận thần điện muốn tuyển nhận khóa mới đệ tử vĩnh hằng quốc độ chiêu thu đệ tử ta có lẽ có thể đi thử một lần nô nay trong lòng hơi động hỏi thăm rõ ràng cụ thể lộ tuyến tiến về vĩnh hằng quốc độ đệ nhất tông môn mệnh vận thần điện trên đường có người đi đường phát hiện nô nai hành tẩu phương hướng trong mắt đều có tinh quang lập lòe phát giác nô nai tu vi về sau không khỏi toát ra một tia khinh miệt chi ý nô nai chỉ là hư thần cựu trọng cảnh giới liền nghĩ đi tiếp thu mệnh vận thần điện thử thách đây cơ hội là không có khả năng thành công sự tình thậm chí có thể vì vậy mà mất đi tính mệnh đương nhiên có rất nhiều người đều cùng nô nai đồng dạng muốn trở thành mệnh vận thần điện đệ tử liền xem như thần hỏa cựu trọng cảnh giới cũng muốn trở thành mệnh vận thần điện một thành viên tại vĩnh hằng quốc độ hành tẩu nô nai tu vi mặc dù rất thấp lại không có cái gì nguy hiểm Vĩnh Hằng Quốc Độ, pháp lệnh nghiêm minh, không có người nào dám ở Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong dưới người. Một khi có người dám can đảm ở Vĩnh Hằng Quốc Độ quấy rối, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Trải qua thời gian 3 tháng, Nô Nhai mới đến mệnh vận thần điện tuyển nhận đệ tử mới địa phương. Nơi này là một chỗ cao vút trong mây sơn mạch, tại dưới chân núi là một bọn người ảnh mênh mông như biển. Nô Nhai đi tới mệnh vận thần điện dưới chân núi, báo danh tham gia mệnh vận thần điện khảo hạch, Xung quanh những cái này đệ tử đều đối Nô Nhai lộ ra vô cùng vẻ khi thường, lấy Nô Nhai hư thần cựu trọng tu vi, đi tới nơi này trên cơ bản chính là bị ngược phẫn. Ở đây mấy vật chúng. Không ai tu vi tại thần hỏa cảnh giới phía dưới, chỉ bằng ngươi còn muốn báo danh tham gia mệnh vận thần điện khảo hạch, hẳn là đang nằm mơ chứ? Chỉ là hư thần cựu trọng cảnh giới, liên thần hỏa cảnh giới đều không có đạt tới, còn muốn gia nhập mệnh vận thần điện, chẳng lẽ là đến khôi hài sao? Tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Đám người nghị luận ở mỹ đều đối ngô nhai lộ ra vô cùng thần sắc khinh thường, những cái kia chủ trì nhập môn khảo hạch người ngược lại là không có lộ ra cái gì bất mãn thần sắc, mệnh vận thần điện tuyển nhận đệ tử mới ngược lại là không có cảnh giới bên trên hạn chế, thần hỏa cảnh giới có thể, hư thần cảnh giới đương nhiên cũng có thể. Nô Nhai thành công báo danh, Mệnh Vận Thần Điện nhập môn khảo hạch vòng thứ nhất muốn bắt đầu. Tại dưới chân núi chờ đợi 3 ngày, Mệnh Vận Thần Điện báo danh ngày tháng hết hạn, nhập môn khảo hạch vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Nô Nhai tâm niệm vừa động, chen vào đám người bên trong, nghe cái kia nhập môn khảo hạch vòng thứ nhất rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Người xung quanh phát hiện nô Nhai, trong mắt đều tràn đầy khinh thường, lấy nô Nhai tu vi, còn muốn thông qua nhập môn khảo hạch, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chư vị, Mệnh Vận Thần Điện nhập môn khảo hạch vòng thứ nhất, hiện tại bắt đầu. Một vị tóc trắng xóa lão giả, cánh tay huy động, một cái hư ảo cửa lớn xuất hiện, truyền lại ra nồng đậm thần giới pháp tắc khí tức. Đây là mệnh vận chi môn. Không sai, bước vào mệnh vận chi môn về sau, chúng ta muốn đi hướng một cái mặt khác thế giới, thư hào thế giới sao? Khảo hạch như vậy, ta thích. Đám người nghị luận ở Mỹ có một ít đã sớm minh bạch mệnh vận thần điện khảo hạch là cái gì, không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền tiến vào mệnh vận chi môn. Nô nhai ánh mắt ngưng trọng, trong lòng biết tại mệnh vận chi môn bên trong nhất định sẽ có to lớn hung hiểm, bất quá vì tăng cao tu vi, liền xem như long đàm hổ huyền, hắn cũng muốn xông một lần. Tiến vào mệnh vận chi môn, nô nay tâm thần khẽ động, minh bạch khảo hạch vòng thứ nhất quy tắc, nơi này là giả lập mệnh vận thần điện, thuộc về một mảnh thế giới đặc thù. Tử vong pháp tắc bị thay đổi, liền tính tại chỗ này chết, đồng dạng có khả năng trở về đến thế giới hiện thực. đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa bị loại. Tại trong thế giới giả lập, nhất định phải đạt được đủ nhiều lệnh bài, mới có thể tấn cấp vòng thứ hai, mà được đến lệnh bài phương pháp duy nhất chính là giết người. đương nhiên, được đến đủ nhiều lệnh bài về sau, cũng có thể đi giả lập mệnh vận thần điện bên trong hối đói thần thông. Nô nay tại trong thế giới giả lập ẩn nhẫn lại cũng không có chủ động đi tìm đối thủ, lấy hắn tu vi hiện tại chỉ là hư thần cựu trọng cảnh giới. Nếu muốn ở thế giới giả lập thu hoạch được càng nhiều lệnh bài, chỉ có ẩn nhẫn nhẫn thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực căn bản không có gì khác biệt đây chính là vĩnh hằng quốc độ xây dựng cách cục rộng lớn vô biên nô nhai tìm đến một chỗ động vụ ở tại trong đó hấp thu thần giới tinh thạch bên trong phát tắc, tăng cao thực lực nếu thử câu thông thần giới tinh thạch bên trong hỗn độn cự thú nô nhai sắc mặt hoàn toàn u ám vậy mà không cách nào triệu hoán chắc là cái này một mảnh thế giới giả lập không cách nào mang theo yêu thú đi vào không có hỗn độn cự thú nếu muốn đối phó thần hỏa cảnh giới cường giả liền có chút khó khăn nô nay trong lòng cảnh giác nhất định phải nhanh đột phá đến thần hỏa cảnh giới nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại Nô Nhai ngay tại trong động phủ tu luyện, thần giới tinh thạch bên trong pháp tắc hình như vô cùng vô tận đồng dạng. Nô Nhai tu vi đã đạt đến hư thần cảnh giới đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần hỏa cảnh giới. Liên tại Ngô Nhai toàn tâm lúc tu luyện, một đạo xa lạ khí tức truyền lại đi vào, Lô Nhai ánh mắt ngưng lại, trong lòng triệt để trầm xuống. Người đến thực lực, tuyệt đối là thần hỏa cảnh giới. Trong chớp mắt, một vị thần hỏa cảnh giới cường giả đã tiến vào Ngô Nhai vị trí trong động phủ, coi hắn phát hiện Ngô Nhai một khắc này, trong mắt lóe ra một sợi tinh quang, vậy mà cười ha hả. Nguyên lai là với hư thần cảnh giới phế vật vừa rồi tại mệnh vận chi môn bên ngoài, người này đã từng trào phúng quang nô nhai, giờ khác này ở thế giới giả lập phát hiện nô nhai, lập tức trong lòng cao hứng tới cực điểm. người này bất quá là thần hỏa nhị trọng cảnh giới, nếu muốn ở trong thế giới giả lập có chỗ xem như cơ bản rất khó. bất quá gặp phải nô nhai về sau, người này thay đổi ý nghĩ, liền tính lại không tốt, hắn cũng có thể giết nô nhai, được đến một cái lệ bài. tiểu tử, ngươi bất quá là hư thần cảnh giới, còn muốn gia nhập mệnh vận thần điện, ngươi không phải khôi hài sao? ta nghĩ không nghĩ gia nhập mệnh vận thần điện có liên hệ với ngươi sao? không quan hệ, bất quá bị ta gặp ngươi, vậy coi như ngươi suối sẹo. Người kia trong mắt hung quang lập lòe, mầy may khinh thường nô nhai, kỳ thật người này rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình thần hỏa nhị trọng tu vi, chính là cái phế vật, nhưng tại nô nhai trước mặt, hắn còn có thể phách lối một hồi. "Tiểu tử, ta cũng không lực hiếp với hư thần cảnh giới rất rươi, hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu, sau đó đem lệnh bài cho ta, ngươi liền có thể lan. "Thần hỏa cảnh giới, quả thật rất mạnh sao?" Nô nhai khệ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu là có hỗn độn cự thú tại, hắn căn bản là không sợ thần hỏa nhất trọng cảnh giới cường giả, bất quá, không, có hỗn độn cự thú hắn chưa hẳn liền không thể cùng thần hỏa nhất trọng cường giả một trận chiến tiểu tử thối ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vị này thần hỏa nhất trọng cường giả trong mắt bắn ra từng tia từng tia hàn mang đột nhiên công kích mà đến vừa nhanh vừa mạnh uy lực vô tận chiến thần chi mâu nô nhai ánh mắt phát lệnh nâng tụ ra một cây đen nhanh chiến thần chi mâu thẳng tắp đâm ra uy lực mạnh mẽ thần hỏa nhất trọng cường giả trong mắt kia sáng lập lòe phát hiện chính mình vậy mà căn bản ngăn cản không nổi cái này trường mâu chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn Xoẹt. chiến thần chi mâu phá không từ thần hỏa nhất trọng cảnh cường giả bên hông xuyên qua cũng không có đụng phải thân thể của hắn, bất quá vẫn là có một cỗ cường đại cương phong tàn phá bờ bãi, làm cho sắc mặt người kia vô cùng ngấm trầm. nghĩ không ra, ngươi vậy mà còn có thể có loại này thủ đoạn? ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Nô nhai ánh mắt phát lạnh, thi triển chiến thần quốc độ, tại chiến thần trong quốc gia, căn bản là không có người có thể chống cự. vị kia thần hỏa nhất trọng cường giả, gánh một tiếng liền bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh cho bụi. một khối lệnh bài rơi ra, nô nay tâm niệm vừa động, từ trong sơn động liền xông ra ngoài, bắt lại lệnh bài trong lòng mừng dỡ, lấy được lệnh bài càng nhiều. Liên càng có khả năng tấn cấp vòng thứ 2, tham gia mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch đệ tử nhiều vô số kể, nếu muốn thành công tấn cấp, nô Nhai đoán chừng ít nhất cần 1000 tấm lệnh bài, chương 379, thế giới giả lập, chương 379, thế giới giả lập. Lấy ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ, nhất định phải nhanh đột phá, có thể hấp thu thần giới tinh thạch bên trong pháp tắc quá mức chậm chạp. Nô Nhai âm thầm lắc đầu, tại cái này mảnh trong thế giới giả lập, nếu muốn mau chóng đột phá, chỉ có không ngừng chấm giết. Trong động phủ bất động, ống cây lợi thảo, hiển nhiên không phải biện pháp quá tốt. Lô Nhai tâm niệm vừa động, tại sông núi bên trong chạy nhanh, không đến một lát thời gian, gặp phải một vị thần hỏa nhị trọng cảnh giới cường giả, người này dáng người khôi nô, lưng hùm vai gấu, con mắt nhìn xem nô nhai, hiện lên một vẻ vẻ khinh miệt. hư thần cảnh giới, vậy mà cũng dám tới tham gia mệnh vận thần điện khảo hạch, tiểu tử, ngươi hẳn là tự tìm cái chết ta. nô nhai ánh mắt ngưng lại, tại trong thế giới giả lập, hắn tu vi đúng là thấp nhất tồn tại, nhưng cũng không đến mức gặp phải nhiều như vậy khinh thị cùng vũ đủ. ta tới hay không tham gia mệnh vận thần điện khảo hạch có liên quan gì tới ngươi? nô nai cười lạnh, quân vong chỉ bằng ngươi còn dám ở trước mặt ta phép lỗi, mau đem lệnh bài giao ra, nếu không lập tức đem ngươi đánh giết, ngươi có thể thử xem. Nô nhai khí thế không kém chút nào, cùng vị này thần hỏa nhị trọng cường giả đối chọi gai gắt, lấy thực lực của hắn bây giờ đánh sắt thần hỏa nhị trọng cũng không tồn tại vấn đề. Thần hỏa nhị trọng cường giả trong mắt lóe lên vô tận hàn mang, cầm trong tay một cái đại đao đột nhiên chém tới. Nô nhai ánh mắt phát lạnh, nâng tụ ra một cây đen nhanh chiến thần chi mâu, một mảnh chiến thần quốc độ giáng lâm, đem đối thủ một mực bao phủ ở bên trong. Tại chiến thần quốc độ bên trong, tất cả ngăn cản đều đem tan thành mây khói. Nô nay ánh mắt băng lãnh, thi triển ra chiến thần quốc độ lực lượng, đem vị này thần hỏa nhị trọng cường giả hoàn toàn áp chế xuống. Flank chiến thần chi mâu đâm xuyên qua vị này thần hỏa nhị trọng cảnh giới cương giả đột nhiên từ chiến thần chi mâu bên trong truyền lại ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp xả lực lượng không thần hỏa nhị trọng cảnh giới cương giả ánh mắt vô cùng hoảng sợ căn bản là không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt chính mình là thần hỏa nhị trọng cảnh giới vậy mà lại bị một cái hư thần cảnh giới người đánh bại thôn vệ nô nhai ánh mắt băng lãnh vạn phần thôn vệ vị này thần hỏa nhị trọng trong thân thể tinh huyết thần lực và pháp tắc thần hỏa nhị trọng cảnh giới cương giả ánh mắt vạn phần hoảng sợ một bộ thân thể nháy mắt liền khô quắt xuống Chỗ mi tâm thần cách ngưng thực, nô nhai tâm niệm vừa động, hấp thu chiến thần chi mô bên trong truyền đến thần lực và pháp tắc, tu vi bình cảnh lập tức liền có gưng lỏng. Muốn đột phá đến thần hỏa cảnh giới, nô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, chỗ mi tâm giả lập thần cách ngưng thực tới cực điểm, muốn đốt thần hỏa, hư thần cảnh giới đột phá đến thần hỏa cảnh giới, đó chính là đem giả lập thần cách đốt trở thành một đám vĩnh viễn không dập tắt thần hỏa. Nô nhai tại hư thần cựu trọng cảnh giới đã dừng lại thời lâu, đánh giết hai vị thần hỏa cảnh giới cường giả về sau, thôn vệ trong cơ thể thần lực và pháp tắc có đột phá dấu hiệu. Liên tại nô nhai muốn đốt thần hỏa lúc, một vị cường giả phát hiện nô nhai hành tung trong chớp mắt đánh tới, nô nay bày ra khí tức chỉ là hư thần cựu trọng cảnh giới, căn bản cũng không phải là thần hỏa cảnh giới đối thủ. người này phát hiện nô nay hành tung, tốc độ cực nhanh, đống nhiên lao đến, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. ầm ầm, người kia một trưởng bộ tới, uy lực mạnh mẽ, nô nay sắc mặt tông trầm, lúc đầu chẳng mấy chốc sẽ đốt thần hỏa, không nghĩ tới bị người quấy giày, căn bản là không thể tiếp tục. chết tiệt, nô nay ánh mắt vô cùng băng lãnh, tại đột phá khẩn yếu nhất trước mắt bị quấy giày, đối với người này hận ý phóng lên tận trời. giết, trong mắt hàn quang lóe lên, nô nay ngưng tụ ra một cây đen nhánh chiến thần chi mâu. Đâm rách trời cao. Tê lạ một tiếng, nô Nhai thủ đoạn kinh thiên, một cây chiến thần chi mâu xuyên thủ vị kia thần hỏa tam trọng cảnh giới cường giả lồng ngực. Chiến thần chi mâu thôn vệ người này trong cơ thể thần lực và phát tắc, nô Nhai trong mắt tinh mang lập lòe, chố mi tâm giả lập thần cách nháy mắt đốt, trở thành một đám thần hỏa. Ông. nô Nhai mi tâm thần hỏa đốt, thành tựu thần hỏa cảnh giới, đột nhiên, nắm giữ bất hủ chiến thần quyết cảnh giới cao thâm, lĩnh ngộ tầng thứ 9 chiến thần giáng lâm. Lôi Nhai trong mắt tinh quang lập lòe, có chiến thần giáng lâm loại này thủ đoạn ly tiên, tuyệt đối có khả năng quét ngang vô số cường giả. Tại trong thế giới giả lập hành tẩu, Nô Nhai đã có bốn khối lệnh bài, lấy hắn tu vi hiện tại, đoán chừng có khả năng đối kháng thần hỏa tứ trọng cảnh giới phía dưới cường giả. Bất hủ chiến thần quyết tầng cảnh giới cuối cùng, chính là chiến thần dáng lâm, có thể triệu hồi ra chiến thần hư ảnh, trợ giúp chính mình chiến đấu. Nô Nhai tâm niệm vừa động, chỉ cần thi triển chiến thần dáng lâm, liền có thể nắm giữ chiến thần đồng dạng thân thể cùng sức chiến đấu gần như vô địch. Thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực cuối cùng có chút khác biệt, Nô Nhai tại trong thế giới giả lập có thể ngự không phi hành, bất quá tốc độ không tính là rất nhanh. Tại Nô Nhai trong mi tầm, một đám thần hỏa nhảy lên, thần bí khó lường. Tại thế giới giả lập bên trong, đều là tới tham gia mệnh vận thần điện vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử, tu vi yếu nhất đều tại thần hỏa cảnh giới, trong đó thậm chí có chân thần cảnh giới cường giả, đó là thần hỏa triệt đế đốt, vĩnh viễn không dập tắt cường đại tồn tại. Tại thế giới giả lập hành Hỗ Nhai trước mắt dần dần xuất hiện một bọn người ảnh, khoảng chừng 30 người, người người tu vi đều tại thần hỏa tam trọng trở lên. Hoàng bét, Lô Nhai lạnh cả tim, 30 vị thần hỏa tam trọng trở lên người, đủ để đối hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Trong khoảnh khắc, 30 người đã đi tới Ngô Nhai trước người, trong đó có một vị quần áo hở hang nữ tử, thân thể mê hồn. Thần sắc quyến rũ, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới Ngô Ngiai trước mặt. "Vị bằng hưu này, có hay không muốn gia nhập chúng ta đoàn đội nữ tử cười quyến rũ nói?" "Đoàn đội?" "Không sai, chúng ta đoàn đội đã có 30 người, đều là thần hỏa tam trọng trở lên cường giả. Ta tại Mệnh Vận Thần Điện dưới chân núi đã từng thấy qua ngươi, khi đó ngươi vẫn là hư thần cựu trọng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền tấn thăng đến thần hỏa cảnh giới. Chỉ là thần hỏa nhất trọng mà thôi, cùng các ngươi thực lực sai biệt quá lớn, ta liền không gia nhập các ngươi đoàn đội. Bằng hữu quá khiêm tốn, có khả năng trong thời gian cực ngắn đột phá đến thần hỏa cảnh giới, ngươi thực lực đủ để trở thành chúng ta đoàn đội một thành viên." Nô Nhai cùng nữ tử này hàn huyên một hồi, biết được tên của nàng kêu Thiên Hân, có thần hỏa tứ trọng tu vi, là cái này một đoàn trong đội tu vi cao nhất người. Nô Nhai dù sao là một người hành tẩu, lấy được lệnh bài rất ít, mà còn tu vi khá thấp, tại trong thế giới giả lập không có cái gì sức cạnh tranh, dựa vào đoàn đội lực lượng có lẽ không sai. Lập tức Nô Nhai gia nhập cái này tiểu đoàn đội, bất quá, gia Thiên Hân bên ngoài, những người khác đối đại Nô Nhai đều không có cái gì tốt ánh mắt, trong mắt có một kẻ như có như không trả phúng. Nô Nhai cũng lơ đễnh, những người này đều là lấy tu vi nói chuyện, chỉ thấy hắn mặt ngoài tu vi, lại không biết hắn thực lực chân chính. Tiểu đoàn đội tại trong thế giới giả lập hành tẩu, một ngày này gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, có thần hỏa ngũ trọng tu vi, tên là Chu Thông. So Thiên Hân còn muốn cao. Chu Thông bàng quát eo tròn, trên mặt dài thô to dâu, căn bản là không có nửa điểm thần tiên bộ dạng, ngược lại giống như là một cái thổ phỉ. Thiên Hân muội muội, nguyên lai là ngươi nha. Chu Thông sư minh, ngươi tu vi cao thầm, hôm nay tới đây tham gia mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch, chắc hẳn đã được đến rất nhiều lệnh bài a. Đó là tự nhiên, bất quá nếu muốn thành công tấn cấp vòng thứ hai, lệnh bài của ta còn chưa đủ a, không biết Thiên Hân muội muội có thể cống hiến một điểm. Người tới, cho Chu Thông sư huynh dâng lên 200 tấm lệnh bài. Thiên Hân truyền lệnh, lập tức tiểu đoàn đội bên trong góp đủ 200 tấm lệnh bài, cung cung kính kính đưa cho Chu Thông. Những này tiểu đoàn đội người ở bên trong, đối đãi Lô Nhai cùng đối đãi Chu Thông thái độ hoàn toàn không giống, Chu Thông có thể là thần hỏa ngũ trọng cảnh cường giả, trong nháy mắt liền có thể diện sát bọn họ những này thần hỏa tam trọng. Lô Nhai ánh mắt lập lòe, không có vì tiểu đoàn đội cống hiến lệnh bài, những cái kia tiểu đoàn đội thành viên cũng không có tính toán, dù sao bọn họ cũng biết, Lô Nhai bất quá là thần hỏa nhất trọng cảnh, bé nhỏ không đáng kể, có thể có bao nhiêu lệnh bài. Bất quá Làm tiểu đoàn đội bên trong những người kia trải qua nô nhai bên cạnh lúc, vẫn là ném lấy khinh bị ánh mắt, ý kia tự hồ là, nô nhai căn bản là không có nửa điểm tác dụng, chỉ là đi theo tiểu đoàn đội bên trong ăn uống miễn phí mà thôi. Nhận đến mọi người chào phúng, nô nhai cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, đối với những vật này, hắn đã sớm thành bình thường, tu vi thấp, khẳng định muốn gặp phải khinh thị, nếu như là tại trước đó vài ngày, hắn thậm chí liền thần hỏa cảnh giới đều không có đạt tới. Chu Thông được đến 200 tấm lệnh bài, trên mặt lộ ra nét mừng, trầm ngâm nói: "Thiên ân muội muội, Ta hiện tại trong tay chỉ có hơn 700 tấm lệnh bài, muốn tấn thăng vòng thứ hai vẫn cứ vô cùng khó khăn, lần này được đến ngươi hào phóng mở hầu bao, ta rất là cảm kích. Chu Thông sư huynh không cần phải khách khí. Thiên Hân muội muội chân thực nhiệt tình, khẳng định cũng muốn trợ giúp ta tấn thăng vòng thứ hai, nếu không liền người tốt làm đến cùng, đem các ngươi tiểu đoàn đội lệnh bài đều giao ra làm sao? Chu Thông vừa dứt lời, tiểu đoàn đội lập tức liền sôi trào lên, có quá mắng, cho 200 tấm lệnh bài còn chưa đủ ạ. Chu Thông, ngươi trời có khinh người quá đáng. Chu Thông, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a. Cho ngươi 200 khối lệnh bài xem như là nể tình, nếu là ngươi không tứ thời đợi chút nữa liền hai trăm khối cũng không chiếm được. tiểu đoàn đội người phẫn nộ quát mắng không ngừng, trong lúc nhất thời, chu thông mặt âm trầm xuống, giống như báo tố tiến đến đêm trước. thiên hân muội muội, ngươi cũng nhìn thấy, là những tiểu tử này không biết điều, thì nên trách không được ta. chu thông cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong cơ thể tỏa ra một cỗ cường đại thần lực, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mở ra, uy lực vô tận. tiểu đoàn đội bên trong những cái kia vừa rồi mở miệng nói chuyện người, lập tức vỡ lạc, lưu lại một chút lệ bài, thần hồn trở về đến mệnh vận thần điện dưới chân núi. Chu Thông đột nhiên xuất thủ, Thiên Hân giận không nhịn nổi, mặc dù tiểu đoàn đội người ở bên trong cùng nàng quan hệ cũng không có đặc biệt tốt, nhưng bọn hắn đều là nàng mời chào tới người, cứ như vậy ở trước mặt nàng bị giết, mặt kia đi đâu không khó khăn. Chu Thông sư minh, ta đã đối ngươi rất khách khí, dâng lên 200 tấm lệnh bài, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thiên Hân cả giận nói. Chương 380, chủ thể hệ thống, chương 380, chủ thể hệ thống. 200 tấm lệnh bài, liền muốn ta đi, vậy ta làm không có mặt mũi. Chu Thông cười hắc hắc, Thiên Hân muội muội, lấy mỹ mạo của ngươi, hà tất tại thế giới giả lập sống sáo, chỉ cần ngươi chịu nghe từ mệnh lệnh của ta. Về sau đi theo ta, cam đoan ngươi có thể tiến vào mệnh vận thần điện. Chu Thông một đôi tặc nhãn tại Thiên Hân cao cao đứng vững mềm dẻo bộ vị liếc nhìn, thần sắc hèn mọn, liền kém trong miệng chảy ra nước miếng. Chu Thông, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ làm gì? đương nhiên là cùng Thiên Hân nguội nguội ngươi cùng chung đêm xuân. Chu Thông thần thái hèn mọn, đống nhiên nào tới ôm lấy Thiên Hân, đôi cánh tay hình như sắt thép nổi dưỡng đồng dạng, tùy ý Thiên Hân như thế nào dây dưa đều không tránh thoát được. Hắc hắc, Thiên Hân nguội nguội đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Chu Thông khuôn mặt hèn mọn vô cùng, hai tay tại Thiên Hân mỹ diệu bộ vị chậm rãi vươn ve, thăm dò thân thể nàng bí ẩn. Ác tật cút ngay cho ta, ta thả chết cũng sẽ không chịu ngươi vũ nổ. Thiên Hân vô cùng phẫn nộ, mặc dù là tại trong thế giới giả lập, nhưng nếu là cùng Chu Thông phát sinh loại quan hệ đó, tuyệt đối sẽ để hắn buồn nôn vô cùng. Cho dù chết về sau trở về đến thế giới hiện thực, đoán chừng nàng đều sẽ có bóng ma tâm lý, bởi vì Chu Thông bộ dạng thực sự là quá mức hèn mọn. thả ra đội trưởng của chúng ta, Chu Thông, ngươi quả thực khinh người quá đáng, làm chúng ta không tồn tại sao? Tiểu đoàn đội bên trong thành viên nộ nhịp gầm thét lên tiếng, mỗi một người đều xông về Chu Thông, bọn họ đều là thần hỏa tam trọng cảnh giới, tu vi coi như không yếu. ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên xông lên phía trước nhất ba người nháy mắt vẫn lạc, bị chu thông oanh thành tạt bã tiểu đoàn đội người ở bên trong vạn phần hoảng sợ xông vào phía trước mấy người tử tướng thực tế quá mức thế thảm doa đến bọn họ nhộn nhịp chạy trốn không còn dám quản thiên hân sự tình bọn họ đều là bị thiên hân đoàn kết tới lẫn nhau ở giữa xem như là có một chút giao tình nhưng giao tình không sâu vẫn chưa tới bán mạng trình độ trong khoảnh khắc những cái kia tiểu đoàn đội người liền chạy sạch xanh xanh tức giận đến thiên hân thân thể run rẩy tiểu đoàn đội người chạy qua ngô nhai bên cạnh lúc trong mắt vẫn cứ loé ra vô tận vẻ chảo phúng theo bọn hắn ý ngô nhai đây là bị dọa choáng váng liền chạy trốn nếu quên Tiểu đoàn đội rất nhanh liền chạy sạch xanh xanh, toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại Thiên Hân cùng Nô Nhai. Giờ phút này, Thiên Hân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền tự bảo cũng không có khả năng, bị Chu Thông gắt gao chế trụ. Một đôi bàn tay lớn tại nàng mỹ diệu trong thân thể thăm dò. Chết tiệt! Thiên Hân nổi giận đan sen, một đôi như nước đôi mắt chuyển hướng Nô Nhai, tựa hồ là muốn hướng Nô Nhai xin giúp đỡ. Nô Nhai trong lòng bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, tạm thời không có xuất thủ, cũng không phải là hắn thấy chết không cứu, mà là Chu Thông thực lực rất mạnh, hắn không có một kích nắm chắc thắng. Chu Thông là thần hỏa ngũ trọng cảnh giới, mà ta bất quá là thần hỏa nhất trọng, trên lệ quá lớn thi triển chiến thần giáng lâm có lẽ có thể đối phó hắn nô nhai tâm niệm vừa động thi triển chiến thần giáng lâm trên bầu trời hiện lên một cái chiến thần hư thần dường như chiến thần đích thân giáng lâm đồng dạng uy năng vô tận chu thông ngay tại thăm dò thiên hân thân thể chạm đến cao ngất ngưỡng mà bộ vị ánh mắt cuồng nhiệt trong lòng sảng khoái tới cực điểm thình lình gặp phải nô nhai công kích nhất thời sắc mặt âm trầm xuống tiểu tử ngươi chỉ là thần hỏa nhất trọng cảnh giới còn dám quản ta sự tình bọn họ đều chạy liền ngươi không chạy chẳng lẽ là cái đồ đần chu thông sắc mặt băng lãnh trong lòng tràn đầy sát ý nguyên bản còn muốn cùng thiên hân cùng đi mây mưa Hào hứng đều bị Ngô Nai cho bại. Ngô Nai cũng không nói thêm cái gì, nương tụ ra một cây chiến thần chi mâu, triệu hoán chiến thần hư ảnh, trực tiếp đánh giết đi qua, khí thế hùng hồn. Thiên Hân như nước đôi mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức, tại loại này trước mắt, tất cả mọi người đi, liền những cái kia ngày bình thường cùng nàng coi như có chút giao tình người, cũng đều là đối nàng bỏ đi không thèm để ý, không nghĩ tới Ngô Nai chịu lưu lại giúp nàng. Chiến thần chi mâu đâm ra, hư không một trận run lên rẩy, Chu Thông trong mắt ý khinh thường biến mất không thấy gì nữa, thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng lên, hắn có khả năng tu luyện tới thần hỏa ngũ trọng cảnh giới cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết ngô nhai dám ra tay với hắn, nhất định có chút bản lĩnh. Thần hỏa nhất trọng tiểu tử, ngươi coi như có chút bản lĩnh, nhưng muốn đối phó ta, vẫn là kém rất xa. Chu Thông trong mắt hung quang lập lòe, ngưng tụ bản nguyên chi lực, chỗ mi tâm thần hỏa cháy hương hực, cung cấp một cỗ cường đại tới cực điểm thần lực. Rít. Chu Thông gầm thét một tiếng, thủ đoạn kinh người, lửa cháy ngập trời của tới, giờ phút này, hắn phản phất hóa thân thành hỏa diễm chi thần, có thể khống chế vô tận liệt diễm, đốt cháy hư không. Thần hỏa cảnh giới cương giả, có thể hấp thu bản nguyên lực lượng, thông qua thần lực thi triển đi ra, cực kỳ tương đại. Vạn vật đều có bản nguyên, nước có nước bản nguyên, hỏa có hỏa bản nguyên, học được khống chế thủy cùng hỏa, kỳ thật chỉ là một chút da lông, mà nắm giữ thủy hỏa bản nguyên, mới thật sự là lĩnh ngộ thủy hỏa chân lý. đương nhiên, trừ thủy hỏa, trên thế giới tất cả nguyên tố đều là giống nhau. Chu Thông lĩnh hội hỏa chi bản nguyên đã đạt đến một loại cao thâm tình trạng, uy lực mạnh mẽ vô biên. Liên tính Nô Nhai có chiến thần phụ thể, vẫn cứ không phải Chu Thông đối thủ. Người này rất mạnh. Nô Nhai trong lòng kinh ngạc, thần hỏa ngũ trọng cảnh giới, quả nhiên không phải ăn chay. Chu Thông nếu là nguyện ý, vừa rồi liền có thể đem tiểu đoàn đội bên trong mọi người xóa bỏ. Thần hỏa cảnh giới bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa khác biệt đều hết sức rõ ràng, những cái kia thần hỏa tam trọng người, căn bản cũng không phải là Chu Thông đối thủ, thậm chí là thần hỏa tứ trọng cũng so Chu Thông khác rất xa. Thiên Hân một mực đang chú ý hai người chiến đấu, trong lòng lo nghĩ, làm nô nhai cùng Chu Thông chiến đấu đến gây cấn trình độ thời điểm, Thiên Hân đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh phía Chu Thông sau lưng. Lấy Thiên Hân thực lực, nếu muốn đánh giết Chu Thông, đương nhiên không thể, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, tại sinh tử quan đầu, bất luận một loại nào nhỏ yếu lực lượng cũng không thể khinh thường. Ầm ầm. Chu Thông đang cùng nô nhai sinh tử tương bạc, thình lình bị Thiên Hân công kích không thể không quay người phòng ngự. Thiên Hân một trưởng này sử dụng ra toàn lực, liền xem như Chu Thông cũng không dám kinh thường. Nô nay ánh mắt ngưng lại, lấy hắn tu vi, đương nhiên hiểu được nắm lấy thời cơ. Giờ khắc này, tất cả thủ đoạn đều thi triển ra, trong tay chiến thần chi mâu ngưng tụ thành thực chất, thân mặc áo giáp màu đen, lực lớn vô cùng, phảng phất chiến thần giáng lâm thế gian. Chiến thần giáng lâm, theo Nô nay tiểu giống, một tôn chiến thần hư ảnh xuất hiện tại không gian bên trong, tản ra vô tận uy áp, huy hoàng cổ ý. Xuôi một tiếng, chiến thần chi mâu xuyên thấu Chu Thông thân thể, thôn vẹt trong cơ thể hắn thần lực. Pháp tắc cùng tinh huyết, chỉ là trong mấy mắt, chu thông liền kém chút trở thành một bộ sắc khô. Đây là cái gì trường mâu, lại có thôn phệ tác dụng. Chu thông sắc mặt thản biến, thân thể thụ trọng thương, gần như liền muốn vỡ lạc, trong cơ thể thần lực cực tốc giảm bớt, liền nắm giữ thần giới pháp tắc đều đem muốn tiêu tán không còn. Ngô Nhai ánh mắt lạnh lùng, trong tay trường mâu du lên, đem chu thông trong cơ thể thần lực triệt để hấp thu, thần hỏa ngũ trọng cảnh giới cường giả liền chết tại Ngô Nhai trước mắt. Hấp thu thần hỏa ngũ trọng cảnh giới cường giả trong cơ thể thần lực, Ngô Nhai trong cơ thể thần lực đột nhiên gia tăng, chỗ mi tâm nhảy lên thần hỏa thiêu đốt đến càng thêm chán đẩy. Không hổ là thần hỏa ngũ trọng thấp thu trung thông trong cơ thể pháp tắc cùng thần lực về sau ta có hy vọng đột phá đến thần hỏa nhị trọng cảnh giới. Ngô Nhai tâm niệm vừa động điều động trong cơ thể thần lực thử nghiệm xung quanh, đột nhiên giang nguyệt thật lâu tu vi được đến đột phá một lần hành động đạt tới thần hỏa nhị trọng cảnh giới. Đinh chủ thể hệ thống ngay tại khởi động bên trong mời ký chủ chờ hai 30 50, 100. Đinh chúc mừng ký chủ Ngô Nhai thành công mở ra chủ thể hệ thống. Ngô Nhai thần thức chi hải bên trong vang lên một loạt tâm thanh ma tòa kia ma thần điêu tượng cũng biến mất không thấy gì nữa thần giới tinh thạch bên trong cũng lóe ra vô tận tia sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phía trước có tối cường chiến thần hệ thống, nhưng hệ thống đã biến mất, cho ta một bộ bất hủ chiến thần quyết. Hiện tại tại sao lại có một bộ hệ thống? Ngay tại nô nhai trong lòng nghi ngờ thời điểm, thần thức chi hải bên trong ma thần điều tượng hoàn toàn biến mất, liền thần giới tinh thạch bên trong một cố cường đại thần hồn khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chủ thể hệ thống lần đầu khóa lại ký chủ, giúp ký chủ thanh lý hai đạo thần hồn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô nhai trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, không nghĩ tới một mực tại thần thức chi hải bên trong ma thần điều tượng lại bị hệ thống loại bỏ tại thần giới tinh thạch bên trong, nô nhai cũng mơ hồ cảm ứng được một cỗ cường đại thần hồn khí tức, không biết là vị kia ẩn thế cường giả. bất quá, hiện tại thần thức chi hải bên trong ma thần điều tượng biến mất, liền thần giới tinh thạch cũng biến thành thuần túy rất nhiều, không có cỗ kia lực lượng thần hồn. chủ tể hệ thống, như trước kia tối cường chiến thần hệ thống khác nhau ở chỗ nào? vì cái gì hệ thống nhiều lần biến mất, cuối cùng lại có chủ tể hệ thống? nô nhai trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì cái gì lại khóa lại hệ thống, phía trước rõ ràng cùng hệ thống cắt đứt liên hệ. đinh, nhắc nhở ký chủ mở ra chủ tể hệ thống vô cùng khó khăn, nhất định phải trải qua tiền kỳ tối cường chiến thần hệ thống tiến hóa mà đến. Hệ thống thanh âm thanh thúi vang lên. Nô nhay trong lòng hơi động, minh bạch nguyên do trong đó, nghĩ đến tối cường chiến thần hệ thống chỉ là tại chiến nguyên đại lục loại này hạ đẳng ở đây chờ vị diện mới có thể sử dụng, đi tới thượng đẳng vị diện về sau, hệ thống khẳng định muốn thăng cấp tiến hóa. khóa lại chủ tể hệ thống về sau, nô nhay minh bạch chủ tể hệ thống tác dụng, cái này chủ tể hệ thống có thể cho nô nhay cung cấp điểm kinh nghiệm cùng chủ tể giá trị, có đầy đủ điểm kinh nghiệm, nô nhay liền có thể thăng cấp, mà chủ tể giá trị có thể hối bái thần kỹ. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, kích hoạt lên chủ thể hệ thống về sau, đột phá nhất định sẽ đơn giản rất nhiều. Đến thần hỏa cảnh giới, tu luyện cực kỳ khó khăn, nô Nhai tốc độ tu luyện đã tính toán nhanh, nhưng hao phí thời gian 2 3 năm mới đột phá một tầng tiểu cảnh giới, nếu là có chủ thể hệ thống, nhất định có khả năng càng nhanh thăng cấp. Chương 381, Vũ trụ hùng hoàng, chương 381, Vũ trụ hùng hoàng. Căn cứ chủ thể hệ thống giới thiệu, nô Nhai minh bạch cái này hệ thống tác dụng, hắn cũng coi là khách hàng cũ, biết hệ thống đối với trợ giúp của mình rất lớn. Hắn hiện tại là thần hỏa nhị trọng cảnh giới. Giết người hoặc là thần thú đều có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, nếu là đánh sắt thần hỏa tam trọng cảnh giới người, có thể thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm, thần hỏa tứ trọng có thể thu hoạch được 20 điểm, cũng chính là căn cứ bên địch cao hơn chính mình ra cảnh giới đến phán đoán. Thiên Hân nhìn Lô Nhai ngây ngốc đứng ở nơi đó, không lúc ních, như nước đôi mắt nhìn chằm chằm Lô Nhai, tràn đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ. Vừa rồi Ngô Nhai bày ra thực lực, sát thực quá khủng bố, liền thần hỏa ngũ trọng cảnh giới cường giả cũng đánh giết. "Lô công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Thiên Hân nghi ngờ nói. "Chúng ta lệnh bài còn chưa đủ, tiếp tục tại thế giới giả lập sông Sáo a." Lô mang theo thi tinh Tại thế giới giả lập xông sáo, tiếp tục cướp đoạt lệnh bài, Nô Nhai chỉ là thần hỏa nhị trọng cảnh giới, quả thực chính là một tấm chào phú mặt, tại trong thế giới giả lập, nhưng phạm là có chút thực lực người, trên cơ bản đều sẽ đem thần hỏa nhị trọng cảnh giới xem như một cái phế vật. Tại thế giới giả lập còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Nô Nhai có lệnh bài cũng kém không nhiều có khả năng tấn cấp, chỉ là có chút nguy hiểm, Huống Hổ còn có một vị Thiên Hân đi theo bên cạnh mình, tất nhiên thông hành, vẫn là muốn Cam Đoan hai người đều có thể tấn thăng vòng thứ hai. Mấy ngày qua, Nô Nhai cùng Thiên Hân thay đổi đến quen thuộc, hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức, làm cho người kinh hãi một tôn triều cao tám thước người đứng ở nô nhai trước mặt, lưng gù vai gấu, trong mắt có vô tận hàn ý. đệ đệ của ta chu thông là người giết, không sai. nô nhai ánh mắt bình tĩnh, đối với người này hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, cứ việc người này thực lực so chu thông muốn cường hành rất nhiều. nô nhai, chúng ta đi mau. người này là chu thông thân ca ca, tên là chu phong, có thần hỏa thất trọng tu vi, chúng ta đấu không lại. thiên hân tại nô nhai bên tai nhẹ nói. không sao. nô nhai phất tay ngăn cản thiên hân, thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động. Thiên Hân một mặt gương mặt xinh đẹp đều biến thành màu trắng bệnh. Tại Chu Phong trước mặt, nàng liền một điểm tâm tư phản kháng đều không có. Tiểu tử, ngươi thoạt nhìn rất có rúng khí, ở trước mặt ta, vậy mà còn dám làm càn. Chu Phong lạnh giọng nói, chỉ là thần hỏa thất trọng, còn gì phải sợ? Cuốn vọng, ngươi giết đệ đệ của ta, hiện tại liền đi trôn cùng a. Chu Phong cường thế vô cùng, đệ đệ của hắn Chu Thông là bị Ngô Nhai giết, nhưng tại trong thế giới giả lập, liền xem như chết cũng không phải chân chính tử vong, mà nhìn cái này Chu Phong tư thế, vậy mà là thật muốn Ngô Nhai tính mệnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng tại thế giới giả lập tử vong liền không có việc gì sao? thật sự là đơn thuần à? chẳng lẽ ngươi không biết, cái này thế giới có một loại đồ vật gọi là thần khí, hoàn toàn có thể đánh vỡ nơi này tự vong pháp tác. Chu Phong ánh mắt băng lãnh, lấy ra một cái thanh quang lõe lõe trường kiếm, nói, thanh kiếm này tên là Trạng Hồn, chuyên môn khắc chế thần hồn. ngươi thần hồn nếu là bị diện, căn bản là không cách nào trở về đến thế giới hiện thực. Trạng Hồn kiếm, rất tốt. Nô nay trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, nếu là có thể được đến Trạng Hồn kiếm, sức chiến đấu nhất định sẽ bạo tăng. biết Trạng Hồn kiếm lợi hại, vậy mà còn không chạy trốn, tiểu tử, ta rất hoài nghi ý của ngươi. ta vì cái gì muốn chạy? Ngươi cho ta đưa thần khí tới, ta đương nhiên muốn thu. Đưa thần khí? Ta là đến muốn tính mạng của ngươi." Chu Phong triệt để phẫn nộ, hắn có thần hỏa thất trọng tu vi, tại nô nhai loại này thần hỏa nhị trọng trước mặt, có ưu thế tuyệt đối, đổi lại trước đây, những cái kia tu vi so Chu Phong thấp người, trên cơ bản nhìn thấy Chu Phong chính là bỏ trốn mất dạng, nơi nào còn dám cùng hắn mạnh miệng làm càn. Chém. Chu Phong ánh mắt băng lãnh, không có lại cùng nô nhai nhiều lời, mà là trực tiếp thi triển lăng lệ thủ đoạn, muốn một kích chiến thắng, lấy nô nhai tính mệnh, diệt sát hắn thần hồn. Nô nhai tâm niệm vừa động, không có sợ hãi. Hán Tu Vi cùng Chu Phong so sánh, trên lệ sắt thực rất lớn, liền tính bằng vào bất hủ chiến thần quyết cũng chưa chắc có khả năng thủ thắng, mà có chủ tể hệ thống, vậy liền không đồng dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai, chủ tể hệ thống lần đầu kích hoạt, cho ký chủ một lần miễn phí thi triển thần kĩ cơ hội. Hệ thống nói, nô nhai tâm niệm vừa động, thân thức chi hải bên trong hiện ra một môn cường đại thần kĩ tất sát nhất kích. Nô nhai hiểu rõ tất sát nhất kích tác dụng, vui sướng trong lòng, cái này tát sát nhất kích, đối mặt thần hỏa cảnh giới người đều có thể có hiệu lực, liền xem như thần hỏa cựu trọng cảnh giới. Tại nô nay tát sát nhất kích trước mặt cũng chỉ có vỡ lạc, chỉ bất quá. Đây là hệ thống miễn phí cho khen thượng, chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Trảm hồn kiếm, diện sát thần hồn. Chu Phong ánh mắt băng lanh và phần, cầm trong tay trảm hồn kiếm, đột nhiên nâng tới, kiếm pháp lăng lệ, kiếm khí năng dọc, tất sát nhất kích. Ngô Nhai ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể bộc phát ra một đoàn cường đại thần lực xung kích, trực tiếp đánh phía Chu Phong lực, liền trảm hồn kiếm đều không ngăn cản được. Phen. Chu Phong ánh mắt kinh hãi, căn bản là không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, lập tức trái tim một trận kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, trái tim sụp đổ. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đánh giết thần hỏa thất trọng cảnh. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 50 điểm chủ thể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Lô Nhai, khóa lại hệ thống về sau lần đầu đánh giết thần hỏa cảnh giới, thu hoạch được khen thưởng thêm 50 điểm kinh nghiệm, 50 điểm chủ thể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến thần hỏa tam trọng cảnh. Hệ thống vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lô Nhai trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh quang, cảm thụ trong cơ thể thần lực hùng hồn trình độ, quả thật có rất lớn đề cao, tuyệt đối là thần hỏa tam trọng không thể nghi ngờ. Lô Nhai, ngươi, ngươi làm sao đột phá đến thần hỏa tam trọng cảnh rồi? Thiên Hân đầy mặt hoảng sợ, nhìn xem Lô Nhai trong nháy mắt đột phá còn có chết đi chu phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không thể tin ém chút liền tròng mắt đều rớt xuống không có gì ta tu luyện sát thực rất nhanh nô nay trầm giai nói thiên hân lưỡi rộng ra miệng nhỏ tràn đầy không thể tin hoàn toàn đem nô nay xem như thần nhân tuyệt đối thiên tài trong nháy mắt từ thần hỏa nhị trọng đột phá đến thần hỏa tam trọng cảnh giới nô nay trên thân tuyệt đối có bí mật chỉ là thiên hân không dám tùy tiện đi hỏi nô nay trên mặt móc ra một vệ tiêu ý đi đến chu phong bên cạnh thi thể cướp đi trạm hổ kiếm sau đó đem lệnh bài toàn bộ vỡ vét lại có hơn hai nhanh nghĩ đến chu phong tại trong thế giới giả lập đánh giết rất nhiều cưỡng giả thiên hân chúng ta được đến lệnh bài đủ rồi, thế giới giả lập sắp đóng lại, tấn thăng vòng thứ hai hẳn không có vấn đề. Tần, nhiều như thế lệnh bài, khẳng định đủ rồi. Lần này nếu là không có Ngô Nhai đại ca, ta khẳng định muốn bị loại. Ngô Nhai cười nhạt một tiếng, không hề nói cái gì. Thiên Hân Tu Vi vẹn vẹn thần hỏa tứ trọng, đương nhiên không tính là cường giả. Nếu muốn tấn cấp vòng thứ hai, độ khó sát thực rất lớn, nếu không phải Ngô Nhai trợ giúp, nàng tuyệt đối phải bị loại. Tại trong thế giới giả lập ngày cuối cùng, Ngô Nhai không có lại chủ động xuất kích, mà là cùng Thiên Hân ở tại một tòa trong đọa phủ nghiên cứu chủ thể hệ thống diệu dụng, thân thức cùng chủ thể hệ thống giao lưu. Nô Nhai biết chủ tể giá trị có thể hối đoái thần kĩ. Vừa rồi Nô Nhai đánh giết Chu Phòng, thu được 100 điểm chủ tể giá trị, có thể hối đoái một loại hoang dại thần kĩ. Tại vĩnh hằng tinh hệ bên trong, thần kĩ chia làm ngũ, trụ, hồng, hoang bốn cái giai cấp. Hoang dại là kém nhất một loại, nhưng thần hỏa cảnh giới cường giả, rất nhiều cũng không chiếm được ra dáng thần kĩ, liền hoang dại cũng không bằng, mà là bất nhập lưu. Nô Nhai tâm niệm vừa động, cùng chủ tể hệ thống giao lưu, chọn lựa hoang dại thần kĩ. Tại hệ thống thương thành bên trong, trưng bày rất cường đại thần kĩ, bất quá những cái kia vũ dại, chủ dại thần kĩ đều là giá trên trời, Nô Nhai căn bản hồi đoái không được. Hoang giai Thần Kỹ cần 100 điểm chủ tể giá trị, nô nhai tại một đống Hoang giai Thần Kỹ bên trong chọn lựa, nhìn chúng một môn Chu Thần Trạm. Hệ thống, ta muốn hôi đoái Chu Thần Trạm, nô nhai cùng hệ thống giao lưu. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai tiêu phí 100 điểm chủ tể giá trị, đổi Chu Thần Trạm. Thần Kỹ miêu tả, Chu Thần Trạm có thể rất sát thần sáng, tổng cộng chia làm chín cấp, có thể sử dụng chủ tể giá trị thăng cấp. Nô nhai trong lòng hơi động, muốn thí nghiệm Chu Thần Trạm uy lực, nhất thời lại tìm không được người. Cái này Chu Thần Trạm là Hoang Gia Thần Kỹ, uy lực mạnh mẽ, mặc dù vẫn là một cấp trả thái. Nhưng chỉ cần có đầy đủ chủ tể giá trị, nô nhai liền có thể thăng cấp chu thần trảm. Nô nhai, chúng ta trong đẳng phủ, chắc hẳn sẽ không nhận người nào cái rầy, không bằng đi ra tìm kiếm một phen cơ duyên." Thiên Hân mỹ lệ đôi mắt nhìn xem nô nhai, nhẹ nói, nàng minh bạch nô nhai thực lực cực kỳ cường hĩnh, chỉ cần đi ra sông sáo, liền có thể thu hoạch được càng nhiều lệnh bài, tại tấn thăng vòng thứ 2 thời điểm, lệnh bài càng nhiều, xếp hạng liền càng cao, tại vòng thứ 2 thời điểm cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, đương nhiên, có khi còn có thể thu hoạch được một chút bảo vật, ví dụ như nô nhai giết chu phong về sau, liền đạt được trảm hồn điểm. Có thể." Nô nhai gật đầu đi ra đọp phụ, hắn vừa vận học được chu thần trạng, đang muốn thử một lần chu thần trạng tác dụng, đến cùng có thể hay không giết sát thần sáng. Tại thế giới giả lập hành tẩu, Ngô Nhai cùng thiên hân chuyện trò vui vẻ, đột nhiên trước mắt con đường bị người ngăn lại, người này tu vi bất quá là thần hỏa lục trọng cảnh giới, so chu phong phải kém rất nhiều, bất quá đảm lượng của hắn có thể không thể so với chu phong kém, nên ngang đứng tại Ngô Nhai trước mặt, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, muốn thông qua con đường này, giao ra một tấm lệnh bài, người này hung thần ác sát nói song, ngươi vì cái gì không đi cướp? Thiên hân quát, tiểu muội muội. Ngươi không có nói sai, ta chính là tại cơ a. Vị này thần hỏa lục trọng cường giả, trong mắt có hèn mọn chi ý, ánh mắt lửa nóng, không ngừng quét mắt thiên hân ngạo nhân bộ vị, trong miệng chảy trắng bóng nước bọt. Thiên hân bất quá là thần hỏa tứ trọng, mà ngô nhai cũng chỉ là thần hỏa tam trọng, tại cái này người xem ra, bọn họ tu vi đều có yếu, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoan đến đây đi, nếu không ta không chỉ muốn cướp ngươi lệnh bài, sẽ còn đem các ngươi dàn vặt đến chết. A, ngươi muốn thế nào tra tấn chúng ta? Hắc hắc, ta tự nhiên có đoạn tra tấn các ngươi thần hồn. Nếu như thế. Vậy ta giết ngươi cũng sẽ không có cái gì không ổn. Chương 382, Chu Thần Trạm, chương 382, Chu Thần Trạm. Nô Nhai ánh mắt phát lệnh, thi triển Chu Thần Trạm, cầm trong tay Trảm Hồn kiếm, bổ ra một đạo lường lấy kiếm quang. Xuy. Chu Thần Trạm là hoang giai thần kĩ, nô Nhai đã nắm giữ, giờ phút này sử dụng Trảm Hồn kiếm thi triển đi ra, uy lực cực mạnh, người kia căn bản là ngăn cản không nổi, mà còn phát giác Trảm Hồn kiếm diệt sắt thần hồn tác dụng, một trái tim đều chìm đến cổ họng. "Không, ngươi không thể giết ta, ta là Chu gia người." Người kia liên thanh kêu thảm, nhưng Trảm Hồn kiếm đã bổ tới, đem thần hồn hủy diệt tiếng yêu thảm thiết thê lương tại thiên không bên trong bên quận nô nhai chu thần chạm uy lực mạnh mẽ mà còn lấy trảm hồn kiếm thi triển đi ra một kiếm diệt sát người này thần hồn khiến cho hoàn toàn chết đi nô nhai, người này nói là chu gia người ta mơ hồ nghe nói qua chu gia thực lực cường đại ngươi giết hắn cuộc sống sau này đoán chừng không dễ qua thiên hân nhắc nhở không sao nô nhai ánh mắt bình tĩnh cướp đoạt người này lệnh bài rất nhanh thế giới giả lập không gian một trận dập dồn triệt để sụp đổ xuống trong đó các đệ tử toàn bộ đều rời đi về tới mệnh vận thần điện dưới chân núi mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch người ủng hộ trong mắt lóe lên một tia phong mang, thu lấy lệnh bài, thống kê xong nhân số, sau đó tuyên bố tấn cấp vòng thứ hai danh sách. Nô nhai cùng tiên hân không hề nghi ngờ, tấn thăng vòng thứ hai, làm hai người lúc đi ra, liền có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tới, trong đó có chu gia cùng chu gia người. hai vị lão giả nhìn hướng nô nhai, trong mắt có từng tia từng tia sắc ý, hẳn không thể lập tức tiến lên chu sát nô nhai. tại trong thế giới giả lập phát sinh sự tình, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mình gia tộc bên trong đệ tử bị đánh giết, oan khí không tiêu tan, bọn họ căn cứ những này oan khí, liền có thể tra xét đến hung thủ là nô nai. Tại trong thế giới giả lập bị giết, trên cơ bản đều có thể trở về hiện thực, mà Chu gia cùng Chu gia hai cái tuổi trẻ tiểu bối bị giết, liền cái bóng đều không nhìn thấy, hiển nhiên đã thân tử hồn diệt. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta Chu gia người, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi." Đáng hận tiểu tử, liền ta Chu gia người đều giáng động, và ngươi chút thực lực ấy, còn muốn trở thành mệnh vận thần điện đệ tử, quả thực nằm mơ. Hai vị lão giả sắc mặt băng lãnh, vô hạn sát ý phóng thích mà ra, đối với Ngô nhai tràn đầy oán hận. Chủ trì mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch lão giả, ánh mắt tại mọi người bên trong đảo qua, cao giọng nói: "Chư vị, nhập môn khảo hạch vòng thứ 2 bắt đầu." Các người sẽ tại nơi này tiến hành một tràng hỗn chiến, chỉ có 100 người có khả năng cuối cùng tấn cấp vòng thứ 3. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, ở đây khoảng chừng 3000 người nhiều, những người này tu vi ít nhất đều tại thần hỏa tứ trọng cảnh giới trở lên, cường hành vô cùng. Nếu muốn ở 3000 người bên trong chọi hết tài năng, độ khó rất lớn. Thiên Hân, ngươi còn dám tham gia sao?" Nô Nhai lên tiếng hỏi. Thiên Hân ánh mắt nghiêm trọng, tại vòng thứ 2 bên trong, cũng không giống như thế giới giả lập, nếu là chết đó chính là tử vong chân chính. Vòng thứ 2 là một trận hỗn chiến, những người cạnh tranh kia hiển nhiên sẽ không nhân từ nâng tay. Lấy Thiên Hân tu vi nếu muốn ở cao thủ nhiều như mây hôn chiến bên trong kiên trì xuống thật là khó khăn vô cùng nô nhai, ta muốn tham gia trận đấu gia nhập mệnh vận thần điện là ta nguyện vọng duy nhất thiên hân nói tốt vậy chúng ta tiếp tục vòng thứ nhất tổ hợp người ta cùng một chỗ xâm nhập vòng thứ ba nô nhai khí thế hùng hồn đại tạ ngô công tử thiên hân nhướng mộng đôi mắt tại nô nhai trên thân lưu truyền nô nhai bày ra thực lực sắp thực khiến thiên hân bội phục nàng tin tưởng có nô nhai tại nhất định có khả năng gặp giữa hóa lệnh tấn thăng vòng thứ ba trư vị nhập môn khảo hạng vòng thứ hai chính thức bắt đầu Chủ trì mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch người chậm dãi nói xong, đám người lập tức liền sôi trào lên, 3000 người cùng một chỗ cạnh tranh, đều muốn tiến vào vòng thứ 3, nhưng cuối cùng tấn cấp người chỉ có 100. Ngô nhai cùng Thiên Hân dựa lưng vào nhau, Chu gia cùng Chu gia thế hệ trẻ tuổi cứng, giả, hiển nhiên được đến gia tộc chỉ thị, chuyên môn đối phó Ngô nhai, rất nhiều lợi hại thủ đoạn đều hướng Ngô nhai chờ hỏi tới. Tại Ngô nhai cùng Thiên Hân bên người, có 5 người, đều là thần hỏa ngũ trọng cảnh giới cường giả. Bốn người bọn họ nhìn chằm chằm, nghiêm trọng hung quang lập lòe, đột nhiên xuất thủ, một đoàn hùng hậu thần lực đánh thẳng tới, chính muốn đem Ngô Nai thân thể quấy thành vỡ vụn. Chu gia cùng Chu gia lão giả hiện nhiên đánh giá thấp nô nhai thực lực, chỉ là thần hỏa ngũ trọng cảnh giới, còn không đối phó được hắn. Tại nô nhai đánh giết Chu Phong thời điểm, đó là mượn tất sát nhất kích lực lượng, loại này cường hành thủ đoạn, chỉ là chủ thể hệ thống lần đầu kích hoạt là đưa tặng nô nhai, về sau chắc chắn sẽ không lại có. Lấy nô nhai hiện nay tu vi, đối kháng thần hỏa ngũ trọng không có vấn đề, thần hỏa lục trọng liền muốn nhìn đối thủ thực lực tổng hợp. Chu thần chạm, nô nhai gầm thét một tiếng, cầm trong tay chạm hổ kiếm, vung ra một đạo lừng lây kiếm quang, đây là hắn nắm giữ hoang gia thần kỹ, so với những cái kia bất nhập lưu thần kỹ cường hành rất nhiều. Tê lập một tiếng. Nô Nhai chém giết một tên thần hỏa ngũ trọng cảnh giả, người kia thân thể trực tiếp liền bị một thanh kiếm bổ ra, liền thần hồn đều không có thoát đi đi ra. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai đánh sát thần hỏa ngũ trọng cảnh, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, 20 điểm chủ tể giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nô Nhai thủ đoạn kinh người, một kích liền giết một vị thần hỏa ngũ trọng cảnh giới. Còn lại bốn người đều là vạn phần hoảng sợ, vội vàng hướng những chu gia, chu gia tử đệ cầu viện. Chu gia cùng chu gia lão giả, nguyên lai tưởng rằng Lô Nhai bất quá là thần hỏa tam trọng cảnh giới, tùy tiện liền có thể đối phó, nhưng bọn hắn hiện nhiên đánh giá thấp Lô Nhai thực lực. Nô Nhai ánh mắt phát lệnh, dưới loại tình huống này, chỉ có Mau chóng đánh giết còn lại 4 người mới có thể đột phá đến thần hỏa tứ trọng cảnh giới. May mắn còn sống sót 4 người ngay tại cầu viện, cách đó không xa có cường giả chạy đến. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, trong tay Trảm Hồn kiếm đột nhiên huy động, bốn đạo kinh diễm máu tươi quang ra ngoài. Bốn người vẫn lạc. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai, đánh giết 4 vị thần hỏa ngũ trong cảnh, thu hoạch được 80 điểm kinh nghiệm, 80 điểm chủ tể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Lô Nhai, điểm kinh nghiệm đầy 100, đột phá đến thần hỏa tứ trọng cảnh giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở phảng phất âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Nô nhai đánh giết năm vị thần hỏa ngũ trọng cường giả về sau, nháy mắt đột phá đến thần hỏa tứ trọng cảnh giới, tản ra vô biên cường hành uy áp. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, căn bản không nghĩ tới nô nhai nháy mắt liền đột phá đến thần hỏa tứ trọng cảnh giới, loại này tốc độ tu luyện khiến người liễu lưới. Chủ trì mệnh vận thần điện nhập môn khảo hạch lão giả, ánh mắt nhìn kỹ nô nhai, hiện lên từng tia từng tia tinh mang, có khả năng trong nháy mắt đột phá, nô nay tuyệt không phải hạ người phạm tu, loại này lịch thiên thiên phú tu luyện, đáng ra hắn đi quan tâm. Người này tốc độ đột phá rất nhanh, nếu không phải thiên tài, chính là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chủ trì khảo hạch lão giả thẩm nghĩ. Nô Nhai chém giết Chu gia cùng Chu gia người, lập tức đưa tới Chu gia cùng Chu gia mãnh liệt hơn lửa giận, lúc trước, bọn họ không hề cho rằng Nô Nhai có khả năng lật lên sóng gió gì, nhưng sự thật xem ra, Nô Nhai thực lực xa không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại rộng lớn vùng núi bên trên, Chu gia cùng Chu gia đệ tử đều tập trung vào cùng một chỗ, liên hợp lại đối phó Nô Nhai cùng Thiên Hân, trang diện vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đều liên hợp lại, tạo thành một cái tiểu đoàn thể, cùng một chỗ đối địch. Nô Nhai cùng Thiên Hân bất quá là hai người tiểu đội, trong đó Thiên Hân thực lực khá thấp, căn bản là không được cái tác dụng gì, chỉ có dựa vào Nô Nhai Chu gia cùng Chu gia người xuống lại tới, mỗi một vị đều tản ra vô biên cường hành vĩ áp, khoảng chừng mười người chúng, mỗi một cái tu vi đều tại thần hỏa lục trọng cảnh giới. Những người này là Chu gia cùng Chu gia thế hệ trẻ tuổi phi thường ưu tú tồn tại, mười người liên thủ, Chu sát Ngô Nhai cùng Thiên Hân tuyệt đối không thành vấn đề. Chu gia cùng Chu gia hai vị lão giả cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, lần này Ngô Nhai hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là thần hỏa tứ trọng cảnh giới, còn dám trêu chọc ta Chu gia, tự tìm cái chết. Tiểu tử này không biết là lai gì, đột phá tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng muốn đối phó ta Chu gia, đó là tự tìm đường chết. Chu gia cùng Chu gia hai vị lão giả trong lòng băng lãnh, trong mắt lóe lên từng kia từng kia hàn quang. Bọn họ đối Ngô Nhai lên tất phải rất ý. Ngô Nhai tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng bày ra thiên phú tu luyện sát thực tinh người. Mười vị thần hỏa lục trọng cảnh giới cường giả xuống lại tới, Thiên Hân ship sao dựa vào Ngô Nhai sau lưng, phương tâm rung động, trong lòng sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Thiên Hân, đừng sợ. Ngô Nhai an ủi. Ân, Ngô công tử, ngươi không cần quả ta. Thiên Hân miễn cưỡng chấn định lại. Mười vị thần hỏa lục trọng, ánh mắt hiện lên một tia trêu tức chi ý, trong mắt bọn hắn, Ngô Nhai bất quá là sâu kiến. Mà Thiên Hân càng là sâu kiến bên trong sâu kiến, bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cũng có thể diệt Ngô Nhai cùng Thiên Hân. Động thủ. Mười vị thần hỏa lục trọng cảnh, nhộn nhịp xuất thủ, một đoàn mảnh liệt thần lực bộc phát ra, uy thế to lớn, pháp tắc thần liên lở lở, hướng về Ngô Nhai cùng Thiên Hân càn quét tới. Ngô Nhai ánh mắt lạnh lùng, đột phá đến thần hỏa tứ trọng về sau, chỗ bạo phát đi ra uy lực càng thêm mạnh hơn hẳn. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, một vị thần hỏa lục trọng cường giả, đột nhiên xuất lạc. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai, đánh sát thần hỏa lục trọng cảnh, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, 20 điểm chủ thể giá trị. Nô Nhai cầm trong tay chạng hồn kiếm, thần uy lâm liệt. Chín vị thần hỏa lục trọng căn bản cũng không phải là Nô Nhai đối thủ, trong nháy mắt, toàn bộ bị chém thành hai đầu, thân tử hồn diệt. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đánh giết chín vị thần hỏa lục trọng cảnh, thu hoạch được 180 điểm kinh nghiệm, 180 điểm chủ tể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đột phá đến thần hỏa lục trọng cảnh giới. Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Nô Nhai nháy mắt đột phá đến thần hỏa lục trọng cảnh dưới, châu mi tâm thần hỏa cháy hừng hực, thần diệu phi phàm. Vậy mà liên tục bộc phá, có thần hỏa lục trọng cảnh dưới, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? liên tục đột phá, dạng này thiên tài, gia nhập mệnh vận thần điện tuyệt đối không thành vấn đề. Đám người vang lên một trận tiếng hô lên, liền những cái kia chân thần cảnh giới thiên tài, đều bị Ngô Nhai rung động đến. Nếu muốn từ thần hỏa tứ trọng đột phá đến thần hỏa lục trọng, ít nhất đều cần thời gian 3, 5 năm, cái này còn tính là nhanh, mà Ngô Nhai lại tại nháy mắt đột phá. Chu gia, Chu gia, các ngươi còn có ai? Ngô Nhai cười nói. Chương 383, vòng thứ 3 nhập môn khảo hạch, chương 383, vòng thứ 3 nhập môn khảo hạch. Lô Nhai giết 10 vị thần hỏa cự trọng cảnh giới, Chu gia cùng Chu gia lão giả một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáng hận. tiểu tử này đến cùng là ai? làm sao có thể có như thế nhanh chóng tốc độ tu luyện? giết ta Chu Gia người, ta Chu Gia cùng người không đội trời chung. Chu Gia cùng Chu Gia lão giả triệt để phẫn nộ, bọn họ đều là chân thần cảnh giới cường giả, nếu muốn đánh giết Nô Nhai, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. nhưng đây là tại mệnh vận thần điện địa, địa bàn, bọn họ cũng không dám mạo muội làm việc. Chu Gia cùng Chu Gia, các ngươi còn có người sao? Nô Nhai cười lạnh. Chu Gia cùng Chu Gia lão giả, quả thực tức giận đến thổ huyết, bọn họ hiện tại rất hối hận, nếu là sớm một chút sai phái gia càng cường đại hơn con em trẻ tuổi tuyệt đối có thể tru sát Ngô Nhai, sẽ không cho Ngô Nhai quá nhiều cơ hội. Tại hôn chiến bên trong, Chu gia cùng Chu gia thế hệ trẻ tuổi cường giả cuối cùng chú ý tới Ngô Nhai tình huống. Hai người bọn họ theo thứ tự là Chu gia cùng Chu gia thiên tài, tên là Chu Khiếu Thiên, Chu Dụ, hai người đều là thần hỏa cửu trọng cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới chân thần cảnh giới, tu vi như vậy, tại Chu gia cùng Chu gia tuyệt đối là đệ nhất thiên tài, không ai có thể vượt qua. Chu Khiếu Thiên cùng Chu Dụ, trước kia căn bản là không có đem Ngô Nhai để vào mắt, cho rằng Ngô Nhai bất quá là một cái thần hỏa tứ trọng mà thôi, tùy tiện liền có thể đánh giết. Trước đây, Chu gia cùng Chu gia hai vị lão giả cũng từng báo cho Chu Khiếu Thiên cùng Chu Dục, muốn bọn họ quan tâm một cái ngôi nhai tình huống, lúc cần thiết xuất thủ đánh giết, nhưng ngôi nhai tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đem mười vị thần hỏa lục trọng toàn bộ diện, loại này đáng sợ giết người tốc độ, khiến Chu Khiếu Thiên cùng Chu Dục đều không có kịp phản ứng. "Tiểu tử, ngươi giết ta rất nhiều đồng tộc, hiện tại liền tiếp nhận mệnh tới đi." Chu Khiếu Thiên lạnh giọng nói. "Ngươi từ thần hỏa tứ trọng đột phá đến thần hỏa lục trọng, chỉ là trong nháy mắt sự tình, chắc hẳn tu luyện công pháp có chút bí mật, giết ngươi về sau, bí mật của ngươi liền về ta." Chu Dục nói. Chu Khiếu Thiên cùng Chu Dục Ánh mắt lạnh lùng, căn bản là không có đem ngô nhai để vào mắt, phản phất ngô nhai chỉ là cái thất gỗ bên trên nước hiếp. Ngô nhai, Chu Minh tính tình không tốt, sợ rằng trong chớp mắt liền sẽ giết người. Ta tương đối có kiên nhẫn, nếu là ngươi nguyện ý nói ra công pháp bí mật, ta có thể sẽ tha thứ ngươi. Chu Dục cười nói, ngươi qua đây, ta đem bí mật nói cho ngươi. Ngô nhai nói, Chu Dục thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới ngô nhai sẽ như vậy sảng khoái, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ ngô nhai dở trò gan, liền thẳng tắp đi tới. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên chờ Chu Dục đi vào thời điểm Nô Nhai đột nhiên phát động Chu Thần Chạm, lúc này Chu Thần Chạm đã lên tới cấp 3, xa không phải vừa rồi uy lực. Chu Thần Chạm thuộc về hoang dại thần kỹ, Nô Nhai vừa vặn được đến thời điểm là một cấp, mà mỗi lần thăng một cấp đều cần 100 điểm chủ tể giá trị, Nô Nhai lấy 300 điểm chủ tể giá trị đem Chu Thần Chạm lên tới cấp 3, uy lực càng thêm cường đại. Chu Dục thình lình gặp phải công kích, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, miếng cương tránh thoát, cánh tay phải lại bị đến trọng thương, máu thịt bê bết, kém chút toàn bộ cánh tay đều bị cắt xuống. Hảo Tiểu Tử, dám đánh ngán ta! Chu Dục vô cùng phẫn nộ. Chu Hinh, ngươi khinh địch! Tiểu tử này mặc dù chỉ có thần hỏa lục trọng tu vi, nhưng nắm giữ thần kĩ vô cùng không tầm thường, chỉ sợ là hoang dại. Chu Khiếu Thiên nói, không sai, tiểu tử này công pháp cùng thần kĩ đều rất quỷ dị, chúng ta liên thủ giết hắn. Chu Dục cùng Chu Khiếu Thiên đều là ánh mắt lương trọng, đem nô nai cho rằng cùng bọn họ cùng một cái đẳng cấp đối thủ. Giết. Chu Dục cùng Chu Khiếu Thiên, theo thứ tự là Chu Gia cùng Chu Gia Thiên Tài đứng đầu, kinh tài tuyển diễm, có thần hỏa cựu trọng tu vi, cách chân thần cảnh giới đều không xa, thực lực như vậy, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là cùng Hắc Liên lĩnh chủ ngang nhau địa vị tồn tại, có thể nắm giữ một phương tinh cầu hai người liên thủ, uy lực minh ngông, mà còn chu dục còn đem một bộ phận thần lực chỉ hướng thiên hân, hắn xem như là nhìn ra, thiên hân bất quá là một cái bình hoa mà thôi, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà ngô nhai hiển nhiên là muốn bảo vệ thiên hân, nếu là công kích thiên hân, ngô nhai có khả năng thi triển ra lực lượng cũng muốn yếu kém rất nhiều. chu thần chạm, chu thần diệt ma, ngô nhai trợn quát một tiếng, thi triển ra chu thần chạm, cái này một thần kĩ đã thăng cấp đến cấp 3, uy lực tuyệt tuyệt, chu dục ánh mắt nghiêm trọng, cánh tay phải lần thứ hai bị thương, lộ ra lành lạnh, lạnh bách quất, vô cùng kinh khủng. chiến thần giáng lâm, ngô nhai ánh mắt lạnh lùng. Thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay chiến thần chi Mâu, ở trong không gian hiện ra chiến thần hư ảnh, dường như chân chính chiến thần giáng lâm thế gian. Kích hoạt chủ tể hệ thống về sau, nô nhai thủ đoạn lợi hại nhất đương nhiên là Chu thần trạm, nhưng bất hủ chiến thần quyết còn có thể đưa đến nhất định uy lực. Giờ phút này, nô nhai thi triển chiến thần giáng lâm, triệu hồi ra chiến thần hư ảnh, uy lực mạnh mẽ vô biên, đem Chu Dục đánh đến liên tục rút lui, thương thế thảm trọng. Chu Khiếu Thiên phát giác trên sân thế cục, trong lòng biết không thể để Chu Dục chết đi, nếu không chính hắn một người cũng ngăn không được nô nhai như thế. Chu Khiếu Thiên tâm niệm điệp tiềm, xuất thủ cực nhanh, chặn lại nô nhai một kiếm, sau đó đánh ra một trường vừa nhanh vừa mạnh, tốt trường pháp. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, đột nhiên trong tay chạng hồn kiếm tại trên không trung múa động, quét ra lừng lẫy vô cùng một đạo kiếm mang ngang dọc và cổ. Một kiếm này không phải công hướng Chu Khiếu Thiên, mà là Chu Dục. Nô Nhai minh bạch Chu Dục mới là cuộc chiến đấu này mấu chốt, chỉ cần trước giải quyết Chu Dục, tất cả cũng không thành vấn đề. Chỉ cần một Chu Khiếu Thiên còn uy hiếp không đến Nô Nhai. Giao đấu bên ngoài sân, Chu Gia lão giả khuôn mặt đều âm trầm xuống, mắt thấy Chu Dục sẽ chết tại bỏ mạng, không thể không ra tay. Xoẹt. Một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, Chu Gia lão giả sắc mặt băng hàng, cuối cùng xuất thủ muốn cứu chu dục tính mệnh. bất quá, nô nay chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. hiện tại mở ra chủ tể hệ thống, chỉ cần dám can đảm treo cho hắn người, đều sẽ trở thành điểm kinh nghiệm cùng chủ tể giá trị. Phúc. cầm trong tay trảm hồn kiếm, nô nay bá đạo vô biên, vung ra một đạo lừng lấy kiếm mang, trực tiếp từ chu dục trong thân thể vạch qua, máu tươi ném đi. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nay đánh giết thần hỏa cựu trọng cảnh, thu hoạch được 30 điểm kinh nghiệm, ba điểm chủ tể giá trị. hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. nô nay đem chu dục đánh giết, còn lại một vị chu khiếu thiên trong ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia hoàng sợ, vội vàng vọt lên, đi tới giữa đám người. Tránh đi Ngô Nhai phò mang Ngô Nhai nhìn chằm chằm Chu Khiếu Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lùng, cũng không xuất thủ. Chu Khiếu Thiên lấy Mên Ngông đám người làm yểm hộ, Ngô Nhai ngược lại không tốt tùy ý xung phong. Lần này tham gia khảo hạch người bên trong, có chân thần cảnh giới cơ giả, hiện tại Ngô Nhai còn không cách nào chống lại chân thần cảnh giới. Đánh giết Chu Dục về sau, bên ngoài sân tên lão giả kia ánh mắt đều nhanh muốn chảy ra máu, hắn vừa rồi đã xuất thủ, lại không có ngăn lại Ngô Nhai, đây là vô cùng nhục nhã. Ngô Nhai, ta xin thể, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu gia lão giả phẫn nộ tới cực điểm, tại Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, Chu gia còn không tính là phi thường rất cao gia tộc, nhưng cũng coi như có chút thế lực, tông môn bên trong cũng có không ít chân thần cảnh giới cường giả. Mà Chu Dụ được vinh dự Chu gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, giờ phút này lại chết tại Ngô Nhai trong tay, thân tử hồn diệt. Ngô Nhai cười lạnh, vừa rồi Chu gia lão giả một kích, hắn bằng vào chiến thần phụ thể lực lượng, cưỡng ép kháng trụ, chặn lại cái này bá đạo lăng lệ một kích, sau đó đánh giết Chu Dụ, chính mình cũng nhận một chút vết thương nhẹ. Chu Khiếu thiên trốn tại đám người bên trong, cũng không có lại tìm Ngô Nhai phiền phức, hắn cũng coi là nhận rõ chính mình thực lực, căn bản cũng không phải là Ngô Nhai đối thủ. Mệnh vận thần điện vòng thứ 2 khảo hạch, chọn lựa là hôn chiến chế, chỉ có tại cái này giành trong chiến trường tiếp tục kiên trì, mới có thể tấn cấp vòng thứ ba. 3. 3000 người tham gia vòng thứ 2, chỉ có 100 người có khả năng tấn cấp. Nô Nhai giết Chu Dục về sau, những cái kia tại nô nhai người bên cạnh đều là trong lòng run sợ, căn bản là không dám cùng nô nhai đối kháng, liền tính thần hỏa cựu trọng đều thua ở nô nhai trong tay, có lẽ chỉ có chân thần cảnh giới cường giả có khả năng đánh bại nô nhai. Thiên Hân tại nô nhai bảo vệ phía dưới, một đường hắc văng tiến mạnh, cũng chém giết một chút địch nhân. Hai người tổ hợp thành một cái đoàn nhỏ lui, một đường quét ngang dư lực, thành công tấn cấp vòng thứ 3 chỉ có đối mặt những cái kia chân thần cảnh giới cường giả lúc, nô Nhai mới sẽ tránh né mũi nhọn, những người còn lại nhìn thấy nô Nhai, chỉ có bị quét ngang phần. "Chư vị, mệnh vận thần điện vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, 100 người tấn cấp, vòng thứ 3 khảo hạch lập tức bắt đầu." Chủ trì khảo hạch lao giả nói. Nô Nhai trong lòng hơi động, thành công tấn cấp vòng thứ 3, nhưng thiên hân thực lực quá yếu, căn bản là khó mà tại vòng thứ 3 tiếp tục. "Thiên Hân, ngươi thế nào?" Nô Nhai ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Ta có thể." Thiên Hân ánh mắt kiên định. Tại Thiên Hân trong cơ thể, Lô Nhai mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, phảng phất có hoang cổ thần minh đang thức tỉnh. Tốt, chúng ta nhất định có khả năng thành công, gia nhập Mệnh Vận Thần Điện. Nô Nhai mang theo Thiên Hân, cùng một chỗ tham gia Mệnh Vận Thần Điện vòng thứ 3 nhập môn khảo hạch. Tại Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, Mệnh Vận Thần Điện là thế lực lớn siêu cấp, không có cái gì thế lực có khả năng đối kháng Mệnh Vận Thần Điện, mà gia nhập Mệnh Vận Thần Điện chính là tất cả mọi người mơ tưởng. Vòng thứ 3 khảo hạch, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một cái tinh cầu, vẹn vẹn dựa vào chính mình lực lượng, chinh phục toàn bộ tinh cầu bên trong, thời gian sử dụng ngắn nhất 10 người, có thể trở thành ta Mệnh Vận Thần Điện đệ tử. Lao giả nói. Đám người ánh mắt ngưng lại. Tại bọn họ tham gia trước khảo hạch, không hề biết vòng thứ 3 khảo hạch sẽ đến một màn này, muốn đi chiếm lĩnh một mảnh tinh cầu, hơn nữa còn chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, không thể cầu trợ giúp người ngoài, quả thực khó như lên trời. Có khả năng thống trị một cái tinh cầu người, tu vi ít nhất đều là chân thần cảnh giới, tại tham gia vòng thứ 3 khảo hạch người bên trong, vẹn vẹn không đến 10 cái là chân thần cảnh giới. Nô Nhai cùng Thiên Hân hai mặt nhìn nhau, trải qua hỏi thăm về sau biết được, hai người liên hợp lại cũng không làm trái quy tắc, chỉ cần bọn họ có khả năng tại đầy đủ nhanh thời gian chiếm lĩnh một khoả tinh cầu, liền có thể trở thành mệnh vận thần điện đệ tử. Chủ trì nhập môn khảo hạch lão giả tuyên bố về sau, Nô Nhai không nói hai lời, mang theo Thiên Hân tiến về Hắc Liên Tinh Cầu. Chương 384, chiếm lĩnh Hắc Liên Tinh Cầu. Chương 384, chiếm lĩnh Hắc Liên Tinh Cầu. Ngày xưa, Nô Nhai tại Hắc Liên Tinh Cầu ở rất lâu, biết Hắc Liên Tinh Cầu bí mật, cái này Hắc Liên Tinh Cầu lãnh chúa ngay tại Trình phạt Hồng Liên Tinh Cầu, giờ phút này không thể nghi ngờ là yếu kém nhất thời điểm. Hắc Liên Tinh Cầu cùng Hồng Liên Tinh Cầu ở giữa chiến đấu, lề mệ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Nô Nhai minh bạch đạo lý trong đó giờ phút này Hắc Liên Tinh Cầu cùng Hồng Liên Tinh Cầu khẳng định còn không có phân ra thắng bại. nếu là hắn cùng Thiên Hân xuất thủ đánh lén Hắc Liên Tinh Cầu, có rất lớn cơ hội có khả năng chiếm lĩnh toàn bộ Tinh Cầu. Vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu, chư vị có thể tùy ý tuyển Tinh Cầu, ta lại phải phái mệnh vận thần điện đệ tử giám sát. một khi các ngươi chiếm lĩnh Tinh Cầu, các đệ tử sẽ làm tốt ghi chép chủ trì nhập môn khảo hạch lao giả nói. Nô nay tâm niệm vừa động, cùng Thiên Hân cùng một chỗ, tiến về Hắc Liên Tinh Cầu. tại mệnh vận thần điện bên trong, nữ không phi hành là không thể làm được sự tình, liền xem như chân thần cảnh giới cường giả cũng là không đủ sức. Nô nhai cùng Thiên Hân cực tốc chạy nhanh, đi tới truyền tống trận pháp bên trong. Thông qua truyền tống trận rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, tiến về Hắc Liên Tinh Cầu. Rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ về sau, Nô Nhai cảm giác cả người đều nhẹ nhon sưng dưới. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, lấy hắn thần hỏa lục trọng cảnh dưới, đều không thể làm đến ngự không phi hành, liền một khối hòn đá nhỏ đều đánh không nát. Đừng để cập có nhiều khó chịu. Tại tinh không mịt mờ bên trong phi hành, Nô Nhai mang theo Thiên Hân tại trên không phi nhanh, ngựa không phi hành, tốc độ cực nhanh, vì tranh thủ thời gian, Nô Nhai đem Thiên Hân bế lên, lấy tự thân tốc độ đến giúp đỡ nàng, mau chóng đến Hắc Liên Tinh Cầu. Thiên Hân như nước đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, nhìn chằm chằm Ngô Nhai nhìn nửa ngày, Phương Tâm duỗi rẩy. "Ngô công tử, ngươi không cần dạng này, kỳ thật ngươi lôi kéo tay của ta liền tốt, dạng này tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu." "Thiên Hân cô nương, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là vì tiến vào Mệnh Vận Thần Điện." "Ta minh bạch, Mệnh Vận Thần Điện, ta nằm mộng cũng muốn đi địa phương, có thể là ta thực lực quá yếu, Ngô công tử, ta có phải là có chút không biết lượng sức đâu?" "Có mộng tưởng chính là tốt, ai có thể nói có niềm tin tuyệt đối có khả năng gia nhập Mệnh Vận Thần Điện đâu." Ngô Nhai cười nhạt một tiếng, đón đầy trời ánh bình minh, hóa thành một trận mê ly thải quang, tiến về Hắc Liên Thiên Cầu ngày xưa thoát đi Hồng Liên Tinh Cầu lúc Nô Nhai vẫn là một cái hư thần cảnh giới người đối mặt thần hỏa nhất trọng đều là Như Lâm đại địch khó mà chống cự nhưng trải qua khoảng thời gian này ma luyện hắn đã đột phá đến thần hỏa lục trọng cảnh giới còn kích hoạt lên chủ tể hệ thống có chỗ dựa lớn nhất trong lúc nói chuyện Nô Nhai cùng Thiên Hân dáng Lâm Hắc Liên Tinh Cầu nơi này sùng sơn tuấn lĩnh đầy mắt xanh biếc một mảnh sinh cơ giạt dảo bộ dạng Hắc Liên lĩnh chủ dẫn theo đại quân xâm lấn Hồng Liên Tinh Cầu nhưng đối với lãnh địa của mình vẫn là vô cùng coi trọng Hắc Liên Tinh Cầu là Hắc Liên lĩnh chủ đại bản doanh Nô Nhai nhìn ra được đây là một cái rất có dạ tâm lợi, muốn mở rộng Hắc Liên Tinh Cầu bản đồ. đi tới Hắc Liên Tinh Cầu về sau, Nô Nhai cũng không có tìm những người yếu kia phiền phức, mà là trực tiếp đi Hắc Liên Tinh Cầu hạch tâm thành trì. Hắc Liên Thành. Hắc Liên Thành là Hắc Liên lĩnh chủ chỗ ở, rộng lớn vô cùng, bên trong không gian cũng là càng thêm vững chắc. Nô Nhai cùng Thiên Hân vừa tiếp cận Hắc Liên Thành, liền có ba đạo cường hoành thần thức càn quét mà đến, phát hiện Nô Nhai hành tung. bây giờ Hắc Liên Thành, không có Hắc Liên lĩnh chủ toạ chấn, ba vị thần tướng cũng đi theo lãnh chúa xuất trình, nội tu vi người mạnh nhất, bất quá chỉ là thần hỏa cựu trọng cảnh giới, còn sót lại hai người, chính là thần hỏa bất trọng. Đội hình như vậy, tại ngôi Nhai trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Ai dám tự tiện xông vào ta Hắc Liên Thành? Người đến dừng bước, chúng ta Hắc Liên Thành không thể khi nổ. Hai đạo quát lớn thanh âm truyền đến, Ngôi Nhai ánh mắt lạnh lùng, mang theo thiên hân ngự không mà đi, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Liên Thành vùng đất trung ương. Ba đạo nhân ảnh phát giác ngôi Nhai khí tức ngự không mà đến, đứng tại ngôi Nhai trước mặt, ba người đều là trên người mặc áo bào đen, ngực vẽ có một đóa hoa sen, loại ra yếu ớt hào quang màu tím. Người là ai? Chỉ là thần hỏa lục trọng cảnh giới, còn dám xâm nhập ta Hắc Liên Thành? Mau mau cút cho ta, không phải vậy lập tức đem người đánh giết một cái thần hỏa lục trọng, một cái thần hỏa tứ trọng, các ngươi tu vi như vậy liền dám đến Hắc Liên Thành, hẳn là muốn chết sao? ba vị Hắc Liên Thành cường giả, nhộn nhịp gầm thét lên tiếng, mắt thấy là phải đầu thủ, Theo bọn hắn nghĩ, nô nay cùng tiên hân tu vi đều có yếu, căn bản là không thể nào là bọn họ đối thủ. ba người các ngươi, cho ta thông báo Hắc Liên lĩnh chủ, liền nói lao bằng hưu của hắn tới, liền tại hắn quê quán chờ lấy. nô nay trầm dài nói, tiểu tử, chỉ bằng tu vi của ngươi, làm sao có thể là chúng ta lãnh chúa bằng hưu? một cái tiểu tử điên, đến chúng ta Hắc Liên Thành làm cản, chúng ta đồng loạt ra tay diệt hắn. Hát liên thành ba vị cường giả ánh mắt phát lạnh, trong đó một vị thần hỏa bắt trọng cảnh giới cường giả cầm trong tay một thanh trường kiếm, đột nhiên đâm tới, mũi kiếm như nước, tốc độ cực nhanh. Hát liên thành mặt khác hai vị cường giả đứng chắp tay, cũng không xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, một vị thần hỏa bắt trọng đã đầy đủ thu thập trước mắt hai người. Xuất thủ thần hỏa bắt trọng cảnh giới cường giả trong mắt có không hiểu tự tin, trường kiếm đâm về phía nô nhai, đột nhiên đột lại, căn bản không thể di động mảy may. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Liên đại thần hỏa bắt trọng cảnh giới cường giả kinh ngạc lúc nô nhai huy động chạm hồn kiếm triệt để diệt sát người này thần hồn, thân thể của hắn cũng bị chạm hồn kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tuôn trào ra, thần hồn câu diệt. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai đánh giết thần hỏa bắt trọng cảnh, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, 20 điểm chủ tể giá trị. Nô Nhai xuất thủ cực nhanh, trong khoảnh khắc chém giết một vị thần hỏa bắt trọng cảnh giới cường giả, loại này thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người. Còn lại hai người trợn mắt há hốc mồm, triệt để bị nô Nhai chấn nhiếp, không dám động đậy. Vị công tử này, ngươi tất nhiên là chúng ta lãnh chúa băng hưu, vì sao muốn đến Hắc Liên Thành gây rối? Một người run rẩy hỏi. Ta không phải muốn tới gây rối, mà là chiếm lĩnh cả tòa Hắc Liên Thành. Nô Nhai khỏe môi nứt lên một vết rết lạnh tiểu ý, trong tay chạm hồn kiếm huy động, mang theo kiếm đạo phát tắc, uy lực vô tận. Chu Thần Trạm, thi triển thần kỹ Chu Thần Trạm, một đạo kiếm quang vạch phá thương gung. Nô Nhai một kiếm đánh giết vị kia Thần hỏa cựu trọng cảnh cường giả, lưu lại một cái ngây người như Phong Thần hỏa bát trọng cũng không đánh giết. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đánh giết Thần hỏa cựu trọng cảnh, thu hoạch được 30 điểm kinh nghiệm, 30 điểm chủ tệ giá trị. Nô Nhai lấy Thần hỏa lục trọng tu vi, đánh giết Thần hỏa cựu trọng, đại sát tứ phương, cho thấy có thể nói thực lực của bố. Vị kia Thần hỏa bát trọng cường giả trong mắt có vô tận hoảng sợ, căn bản là không dám phản kháng nô nhai, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu nô nhai tha thứ. Vị công tử này, ta vô ý mạo phạm ngươi, còn mời ngươi tha thứ, đừng có giết ta. Vị này thần hỏa bắt trọng cường giả cuốn quít giật đầu, hoàn toàn không có lúc trước khí định thần nhàn bộ dạng. Đi, ta không có thời gian lãng phí ở trên người ngươi, giữ lại nhũ danh của ngươi, đi Hồng Liên Tinh cầu thông báo ngươi lãnh chúa, liền nói có vị cưỡi hốn đốn cự thú bằng hữu đến tìm hắn uôn chuyện. Đúng đúng đúng, ta lập tức làm tốt. Vị này thần hỏa bắt trọng cường giả, hoang hốt chạy bừa, vội vàng chạy trốn, tiến về Hồng Liên Tinh cầu báo tin. Ngô Nhai cùng Thiên Hân đứng tại Hắc Liên Thành bên trong, cũng không có trắng trợn giết chóc, mà là khống chế một chút nhân vật mấu chốt, chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu cũng không phải là vấn đề. Đi theo Ngô Nhai cùng Thiên Hân tới vị kia mệnh vận thần điện đệ tử, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, hắn có chân thần cảnh giới tu vi, trốn ở không dễ dàng phát giác địa phương, giám sát Ngô Nhai cùng Thiên Hân nhất cử nhất động, lúc này phát hiện hai người chiếm lĩnh tinh cầu quá trình bên trong cũng không có bị bao lớn ngăn cản, trong lúc nhất thời có kinh ngạc. Trên thực tế, mỗi một vị đi chiếm lĩnh tinh cầu người đều sẽ gặp phải kịch liệt phản kháng, mà Ngô Nhai cùng Thiên Hân không có, bởi vì bọn họ đã tìm đúng địa phương. Hắc Liên lĩnh chủ đi chinh phạt Hồng Liên tinh cầu, lưu tại Hắc Liên tinh cầu lực lượng vô cùng yếu kém. Toàn bộ vĩnh hằng tinh hệ có đến không hết tinh cầu, phản phất ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng, không thể đến. Tại vô số tinh cầu bên trong, muốn tuyển chọn một cái vừa vặn lực lượng yếu kém tinh cầu, đây là cỡ nào việc khó. Nô nay cùng thiên hân vừa vặn làm đến điểm này, thừa lúc vắng mà vào, một lần hành động không chế toàn bộ Hắc Liên tinh cầu. Tại Hắc Liên thành chờ đợi nửa canh giờ, Hắc Liên linh chủ liền chạy về. Tại Hồng Liên tinh cầu chuyện bên kia hầu như đều định ra tới, Hắc Liên lĩnh chủ ưu thế phi thường to lớn, trọng thương Hồng Liên lĩnh chủ chỉ kém một chút thành trì là có thể đem Hồng Liên Tinh cầu triệt để chiếm lĩnh. Làm Hắc Liên Lĩnh Chủ nghe thủ hạ truyền lời lúc vô cùng kiếp sợ, hắn cái này thủ hạ có thần hỏa bắt trọng tu vi, được cho là phi thường cường đại, nhưng tại hắn nâng lên cưới hôn độn tự thú người lúc trong mắt hoàng hốt không cách nào che giấu. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoàng hốt. Chẳng lẽ tiểu tử kia chiếm được kí ngộ gì? Tu vi rất có tiến bộ. Hắc Liên Lĩnh Chủ trong lòng suy đoán, từ hắn cái này thủ hạ trong miệng, hắn biết được nô nhai tại trong khoảnh khắc đánh giết thần hỏa tiểu trọng. Loại này thực lực đủ để nhận đến hắn coi trọng. Hắc Liên Lĩnh Chủ tự cao tự đại, lấy hắn thủ đoạn, nếu muốn ở một nháy mắt đánh giết thần hỏa tiểu trọng. Cái việc cũng không phải việc khó gì, bất quá, Ngô Nhai chỉ là thần hỏa lục trọng cảnh giới, có khả năng làm đến điểm này, vậy liền phi thường khủng bố. Đi tới Hắc Liên thành, Hắc Liên lĩnh chủ sắc mặt trầm lãnh, hung hăng đảo qua Ngô Nhai thân thể, lộ ra một cô băng hàn chi ý. "Tiểu tử, ngươi vậy mà đột phá đến thần hỏa lục trọng cảnh giới, thật sự là nghĩ không ra." Hắc Liên lĩnh chủ nói. "Ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều." "A, ngươi ngược lại là nói một chút. Ví dụ như ngươi Hắc Liên tinh cầu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành lãnh địa của ta, ngươi có tin hay không?" Buồn cười, ngươi chỉ là thần hỏa lục trọng, liền tính có khả năng đánh giết thần hỏa cửu trọng cũng chính là dựa vào một điểm nhỏ thủ đoạn, muốn đối phó ta, ngươi còn non lắm. Hắc Liên linh chủ, ngày xưa tại Lệ Thủy Tinh, ngươi muốn ta thần phục, hôm nay ta liền đem câu nói này đầu đôi ngọn nguồn còn cho ngươi, thần phục với ta, liền có thể trốn qua một kiếp. Đánh rẫm, bằng ngươi thực lực, muốn để ta thần phục, ngươi cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Chương 385, Hắc Hương thần tướng, chương 385, Hắc Hương thần tướng. Hắc Liên linh chủ ánh mắt vô cùng băng lãnh, ở phía sau hắn, một vị thân mặc áo giáp thần tướng ngự không mà đến. Lãnh chúa, nghe nói có người tại Hắc Liên thành quấy rối, ta đặc biệt trước đến chỉnh đốn. Hắc Hương Ngươi tới rất tốt, giết cho ta tiểu tử này. Lĩnh mệnh. Hắc Liên lĩnh chủ ánh mắt lạnh như băng quét mắt Ngô Nhai, không có tùy tiện xuất thủ, mà là trước phái Hắc Uyng Thần tướng xung phong. Vị này Hắc Uyng Thần tướng có thần hỏa cửu trọng tu vi, so Ngô Nhai đánh giết vị kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là thần hỏa cửu trọng bên trong tuyệt đối cứng giả. Hắc Uyng Thần tướng tiếp thu Hắc Liên lĩnh chủ mệnh lệnh, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kỳ dị, không hiểu Hắc Liên lĩnh chủ tại sao phải cho hắn mệnh lệnh như vậy. Hắn thấy Ngô Nhai bất quá là sâu kiến mà thôi, dưới tay hắn một cái phó tướng liền có thể tùy tiện đánh giết Ngô Nhai, chỉ là thần hỏa lục trọng. Liền dám đến Hắc Liên tinh cầu quấy rối, đến cùng là ai cho ngươi dạng này thú khí?" Hắc Cương Thần tướng hỏi. "Ta cũng không phải là tới quấy rối, mà là muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Liên tinh cầu." Nô Nhai chậm rãi nói. Hắc Cương Thần tướng nghe vậy, đột nhiên liền cười ha ha, lộ ra không thể tin thần sắc, phản phất nghe đến thế gian rất đềm thai trò cười. "Lấy ngươi thần hỏa lục trọng tu vi, còn muốn chiếm lĩnh Hắc Liên tinh cầu, quả thực người si nói nhộng." Hắc Cương Thần tướng đánh giá Nô Nhai, căn bản là không có đem Lô Nhai để vào mắt, thân là thần tướng, hắn là Hắc Liên tinh cầu nhiều lần lập chiến công, một thân tu vi càng là kinh thế hai tục, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến chân thần cảnh giới. Thậm chí có nghe đồn, hắn đã bước ra bước kết chốt Ta xác thực muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Liên tinh cầu, người nào nếu là ngăn ta, người nào liền muốn vất lạc. Nô Nhai khí định thần nhàn, nói xong kinh thế hai tục lời nói, Hắc Ưng Thần Tướng nụ cười trên mặt càng thêm giễu lạnh. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, đã là thần hỏa lục trọng cảnh giới, thiên phú tu luyện coi như không kém, nếu là chịu gia nhập chúng ta Hắc Liên tinh cầu, ta có thể tại lãnh chúa trước mặt bảo đảm ngươi không bị làm sao, thậm chí trở thành ta Hắc Ưng quân đoàn bên trong một thành viên cũng chưa hẳn không thể. Hắc Ưng Thần Tướng chậm rãi nói xong, mang theo một loại cao cao tại thượng thần thái, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắc Ưng quân đoàn nếu là hắc ưng quân đoàn tướng quân chết, toàn bộ quân đoàn chẳng phải giải tán sao? ta gia nhập hắc ưng quân đoàn có ý nghĩa gì? tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. hắc ưng thần tướng rốt cuộc minh bạch, nô nai chính là loại kia dầu muối không vào người, căn bản không có khả năng đầu hàng. giết! hắc ưng thần tướng ánh mắt băng lãnh, hai đạo tinh quang bắn ra mà ra, thân thể nhảy lên một cái, phảng phất thương ứng bắt thọ, vây vào hung hăng. nô nai ánh mắt bình tĩnh, thân thể lù lù bất động, biết hắc ương thần tướng vội giết tới, cái này mới bước chân xây địch, trong tay chạm hồn kiếm huy động, từ hắc ương thần tướng khỏe mắt vạch qua, một vệt đỏ thắm máu tươi vẩy ra mà ra. Hắc Ưng Thần Tướng tiếng kêu rên liên hồi, kém chút bị Ngô Nhai một kiếm chém thành hai nửa, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Không có khả năng, ngươi bất quá là thần hỏa lục trọng cảnh giới, làm sao có thể có loại này thực lực? Thấy chính là thật, ta thực lực, không thể nghi ngờ. "Hảo tiểu tử, vốn thần tướng liền để ngươi xem một chút chân chính thủ đoạn." Hắc Ưng Thần Tướng ánh mắt nghiêm trọng, hoàn toàn không có phía trước ý khinh thường, mà là đem Ngô Nhai xem như cùng hắn bình đẳng đối thủ. Tương kích trường không. Hắc Ưng Thần Tướng ánh mắt băng lẫm tới cực điểm, thi triển đùng kích trường không, hóa thân thành một đầu mạo đen lớn diều hâu, bay lượn trời cao, lăng không bổ nhào xuống. Chém! Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, thi Triển Chu thần trảm, trong tay trảm hồn kiếm đột nhiên huy động, kiếm quang lừng lẫy, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Xoẹt. Hạ Hưng thần tướng hóa thân thành lớn diều hâu, ngay tại trên 9 tầng trời bay lượn, trong mắt lóe ra vô tận hung quang, đột nhiên, gặp phải kiếm quang tập kích, lồng ngực bị rạch ra một đạo sâu sắc vết thương, máu chảy ồ ạt. Liên Tính ta chết, cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Hạ Hưng thần tướng thụ trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi ý, thương thế của hắn quá nặng đi, liên tính chữa khỏi cũng rất khó khôi phục lại, một kiếm này là tập thần hồn cùng nhục thân tổn thương, làm hắn khó có thể chịu đựng. Chém. Lô Nhai lại ra một kiếm Kiếm quang tại trên không gào thét, phản phất muốn bằng vào một kiếm này bổ ra vạn cổ. Hắc Ưng Thần tướng ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, lấy nô nhai bày ra thực lực, hoàn toàn chính là nghiền ép trả thái. Hắn muốn cùng nô nhai đồng quy vu tận đều làm không được. Liên tại Hắc Ưng Thần tướng gần như lúc tuyệt vọng, một mực ở bên cạnh áp trận Hắc Liên lĩnh chủ xuất thủ, thần lực trong cơ thể khuấy động, nương tụ ra một đóa Hắc Liên, tách ra vạn trượng hấp mang. Hắc Liên pha không mà đến, nô nhai ánh mắt nghiêm trọng, biết chân thần cảnh giới thực lực, đó là thần hỏa triệt để đốt, vĩnh viễn không dập tắt tồn tại, thành tựu chân chính bất tử bất diệt, chỉ cần thần hỏa không tắt, bọn họ liền có thể cảng cổ trường tồn. Thần hỏa cảnh giới cường giả. Có thể thi triển ra bản nguyên lực lượng, mà chân thần cảnh giới chính là hoàn toàn nắm giữ bản nguyên. Hắc Liên lĩnh chủ, thân là chân thần nhất trọng cảnh giới cường giả, hoàn toàn nắm giữ Hắc Liên bản nguyên, có thể thi triển ra Hắc Liên bản nguyên lực lượng, uy năng vô tận. Một đóa màu đen hoa sen tại trên không xoay chậm chậm, quy mô không lớn, chiều dài bất quá 10 tấc, lại có một cố bạo tạc tính chất bản nguyên chi lực tràn ngập tại hoa sen bên trong. Bạo! Hắc Liên lĩnh chủ gầm thét một tiếng, cái kia đóa mầu đen hoa sen ầm vàng sổ đổ, nồng đậm bản nguyên chi lực truyền ra đến, Tồi Khô La Hủ liền ngã trên mặt đất miễn cưỡng trốn qua một kiếp hư hưng thần tướng, đều là mặt như cho tản, thân thể run không ngừng. Tại Hắc Liên lĩnh chủ một đóa Hắc Liên phía dưới, gần như không có người có thể chống cự. Lúc trước, Hắc Liên lĩnh chủ cùng Hắc Hư thần tướng đồng dạng là đối thủ, làm bọn họ hai người đều vẫn là thần hỏa cảnh giới lúc, Hắc Liên lĩnh chủ chỉ bằng mượn một đóa Hắc Liên, trọng thương Hắc Hư thần tướng, bởi vậy, Hắc Hư thần tướng mới cam nguyện đi theo Hắc Liên lĩnh chủ. Nô Nhai, ngươi thiên phú tu luyện sát thực rất không tệ, đáng tiếc, ngươi không nên khiêu khích ta uy nghiêm." Hắc Liên lĩnh chủ âm thanh yếu ớt truyền đến, Hắc Liên thành tất cả mọi người nghe đến hắn âm thanh, trong lúc nhất thời, quần tinh Jun Jun nhộn nhịp đi ra cung điện, trước đến quan sát trận này khoáng thế đại chiến rất nhiều năm đến, Hắc Liên lĩnh chủ đều không có đích thân xuất thủ đối phó người khác, tại Trinh Phạt Hồng Liên Tinh cầu thời điểm, Hắc Liên lĩnh chủ cũng rất ít xuất thủ, vẹn vẹn cùng Hồng Liên lĩnh chủ một trận chiến, mới đích thân xuất thủ đem nó nặng tổn thương. rất nhiều Hắc Liên Tinh cầu người đều chỉ nghe qua Hắc Liên lĩnh chủ thực lực cường đại, lại không có tận mắt nhìn đến hắn xuất thủ. một đóa Hắc Liên, hủy diệt thế gian vạn vật câu nói này một mực tại Hắc Liên Tinh cầu bên trong lưu truyền, tất cả mọi người biết, chỉ là có rất ít người có thể kiến thức đến cái này nhiều màu đen hoa sen. lãnh chúa thần uy, không ai có thể ngăn cản. Hắc Ưng Thần tướng nhìn xem Ngô Nhai bị chìm ngập tại bản nguyên chi lực bên trong. Ánh mắt lộ ra cực độ khó ý, vội vàng bỏ dậy, đập hắc liên lĩnh chủ mương ngựa. Tiểu tử này thiên phú rất mạnh, chắc là tu luyện một loại nào đó lợi hại công pháp, hoặc là thần kỹ, đáng tiếc, tại ta hắc liên phía dưới, hắn đã biến thành tạt bã, bí mật trên người hắn rất khó tìm tìm. Lãnh chúa, tiểu tử này bất quá là thần hỏa lục trọng cảnh giới, có thể có cái gì ngài để mắt công pháp cùng thần kỹ, hắn chết cũng là đáng đợi. Hắc Ưng thần tướng nói, Ân, xuất chinh lần này Hồng Liên Tinh Cầu, muốn công thành, chúng ta cái này liền tiến về Hồng Liên Tinh Cầu, một lần hành động chiếm lĩnh toàn bộ Tinh Cầu. Hắc Liên lĩnh chủ vừa vặn nói xong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát hiện vị kia bị hắc liên chìm ngập thân ảnh, vậy mà lần thứ hai xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nô Nhai, vậy mà còn không có chết. Hắc Liên lĩnh chủ kinh ngạc và phẫn. Điều đó không có khả năng, tại lãnh chúa hắc liên phía dưới, người nào có thể đỡ nổi. Hắc Liên lĩnh chủ cùng Hắc hưng thần tướng kinh ngạc và phẫn, căn bản là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nô Nhai tại một đóa hắc liên phía dưới, vẫn cứ tiếp tục kiên trì, cũng không có vấn lạ, mà còn tại ngô nhai trên thân, cũng không có xuất hiện cái gì quá mức nghiêm trọng vết thương. Lô Nhai, ngươi rất tốt, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi thực lực. Hắc Liên lĩnh Chủ, ngươi thủ đoạn đều thi triển xong, hiện tại giờ đến phiên ta. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, đột nhiên xuất thủ, một thanh trảm hồn kiếm đột nhiên đặng xuất, uy lực ngự tiên. Chu Thần Trạng, Chu Thần Diệt Ma, không ai có thể ngăn cản. Nô Nhai khí thế hùng hồn, chém ra một đạo lửng lấy kiếm quang. Hắc Liên lĩnh Chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Nô Nhai bị Hắc Liên công kích về sau, còn có thể bộc phát ra loại này nghịch tiên thực lực. Giết! Nô Nhai âm thanh băng lãnh tới cực điểm, hạ thủ hung ác vô tình, trong tay trảm hồn kiếm bá đạo vô biên, vậy mà còn chiếm cứ thừa phòng, đem Hắc Liên Linh Chủ gắt gao áp chế xuống. Hắc Liên xuất thế. Thụy diệt vật vật. Hắc Liên linh chủ khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, trong lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đóa Hắc Liên, chậm rãi nở rộ ra, hướng về cái kia một đạo kiếm quang bên kia tới. Ầm ầm. Hắc Liên cùng kiếm quang va chạm vào nhau, nô nhai sắc mặt băng lãnh, thân thể đột nhiên đi tới Hắc Liên linh chủ trước mắt, trong tay một cái chu thần kiếm tạo nên một mảnh gọn sóng, vô số kiếm khí khoáy động. Xuy. Hắc Liên linh chủ triệu hoán đi ra Hắc Liên, đột nhiên ở giữa nứt ra một cái khe, một đạo kiếm quang đánh út về phía Hắc Liên linh chủ, đỏ thắm máu tươi bắn ra mà ra. Chỉ là thần hỏa lục trọng cảnh giới, làm sao có thể là ta đối thủ? Hắc Liên linh chủ phẫn nộ vô biên lần thứ hai ngưng tụ ra một đóa hắc liên vậy mà trở thành tính thực chất hoa sen phá không mà đi cái này một đóa hắc liên xuất kích không gian đều một trận run rẩy kịch liệt kém một chút vỡ vụ ra nô nhai ánh mắt ngưng lại cái này phá không là hắc liên lĩnh chủ thủ đoạn mạnh nhất lấy hắn thần hỏa lục trọng cảnh giới, đúng là có chút khó mà ngăn cản chu thần chạm nô nhai tránh đi hắc liên phong mang đột nhiên đem kiếm phong chuyển hướng hắc ương lãnh chúa suy một kiếm phá trống không hắc ương lãnh chúa kêu thảm một tiếng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm trái tim bị một thanh trưởng kiếm đâm vào đinh chúc mừng ký chủ nô nhai đánh giết thần hỏa cự trọng cảnh Thu hoạch được 30 điểm kinh nghiệm, 30 điểm chủ thể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô nhai đột phá đến thần hỏa thất trọng cảnh giới. Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô nhai trong mắt lóe lên một tia phong mang, đột phá đến thần hỏa thất trọng cảnh giới, cảm giác trong cơ thể thần lực lại hùng hồn rất nhiều, toàn thân ở giữa lưu chuyển lên từng tia từng tia thần lực, tràn đầy lực lượng. Thân thức cùng hệ thống giao lưu, tiến vào hệ thống thương thành, đem hang giai thần khí chu thần trạm lên tới cấp 4, chương 386, thần hỏa cửu trọng, chương 386, thần hỏa cửu trọng. Cấp 4 chu thần trạm, uy lực cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nô Nhai cầm trong tay trảm hồ kiếm, huy không thể đỡ. Tê lạ một tiếng, Hắc Liên linh chủ sắc mặt thảm biến, lại bị một sợi kiếm quang vạch bên trong, cánh tay phải tận gốc mà đứt. "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp, vì cái gì có thể trong nháy mắt đột phá?" Hắc Liên linh chủ phẫn nộ vô biên, Nô Nhai liền tại trước mắt của hắn đột phá đến thần hỏa thất trọng cảnh giới, loại này yêu nghiệt đồng dạng thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng. "Hắc Liên linh chủ, con đường của ngươi chấm dứt." Nô Nhai cười lạnh một tiếng, thi triển Chu thần trảm, từng đạo kiếm quang khoáy động mà đến, tan vỡ hoa sen, chạm tại Hắc Liên linh chủ trên đầu, đem hắn cả viên đầu đều cắt xuống. Không ta không cam tâm. Hắc liên lĩnh chủ kêu thê lương thẳng thiết, thân thể còn không có ngã xuống, tính toán nhặt lên đầu, sắp đặt tại trên cổ. Bất quá, tất cả những thứ này chỉ là phí công mà thôi. Chân thần cảnh giới đã có thể nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, nhưng đầu bị chặt đứt, đây là chí mạng thương tích, tùy tiện khó khôi phục. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Hắc liên lĩnh chủ còn tại dãi rua, căn bản là không cho hắn cơ hội. Một kiếm chém ra, chỉ để đem đầu của hắn chặt thành một não, giống như vỡ vụn dưa hấu đồng dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngo nhai đánh giết chân thần nhất trọng cảnh, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm, một điểm chủ tể giá trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến thần hỏa bắt trọng cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai, lần đầu đánh giết chân thần cảnh giới cường giả, thu hoạch được khen thưởng thêm 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chủ thể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến thần hỏa cựu trọng cảnh giới. Liên tục bốn đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Nhai tiêu vọt đến thần hỏa cựu trọng cảnh giới, trong cơ thể tràn ngập một cỗ cường đại thần lực, cảm thấy vô biên lực lượng. Thật lâu không có loại này cảm giác. Ngô Nhai trong lòng hây động, từ khi hệ thống lộ sắc thành bất hộ chiến thần quyết về sau, hắn xác thực thật lâu không có hưởng thụ qua loại này thăng cấp khoái cảm, nhưng bây giờ kích hoạt lên chủ tể hệ thống, tăng cấp tốc độ đã không thể dùng mau tới hình dung, mà là cưỡi tên lửa đồng dạng. tại hư không bên trong giám sát Ngô Nhai mệnh vận thần điện đệ tử phát hiện Ngô Nhai trạng thái trong lòng cũng là khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Ngô Nhai đột phá đến thần hỏa cự trọng cảnh giới, đây chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình cảm. vị kia mệnh vận thần điện đệ tử tranh thủ thời gian ghi chép lại, bày tỏ Ngô Nhai đã hoàn thành vòng thứ 3 nhiệm vụ, thành công chiếm lĩnh cả tòa tinh cầu. hắc liên lĩnh chủ là hắc liên tinh cầu người thực lực mạnh nhất, liền hắc liên lĩnh chủ đều chết tại Ngô Nhai trong tay, thử hỏi còn có ai có khả năng chống cự Ngô Nhai? Hắc Liên lĩnh Chủ rất nhanh liền bị Nô Nhai nắm giữ, có rất ít người dám can đảm chống lại. Hắc Liên lĩnh Chủ chết, làm cho toàn bộ Hắc Liên Tinh Cầu rắn mất đầu. Bất quá, ngay tại Trinh phạt Hồng Liên Tinh Cầu những người kia vẫn cứ cũng không nui lại, bọn họ tại Thần tướng dẫn đầu xuống, muốn hủy diệt toàn bộ Hồng Liên Tinh Cầu. Chỉ là những chuyện này liền không phải là Nô Nhai có thể suy tính. Ngay xưa, Nô Nhai tại Hồng Liên Tinh Cầu cũng không có được đến quá nhiều chỗ tốt, đối Hồng Liên Tinh Cầu không tính là có cái gì ân tình. chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Liên Tinh Cầu về sau, Nô Nhai vơ vét rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó thậm chí có các loại thần đan có thể dùng để tăng lên thần lực. Đương nhiên, nô Nhai có chủ thể hệ thống tại, đối với những này thần đan không hề quá cảm thấy hứng thú, mà là đem chúng nó giao cho Thiên Hân cùng Hỗn Độn Cự Thú. Thiên Hân tu vi tại thần hỏa tứ trọng cảnh giới, cùng nô Nhai so sánh kém rất nhiều, chỉ là nàng có một loại thần bí thể chất, còn không có giác tỉnh, mặc dù bây giờ thực lực trên lệch một điểm, về sau một khi giác tỉnh thể chất đặc thủ, vậy liền không hề tầm thường. Hỗn Độn Cự Thú sinh ra tại hỗn độn bên trong, thực lực mạnh mẽ, nô Nhai thu phục đầu này hỗn độn cự thú vẫn còn còn nhỏ chạ thái, có khả năng có rất lớn tăng lên không gian. Lô Nhai cho hỗn độn cự thú ném rất nhiều thần đan, thực lực của nó thẳng tắp tăng lên rất nhanh liền có có thể so với Ngô Nhai thực lực, Thiên Hân cô đơn, Hắc Liên Tinh cầu sự tình có một kết thúc, chúng ta có thể rời đi nơi này, tiến về mệnh vận thần điện. Ngô Nhai trầm giai nói, lần này chiếm lĩnh Hắc Liên Tinh cầu, ta trên thực tế không có xuất lực, toàn bộ dựa vào Ngô Công Tử, không cần phải nói loại lời này, người ta tất nhiên là một đoàn đội người, vậy liền nên cùng vinh cùng đủ. Ngô Công Tử nói đến là, Thiên Hân trong đôi mắt đẹp có sự nổi bật lập lòe, phương tâm khẽ động, mắt thấy Ngô Nhai, trong lòng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác vi diệu, phảng phất chỉ cần có Ngô Nhai tại, nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, mà Ngô Nhai ngạo nghệ đứng thẳng thân thể chính là nàng lớn nhất dựa vào. Hôn độn cự thú, ngươi liền lưu tại Hắc Liên Tinh cầu a, nơi này tất cả thiên tài địa bảo, ngươi đều có thể tùy ý thức ăn. Nô Nhai đối hôn độn cự thú ra lệnh, sau đó mang theo Thiên Hân, ngựa không mà đi, tiến về Mệnh Vận Thần Điện. Mệnh Vận Thần Điện nhập môn khảo hạch, tổng cộng chia làm 3 lượt, tại vòng thứ 3 bên trong, nô Nhai cùng Thiên Hân hoàn thành nhiệm vụ thời gian xem như là thật nhanh, lần này gia nhập Mệnh Vận Thần Điện trên cơ bản là không có bất ngờ. Kỳ thật lấy Lô Nhai cùng Thiên Hân thực lực, nếu muốn gia nhập Mệnh Vận Thần Điện, vẫn là có rất lớn độ khó. Tại vòng thứ 3 bên trong, bọn họ cũng là chiếm hết tiên cơ, biết Hắc Liên Tinh cầu tình huống cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại Vĩnh Hằng quốc Độ, tiến về Mệnh Vận Thần Điện, tại dưới chân núi, Ngô Nhai Cùng Thiên Hân là cái thứ nhất trở lại người, vị kia chủ trì khảo hạch lão giả, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, đem Mệnh Vận Thần Điện đệ tử Triệu hòa tới, hỏi thăm hắn liên quan tới Ngô Nhai Cùng Thiên Hân hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Vị kia Mệnh Vận Thần Điện đệ tử chính là giám sát Ngô Nhai Cùng Thiên Hân người, lúc này bị lão giả Triệu hòa tới, đem nhìn thấy sự tình nói thẳng ra. Lão giả nghe vị này đệ tử êm khai nói, sắc mặt dần dần thay đổi, đặc biệt là nghe đến Ngô Nhai có khả năng trong nháy mắt tăng cao tu vi thời điểm, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ lấy kiến thức của hắn đều chưa từng nghe có người có thể từ thần hỏa thất trọng cảnh giới nháy mắt tăng lên tới thần hỏa cựu trọng cảnh giới nô nhai, thiên hân các ngươi tất nhiên trở về chứ ở một bên chờ đợi lao giả nói nô nhai cùng thiên hân gật đầu đứng ở một bên chờ đợi một mực chờ hai canh giờ mới có mặt khác tham gia khảo hạch người trở về nô nhai cùng thiên hân trong lòng đều hiểu lần này tiến vào mệnh vận thần điện là chuyện chắc như đinh đóng cột tại nô nhai bên cạnh cách đó không xa chu gia cùng chu gia lão giả sắc mặt âm trầm Trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận, nhưng Ngô Nhai thành công thông qua ba lượt khảo hạch, chắc chắn sẽ trở thành Mệnh Vận Thần Điện đệ tử, đến lúc đó bọn họ còn muốn đối phó Ngô Nhai, vậy liền vô cùng khó khăn. Theo thời gian trôi qua, trở lại dưới chân núi người càng đến càng nhiều, bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tốn thời gian quá lâu, đã không cách nào trở thành Mệnh Vận Thần Điện đệ tử. Tổng cộng 100 người tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch, đến cuối cùng, chỉ có 10 người có khả năng chân chính tấn cấp, trở thành Mệnh Vận Thần Điện đệ tử. Mà Ngô Nhai cùng Tiên Hần, vừa lúc chính là một thành viên trong đó. Ngô Nhai đã có thần hỏa cự trọng tu vi, Những cái kia đỏ mắt trong lòng người coi như có khả năng tiếp thu, thế nhưng Thiên Hân vẹn vẹn Thần Hoạ tứ trọng, cái này liền khiến những người kia vô cùng không nghĩ ra. Chỉ là Thần Hoạ tứ trọng cảnh giới, lại có thể trở thành mệnh vận thần điện đệ tử, nữ nhân này không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi. Cũng không phải sao? Lấy nàng Thần Hoạ tứ trọng tu vi, ta trong vòng một chiêu liền có thể đánh bại nàng. Nữ nhân này đều là dựa vào ngô nhai mới có thể tấn cấp ba lưỡng, cái này đồng đội tuyển chọn thật tốt. Các ngươi cũng chớ xem thường Thiên Hân cô đương, nghe nói nàng là một loại cực kỳ bí ẩn chủ tộc, trong cơ thể có cường hành huyết mạch, chỉ là còn không có rất tỉnh. Một khi giác tỉnh huyết mạch, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đám người truyền đến một trận tiếng nghị luận, đối với lần này tấn cấp 3 lượt người đều là đỏ mắt tâm nóng, có thể trở thành mệnh vận thần điện đệ tử. Đây là Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong vô số người hướng về, duy chỉ có 10 người làm đến. "Chư vị, mệnh vận thần điện khảo hạch kết thúc, các ngươi 10 cái đi theo ta." Hỗ trợ nhập môn khảo hạch lão giả, mang theo nô nhai, thiên hân đám người, ngự không mà lên, tiến về mệnh vận thần điện. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, nếu muốn ngự không phi hành, ít nhất cần thần vương cảnh giới, không hề nghi ngờ, trước mắt vị lão giả này, tuyệt đối là thần vương cảnh giới không thể nghi ngờ. Nô nhai, thiên hận đám người trong mắt đều lộ ra một kia chấn kinh, chỉ là một vị chủ trì nhập môn khảo hạch lão giả, vậy mà là thần vương, có thể nghĩ mệnh vận thần điện thực lực khủng bố cỡ nào? Tiến vào mệnh vận thần điện, nô nhai mới cảm giác được cái này tông môn khủng bố, không hổ là vĩnh hằng quốc độ cao cấp nhất thế lực. Tiến vào mệnh vận thần điện về sau, vị lão giả kia cho mười người an bài chỗ ở, cái này liền rời đi. Mệnh vận thần điện đệ tử, mỗi người đều có thể được đến một chỗ sân phòng, xem như chỗ tu luyện, nơi này thần giới pháp tắc đặc biệt nồng đậm, mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể tùy ý ngắt lấy, dùng để tăng lên chính mình thực lực. Nô nay chọn một chỗ sân phòng xem như chỗ tu luyện tại chỗ này hấp thu thần giới tinh thạch bên trong pháp tắc bất quá nơi này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh đối với Ngô Nhai đến nói trợ giúp không tính là lớn bao nhiêu có chủ thể hệ thống tại Ngô Nhai không cần hấp thu những này pháp tắc cùng thần lực cũng có thể thăng cấp nhanh chóng tại mệnh vận thần điện ở một tháng thời gian Ngô Nhai minh bạch quy củ của nơi này nắm giữ mệnh vận thần điện tình huống tại chỗ này nếu muốn thần tốc đột phá trừ ngắt lấy thiên tài điệu bảo bên ngoài còn có một loại nguy hiểm biện pháp đó chính là đi vận mệnh tù lung mệnh vận thần điện đệ tử đương nhiên cũng biết vận mệnh tù lung tồn tại đây là một cái chuyên môn cẩm tú thần thú địa phương Tiến vào Mệnh Vận Thần Điện, cùng thần thú kết chiến, nô nhai thế tất có khả năng thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Tại Mệnh Vận Thần Điện bên trong, đồng dạng đẳng cấp sơ nghiêm, trong đó đệ tử chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là hoàng giai, hồng giai, chủ giai, vụ giai, mỗi một cái đẳng cấp đệ tử có khả năng hưởng thụ được phúc lợi cùng đãi ngộ đều không giống. Nô nhai mới vừa tiến vào Mệnh Vận Thần Điện, liền hoàng giai đệ tử cũng không tính, chỉ là ký danh đệ tử. Tại Mệnh Vận Thần Điện bên trong, chỉ có hoàng giai đệ tử mới có tư cách tu luyện hoàng giai thần kỹ. Đây là thiết luật, không có người có thể chống lại. Mà nếu muốn trở thành hoàng giai đệ tử, nhất định phải trải qua khảo hạch Chương 387, Vận mệnh Tù Lung. chương 387, Vận mệnh tủ lùng. Một ngày này, Lô Nhai ngay tại sơn Phong bên trong tu luyện, Thiên Hân đến tìm, cho Lô Nhai cung cấp một cái tin tức trọng đại. "Lô công tử, một năm sau, Mệnh Vận Thần Điện đệ tử ở giữa biết võ sắp bắt đầu, trong đó chia làm 4 cái sân bãi, theo thứ tự là Vũ, Trụ, Hồng, Hoàng, chúng ta bây giờ vẫn là ký danh đệ tử, muốn tranh thủ mau mau trở thành hoàng giai đệ tử, tham gia biết võ. Mệnh Vận Thần Điện biết võ, người thắng sẽ có chỗ tốt gì? Tại hoàng giai đệ tử biết võ bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể trực tiếp trở thành hồng giai đệ tử." không cần trải qua khảo hạch, còn có thể chọn lựa một loại hồng giai thần kỹ. dạng này xem ra biết võ ngược lại là không đi không được. nô nay trong lòng hơi động, minh bạch hồng giai thần kỹ giá trị, hắn có chủ tế hệ thống, có thể hối đoái thần kỹ, minh bạch hồng giai thần kỹ cần kinh khủng bực nào chủ tế giá trị. nếu là có thể thông qua đệ tử biết võ thu hoạch được hồng giai thần kỹ, đây chính là vô cùng có lợi sự tình. nô nay minh bạch một năm sau muốn cử hành đệ tử biết võ, trong lòng càng gấp rút vội vã, hắn tu vi bất quá thần hỏa cựu trọng cảnh giới, liền chân thần cũng không tính, so rất nhiều ký danh đệ tử thực lực đều muốn yếu rất nhiều, thiên hân cô đơn. Ngươi có hứng thú tiến về vận mệnh Tù Lung sao? Ngươi muốn đi vận mệnh Tù Lung? Đây chính là nơi phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Con đường tu luyện vốn là gian nguy trung điệp, vận mệnh Tù Lung, ta là đi định. Vận mệnh Tù Lung tổng cộng có 4 tầng, phân biệt đối ứng ngũ, trụ, hổ, hoang, bên trong có cường đại thần thú, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, liền tính đi yếu nhất một tầng, đó cũng là vô cùng nguy hiểm. Không sao, ta khẳng định là muốn đi vận mệnh Tù Lung, chính là không biết Thiên Hân cô nương ý như thế nào. Thiên Hân nhìn xem nô nhai ánh mắt kiên định, phương tâm khẽ nhúc nhích, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, nàng đã đột phá đến thần hỏa lục trọng cảnh giới, xem như là thật nhanh, đây là mệnh vận thần điện cho nàng mang tới chỗ tốt, cái kia nồng đậm đến cực hạn thần giới phát tác, khiến nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, thần hỏa lục trọng cảnh giới, đi vận mệnh tù lung vẫn là chịu chết. Tại vận mệnh tù lung hoang thần bên trong, thực lực yếu nhất thần thú cũng là nhất giai. Có thể được xưng là thần thú, liền đại biểu cho thực lực cường đại, bọn họ có trí tuệ của nhân loại, ngưng tụ thần cách, đốt lên thần hỏa, nắm giữ bản nguyên lực lượng có chút thần thú trời sinh, có cường đại huyết mạch, cùng nhân loại so sánh, có được trời ưu ái ưu thế. Nhất giai thần thú tương đương với chân thần cảnh giới nhân loại, tại nhất giai thần thú phía dưới chính là bất nhập lưu thần thú, thực lực so chân thần nhỏ yếu rất nhiều. Nô nay cùng tiên hân nói tốt, tiến về vận mệnh tù lung, Toàn này lồng giam đứng sừng sững ở đứng sừng ở mệnh vận thần điện vùng đất trung ương, xung quanh có mấy vị lão giả trông coi, xem bộ dáng là mệnh vận thần điện trưởng lão. Nô nay cùng tiên hân tiến vào vận mệnh tù lùng tầng thứ nhất, nơi này gần như thuần bộ sắc đều là nhất giai thần thú, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút bất nhập lưu thần thú, thực lực yếu kém. Trông coi vận mệnh tù lùng lão giả nhìn xem nô ngai cùng thiên hân tiến vào bên trong, khẽ lắc đầu, lấy nô ngai cùng thiên hân tu vi đến xem, tiến vào vận mệnh tù lung không khác chịu chết. tại vận mệnh tù lung tầng thứ nhất, có đại lượng nhất giai thần thú, tương đương với nhân loại chân thần cảnh giới, tuyệt không phải bình thường. nô ngai lòng tin chân đầy, đi vào vận mệnh tù lung bên trong, mà thiên hân thì là run run rẩy rẩy, theo thật sát nô ngai sau lưng, phương tâm run run rẩy. tiến vào vận mệnh tù lung một khắc này, nô ngai liền cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại, đây là nhất giai thần thú phát ra huy hoàng uy áp. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, chuu sát vận mệnh tù lung tầng thứ nhất nhất giai thần thú hoang hỏa kỳ lân. Hệ thống âm thanh đột nhiên tại Lôi Nhai thần thức chi hải bên trong vang lên, Lôi Nhai trong lòng hơi động, ngày trước khóa lại những hệ thống thời điểm, đã từng tiếp thụ qua nhiệm vụ như vậy chỉ lệnh, hắn hiểu được, nếu là thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ có phần thưởng phong phú. Hoang Hỏa Kỳ Lân, tại vận mệnh tụ lung trong tầng thứ nhất xem như là tồn tại hết sức mạnh mẽ, lấy ta tu vi hiện tại, tuyệt đối không phải Hoang Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Lôi Nhai tràn đầy tự mình hiểu lấy, lấy thần hỏa cự trọng cảnh giới, nếu muốn đối phó Hoang Hỏa Kỳ Lân không khác tự tìm cái chết. Bất quá, trong tầng thứ nhất có đại lượng thần thú, chỉ cần có thể đánh giết một đầu. Nô nay liền có hy vọng đột phá đến chân thần cảnh giới. Đến lúc đó tại trong tầng thứ nhất liền muốn dễ lăn lộn rất nhiều. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, nô nay phát hiện một bóng người, có chút quen thuộc, tại nhập môn khảo hạch thời điểm, tựa hồ gặp qua. Người kia mặc một thân áo tím, dáng người cao to, đôi mắt tỏa ra từng tia từng tia tử từ quang, vô cùng kỳ dị. Phát hiện nô nay đến về sau, người kia xoay đầu lại, một đôi tròng mắt màu tím bắn ra hai đạo tinh quang. Ngô công tử, người này là vạn gia công tử, tên là vạn thiên hồng, nắm giữ hoang gia thần kỹ tử cực ma đồng, thực lực rất mạnh, chúng ta không nên trêu chọc. Tiên Hân phát hiện vị này trên người mặc áo tím người, vội vàng nhắc nhở Nô Nhai, nàng tại vĩnh hằng quốc độ bên trong coi như có chút kiến thức, nhận ra thế hệ trẻ tuổi rất nhiều cường giả, hoang giai thần kỹ, tử cực ma đồng, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Nô Nhai trong lòng hơi động, không biết chính mình chu thần chạm cùng tử cực ma đồng so ra, ngược lại là ai mạnh ai yếu. Vạn Thiên Hồng nhìn chằm chằm Nô Nhai một cái, tại vận mệnh tủ lung tầng thứ nhất hành đầu, chọn lựa nhất giai thần thú chém giết. Nô Nhai trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trực giác nói cho hắn, vị này Vạn Thiên Hồng thật không tốt đối phó, bất quá. Tất nhiên đối phương không có treo trọng chính mình, cái kia cũng không cần thiết cùng hắn phát sinh xung đột. Trong lúc nói chuyện, Nô Nhai phát hiện nơi xa một đầm nước trong ao có nồng đậm thần lực ba động truyền ra, chắc là một đầu không kém thần thú. Thiên Hân cô Nương, chúng ta đến đó. Nô Nhai mang theo Thiên Hân đi tới bên đầm nước bên trên, quả nhiên một đầu thanh long vỡ ra, tỏn ra vô biên cường hành khí tức. Thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ chính là tứ đại thần thú, đều là nhất giai, thực lực mạnh mẽ, nếu không phải chân thần cảnh giới người, căn bản không phải tứ đại thần thú đối thủ. Bất quá Nô Nhai nắm giữ hoàng gia thần kỹ chu thần chạm lại đã tu luyện đến cấp thứ 5, uy lực không thể coi thường. Thanh Long đằng không phát ra tiếng gào rung trời, cách đó không xa Vạn Thiên Hồng quay đầu nhìn Thanh Long một cái, ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Hiển nhiên một đầu Thanh Long còn không thể vào Vạn Thiên Hồng mắt. Thiên Hân cô đương người ở một bên áp trận, ta tới đối phó Thanh Long. Nô nhai căn dặn Thiên Hân để nàng không nên tới gần Thanh Long, lấy Thanh Long thực lực chém giết Thiên Hân tuyệt đối chỉ cần thời gian một hơi thở. Nô nhai nhìn chúng Thiên Hân huyết mạch trong cơ thể, muốn kéo Thiên Hân một cái, khiến cho huyết mạch mau chóng dắt tỉnh, đến lúc đó nhất định là một cái to lớn trợ lực. Thanh Long gào thét, hướng về Ngô Nhai oanh kích mà đến. Ngô Nhai cầm trong tay trảm hồn kiếm, sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên, vung ra một đạo kiếm quang. Chu thần trảm, Chu thần diệt ma, không ai có thể ngăn cản. Kiếm quang xoan xoan, Ngô Nhai thi triển Chu thần trảm, uy lực cường tuyệt, cho dù là Nhất Giây Thần thú Thanh Long, trong mắt đều toát ra cực độ thần sắc kinh khủng. Giết! Ngô Nhai bước chân xê dịch, tránh đi Thanh Long một kích, trong tay trảm hồn kiếm huy động, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất từ Thanh Long đầu cắt qua, phát ra một trận khó nghe âm thanh. Rống! Thanh Long phẫn nộ, đầu kém một chút bị Ngô Nhai cắt xuống, máu tươi chảy ngang, thương thế thảm trọng nếu không phải thanh long nục thân cứng rắn, sợ rằng sớm đã bị ngô nhai chém giết. nhất giai thần thú đều có thể hóa hình làm người, bất quá thanh long vẫn là lấy chân thân cùng ngô nhai cự chiến, nó đối với ngô nhai cũng không có khinh thị. thú loại trực giác thường thường càng thêm nhạy cảm, đối mặt ngô nhai, thanh long cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. chu thần chạm, ngô nhai ánh mắt bình tĩnh, trong tay chạm hồn kiếm lần thứ hai huy động, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc lực lượng, một kiếm có thể chạm mở thương hùng. trước đây ngô nhai tu luyện chính là đạo pháp, đối với kiếm pháp cũng không tính tinh thông, bất quá ngô nhai thanh đạo pháp tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, đao pháp cùng kiếm pháp vốn là có tương thông một chỗ. Nô nhai suy luận, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cũng là không phải tầm thường, đã có khả năng nắm giữ kiếm đạo pháp tắc lực lượng, chỉ kém một tia liền có thể tiếp thu kiếm đạo bản nguyên. Kiếm chi bùn nguyên là giết chóc, cũng là thủ hộ, giết người đáng chết, thủ hộ thân nhân của ta. Tại sinh tử con đầu, nô nhai trong lòng minh ngộ, nắm giữ kiếm đạo bản nguyên, chỗ thi triển ra kiếm pháp càng thêm lang lệ bá đạo. Suy, một kiếm năng trời, từ thanh long cứng rắn ra bên trên cắt ra một đường vết rách, đỏ thắm máu tươi tôn chào ra, chạm hôn kiếm, có thể tổn thương thần hồn, một kiếm này. Thanh Long thương thế không nhẹ, liền thần hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Giống. Thanh Long vẫn nộ gầm rú, thân thể đột nhiên mãnh liệt run run, ngập trời dòng nước chống rông xuất hiện. Long đằng tiêu tiêu, vạn dòng đại dương mênh mông. Thanh Long truyền ra một đạo phẫn nộ thần thức, trong lòng tràn đầy sát ý. Tại Ngô Nhai trên thân, nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhất định phải nhanh đem Ngô Nhai đánh giết. Tốt một cái, Long đằng tiêu tiêu. Ngô Nhai trong lòng hơi động, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, trong tay chạm hồn kiếm càng múa càng nhanh. Chu thần diệt ma, thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chạm hồn kiếm phá không một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất Xoẹt! kiếm quang như hàng dài thứ thanh long đầu bên trong xuyên qua tan nát cõi lòng đồng dạng tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến nô nhai một kiếm chém giết thanh long thần uy lẫm liệt đầu bị trọng thương liền xem như nhất giai thần thú cũng rất khó tiếp tục sống sót huấn hồi chạm hồn kiếm vẫn là đặc biệt nhắm vào thần hồn tổn thương nháy mắt liền diệt sát thanh long thần hồn khiến cho triệt triệt đệ đệ vỡ lạc đinh chúc mừng ký chủ nô nai đánh giết nhất giai thần thú thanh long thu hoạch được một điểm kinh nghiệm một chủ tệ giá trị đinh chúc mừng ký chủ nô nai thành công đột phá đến chân thần cảnh giới Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô Nhai hăng hái, tiêu phí 400 điểm chủ tể giá trị, đem Chu Thần Trảm lên tới chín cấp. Chu Thần Trảm viên mãn, đạt tới chín cấp, có thể triệt để phát huy ra Hoang Gai Thần kỹ vi lực, nô Nhai hăng hái, tại Vận Mệnh Tù Lung bên trong hoành hành không sợ, hoàn toàn có lực lượng khiêu chiến Hoang Hỏa Kỳ Lân. Thiên Hân Cô Nương, chúng ta đi. Nô Nhai mang theo Thiên Hân, tại Vận Mệnh Tù Lung bên trong tìm kiếm Hoang Hỏa Kỳ Lân vết tích. Vận Mệnh Tù Lung rộng lớn vô biên, bất quá, Lô Nhai thần thức tỏa ra mở ra, vẫn là phát hiện Hoang Hỏa Kỳ Lân vết tích, mà Vạn Thiên Hồng vừa lúc cũng tại phụ cận. Chương 388: Hoang Hỏa Kỳ Lân trương ba hoang hỏa kỳ lân hoang hỏa kỳ lân chính là vận mệnh tù lung tầng thứ nhất cực kỳ cường đại tồn tại liền xem như chân thần nhị trọng cảnh giới cũng chưa chắc có khả năng đối phó vừa rồi vạn thiên hồng tu vi có lẽ tại chân thần nhị trọng cảnh giới mà còn sắp đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới nô nay cùng thiên hân tiếp tục tại vận mệnh tù lung tầng thứ nhất hành tẩu không có bao nhiêu thời gian liền đi tới hoang hỏa kỳ lân trước người tại chỗ này có từng đoàn từng đoàn mãnh liệt thần lực ba động bộc phát ra vạn thiên hồng đang cùng hoang hỏa kỳ lân gự chiến trong lúc nhất thời làm thế nào cũng đánh bại không được hoang hỏa kỳ lân màu đỏ thâm hỏa diễm đầy trời của vũ hoang hỏa kỳ lân Quả nhiên cường đại, không hổ là nhất giai thần thú. Nô Nhai trong lòng hơi động, minh bạch hoang hỏa kỳ lân chỗ cường đại, đó là hắn rất khó chống lại tồn tại. Bất quá, vạn thiên hồng đang cùng hoang hỏa kỳ lân kịch chiến, nô Nhai chưa hẳn liền không có cơ hội. Nô công tử, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Hoang hỏa kỳ lân thực lực quá mạnh, thiên hân quên nủ. Đầu tiên chờ chút đã. Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng biết lấy chính hắn thực lực, không phải hoang hỏa kỳ lân đối thủ, nhưng bây giờ có vạn thiên hồng ngay tại kiểm chế lấy hoang hỏa kỳ lân, nô nay vẫn là có cơ hội có thể thừa cơ chém giết hoang hỏa kỳ lân. Vạn thiên hồng trên người mặc áo tím trong mắt lóe lên từng tia từng tia phong mang đột nhiên vạn thiên hồng hai mắt màu tím bỗng phát ra từng sợi tinh mang thi triển hoang gia thần kỹ tử cực ma đồng nô nhai ánh mắt ngưng lại thấy được tử cực ma đồng cường đại đây là hoang gia thần kỹ cùng hắn chu thần chạm ở vào cùng một cái cấp bậc giống hoang hỏa kỳ lân phẫn nộ thả ra từng sợi màu đỏ thấm hỏa diễm trong chàng nhiệt độ nháy mắt tăng cao lấy hoang hỏa kỳ lân thực lực hoàn toàn có thể đánh giết vạn thiên hồng nhưng vạn thiên hồng có tử cực ma đồng lịch thiên như vậy thần kỹ có thể đem tu vi bên trên trên lệng sâm bằng giết vạn thiên hồng trong mắt long lánh vô tận tử quang lần thứ hai thi triển tử cực ma đồng tổn thương hoang hỏa kỳ lân thần hồn Liên tại trong chớp mắt nô nhai đột nhiên xuất thủ một thanh chạm hồn kiếm sơ xuất đâm ra kiếm quang xoan xoẹt trực tiếp liền chặt đứt hoang hỏa kỳ lân một cái chân giống phẫn nộ tiếng giống truyền đến hoang hỏa kỳ lân trong mắt có vô hạn sát ý đem toàn bộ lực lượng đều chuyển hướng nô nhai tại hoang hỏa kỳ lân cường đại thế công bên dưới nô nhai ánh mắt băng lãnh thi triển chu thần trạng cái này một cái hoang gia thần kỹ đã đột phá đến chín cấp nô nhai thi triển ra huy lực lớn vừa rồi vừa dịp vạn thiên hồng cùng hoang hỏa kỳ lân kịch chiến nô nhai đột nhiên xuất thủ trọng thương hoang hỏa kỳ lân lúc này lần thứ hai thi triển chu thần trạng cho Hoang Hỏa Kỳ Lân mang đến uy hiếp cực lớn. Xuy, một đạo máu tươi vẩy ra mà lên, nô nhai thủ đoạn tinh thiên, một thanh trảm hồn kiếm, vỡ vụn Hoang Hỏa Kỳ Lân thần hồn, đem triệt để đánh giết. Bất quá, Hoang Hỏa Kỳ Lân đầu cũng đâm vào nô nhai trên thân. Phanh, một cố cường đại thần lực truyền đến, đây là Hoang Hỏa Kỳ Lân liều chết một kích, liền vạn thiên hồng đều bị đụng bay đi ra. Nô nhai lồng ngực thụ trọng thương, sau lưng truyền đến một cỗ hùng hồn thân lực, Thiên Ân xuất thủ, trợ giúp nô nhai chặn lại cỗ này kinh người thân lực. Phụp, Thiên Ân sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức nháy mắt hề bại đi xuống. Nếu là Hoang Hỏa Kỳ Lân mục tiêu công kích là Thiên Hân, giờ phút này Thiên Hân tất nhiên vẫn lạc. Dù chỉ là trợ giúp Nô Nhai tiếp nhận một số nhỏ thần lực xung kích, Thiên Hân vẫn cứ trọng thương muốn chết. Nô Nhai thân thể trùng điệp ngã xuống đất, trong tay chạm hồn kiếm dính đầy máu tươi. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đánh giết nhất giai thần thú, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm chủ tệ giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được khen thưởng, nhất giai thần khí ý thiên kiếm. Hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Nô Nhai trong lòng hớ động đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh giới mà còn được đến nhất giai thần khí ý thiên kiếm thực lực bạo tăng nhìn qua sau lưng thiên hân Ngô Nhai sắc mặt biến hóa xem xét thiên hân thương thế trong mắt có hàn quang lóe lên vừa rồi hoang hỏa kỳ lân liều chết một kích Ngô Nhai trọng thương muốn chết nếu không phải thiên hân tại thời khắc mấu chốt cung cấp một cỗ thần lực sợ rằng Ngô Nhai sẽ rất khó chịu Ngô Nhai để tụ trong cơ thể thần lực truyền vào thiên hân trong cơ thể giúp nàng điều trị thương thế rất nhanh thiên hân liền khôi phục một chút mở ra như nước đôi mắt Ngô công tử người không sao chứ thiên hân thức tỉnh câu nói đầu tiên vậy mà là hỏi Ngô Nhai thương thế. Nô nay trong lòng hơi động, nhìn xem thiên hân như nước đôi mắt, cười nói: Ta không có việc gì, đầu kia hoang hỏa kỳ lân đã bị ta giết. Ngay tại nô nay đang lúc nói chuyện, vạn thiên hồng tại thu lấy hoang hỏa kỳ lân thi thể, trong mắt căn bản là không có nô nay tồn tại. Nô nay ánh mắt phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ sắc ý. Vạn thiên hồng ở ngay trước mặt hắn, thu lấy chiến lợi phẩm, quả thực liền không có để hắn vào trong mắt. Vạn thiên hồng, ngươi là có ý gì? Nô nay âm thanh băng hàn, sắc ý chậm rãi phóng thích mà ra. Vạn thiên hồng đương nhiên cảm nhận được nô nay sắc ý, nhưng hắn căn bản là không hề bị lay động, tiếp tục vơ vết hoang hỏa kỳ lân thi thể bên trong bảo vật. Hoang hỏa kỳ lân chính là nhất giai thần thú bên trong cường đại tồn tại, xương kỳ lân có thể là cho bảo, trong thân thể những bộ phận khác cũng là giá trị liên hành. Vạn Thiên Hồng tới đối phó hoang hỏa kỳ lân, vốn chính là vì thu lấy bảo vật. Giờ phút này hoang hỏa kỳ lân bị Ngô Nhai đánh lén đánh giết, hắn lại phối hợp vơ vét lên bảo vật đến, mà còn ngay cả nói đều không cùng Ngô Nhai nói một tiếng. Vạn Thiên Hồng, đầu này hoang hỏa kỳ lân là ta đánh giết, ngươi cần thiết rõ ràng. Ngô Nhai lên tiếng nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn còn không muốn cùng Vạn Thiên Hồng độc thủ. Hoang hỏa kỳ lân cùng ta kịch chiến, ngươi ở một bên đánh lén, còn có mặt mũi muốn bảo vật. Ta cũng không có để ngươi trợ giúp." Vạn thiên hồng cười lạnh liên tục, hoàn toàn liền không có đem Nô Nhai để vào mắt, hắn rõ ràng Nô Nhai tu vi vừa rồi đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh giới, nhưng hắn vẫn là mười phần tự tin, hoàn toàn không e ngại. "Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta động thủ tranh đoạt." Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, Hoang Hỏa Kỳ Lân thi thể đối với hắn mà nói, trợ giúp không phải đặc biệt lớn, nhưng ít ra là chiến lợi phẩm của hắn, không cho phép người khác nhúng chạm. "Buồn cười, ngươi không có trải qua ta đồng ý, giết Hoang Hỏa Kỳ Lân, còn muốn bảo vật." Tại vận mệnh tù lung bên trong, tất cả thần thú đều có thể đánh giết, chỉ cần có đầy đủ thực lực, ta giết Hoang Hỏa Kỳ Lân Cái kia hoang hỏa kỳ lân chính là chiến lợi phẩm của ta. Nếu không phải ta cùng hoang hỏa kỳ lân kịch chiến, tổn hao hoang hỏa kỳ lân thực lực, ngươi có thể được xính. Chưa hẳn liền không thể, vạn thiên hồng, ta đã nói rồi, hoang hỏa kỳ lân là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi nếu là nhất định muốn nhúng chảng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nô nhai cùng vạn thiên hồng đối chọi gây gắt, hai người đều là không sợ trời không sợ đất người, làm sao có thể nhường ra hoang hỏa kỳ lân trong lúc nhất thời kịch chiến? Nô nay vừa vận được đến ỷ thiên kiếm, lại đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh giới, chỗ bạo phát đi ra thực lực có thể nói khủng bố. Lấy ỷ thiên kiếm thi triển chu thần trạng. Ngô Nhai bạo phát đi ra thực lực sát thực kinh người, liền vạn thiên hồng đều là ánh mắt kinh hoàng, không dám cùng Ngô Nhai chính diện giao chiến. Làm sao có thể như thế cường? Vạn Thiên Hồng vạn phần hoảng sợ, căn bản là không nghĩ tới Ngô Nhai có thể có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Y Thiên Kiếm là nhất giai thần khí, uy lực vô tận, mà Ngô Nhai thi triển Chu Thần Chạm cũng đã đạt tới chín cấp viên mãn trạng thái, tuyệt không phải Vạn Thiên Hồng có thể ngăn cản, trừ phi Vạn Thiên Hồng đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại! Vạn Thiên Hồng gầm thét một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, như chớp giật rời đi, lưu lại tàn tạ hoang hoạ kỳ lân thi thể. Nô nay trong mắt Hàn Quang lấp lánh, cũng không có truy kích. Nếu muốn đánh giết Vạn Thiên Hồng, hắn sẽ trả giá rất lớn. Hơn nữa nhìn Vạn Thiên Hồng khí tức, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến chân thần tam trọng cảnh giới. Nô nay làm việc cẩn thận, đương nhiên sẽ không ngạo hiểm. Lần này đi tới vận mệnh tủ lùng, đánh giết hoang hỏa kỳ lân, hoàn thành nhiệm vụ, được đến chỗ tốt không ít. Bây giờ ta có một nghìn điểm chủ tể giá trị, có thể hối đoái Hồng Gai Thần Kỹ, chỉ là hối đoái về sau, không có đầy đủ chủ tể giá trị đem thăng cấp, không biết uy lực làm sao. Nô nay tâm niệm vừa động, thân thức cùng hệ thống giao lưu, tiến vào hệ thống thương thành, xem xét trong thương thành Hồng Gai Thần Kỹ. Hồng Gai Thần Kỹ. Vì lực so hoang giai thần kỹ phải cường đại hơn rất nhiều, Nô Nhai đem chu thần trạng tu luyện đến chi cấp, nhưng so với một cấp hồng giai thần kỹ, uy lực còn hơi kém hơn rất nhiều. Cùng hệ thống một phen giao lưu, Nô Nhai biết được rất nhiều hồng giai thần kỹ tác dụng. Hắn bây giờ được Y Thiên Kiếm tính toán chuyên tu kiếm pháp, mà còn tu vi đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới, nắm giữ kiếm đạo bản nguyên, kiếm pháp uy lực vô tận. Bá Thiên Chạm Long Kiếm Pháp, hồng giai thần kỹ tổng cộng có trí thức, mỗi một cấp có thể nắm giữ một thức kiếm pháp. Nô Nhai trong lòng suy nghĩ, Bát Thiên Chạm Long Kiếm Pháp không thể nghi ngờ là hiện tại tương đối thích hợp chính mình kiếm pháp, một khi nắm giữ, bàng vào Y Thiên Kiếm đủ để chém giết chân thần tam trọng cảnh giới cường giả hệ thống ta liền muốn bá thiên chạm long kiếm pháp nô nhai thần thức cùng hệ thống giao lưu tiêu phí 1.000 điểm chủ tệ giá trị đổi bá thiên chạm long kiếm pháp bộ kiếm pháp kia tục truyền có thể chém giết hoang cổ cự long đó là có thể so với thần vương cường đại tồn tại chỉ cần tu thành chín thức kiếm pháp liền có thể trận lấy hoành hành thiên hạ bá thiên chạm long kiếm pháp thức thứ nhất là bá thiên kiếm thủ trọng bá khí kiếm thường thường đều cùng bá khí không có quan hệ mà là một loại nhẹ nhàng sắc bén chi ý bất quá cái này bá thiên chạm long kiếm pháp khác biệt thức thứ nhất bá thiên kiếm coi trọng bá đạo chi ý nếu không bá đạo, vậy thì không phải là bá thiên kiếm. Nô nhai trước đây tu luyện đao pháp, biết rõ đao pháp bá đạo, lúc này chuyển tu kiếm pháp, thứ thứ nhất bá thiên kiếm cũng là rất nhanh liền nắm giữ. Hú hồ, nô nhai nắm giữ chủ tể hệ thống, chỉ cần có đầy đủ chủ tể giá trị, rất nhanh liền có thể tăng lên bá thiên trạm lòng kiếm pháp đẳng cấp, nắm giữ kiếm pháp tinh túy, cũng không cần bao nhiêu thời gian. lấy ta thực lực bây giờ, tham gia mệnh vận thần điện biết võ, không biết có khả năng đoạt giải quán quân. Nô nai trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, lấy hắn chân thần nhị trọng tu vi, tại hoang gia đệ tử bên trong vẫn còn không tính là tối cường. rất nhiều gia nhập mệnh vận thần điện mấy chục năm đệ tử vẫn cứ lưu lại tại hoang gia đệ tử địa vị, bởi vậy, hoang gia đệ tử biết võ ngược lại là gian nan nhất một chàng. chương 389, chân thần nhị trọng. chương 389, chân thần nhị trọng. thiên hân, ta đột phá, không bằng tại tầng thứ nhất lại xông xáo một hồi. nô nhai con mắt nhìn về phía thiên hân, hỏi thăm ý kiến của nàng. thiên hân ánh mắt lộ ra từng tia từng tia dị sắc, nô nhai cử động khiến nàng có chút lộ vẻ xúc động, cảm nhận được một loại tôn trọng. tại thiên hân ngày trước gặp phải tu giả bên trong, nếu là tu vi mạnh hơn nàng, hơn phân nửa đều sẽ áp dụng cứng rắn thái độ, làm việc tuyệt đối sẽ không hỏi thăm ý kiến của nàng. nô nay làm như vậy hiển nhiên là đem Thiên Hân trở thành Bằng Hưu, Nô Công Tử, chúc mừng thực lực của ngươi lại tăng lên, ta có thể tại tầng thứ nhất chờ lâu một chút thời gian. Thiên Hân nhẹ nói. Nô Nhai gật đầu mỉm cười, mang theo Thiên Hân tại vận mệnh tù lung tầng thứ nhất xung xáo. Tại Thiên Hân trong cơ thể, cái kia một cỗ mãnh liệt huyết mạch khí tức lần thứ hai tỉnh lại, tản ra vô biên khí tức cường đại, chỉ là muốn triệt để giác tỉnh, còn thiếu một chút hòa hậu. Đối với Thiên Hân huyết mạch trong cơ thể, Nô Nhai cũng không có hỏi nhiều, tất nhiên là Bằng Hưu, vậy sẽ phải cho phép Bằng Hưu có một ít bí mật. Nô Nhai cùng Thiên Hân tiếp tục tại vận mệnh tù lung trong tầng thứ nhất xung xáo. Hoang Hỏa Kỳ Lân đã là trong đó cực kỳ cường đại tồn tại, những nhất giai thần thú đều không phải Ngô Nhai đối thủ, rất nhanh liền bị chém giết. Không đến 3 ngày thời gian, Ngô Nhai liền đánh giết 10 cái nhất giai thần thú, chỉ là trong đó chỉ có một cái cho Ngô Nhai điểm kinh nghiệm cùng chủ tể giá trị. Hiện tại Ngô Nhai đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới, có 2000 chủ tể giá trị, có thể thăng cấp bá thiên trạm lòng kiếm pháp, bất quá, này ngược lại là không gấp, tại biết võ thời điểm đột nhiên tăng lên uy lực kiếm pháp, có thể sẽ càng thêm hữu dụng. Ngô Nhai lấy chân thần tam trọng cảnh giới, đánh giết nhất giai thần thú, chưa hẳn có khả năng thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng chủ thể giá trị chỉ có những cái kia tu vi so Ngô Nhai cao thần thú, bị Ngô Nhai đánh giết về sau mới có thể cung cấp kinh nghiệm. Ngô Nhai cùng Thiên Hân tại Vận Mệnh Tù Lung bên trong sông sáo rất lâu, Thiên Hân tu vi cũng co tăng lên, huyết mạch trong cơ thể khí tức càng thêm nồng đậm, lúc nào cũng có thể giác tỉnh. Ngô Nhai cùng Thiên Hân rời đi Vận Mệnh Tù Lung, lúc này Ngô Nhai đã có chân thần tam trọng cảnh giới, nắm giữ kiếm đạo Bản Nguyên. Tu vi như vậy, tại Hoang Gia đệ tử biết võ bên trong hẳn là sẽ có hơi tốt biểu hiện. Bất quá, hiện tại Ngô Nhai vẫn là ký danh đệ tử, nếu muốn trở thành Hoang Gia đệ tử, nhất định phải thông qua Mệnh Vận Thần Điện khảo hạch. Rời đi Vận Mệnh Tù Lung về sau, Nô Nhai trực tiếp liền đi hướng Hoang Gai đệ tử vị trí, tiếp thu khảo hạch. Ký danh đệ tử tấn thăng làm Hoang Gai đệ tử, có chuyên môn chỗ khảo hạch. Nơi này có rất nhiều Hoang Gai đệ tử còn hạt, nếu muốn trở thành Hoang Gai đệ tử, nhất định phải nắm giữ có khả năng chiến thắng Nhất giai Thần Thú thực lực. Hơn nữa còn lại phái phái một tên chân chính Hoang Gai đệ tử, cho Nô Nhai luyện tập, nhìn xem Nô Nhai có thể kiên trì mấy chiêu. Nô Nhai đi tới Hoang Gai đệ tử khảo hạch chỗ, đưa ra muốn trở thành Hoang Gai đệ tử mục đích. Rất nhanh, Nô Nhai liền nhanh đón khảo hạch, Nhất Gai Thần Thú, căn bản cũng không phải là Nô Nhai đối thủ, rất nhanh liền bị đánh giết. Tại khảo hạch chàng Hoang Gai đệ tử. Trong mắt lóe lên từng tia từng tia hàn quang, đối với Ngô Nhai có chút ngạc nhiên. Vừa rồi Ngô Nhai xuất thủ, phát tán đi ra khí tức khoảng chừng chân thần tam trọng trên giới. Đánh giết nhất giai thần thú cũng là tại trong khoảnh khắc. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ký danh đệ tử bên trong cũng xuất hiện loại này thiên tài." Không sai, lấy hắn thực lực, nếu muốn trở thành hoàng giai đệ tử hắn là không có cái gì độ khó. Không biết lần này phái vị kia sư đệ đi cùng hắn luận bàn một chút. Xung quanh đông đảo hoàng giai đệ tử chính đang thương nghị, muốn điều động cho Ngô Nhai một vị đối thủ. Đây là mệnh vận thần điện lệ cũ. Kỳ thật, cái gọi là luận bàn bất quá là chèn ép ký danh đệ tử nhuệ khí mà thôi. Ký danh đệ tử, chung quy là ký danh đệ tử, cho dù có hoang giai đệ tử thực lực, đó cũng là từ ký danh đệ tử thăng lên đến. Những này hoang giai đệ tử, tâm cao khí ngạo, căn bản là không có đem ký danh đệ tử để vào mắt, thỉnh thoảng có ký danh đệ tử có khả năng thăng lên đến, trở thành hoang giai đệ tử, nhưng tại thông qua khảo hết lúc, những này hoang giai đệ tử đều sẽ cho bọn họ một điểm trí nhớ khắc sâu. Tiểu tử này có chân thần tam trọng tu vi, bình thường hoang giai đệ tử thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Khí tức của hắn vẫn chưa ổn định, chắc là vừa vận tấn thăng đến chân thần tam trọng cảnh giới. Không sai, chúng ta liền phái một vị chân thần tam trọng sư đệ đi thôi. Đông đảo hoang giai đệ tử bàn bạc, trong lúc nhất thời quyết định không được nhân tuyển thích hợp. Đột nhiên, Vạn thiên Hồng đứng dậy, bày tỏ nguyện ý cùng nô Nhai một trận chiến. Tất, Vạn Sư Đệ cũng là mới vừa tiến vào mệnh vận thần điện không lâu, vừa vặn có thể cùng nô Nhai sư đệ luận bàn một chút. Vạn Sư Đệ vừa vặn đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới, tu vi cùng nô Nhai tương đối, ngược lại là một cái không sai nhân tuyển. Đông đảo hoang giai đệ tử đều bày tỏ đồng ý, Vạn thiên Hồng xem như nô Nhai đối thủ, đó là không có gì thích hợp bằng. Vạn Tiên Hồng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi đi tới, con mắt gắt gao nhìn xem Lô Nhai. Phảng phất muốn bằng vào ánh mắt sắc bén đem Ngô Nhai đánh giết đồng dạng. Ngô Nhai ánh mắt không thay đổi, diễm cổ không vẫy sóng, đáp ứng trận này luật bàn. Mỗi một vị ký danh đệ tử, nếu muốn trở thành hoàng giai đệ tử đều sẽ đối mặt dạng này thiêu chiến. Tại vận mệnh tù lung thời điểm, Vạn Thiên Hồng cùng Ngô Nhai có một ít mâu thuẫn, lúc này vừa vận muốn xuất thủ, đang tại Đông đảo hoàng giai đệ tử mặt hung hăng quét Ngô Nhai mặt mũi, để Ngô Nhai xấu mặt. Ngô Nhai đương nhiên biết Vạn Thiên Hồng trong lòng tính toán, bất quá có ý Thiên Kiếm cùng Bá Thiên chạm Long Kiếm Pháp, Ngô Nhai căn bản chính là không sợ hãi. Ngày xưa Vạn Thiên Hồng bất quá là chân thần nhị trọng cảnh giới nhưng bây giờ đã đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới, hắn có chút tự tin, cho rằng Ngô Nhai tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho nên vui vẻ xuất thủ. Ngô Nhai, cho ta mượn một chiêu Tử Cực Ma Đồng. Vạn Thiên Hồng ánh mắt băng lãnh, vừa lên đến liền thi triển hoang gia thần kỹ Tử Cực Ma Đồng. Tu Vi đột phá đến chân thần tam trọng cảnh giới về sau, Vạn Thiên Hồng thi triển ra Tử Cực Ma Đồng uy lực càng mạnh. Xoẹt, Tử Cực Ma Đồng chính là thần hồn công kích, uy lực mạnh mẽ. Nếu là lực lượng thần hồn nhỏ yếu, rất có thể tại Tử Cực Ma Đồng công kích đến thần hồn vỡ vụn, trực tiếp vỡ lạc. Ba Thiên Trạm Long Kiếm Pháp. Ngô Nhai gầm khét một tiếng. Thi triển bá thiên trảm long kiếm pháp, trong tay một thanh trường kiếm tại trên không vũ, thứ thứ nhất bá thiên kiếm phát động. Bá thiên kiếm, thủ trọng bá đạo, giờ khắc này, nô nhai bá đạo vô biên, đem bá thiên kiếm uy lực thi triển đến cực hạn. Phốc, kiếm quang hiện lên, nô nhai cầm trong tay ỷ thiên kiếm, từ Vạn Thiên Hồng vai trái xuyên thủng mà qua, một vệt kinh diễm máu tươi bắn tung tóe. Vạn Thiên Hồng ánh mắt hoảng sợ, thân thể liên tục rút lui, trong cơ thể thần lực rối loạn, bị một thanh ỷ thiên kiếm đâm vào, căn bản là không thể di động mấy mai. Giờ phút này, Vạn Thiên Hồng ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn chi sắc, khẩn cầu nô nhai có thể thả hắn một mạng. Ỷ thiên kiếm thấu thể mà vào, chỉ cần Ngô Nhai phong thích kiếm khí, Vạn Thiên Hồng thân thể cơ năng đều sẽ bị tổn hại, rốt cuộc khó mà phục sinh. Cái này, Vạn Thiên Hồng sư đệ vậy mà bại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai vị hoang giai đệ tử kinh ngạc và phần, căn bản là không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật. Vạn Thiên Hồng tử cực ma động, uy lực cường hãn, những này hoang giai đệ tử đều từng trải qua, nhưng tại đối phó Ngô Nhai thời điểm, lại một chút tác dụng đều không có. Ngô Nhai kiếm pháp sát thực lợi hại, một kiếm này bá đạo vô biên, tuyệt không phải bình thường hoang gia thần kỹ có thể so sánh. Đám người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Ngô Nhai trong ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Nô Nhai ánh mắt lạnh lùng, đem Bỉ Thiên Kiếm chậm rãi rút ra, một vệt huyết hoa bắn tung tóe mà ra, dài lời trời. Vạn Thiên Hồng, ngươi bại. Nô Nhai chậm rãi nói. Vạn Thiên Hồng không nói một lời, ánh mắt sám xịt, che lấy lồng ngực, chậm rãi rời đi chỗ khảo hạch. Nô Nhai trong lòng hơi động, vốn định đánh giết Vạn Thiên Hồng, thời khắc mấu chốt vẫn là dừng tay. Mệnh vận thần điện bên trong có quy tắc, không cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau tàn sát, đương nhiên, loại này quy tắc chỉ là trên mặt mũi, vụng trộm tàn sát không thể tránh né. Lần này Nô Nhai tham gia nhập môn khảo hạch, ngay trước mặt mọi người, nếu là đem Vạn Thiên Hồng giết đi, tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại có thể gặp phải mệnh vận thần điện xử phạt. Chư vị sư huynh, ta có thể trở thành hoang giai đệ tử sao? Nô Nhai cầm trong tay dị thiên kiếm, tách ra từng tia từng tia hàn mang, những cái kia hoang giai đệ tử đều là nháy mắt thất thần, thật lâu mới kịp phản ứng, nhột nhịp gật đầu, bày tỏ Ngô Nhai có thể trở thành hoang giai đệ tử. Trở thành hoang giai đệ tử về sau, Lô Nhai thanh danh lan truyền lớn, lần này thông qua khảo hạch cũng không phải là bình thường, mà là đánh bại Vạn Tiên Hùng. Vị này Vạn Tiên Hùng, tại hoang giai đệ tử bên trong thực lực xem như là rất tốt, lại liền Ngô Nhai một chiêu đều không tiếp được. Trở thành hoang giai đệ tử về sau, Theo lý thuyết, Nô Nhai có thể tiến về tảng kinh cắt chọn lựa một môn hoang giai thần kĩ. Bất quá, Nô Nhai có chủ thể hệ thống tại, căn bản cũng không cần hoang giai thần kĩ, cũng không có tiến về. Hiện tại Nô Nhai tu luyện Bá Thiên Chạm Long Kiếm Pháp thuộc về hồng giai thần kĩ, Nô Nhai mới đem tu luyện đến một cấp, lại có thể trong vòng một chiêu đánh bại vạn tiên hồng. Nếu là đem Bá Thiên Chạm Long Kiếm Pháp tăng lên một chút, sức chiến đấu tất nhiên sẽ bạo tăng. Mệnh vận thần điện biết võ còn có không đến thời gian một năm liền muốn cử hành, Nô Nhai còn có rất nhiều thời gian dùng để tăng cao tu vi. Những ngày này, tại mệnh vận thần điện tu luyện tăng lên cũng không tính quá lớn, bất quá. Lô Nhai trong lòng tự có tính toán, chuẩn bị tiến về Lăng Tiêu Tiên giới. Từ khi Ngô Nhai rời đi Lăng Tiêu Tiên giới, đã có mấy năm, trải qua mấy ngày nay, Lô Nhai tu vi càng ngày càng tăng, đạt tới chân thần tam trọng cảnh giới, tại vĩnh hằng tinh hệ đều xem như là gã võng cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, trở lại tiên giới vị diện, tuyệt đối có thể trở thành chúa tể một phương. Chân thần cảnh giới cường giả, nếu là đi hướng tiên giới vị diện, tuyệt đối sẽ tạo thành một trạng thái họa thật lớn, bởi vậy, giữa thiên địa tự có pháp tắc hạn chế, thần giới vị diện người, nếu muốn đi tiên giới vị diện vẫn là vô cùng khó khăn, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Lúc đầu lấy nô nhai thực lực, muốn đi tới tiên giới vị diện, gần như không có khả năng, nhưng hắn là từ tiên giới vị diện phi thăng lên đến, mà còn có tiên thai phân thân còn xuất lại tại Lăng Tiêu tiên giới, nắm giữ không gian tọa độ, từ thần giới vị diện đi hướng tiên giới vị diện, cũng không cần hao phí quá nhiều thần lực. Rời đi mệnh vận thân điện, tại Vĩnh Hằng quốc độ bên trong hành tẩu, nô nhai tiêu phí dòng giá thời gian nửa tháng, cái này mới rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ, thoát khỏi không gian áp chế, có thể ngự không phi hành. Chương 390, chỉnh hợp tiên giới, chương 390, chỉnh hợp tiên giới. Tại Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, liền xem như chân thần cảnh giới cũng giả đều không thể làm đến ngự không phi hành, chỉ có đạt tới thần vương cảnh giới mới có thể ngao du thiên địa. Ngô Nhai ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, tìm tới tiên giới vị diện không gian tọa độ, tiến vào bên trong. Tiên giới vị diện bây giờ có cải biến cực lớn, từ khi Ngô Nhai thành lập lăng Tiêu Tiên giới về sau, thượng đẳng tiên giới vị diện cách cục liền bị đánh vỡ. Cứ việc những cái kia thượng đẳng tiên giới vị diện cự phách bọn họ cũng không muốn thừa nhận, nhưng cái này đã trở thành sự thật. Lăng Tiêu Tiên giới y nguyên tồn tại, mà còn thực lực còn đang không ngừng lớn mạnh. Lang Tiêu Tiên giới đang không ngừng mở rộng, hướng bên ngoài chinh chiến, thôn vẹn những tiên giới vị diện bản nguyên. Nô Nhai Tiên Thai phân thân tọa lạc tại Lăng Tiêu Tiên Giới, thực lực điên tiên, đủ để gọi là tiên giới người thứ nhất. Có Nô Nhai Tiên Thai phân thân tọa chấn, những năm gần đây, Lăng Tiêu Tiên Giới dần dần phát triển lớn mạnh, mơ hồ trở thành thượng đẳng tiên giới vị diện bên trong tối cường một cái. Lăng Tiêu Tiên Giới phát sinh sự tình, Nô Nhai bản tôn không hề rõ ràng, hắn cùng Tiên Thai phân thân ở giữa có rất sâu liên hệ, nhưng bọn hắn ngăn cách tại hai cái vị diện, khó mà tiến hành giao lưu. Đi tới Lăng Tiêu Tiên Giới, Nô Nhai mắt thấy nơi này đã phát triển, trong lòng vui mừng, thần thức cùng Tiên Thai phân thân một câu thông, hiểu được nơi này phát sinh tất cả tình huống. Có Tiên thai phân thân trấn thủ, ngược lại là không người nào dám đến lăng tiêu tiên giới làm càn, bất quá những năm này, tiên thai phân thân cũng không có làm quá giới hạn sự tình, nhưng cái kiêu thượng đẳng tiên giới vị diện, hắn cũng không có đi trừng phạt. Nô Nhai người thân, ngày bình thường đều cùng tiên thai phân thân cùng một chỗ, cũng là vui vẻ hòa thuận. Đáng nhắc tới chính là, nô Nhai đã từng cùng Tần Tuyết sinh ra một vị tiểu hải tử, bây giờ đã học được đi bộ, nhìn thấy nô Nhai bạn tu đến, cặp mắt tinh hí của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc, liên tục thề, vì sao lại có hai cái 33? Lô Nhai trên mặt hiện ra một vẻ tiêu ý, sờ lên Ngô tiểu bảo đầu, thầm nghĩ Tiểu Bảo Thiên Phú tu luyện quả nhiên không sai, không hổ là nhi tử của ta. Bất quá lấy ta thực lực bây giờ, nếu là mang Tiểu Bảo đi vĩnh hằng quốc độ, sợ là có chút không đủ, không thể cam đoan Tiểu Bảo an toàn, vẫn là cho phía sau nói sau đi. Ngô Nhai ngay tại suy nghĩ, có người nghe đến Ngô Tiểu Bảo non nớt lời nói, chạy ra, đột nhiên nhìn thấy Ngô Nhai bản tôn, lập tức tâm hoa nổ phóng. Người cuối cùng trở về, nghe đến Ngô Tiểu Bảo âm thanh, người thứ nhất lao ra người đương nhiên là Tần Tuyết. Những năm gần đây, Tần Tuyết có tiên thai phân thân làm bạn, cũng là không tình mịch, chỉ là trong lòng nàng rõ ràng, đây chỉ là Ngô Nhai một cái phân thân mà thôi, cũng không phải là bà tôn. Lần này Ngô Nhai bản tôn trở về, Tần Tuyết trong lòng cao hứng, vậy mà ôm lấy Lô Nhai, đem một đầu mái tóc chôn ở Ngô Nhai trên lòng ngực. "Tuyết Nhi, những năm gần đây ngươi vất vả." Lô Nhai vước ve tần tuyết mái tóc. "Ta không có việc gì, Lô Nhai, chỉ cần ngươi tại bên ngoài an toàn, mọi chuyện đều tốt. Ngươi xem chúng ta tiểu bảo đã bắt đầu tu luyện đâu, Hán Thiên Phú rất tốt, về sau nhất định có khả năng giống như ngươi." Tần Tuyết ôm chặt Lô Nhai, trong mắt tràn đầy hái mộ, tại Chiến Nguyên Đại Lục, Ngô Nhai chính là đứng đầu thiên tài, đi tới tiên giới về sau, Lô Nhai cũng vì người thân đánh xuống một mảnh giang sơn, cho bọn họ nghỉ lại chi địa. "Tuyết Nhi, ta trở về." đây là chuyện tốt, cũng không cần khó qua. Nô Nhai xoa xoa Tần Tuyết mái tóc, tại nàng non mềm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, nơi đó có một hạt nước mắt trượt xuống. Nô Nhai trong lòng ấy nấy, những năm gần đây vội vàng tu luyện, tăng cao thực lực, sắp thực coi nhẹ người nhà, không những Tần Tuyết, còn có phụ thân mẫu thân đều thiếu Nô Nhai làm bạn. Tiên hai phân thân dù sao chỉ là Nô Nhai một bộ phân thân, Nô Nhai bản tồn tại vĩnh hằng quốc độ, không hề biết lăng tiêu tiên giới phát sinh sự tình. Đối với phụ mẫu, Thê Nhi tình hình gần đây đều không lắm biết. rất nhanh, Nô Nhai trở về thông tin truyền ra đến, rất nhiều bạn bè thân thích đều tới gặp Nô Nhai. Cùng rất nhiều bạn bè thân thích gặp mặt, tự nhiên là vui vẻ hòa thuận, những năm này Lăng Tiêu Tiên giới phát triển rất tốt, nô Nhai bạn bè thân thích bọn họ đều được đến rất lớn đề cao, tu vi càng ngày càng tăng, liền tính không có nô Nhai tiên thai phân thân bảo vệ, rất nhiều người đều có thể một mình đảm đương một phía. Tại Lăng Tiêu Tiên giới cử hành một tràng buổi tiệc, nô Nhai cùng bạn bè thân thích bọn họ chúc mừng ba ngày, sau đó đưa ra một cái kế hoạch, tính toán chỉnh hợp tiên giới thế lực, đem tất cả tiên giới vị diện kết hợp cùng một chỗ. Kế hoạch này nói ra, đông đảo bạn bè thân thích đều là khiếp sợ và phần, Ngô Nhai thực lực, bọn họ đương nhiên tin tưởng thượng đẳng tiên giới vị diện cường giả chắc hẳn cũng không phản kháng được, thế nhưng, muốn đem tất cả tiên giới vị diện chỉnh hợp, cái này không biết cần cỡ nào vĩ lực. Tiên giới vị diện có thật nhiều đệ tử, mỗi một cái tiên giới vị diện đều tồn tại bản nguyên, muốn chỉnh hợp tiên giới, trước hết đem những này bản nguyên bắt lấy đi ra, sau đó dung hợp đến Lăng Tiêu tiên giới bên trong, đây là một cái công trình vĩ đại. nô Nhai nói làm liền làm, chỉnh hợp Lăng Tiêu tiên giới, đương nhiên là có chỗ tốt, chờ sau này thời cơ chín muồi, Lăng Tiêu tiên giới thậm chí có thể tăng lên thành thần giới vị diện, trở thành một khoả tinh cầu, đưa vào vĩnh hằng tinh hệ một bộ phận. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ bản nguyên. Ngày đó, Lô Nhai an bài thỏa đáng, mời tất cả tiên giới vị diện lãnh tụ trước đến Lăng Tiêu tiên giới tụ hội, liền lấy danh nghĩa của mình thông báo thiệp mời. Tất cả tiên giới vị diện lãnh tụ nhận đến Lô Nhai phát ra thiệp mời về sau, cũng không dám không đến. Những năm gần đây, Lô Nhai tiên thai phân thân tọa chấn Lăng Tiêu tiên giới, đánh ra uy danh huyền hách, trở thành tiên giới người thứ nhất, không người nào dám không bán hắn mặt mũi. Rất nhanh, tất cả tiên giới vị diện lãnh tụ đều bị Lô Nhai tụ tập lại, bàn bạc đại sự. "Chư vị, ta tính toán chỉnh hợp tiên giới thế lực, dùng tiên giới trở thành bền chắc như thép." Lô Nhai chậm rãi nói, Ngô Nhai huynh, ngươi đây là ý gì? Trình hợp tiên giới. Chẳng lẽ chúng ta nhiều như thế tiên giới vị diện, còn có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ phải không? Lập tức có người phát ra giọng nghi ngờ, bày tỏ nghi vấn, không hiểu Ngô Nhai ý tứ, bọn họ luôn từ coi như tương đối khách khí, liền tính đoán được Ngô Nhai thủ đoạn sẽ gây bất lợi cho bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là không dám chống lại Ngô Nhai uy nghiêm. Trình hợp tiên giới ý tứ, chính là đem tất cả tiên giới vị diện bản nguyên rút đi ra, sau đó dung hợp đến Lăng Tiêu tiên giới bên trong. Ngô Nhai nói. Mọi người nghe vậy, nhột nhịp sắc mặt đại biến, giống như lôi loanh công tác đồng dạng, hoàn toàn không thể tin được Ngô Nhai nói. Nô nay huynh, cái này, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình a. Rút ra tất cả tiên giới vị diện pháp tắc, nô nay huynh, ngươi quả thật có loại này thực lực. Nô nay, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tiên giới chỉ cho phép các ngươi lang tiêu tiên giới tồn tại, chúng ta ly hận thiên liền nên biến mất? Lập tức có tiên giới vị diện lãnh tụ phát ra bất mãn âm thanh, lấy nô nay tính toán đến xem, trừ lang tiêu tiên giới về sau, những tiên giới vị diện hiển nhiên sẽ không được cái gì chỗ tốt. Thậm chí liền tiên giới vị diện đều muốn biến mất, đánh mất chỗ dùng thân. An tâm chớ vội. Nô Nhai vươn tay cánh tay, thả ra một cú khiếp sợ thiên địa uy áp, nói tiếp, trình hợp tiên giới vị diện về sau, các ngươi đều là lăng Tiêu Tiên Giới một thành viên, các ngươi chắc hẳn đều rõ ràng, lấy ta thực lực, nếu muốn hủy diệt toàn bộ tiên giới, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ta không có làm như vậy. Nô Nhai một lời nói nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều tại thở hổn hện, vừa rồi ngô Nhai chỗ thả ra cú khiếp uy áp, thực tế quá mức kinh người, liền xem như Ly Hận tiên Lánh Tụ cũng hoàn toàn không dám cùng ngô Nhai chống lại, hắn hiểu được, Nô Nhai chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn. Trư Vị, ta chỉnh hợp tiên giới về sau. Một khi có cơ hội, liền sẽ cho Lăng Tiêu Tiên giới dung nhập thần giới Bản Nguyên, khiến cho tăng lên thành thần giới vị diện, đến lúc đó, chúng ta đều có thể tiến vào vĩnh hằng tinh hệ, được đến càng lớn trưởng thành. Ngô Nhai dụ dỗ từng bước, đem chỉnh hợp tiên giới chỗ tốt đều nói đi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, có ít người trên mặt vùng vẫy một hồi, sau đó làm ra quyết đoán. Tại Ngô Nhai cường thế trước mặt, chống cự là không khôn ngoan lựa chọn. Cho dù có người dám chống cự, kết quả cũng không có không phải là vẫn lạc. Một cố khiếp sợ thiên địa uy áp lan ra, không người nào dám chống lại Ngô Nhai ý tứ, lập tức đệ xuống Ngô Nhai biện pháp đem các đại tiên giới vị diện người tập trung đến Lăng Tiêu Tiên Giới, thống nhất quản lý, chờ Lăng Tiêu Tiên Giới tăng lên về sau, lại an bài những này đến từ những tiên giới vị diện người. Trình hợp tiên giới quá trình cũng không tính quá chậm rãi, lấy nô nhai bây giờ tu vi, muốn rút ra những cái kia tiên giới vị diện bản nguyên, thực tế dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi thời gian một ngày, nô nhai đã đem tất cả tiên giới vị diện bản nguyên đều rút ra tới, dung nhập vào Lăng Tiêu Tiên Giới bên trong, làm cho Lăng Tiêu Tiên Giới phát triển lớn mạnh, trở thành duy nhất tiên giới vị diện, có lên cao đến thần giới vị diện xu thế. Tiên giới chỉnh hợp xong xuôi về sau, Nô nhai cùng bạn bè thân thích tạm biệt, lưu lại tiên thai phân thân chấn thủ lăng tiêu tiên giới. Bản tôn xuất phát tiến về mệnh vận thần điện, chuẩn bị tham gia mệnh vận thần điện biết võ. Tại hắc linh tinh cầu bên trong, nô nhai lưu lại hỗn độn cự thú đến chấn thủ, chắc hẳn có thể cam đoan không lo. Về sau chờ thực lực cường đại, trực tiếp rút ra hắc liên tinh cầu bản nguyên, dung nhập vào lăng tiêu tiên giới bên trong đi. Cứ như vậy, lăng tiêu tiên giới nhất định có khả năng trưởng thành là thần giới vị diện. Từ lăng tiêu tiên giới tiến về vĩnh hằng quốc độ, nô nay tiêu phí không ít thời gian, đến vĩnh hằng quốc độ thời điểm đã đi qua ba tháng. Coi như mệnh vận thần điện biết võ cũng muốn bắt đầu. Ta bây giờ là chân thần tam trọng cảnh giới, còn có 2000 chủ tể giá trị chưa từng sử dụng, có thể tăng lên bá thiên trảm lòng kiếm pháp khí lực, tại biết võ lúc nhất định có thể có thành tựu. Ngô Nhai trong lòng hơi động, đi tới Mệnh Vận Thần Điện, tại chính mình ở Sơn Phong bên trên tu hành, chờ đợi biết võ mở ra. Tại Ngô Nhai trong quá trình tu luyện, thiên hân tới qua một lần, tiểu cô nương này bây giờ có thần hỏa bắt trọng tu vi, tốc độ tu luyện xem như là thật nhanh, trong cơ thể nàng huyết mạch khí tức cực kỳ nồng đậm, chỉ kém một cái kiếp nội liền có thể triệt để giác tỉnh. Một ngày này, Mệnh Vận Thần Điện biết võ chính thức bắt đầu, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Mệnh vận thần điện là vĩnh hằng quốc độ bên trong thế lực cường đại nhất, nội đệ tử biết võ, liền rất nhiều thế lực khác người cũng tới quan sát. Chương 391, Mệnh vận thần điện biết võ. Chương 391, Mệnh vận thần điện biết võ. Mệnh vận thần điện biết võ, tổng cộng chia làm 4 cái buổi diễn, Vũ, Trụ, hồng, hoang bốn cái đẳng cấp đệ tử phân biệt cử hành biết võ, lẫn nhau ở giữa sẽ không giao nhau, lấy cam đoan biết võ công bằng. Trước đó vài ngày, nô Nhai đã theo ký danh đệ tử trở thành hoang giai đệ tử, có tham gia biết võ quy lực. Lần trước trải qua khảo hạch thời điểm, còn trọng thương vạn tiên hùng, kết xuống tu hận, chỉ là ngay trước mặt rất nhiều người, Lô Nhai không có hạ tự thủ lần này hoàng giai đệ tử biết võ vạn thiên hồng khẳng định sẽ còn tham gia trong đám người vạn thiên hồng ánh mắt lập lòe, tại ngô nhai trên thân nhìn lướt qua sau đó rời đi ánh mắt lấy vạn thiên hồng thực lực mà nói hiện tại hoàn toàn không phải ngô nhai đối thủ chính hắn đương nhiên cũng rõ ràng nếu là lại cùng ngô nhai đối nghịch, không khác tự tìm cái chết vũ Chu, hồng hoàng tứ giai đệ tử phân biệt ở vào khác biệt sân bãi ngô nhai vị trí sân bãi cũng có rất nhiều người đến quan sát hoàng giai đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất là chân thần lục trọng cảnh giới một khi vượt qua chân thần lục trọng vậy liền có thể trở thành hồng giai đệ tử ngô nhai đi tới biết võ sân bãi. Thân hình đứng thẳng, đứng tại giữa đám người, lộ ra nổi bật bất phàm. Lần trước Ngô Nhai cùng Vạn Thiên Hồng đại chiến, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, minh bạch Ngô Nhai chỗ đáng sợ, lần này biết võ, Lô Nhai cũng là đoạt giải quán quân hấp dẫn một trong những người được lựa chọn. Nếu muốn trở thành Hoàng Gia đệ tử biết võ qua quân, tu vi ít nhất phải tại chân thần lục trọng cảnh giới, mới có đầy đủ sức cạnh tranh, nhưng Ngô Nhai khác biệt, hắn bày ra thực lực, hoàn toàn đổi mới đám người quan niệm, bởi vì bọn họ thường thường có khả năng nhìn thấy, Lô Nhai tại sinh tử quan đầu thang cấp, mà lại là nháy mắt tăng lên, loại này tốc độ, có thể nói khủng bố. Hoang giai đệ tử biết võ sắp bắt đầu, mọi người nhộn nhịp suy đoán lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển, trừ Ngô Nhai bên ngoài, còn có Phong Thần Phong Ngọc Sơn, Đao Thần Trang Nhất Đao. Phong Ngọc Sơn cùng Trang Nhất Đao đều là chân thần lục trọng cảnh giới cường giả, có rất lớn có thể trở thành hồng giai đệ tử, lần này lưu tại Hoàng giai đệ tử bên trong tham gia biết võ chính là vì đoạt giải quán quân. Chân thần cảnh giới, rất nhiều tu giả đều có thể được xưng là thần minh, thế nhưng tại mệnh vận thần điện hoang giai đệ tử bên trong, chỉ có Phong Ngọc Sơn cùng Trang Nhất Đao được đến thần minh xưng hô, có thể nghĩ, bọn họ thực lực khủng bố cỡ nào. Hoang giai đệ tử có rất nhiều Sử dụng đao pháp không phải số ít, chỉ có trang nhất đao được xưng là Đao Thần, lĩnh hội phong hệ bản nguyên đệ tử cũng có rất nhiều, chỉ có Phong Ngọc Sơn được xưng là Phong Thần, đây là một loại vinh dự, càng là đối với thực lực tán thành. Giữa đám người, hai người quay đầu nhìn hướng Lô Nhai, trong mắt đều hiện lên một tia phong mang. Trong đó, một người Phong Thần tu lãng, trên người mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, hai chân lăng không yếu đất đạp, cách mặt đất khoảng chừng xa 10 tấc. Tại vĩnh hằng quốc độ bên trong, chân thần cảnh giới còn không thể ngự không phi hành, thế nhưng vị này Phong Ngọc Sơn lại có thể bằng vào chỗ lĩnh hội phong hệ bản nguyên, ngắn ngủi chệ không một người khác cầm trong tay một thanh trường đao màu đen trên mặt có một khối mặt sẹo vết sẹo rất sâu có thể thấy được tuế Nguyệt xa xưa chắc là đao thần trang nhất đao thành danh trước đây địch nhân để lại cho hắn kỷ niệm phong ngọc sơn cùng trang nhất đao không thể nghi ngờ là lần này hoang gia đệ tử biết võ bên trong nô nhai mạnh mẽ nhất đối thủ hai người đều là chân thần lục trọng cảnh giới riêng phần mình đều tìm hiểu hoàn chỉnh bản nguyên chi lực không có tốt như vậy đánh bại tại hoang gia đệ tử biết võ bắt đầu phía trước nô nhai đã làm ra một chút điều tra cùng giải minh bạch lần này biết võ chính mình mạnh mẽ nhất đối thủ là người nào tại một vị trưởng lão tuyên bố bên dưới Hoang gia đệ tử biết võ chính thức bắt đầu, Lô Nhai tiến hành rút thăm, chọn lựa đến đối thủ có chân thần tứ trọng tu vi, so Ngô Nhai hơi cường. Bất quá, đối với chân thần tứ trọng người, Lô Nhai vẫn rất có lòng tin có khả năng đem đánh bại. Hoang gia đệ tử biết võ, tổng cộng chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là rút thăm quyết định đối thủ, cần thắng liên tiếp 4 trận mới có thể tấn cấp. Lô Nhai vận khí coi như không tệ, ít nhất lần thứ nhất rút thăm không có gặp phải chân thần lục trọng cảnh giới cơ giả. Trừ Phong Ngọc Sơn cùng trang nhất đao bên ngoài, chân thần lục trọng người còn có khuyết, đây đều là hoang gia đệ tử bên trong đứng đầu tồn tại, tùy tiện khó mà chiến thắng. Nô Nhai cùng chân thần tứ trọng đệ tử giao chiến, không đến thời gian một hơi thở, chỉ bằng mượn ý Thiên kiếm cùng Bá Thiên Trảm lòng kiếm pháp, đem đánh bại. Đám người truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm, nô Nhai đối thủ thực lực xem như là không tệ, không nghĩ tới liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Liên Tính Phong Ngọc Sơn cùng trang nhất đao xuất thủ, cũng chưa chắc có khả năng như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, nô Nhai đi xuống biết võ trạng, chờ đợi một tràng tranh tài mở ra. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Lô Nhai, ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Lô Nhai cảnh giới rõ ràng chỉ có chân thần tam trọng, lại lấy cường hành thủ đoạn, đánh bại chân thần tứ trọng, loại này thiên phú khiến người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nô nhai đến cùng dựa vào cái gì có thể có được như thế cường lực đột phát. Tại hoang giai đệ tử biết võ vòng thứ nhất bên trong, nô nhai biểu hiện phi thường cường thế, thắng liên tiếp bốn trận, đều là trong vòng một chiêu đánh bại đối thủ, trong đó thậm chí có một vị chân thần ngũ trọng cường giả, đều thua ở nô nhai trong tay. Nô nhai cường thế tấn cấp vòng thứ nhất biết võ, tại rất nhiều người dự liệu bên trong, loại này thực lực được đến rất nhiều người tán thành, tại cạnh tranh hoang giai đệ tử quán quân phong diện, nô nhai cũng có rất lớn ưu thế. Vòng thứ hai biết võ bắt đầu, nô nhai phải đối mặt đối thủ càng thêm cường đại. Cái này vòng thứ 2 là áp dụng điểm tích lũy chế độ, tháng một chẳng có thể thu hoạch được 3 cái điểm tích lũy, thất bại không đạt được, không, có thế hỏa. Chỉ có điểm tích lũy xếp hạng 4 vị trí đầu người mới có thể tân cấp, tranh đoạt cuối cùng quán quân. Nô Nhai đi đến biết võ tràng giúp thằng, lần này vận khí không quá tốt, đối thủ là một vị chân thần lục trọng cảnh giới cường giả, tên là Ngê Hạ Tiên, am hiểu sử dụng lôi pháp. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, vị này Ngê Hạo Tiên tại hoang gia đệ tử bên trong danh khứ không nhỏ, hắn đã từng nghe qua. Đứng đến biết võ trên sân, Lô Nhai đối mặt với Ngê Hạ Tiên, toàn thân thần lực khối động, cầm trong tay vũ thiên kiếm đem thần lực rót tại ủy thiên kiếm bên trên, thân kiếm ánh sáng lưu truyền, tách ra vạn trượng hàn quang. Nô nhai, ngươi thực lực rất không tệ, đáng tiếc, lần này đối thủ của ngươi là ta. Nghe Hạo Thiên khí định thần nhàn, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, hắn có chân thần lực trọng tu vi, đã nắm giữ hoàn chỉnh lôi pháp bản nguyên, thực lực mạnh, đối sát phong ngọc sơn cùng trang nhất đao. Không quản đối thủ là người nào, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Nô nhai từ tổ nói, ta rất chờ mong. Nghe Hạo Thiên nói, tại trọng tài tuyên bố bên dưới, tranh tài chính thức bắt đầu. Nô nay cùng Nghe Hạo Thiên đều đứng tại chỗ, cũng không có di động mảy may. Nô Nhai trong tay bị Thiên Kiếm ngay tại xúc tích lực lượng, muốn một lần hành động diệt sát Nghe Hạo Thiên, mà Nghe Hạo Thiên cũng tại ngừng tụ lôi đình lực lượng, chuẩn bị phát động thế lôi đình và quân. Nô Nhai ánh mắt bình tĩnh, trong mắt Hàn Quang nói lên. Đột nhiên trong tay bị Thiên Kiếm xuất kích, tại trên không vạch qua một đạo ngân quang. Xoẹt. Kiếm quang xoan xoan, kiếm khí ngang dọc, Nô Nhai đã linh ngộ kiếm đạo bản nguyên, chỗ thi triển ra kiếm pháp phản pháp quy chân, một chiêu một thức đều là vô cùng đơn giản, lại uy lực vô tận. Bá Thiên Trạm Long kiếm pháp thức thứ nhất, tên là Bá Thiên Kiếm. Một thức này kiếm pháp thủ trọng ba khí, Nô Nhai cũng là đem một thức này tình tuy phát huy đến cực hạn. Ba khí bên cạnh lộ. Z. Nghe Hạo Thiên gầm thét một tiếng, hai bàn tay bên trong ngưng tụ ngàn vạn lôi đỉnh, đột nhiên rung kích tới, liền vô cùng vững chắc vĩnh hằng quốc độ đều phảng phất run dậy một chút. Lôi đỉnh phá không, điện tiểm lôi đỉnh, Ngô Nhai hồn nhiên không sợ, cầm trong tay một thanh nhị thiên kiếm, phá diệt vạn pháp. Bá Thiên chẩm long, Ngô Nhai gầm thét một tiếng, thần thức cùng hệ thống giao lưu tiêu phí một nghìn chủ tệ giá trị, đem Bá Thiên chẩm long kiếm pháp lên tới hai cấp, đặt tới hai cấp Bá Thiên chẩm long kiếm pháp, uy lực không thể coi thường, so vừa vận xuất kiếm lúc uy lực lớn rất nhiều. Nghe Hạo Thiên thần sắc đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nhai kiếm pháp sẽ tại nháy mắt thay đổi đến lăng lệ lôi đỉnh diệt thế, nghe hạo thiên mặc dù ở thế yếu, lại cưỡng ép chân địch lại, thi triển lôi đỉnh diệt thế, đây là hắn nắm giữ hoang dại thần kỹ, uy lực mạnh mẽ. Thừa thừa, lôi đỉnh phá không, điện mang tại ngô nhai quanh người lợ lờ lờ, ngô nhai không hề bị lay động, trong tay bị thiên kiếm chạm diện tất cả, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm vào nghe hạo thiên lồng ngực bên trong, một vệt máu bắn tung tóe mà lên. Nghe hạo thiên trong lồng ngực kiếm trọng thương muốn chết, ánh mắt cấp tốc gạt đám đi, thân thể ầm vang ngã xuống đất. bất quá, tại sinh tử quan đầu, hắn tránh đi hai thốn, trái tim yếu hại không có bị đâm trúng, trốn khỏi một kiếp. lôi đình điện mang tại trên không trung múa động không chút nào không tổn thương được Ngô Nhai, mọi người thấy biết võ trong tràng đại phát thần uy Ngô Nhai, trong lòng khiếp sợ và thần, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Ngô Nhai xuất hiện, xác thực là một cái dị số, rất nhiều người đều không có ý thức được Ngô Nhai thực lực, vậy mà có thể đánh giết Nghe hạ tiên. Thu thương ngã xuống đất Nghe hạ tiên, ánh mắt lộ ra từng tia từng tia hàn quang, thua ở Ngô Nhai dưới tay, cứ việc không tâm tâm, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Vừa rồi Ngô Nhai một kiếm, uy lực đột nhiên gia tăng, đây là Bá Thiên chạm lòng kiếm pháp lên tới hai cấp, cho nên mới có thể buộc phát ra như vậy lực lượng. Hoàng Gia đệ tử ở giữa so tài đến vòng thứ hai, áp dụng điểm tích lũy chế độ. Nô Nhai tại vòng thứ 2 bên trong cũng là một đường hát vang tiến mạnh, liên tục đánh bại ba vị đối thủ. Nô Nhai ở trong trận đấu biểu hiện hấp dẫn đông đảo người xem trong mắt. Lần này Nô Nhai đối thủ là Phong Ngọc Sơn, vị này Phong Thần bị cho rằng là hoang giai đệ tử bên trong có khả năng nhất đoạt giải quán quân tồn tại. Nô Nhai cùng Phong Ngọc Sơn một trận chiến, không hề nghi ngờ trở thành suất dẻo nhất một trận chiến, đoạt người trong mắt. Phong Ngọc Sơn đứng tại biết võ trên sân, trong mắt có hung quang lấp lòe, Tại Nô Nhai còn không có xuất hiện phía trước, hắn đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao, nhưng Nô Nhai biểu hiện xuất sắc, hoàn toàn đem hảo quang của hắn che giấu đi. Phong Thần Phong Ngọc Sơn, tất nhiên gọi là Phong Thần. Chắc hẳn tại Phong hệ pháp thuật bên trên có một chút tạm nghệ." Nô Nhai trầm giọng nói, nhận được người trong thiên hạ bàn tên, "Xương ta là Phong Thần, đương nhiên, ta tại Phong hệ pháp thuật bên trên còn có rất cao tăng lên không gian." Ngươi ngược lại là hiểu được khiêm tốn. Nô Nhai, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ta một sợi của phong, ngươi lại thế nào ngăn cản được đâu?" Phong Ngọc Sơn cực kỳ tự tin, nhìn hướng nô Nhai, ánh mắt khinh miệt vô cùng. Chương 392, Phong Thần, chương 392, Phong Thần. Lô Nhai thân thể đứng nghiêm, đón đầy trời của phòng, trong mắt tuôn ra hai đạo tinh mang cứ việc phong ngọc sơn còn không có thi triển pháp thuật nhưng tại ngô nhai bên người vẫn cứ quanh quẩn vô tận quân phong đây là nắm giữ phong hệ bản nguyên về sau phong ngọc sơn chỗ bạo phát đi ra thực lực chân thần cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu cùng những cái kia chiến nguyên đại lục bên trên nhỏ yếu tu giả cũng không đồng dạng phong ngọc sơn được xưng là phong thần chỉ cần hơi khống chế một tia gió mát liền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu bá thiên chạm long kiếm pháp ngô nhai trong mắt hàn quang lóe lên thi triển bá thiên chạm long kiếm pháp trong tay bị thiên kiếm tách ra vô tận ánh sáng một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời kiếm còn tại trên không ngô nhai thần thức cùng hệ thống giao lưu đem bá thiên chạm long kiếm pháp lên tới ba cấp, ba cấp trạng thái bá thiên chạm long kiếm pháp, uy lực không thể coi thường. Nô nhai thi triển bá thiên chạm long kiếm pháp thức thứ 3, bá khí phá thiên. Bá thiên chạm long kiếm pháp, thủ trọng bá khí. Nô nhai nắm giữ thức thứ 3, bá khí phá thiên, bung vào trong kiếm bá khí, liền có thể đâm thủng thiên cung. Một thức này, liền phong ngọc sơn đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. gió, phong ngọc sơn mở miệng yếu ớt, vô tận cồn phong tập kích tới, tất cả cồn phong hình như đều dung nhập vào phong ngọc sơn trong cơ thể, mà phong ngọc sơn liền như là hóa thân như cồn phong. Suy. Cổ phong tán quét, nô Nhai thần sắc chấn định, sắc mặt không thay đổi, thi triển Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp thức thứ ba, Bá khí phá thiên, bàng vào vô cùng bá đạo kiếm khí, tan vỡ tất cả phong hệ pháp thuật ngăn cản, nô Nhai bá khí vô biên, cầm trong tay dị thiên kiếm, công kích đến Phong Ngọc Sơn trước mặt. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp, uy lực cường tuyệt, nô Nhai đem tăng lên tới thứ 3 cấp, căn bản cũng không phải là Phong Ngọc Sơn có thể ngăn cản. Tại mọi người khiếp sợ vạn phần ánh mắt bên trong, Lô Nhai đem Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn, bá khí phá thiên, không thể ngăn cản. Phong Ngọc Sơn kêu thảm một tiếng, nương tụ ra một bộ tập cổ phong đều bị Lô Nhai đánh đến vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán vô tung. Đám người yên tĩnh như chết, căn bản là không nghĩ tới Phong Thần Phong Ngọc Sơn sẽ bị Lô Nhay đánh giết. Loại này thủ đoạn, quả thực là khiếp sợ thiên địa. Lấy Phong Thần Phong Ngọc Sơn thực lực, tại Hoang Gia đệ tử bên trong đều xem như là đứng đầu tồn tại, không nghĩ tới, hắn vẫn cứ không phải Lô Nhay đối thủ. Tại Vũ thiên kiếm đâm vào Phong Ngọc Sơn lồng ngực thời điểm, Lô Nhay lưu lại một tay, không có lấy tính mạng của hắn. Dựa theo mệnh vận thần điện biết võ quý củ, đệ tử ở giữa lẫn nhau kịch chiến, nếu có tổn thương, đúng là bình thường, giết chết đối thủ tình huống cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá, Lô Nhay cùng Phong Ngọc Sơn cũng không có cái gì thâm cừu đại toán, không cần thiết giết hắn. Phong Ngọc Sơn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đưa tay che lấy lồng ngực bộ vị, nhìn hướng Lô Nhai ánh mắt vô cùng phức tạp, có oán hận, không cam lòng, cũng có một tia cảm kích. Vừa rồi Lô Nhai hoàn toàn có đánh giết hắn cơ hội, nhưng Lô Nhai không có hạ tử thủ. "Lô Nhai, lần này ngươi thắng, về sau ta tất nhiên sẽ tìm về cái này chẳng tử." Phong Ngọc Sơn lưu lại một câu hình thức, rồi đi biết võ trạng, bước chân tập tễnh. Mọi người thấy Phong Ngọc Sơn ảm đạm thần sắc, đều là trong lòng tinh hãi, phản phật tượng đất đồng dạng. Tại bọn họ trong lòng, Phong Ngọc Sơn chính là hoang giai đệ tử bên trong vô địch tồn tại, trừ trang nhất đạo bên ngoài, không ai có thể cùng Phong Ngọc Sơn chống lại nhưng bây giờ Ngô Nhai triệt để phá vỡ trong lòng bọn họ cách nhìn, lấy Ngô Nhai bày ra thực lực, tuyệt đối có thể khiêu chiến Trang Nhất Đao. Mệnh vận Thần Điện biết võ tiến hành đến hiện tại loại này tình trạng, trừ Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao bên ngoài, những người còn lại đều có thua trận. Lần này hoang Gia đệ tử ở giữa biết võ, chỉ có Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao mới có tư cách cạnh tranh quán quân. Tại mọi người cùng nhiệt tiếng hô bên trong, Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao hướng đi biết võ tràng. Hai người đều là hoang Gia đệ tử bên trong đứng đầu tồn tại, Ngô Nhai còn không có bộc lộ tài năng đến nay, mọi người cho rằng lần này Hoàng Gia biết võ chính là Trang Nhất Đao cùng Phong Ngọc Sơn ở giữa tranh đoạn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Phong Ngọc Sơn bị Ngô Nhai triệt triệt để để đánh bại. Trang Nhất Đao, danh xưng Đao Thần, Đao pháp đang phong tạo cực, ta nhìn Ngô Nhai không phải Trang Nhất Đao đối thủ. Không sai, Đao Thần thực lực, còn tại Phong Thần bên trên, Ngô Nhai mặc dù đánh bại Phong Thần, chưa hẳn có khả năng đánh bại Đao Thần. Ngô Nhai am hiểu kiếm pháp, lần này là đao kiếm tranh, xem ra nhất định vô cùng kịch liệt. Đám người bộ phát ra một mảnh nhiệt liệt tiếng nghị luận, đối với Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao ở giữa chiến đấu vô cùng chờ mong. Biết võ trên sân, còn có đệ tử khác tại tiến hành tranh tài, nhưng Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao chiến đấu mới là tối dẫn người quan tâm một trận tranh tài. Ngô Nhai cầm trong tay ỷ thiết kiếm Thân kiếm tách ra từng tia, từng tia hàn quang. Đối diện với hắn, Trang Nhất Đao cầm trong tay một cái đại đao, đao thần đỏ tươi, lộ ra một cỗ nồng đậm ý sát phạt. Không biết có bao nhiêu người chết tại thanh này màu đỏ màu dưới đao. Đao tên xích huyết, đao thần Trang Nhất Đao cầm trong tay xích huyết thần đao, tản ra vô biên cường hoành đạo khí. Kiếm tên Ý Thiên, Lô Nhai cầm trong tay Ý Thiên kiếm, trong mắt lập loè phong mang. Đây là một trạng đao và kiếm ở giữa tranh đấu, lẫn nhau thực lực rất gần. May vận thần điện biết võ, đoạt giải quán quân người đều có thể thu hoạch được cực lớn khen thưởng. Nếu là Ngô Nhai có khả năng đoạt được hoang giai đệ tử bên trong quán quân, liền có thể trực tiếp trở thành hồng giai đệ tử. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là việc nhỏ, biết võ quán quân đều có thể thu hoạch được một tràng đại tạo hóa, đây là mỗi cái mệnh vận thần điện đệ tử đều rõ ràng sự tình, chỉ là cụ thể là cái gì tạo hóa, mệnh vận thần điện cũng không có báo cho rõ ràng. Ngô Nhai cùng Trang Nhất Đao đứng đối mặt nhau, bốn mắt tương giao, tựa hồ có tia lửa tại trên không bộ phát ra. Ngô Nhai tu vi bất quá chân thần tam trọng cảnh giới, mà Trang Nhất Đao đã có chân thần lục trọng cảnh giới, so Ngô Nhai cao hơn rất nhiều. Tại biết võ bên ngoài sân đám người quan chiến, đại đa số đều đứng ở Trang Nhất Đao một bên cho rằng trang nhất đao nhất định có khả năng lấy được thắng lợi. trong đó vạn thiên hồng đứng tại giữa đám người, con mắt chăm chú nhìn nô nhai, nĩu chặt lông mày. vạn thiên hồng nhiều lần thua ở nô nhai trong tay, biết rõ nô nhai khủng bố. bất quá đối với trang nhất đao đến nói, nô nhai còn không tính cái gì. vạn thiên hồng có thể là đã từng tận mắt chứng kiến qua vạn thiên hồng thủ đoạn, liền tính đồng dạng là chân thần lục trọng cảnh giới cường giả. tại trang nhất đao trước mặt cũng ngăn không được một đao. đao thần trang nhất đao, giết người chỉ cần một đao, đây là không thể bàn cái chân lý. từ trang nhất đao thành danh đến nay, mọi người đều biết, trang nhất đao giết người tuyệt đối sẽ không vượt qua một đao. nếu là một đao không được đó chính là hán bại. Nô nhai cùng trang nhất đao đứng đối mặt nhau, hai người cũng không có động, một mực chờ đợi đợi trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hai người đều là cường giả tuyệt thế, biết khí thế tầm quan trọng, tại đao kiếm còn không có xuất thủ phía trước, nếu là có đầy đủ khí thế cường đại, địch nhân tự sụp đổ. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đứng tại biết võ bên ngoài sân vây trọng tài tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Nô nhai cùng trang nhất đao vẫn cứ không có xuất thủ, hai cô không cách nào hình dung uy áp mạnh mẽ lan tràn đi ra. Không hổ là đao thần, chỉ là khí thế liền khiến người ngăn cản không nổi. Nô nai khí thế cũng không kém chút nào, ta nhìn lần này. Đao thần thần thoại muốn bị phá vỡ. Đao kiếm tranh, không biết hai mới là chân chính tuyệt thế thiên tài. Đám người thảo luận sôi nổi lên, lộn nhịp ném lấy nóng bỏng ánh mắt, chú ý biết võ trạng. Hoang gia đệ tử ở giữa chiến đấu, tiến hành đến tối hậu quan đầu, nô Nhai cùng Trang Nhất đao một trận chiến, hấp dẫn rất nhiều đệ tử lực chú ý, liền những cái kia tu vi cao thâm trưởng lão đều xuống lại tới, ánh mắt lộ ra tinh quang. Giết. Nô Nhai ánh mắt nhất động, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, vô tận hàn mang lập lòe, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ 3, Bá khí phá thiên. Nô nhai đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn, cùng Trang Nhất Đao một trận chiến. Kiếm quang lập lòe, Trang Nhất Đao thân hình vẫn cứ lù lù bất động, liền tại ủy thiên kiếm muốn đâm vào hắn lồng ngực thời điểm, đột nhiên, một đạo ánh đao màu đỏ ngầm vạch phá bầu trời. Suy! đao quang kiếm ảnh toàn bộ tiêu tán, nô nhai cùng Trang Nhất Đao trên thân đều xuất hiện một vệt máu, ngay sau đó, vết thương chảy ra từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi. Hai người nhìn hướng ánh mắt của đối phương đều là vô cùng nghiêm trọng, cái này một kích, hai người đều bị trọng thương, thắng bại chưa phân. Giả thua rồi. Trang Nhất Đao âm thanh bình tĩnh, cầm trong tay xích huyết thần đao, rời đi biết võ trạng lưu lại một mặt đờ đẫn đám người. Hảo Đao Pháp, Trang Nhất Đao, ngươi cũng không có thua." Lô nhai trầm rãi nói. Một đao chưa thể giết địch, ta thua." Trang Nhất Đao thân hình nạo nghễ, đi xuống biết võ tràng. Đám người trợn mắt há hốc mồm, mờ mịt thất thố, như cái tượng đất người, hoàn toàn không dám tin. Đao Thần Trang Nhất Đao, vậy mà nhận thua. Đứng tại biết võ bên ngoài sân vây trọng tài, trong mắt cũng là toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hắn thấy, vừa rồi Ngô nhai cùng Trang Nhất Đao đối đầu một chiều, lẫn nhau đều bị trọng thương, cũng không có phân ra thắng bại. Hai người chân chính thực lực cũng tại sàn sàn với nhau, hắn thật đúng là không tốt phán định ai thắng ai thua. Mà trang nhất đao chủ động nhận thua, ngược lại để cái này trọng tài vô cùng dễ làm, trực tiếp liền tuyên bố Nô Nhai thắng lợi kết quả. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Nô Nhai đoạt được hoàng giai đệ tử biết võ quán quân, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong rời đi biết võ trưởng. Hoàng giai đệ tử ở giữa biết võ, kết thúc tương đối nhanh, mà Hùng giai, chú giai cùng Vũ giai đệ tử biết võ, vẫn cứ tại tiến hành. Nô Nhai trở lại chính mình tu luyện sơn phong bên trong, bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế. Cùng trang nhất đao một trận chiến, hắn bị lăng lệ đao khí gây thương tích, kém một chút vẫn lạc. Cứ việc cũng trọng thương trang nhất đao, nhưng Ngô Nhai minh bạch chính mình thực lực bên trên không đủ nhất định phải nhanh đề cao mệnh vận thần điện không hổ là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất thế lực bên trong cao thủ nhiều như mây lấy ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ nô nhai trong lòng hơi động thương thế khôi phục không ít chờ ba ngày về sau liền có thể tiến về mệnh vận thần điện chủ điện nhận lấy lần này biết võ khen thưởng trừ hồng giai đệ tử thân phận bên ngoài nô nhai còn muốn biết mệnh vận thần điện nói tới tạo hóa đến cùng là cái gì ba ngày sau nô nhai thương thế đã hoàn toàn khôi phục đi tới mệnh vận thần điện chủ điện bên trong tại nô nay trước mắt còn có ba vị đệ tử nhộn nhịp tản ra khí tức cường đại vượt sang nô nay trong đó còn có thần vương cảnh giới cường giả. Chương 393, Đại Trạch Sơn, chương 393, Đại Trạch Sơn. Ba người nhìn hướng nô Nhai, trong mắt trong lúc lơ đã toát ra một tia vẻ khinh miệt. Tất nhiên đi tới Mệnh Vận Thần Điện chủ điện, ba người này chắc hẳn chính là Hồng giai, Chu giai cùng Vũ giai đệ tử bên trong Quá Quân. Hồng giai đệ tử Quan Quân, Tu Vi đã đạt đến chân thần cựu trọng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, mà đổi thành bên ngoài hai người, đều là thần vương cảnh giới, so nô Nhai cao hơn không chỉ một bậc. Cái này cũng khó trách bọn hắn khinh thường Lô Nhai. Mệnh Vận Thần Điện bốn cái đẳng cấp đệ tử bên trong, Hoa giai đệ tử xem như là yếu nhất tồn tại. Tiến vào Mệnh Vận Thần Điện chủ điện bên trong, bên trong có một vị trưởng lão, trên người mặc trường bào màu trắng, mặt mày tỏa sáng, xem ra có chút tuổi trẻ, chỉ là hắn phát tán đi ra khí tức, khiến bốn người minh bạch, hắn tất nhiên là trưởng lão không thể nghi ngờ. Thế giới thần cảnh giới, vị này Mệnh Vận Thần Điện trưởng lão, thực lực quả nhiên khủng bố. Nô Nhai trong lòng khiếp sợ, tại thần vương bên trên, chính là thế giới thần, tên như ý nghĩa, thế giới thần có thể mở một phương thế giới, có vô biên vĩ lực. Tại Vĩnh Hằng Quốc độ dạng này vướng chấp không gian bên trong, gần như không ai có thể đánh vỡ hư không, mà thế giới thần là một cái trường hợp đặc biệt. Tu vi đạt tới thế giới thần cảnh giới Cho dù là tại Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng có thể tùy tiện ngự không phi hành, quyền nát hư không. Bốn người các ngươi đều là lần này biết võ quán quân, có một chàng tạo hóa muốn tặng cho các ngươi, trưởng lão tự nhiên nói ra. Bốn người không hề nói chuyện, con mắt nhìn xem trưởng lão, lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, Đại Trạch Sơn muốn hiệt thế, bên trong có đại lượng thần khí, thần thú cùng thần khí. Trưởng lão lời nói này đi ra, bốn người ánh mắt đều lửa nóng. Đại Trạch Sơn danh tự, bọn họ không phải lần đầu nghe nói. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, nếu muốn bàn về thần bí trình độ, Đại Trạch Sơn xem như là số 1. Đại Trạch Sơn không định giờ mở ra, mỗi lần mở ra đều sẽ tại vĩnh hằng quốc độ nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Tốt, bốn người các ngươi đem đại biểu mệnh vận thần điện tiến về Đại Trạch Sơn, tuyệt đối không cần làm ta mệnh vận thần điện hổ thẹn. Trường Lão nói xong, đưa tay tại hư không một điểm, không gian lập tức một trận dập dồn. Tại không gian bên kia chính là Đại Trạch Sơn. Bốn người trong lòng hơi động, lập tức tiến vào Đại Trạch Sơn bên trong. Thế giới thần cảnh giới cường giả có thể mở thế giới, nắm giữ không gian chi lực. Lấy vị trưởng lão này thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đem bốn người truyền thống đi qua. Đi tới Đại Trạch Sơn bên trong, bốn người trong mắt đều toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đại Trạch Sơn tại vĩnh hằng quốc độ bên trong cực kỳ thần bí, bên trong có đại lượng thần khí, thần thú cùng thần kỹ, chỉ cần ở trong đó không chết, thu hoạch được một chút cơ duyên, trở lại vĩnh hằng quốc độ về sau đều có thể trở thành một phương cửu phách. Vừa tiến vào Đại Trạch Sơn, mệnh vận thần điện bốn người liền mỗi người đi một ngã, riêng phần mình tìm kiếm chính mình cơ duyên. Nô nhai bất quá là chân thần tam trọng cảnh giới, đương nhiên không chiếm được những này hồng giai, chủ giai, vũ giai đệ tử có trọng. Lần này mệnh vận thần điện đi tới Đại Trạch Sơn người đều là thiên tài trong thiên tài, hồng giai đệ tử vũ thần, chủ giai đệ tử tinh thần. Vũ giai đệ tử của thần, ba người này đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đối với chân thần Tam Trọng cảnh giới Nô Nhai, đương nhiên là nhìn không thuận mắt. Tiến vào Đại Trạch Sơn bên trong, Nô Nhai cảm nhận được một cỗ nồng đậm pháp tắc khí tức, hoàn toàn có thể hấp thu, trong đó còn tràn ngập bản nguyên lực lượng, đối với tăng cao tu vi có lợi thật lớn. Chân thần cảnh giới, cực kỳ cần bản nguyên chi lực, nếu là lại Đại Trạch Sơn bên trong tu luyện mấy năm, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liên tính không muốn Đại Trạch Sơn bảo vật, vẻn vẹn là tại chỗ này tu luyện, đều là một chảng lớn lao tạo hóa. Cảm nhận được Đại Trạch Sơn bên trong nồng đậm bản nguyên chi lực, Nô Nhai không hề bị lay động. Hắn có chủ thể hệ thống, chỉ cần đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Nếu là ở tại Đại Trạch Sơn bên trong tu luyện, tốc độ đột phá khẳng định muốn chậm rất nhiều. Đại Trạch Sơn Nguyên Mông băng át, vô biên vô hạn, ta trước tiên tìm tìm một chút nhất giai thần thú, đánh giết về sau liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng chủ thể giá trị. Nô Nhai trong lòng hơi động, tại Đại Trạch Sơn bên trong, đồng dạng có không gian hạn chế, lấy chân thần cảnh giới, còn không thể làm đến ngự không phi hành. Nô Nhai trèo đèo lội suối, đem cường đại thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm thần thú khí tức. Tại một chỗ khe núi bên trong, Nô Nhai tra xét đến thần thú khí tức, tựa hồ là một đầu rau long. Trước tại Đại Trạch Sơn đánh sát thần thú vật, tận lực đột phá đến thần vương cảnh giới. Nô Nhai trong lòng lửa nóng, Mệnh Vận Thần Điện Vận Mệnh Tủ lung bên trong cũng có rất nhiều thần thú, nhưng cùng Đại Trạch Sơn so ra, vẫn là quá ít. Nô Nhai có lòng tin, chỉ cần tại đầm lầy bên trên sống sót, đột phá đến thần vương cảnh giới ở trong tầm tay. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ Nô Nhai đánh giết 10 cái nhất giai thần thú, khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm, 3000 chủ tể giá trị. Lô Nhai ánh mắt mừng lại, hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ quả nhiên không tệ, tại Đại Trạch Sơn bên trong có rất nhiều nhất giai thần thú. Trong đó có thực lực yếu kém một chút, nếu là Lô Nhay thành công đánh giết, tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đi tới khe núi bên trong, Lô Nhay tỏa ra một cỗ cường hành khí tức, trong khe núi Giao Long cảm nhận được Lô Nhay khí tức, quả nhiên đằng không mà lên, một bộ bọt nước bắn tung tóe mà ra. Đầu này Giao Long, tổng cộng mọc lên 6 viên đầu, khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, thân thể khoảng chừng 10 trượng, che khuất bầu trời. Lô Nhay cầm trong tay ỷ thiên kiếm, thực chiến Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp thứ 3, Bá Đạo vô biên, Bá khí phá thiên, vô tận bá khí phóng thích mà ra, Lô Nhay thi triển Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp, một kiếm đồng thời chặt đứt Giao Long 6 viên đầu. Đánh giết cái này giao long về sau, Nô Nhai cũng không có được cái gì khen thưởng, hệ thống không có nửa điểm tiếng vang. Nếu muốn đánh giết 10 cái nhất giai thần thú, lấy Nô Nhai thực lực bây giờ đến xem, xác thực đơn giản, phía trước 9 cái thần thú, Nô Nhai giết đều là vô cùng thuận lợi, chỉ có gặp phải sau cùng một cái thần thú mới tương đối khó giải quyết. Nhất giai thần thú bên trong thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, có chút trên lệch thậm chí rất lớn. Nô Nhai gặp phải cái này một đầu thần thú, chính là huyết mạch thuần chính vương hoàng. Toàn thân đỏ thẫm, Long Vũ sáng rõ. Huyết mạch thuần chính vương hoàng, cùng chiến nguyên đại lục bên trên những cái kia vương hoàng căn bản vô pháp so sánh chiến nguyên đại lục phượng hoàng trên thực tế chỉ là nắm giữ phượng hoàng một tia huyết mạch mà thôi cùng nô nhai trước mắt đầu này phượng hoàng so ra quả thực chính là gà rừng nô nhai cầm trong tay bỉ thiên kiếm thi triển bá thiên chạm long kiếm pháp cùng đầu này phượng hoàng kỵ chiến nhất giai thần thú phượng hoàng thủ đoạn kinh thiên thả ra một bộ tập màu đỏ thấm liệt diễm nô nhai cầm trong tay bỉ thiên kiếm tại liệt diễm bên trong giấy rua một thanh trường kiếm mạnh phá bầu trời trực tiếp chặt đứt phượng hoàng cánh màu đỏ thâm máu tươi phun ra ngoài nô nai ánh mắt băng lãnh đối với đầu này huyết mạch thuần chính phượng hoàng căn bản là không có nửa điểm vẻ sợ hãi đem bá thiên chạm long kiếm pháp thi triển đến cực hạn Phượng hoàng cánh bị chém đứt, ánh mắt lộ ra hàn quang, thả ra càng thêm hừng hực hỏa diễm, lần này vậy mà là vây quanh chính mình. Hỏa diễm hừng hực, phượng hoàng thân thể bị ngọn lửa đốt cháy, đứt gãy cánh vậy mà một lần nữa ngọc ra. Niết bàn trùng sinh. Đầu này phượng hoàng rất khó đối phó. Nô Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, phượng hoàng nắm giữ thần khí, có thể niết bàn trùng sinh, cho dù gặp phải lại thảm trọng tương thế, chỉ cần còn lại một hơi, đều có thể niết bàn trùng sinh. Chém. Ỷ Thiên kiếm khẽ động, lô nhai khí thế như hồng, cầm trong tay trường kiếm, áo trắng như tuyết, giết đến phượng hoàng máu tươi bắn ra. Bất quá, nắm giữ niết bàn trùng sinh dạng này thần khí, Nô nay không cách nào đem triệt để đánh giết. Phượng Hoàng đằng không mà lên, phát ra một tiếng to rõ hót vang âm thanh, cũng không cùng Nô Nhai cự chiến, mà là cấp tốc thoát đi. Nô Nhai sắc mặt tâm trầm, tại đại trạch sơn bên trong, hắn không cách nào ngự không phi hành, mà Phượng Hoàng có thể đằng không phi hành. Nếu là nó khăng khăng muốn chạy trốn, Nô Nhai khẳng định đuổi không kịp. Giết! Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, đem trong tay ủy thiên kiếm bắn ra mà ra, kiếm khí khuấy động chính giữa Phượng Hoàng đầu. Nói đến trầm trọng, kỳ thật tất cả đều tại thiểm điện ở giữa phát sinh, Phượng Hoàng còn không có rời đi đỉnh núi, Nô Nhai đã nhảy lên một cái, nhẹ tại Phượng Hoàng trên lưng rút ra ủy thiên kiếm lần thứ hai vung ra trực tiếp liền cắt đứt vượng hoàng đầu Xuy. ỉ thiên kiếm lại cử động nô nhai bá khí vô biên một kiếm vung ra đem vượng hoàng thân thể chém thành mảnh vỡ cứ việc vượng hoàng nắm giữ niết bàn trùng sinh dạng này thần kỹ nhưng thân thể đều bị xoắn ốc căn bản khó mà niết bàn trùng sinh nô nhai cầm trong tay ỉ thiên kiếm duy trì liên tục huy động chỉ để đem vượng hoàng đánh giết đinh chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được khen thưởng ba điểm kinh nghiệm ba điểm chủ tệ giá trị đinh chúc mừng ký chủ nô nhai đột phá đến chân thần lục trọng cảnh giới Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô Nhai nháy mắt đột phá đến chân thần lục trọng cảnh giới, cảm nhận được một cỗ càng thêm hùng hậu thần lực. Cánh tay khẽ động, truyền đến một trận bạo liệt tiếng xé gió, không chút bên hai. Thu được 3000 chủ tệ giá trị, ta có thể đem Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp tăng lên tới 6 cấp. Nô Nhai tâm niệm vừa động, nếu là đem Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp tăng lên tới 6 cấp, chỗ bạo phát đi ra huy lực nhất định vô cùng kinh người. Liên xem như mệnh vận thần điện hồng giai đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài vũ thần, cũng chưa hẳn lãng Lôi Nhai đối thủ. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm Thiên Thần Kim Đan, nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm. 3.000 chủ tệ giá trị. Nô nhai vừa vận hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại tiếp đến hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Thiên thần kim đan có thể tăng lên chân thần cảnh giới tu giả nhục thân cường độ. Bất quá, nô nhai không hề biết cái này thiên thần kim đan cụ thể tại vị trí nào. Đại trạch sơn nguyên ngông vô biên, nhìn một cái không mở. Nô nhai tại quần sơn bao la bên trong hành đầu, một khi gặp phải thần thú liền xuất thủ đánh giết. Có mấy lần đều gặp cường đại nhị giai thần thú, lấy cường hành thủ đoạn, bước bách đến nô nai chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy trốn. Tại một chỗ trong vách núi, nô nai phát hiện mấy đạo nhân ảnh. Những người này cũng không phải là mệnh vận thần điện thành viên, mà là đến từ những thế lực. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong luôn có có tứ đại thần điện, theo thứ tự là Mệnh Vận thần điện, Thiên Châu thần điện, Vũ Dương thần điện cùng U Minh thần điện. Tứ đại thần điện bên trong, lấy Mệnh Vận thần điện thực lực tối cường, những ba cái thần điện thực lực nhỏ yếu hơn một chút. Đương nhiên, tứ đại thần điện đều là Vĩnh Hằng Quốc Độ đứng đầu thế lực. Không biết những người này đến cùng là phương nào thế lực. Lô Nhai trong lòng nghĩ hoặc. Chương 394, Thiên Châu thần điện, chương 394, Thiên Châu thần điện. Trên vách núi, tổng cộng có 3 người, từng cái khí tức đều không kém trong đó hai cái là chân thần thất trọng cảnh giới, còn có một người là chân thần bắt trọng cảnh giới. Ba người đứng tại trên vách núi, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Nô nhai đem cường đại thần thức thả ra ngoài, tại vách núi phụ cận tra xét, đột nhiên trong lòng hơi động, phát hiện thiên thần kim đan tồn tại. Nô nhai thần hồn cường độ, tại chân thần cảnh giới xem như là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Liền chân thần bắt trọng tu giả đều không có phát hiện thiên thần kim đan. Tại sơn lĩnh bên trong xuyên qua, nô nhai đi tới vách núi phụ cận, mệnh đi thiên thần kim đan vị trí, liền tính ba người ngay dưới mắt tìm kiếm, cũng không có cùng bọn họ chào hỏi. Ba người đều là trên người mặc áo bạo đen, tướng mạo oai hùng. Trong cơ thể có một cỗ hùng hồn thần lực tản ra. Tiểu tử này là người nào, nhìn thấy chúng ta vậy mà không chào hỏi. Chỉ là chân thần lục trọng cảnh giới, không biết là thế lực nào người. Đại ca, tiểu tử này quá mức vô lễ, vậy mà đối chúng ta bất kính, có hay không muốn giáo huấn hắn? Trên vách núi, ba người lớn tiếng đàm phán, chính đang thương nghị có hay không muốn giáo huấn ngô nhai. Ba người này đều là thiên Châu thần điện đệ tử, tu vi không kém, mắt thấy ngô nhai nên ngang đi tới trước mặt bọn hắn, còn tại lục xoát bảo vật, quả thực không có đem bọn họ để vào mắt. Thiên thần kim đan có thể ngay ở chỗ này, chúng ta đi xuống. Ba người bên trong một người cầm đầu người dẫn đầu đi xuống núi sườn núi, cánh tay ở trên vách núi leo lên, treo ở ngô nhai trên đỉnh đầu. tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? thuộc về phương nào thế lực? vị này thiên châu thần điện cường giả, ngự khí không giỏi, nhìn hướng ngô nhai trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Hắn thấy, ngô nhai bất quá là chân thần lục trọng cảnh giới, căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. chỉ là chân thần lục trọng cảnh giới người, sở thuộc thế lực chưa hẳn liền không cường. nếu là ngô nhai có chút bối cảnh, vậy vị này thiên châu thần điện người liền muốn suy nghĩ kỹ càng, có hay không muốn khiêu khích ngô nhai. mệnh vận thần điện đệ tử, ngô nhai âm thanh bình tĩnh. Thân là mệnh vận thần điện đệ tử, cũng không có cái gì kiêu ngạo chi ý tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, Mệnh Vận Thần Điện dĩ nhiên là đệ nhất thế lực, nhưng những ba cái thần điện cũng không kém. "Nguyên Lai là mệnh vận thần điện sư huynh, xin hỏi ngươi tại chỗ này tìm kiếm cái gì?" Vị này thiên Châu Thần Điện đệ tử, nghe đến Ngô Nhai nói rõ thân phận, thái độ lập tức liền thay đổi đến cung kính rất nhiều. Cứ việc Ngô Nhai chỉ có chân thần lục trọng tu vi, nhưng có mệnh vận thần điện đệ tử tầng này thân phận, vậy liền không dễ trêu chọc. "Tìm các ngươi thứ muốn tìm." Ngô Nhai nói. "Mệnh vận thần điện sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng tại tìm kiếm Thiên Thần Kim đàn sao?" "Không sai." Thiên Thần Kim Đan đối chúng ta rất trọng yếu, ngươi nếu là có thể tìm tới, còn mời giao cho chúng ta. Thiên Châu Thần Điện đệ tử, nữ khí có chút bất tiện, Thiên Thần Kim Đan là nhị giai thần đan, có thể dùng để tăng lên chân thần cảnh giới nhục thân cường độ, một khi dùng Thiên Thần Kim Đan, có thể nói kim thân bất bại. Liền xem như sắc bén nhị giai thần khí đều không nhất định có khả năng tổn thương bất bại kim thân. Nếu là ta tìm tới Thiên Thần Kim Đan, đương nhiên sẽ không cho các ngươi. Nô Nhai thẳng thán, Thiên Thần Kim Đan đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu là được đến, nhục thân cường độ sẽ được đến tăng lên rất lớn. Bình thường thần khí đều khó mà tổn thương mạnh mẽ Nhị giai thần khí cùng nhị giai thần đan, nguyên bản hẳn là đồng dạng giá trị, nhưng Thiên Thần Kim Đan so với bình thường nhị giai thần khí đều phải quý giá rất nhiều. Nô Nhai đem cường đại thần thức thả ra ngoài, tra xếp Thiên Thần Kim Đan vị trí, không đến thời gian 10 hơi thở, nô Nhai liền tìm được Thiên Thần Kim Đan, cầm trong tay một viên kim quang lóng lánh thần đan. Mệnh vận thần điện bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem Thiên Thần Kim Đan giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bằng hữu, Thiên Thần Kim Đan đối chúng ta cực kỳ trọng yếu, mong rằng ngươi có thể giao ra, chúng ta có thể thích hợp cho ngươi một chút bồi thường. Liên Sếp như Mệnh Vận Thần Điện đệ tử lại như thế nào? không đủ chân thần lục trọng cảnh giới, còn dám đoạt thức ăn trước miệng quọng, quả thực tự tìm cái chết. Thiên Châu thần điện ba người phát hiện Nô Nhai được đến Thiên Thần Kim Đan, đều là liên thanh quát lớn, muốn Nô Nhai đem Thiên Thần Kim Đan giao ra. Theo bọn hắn nghĩ, Nô Nhai bất quá là chân thần lục trọng, cùng bọn họ so sánh, trên lệnh thực tế quá lớn. Trước thực lực đối đối, liên tính nắm giữ mệnh vận thần điện đệ tử thân phận, đó cũng là không hề có tác dụng. Nô Nhai cầm trong tay Thiên Thần Kim Đan, đem nâng lên, con mắt nhìn xem Thiên Châu thần điện ba người, khẽ mỉm cười, đem Thiên Thần Kim Đan nuốt xuống. Trong mắt ba người hiện lên vô hạn sắc cơ, phẫn nộ vô biên, bọn họ đã cho Nô Nhai mật mũi hơn nữa còn nguyện ý cùng Nô Nhai trao đổi nhưng không nghĩ tới Nô Nhai trực tiếp liền đem Thiên Thần Kim đan nuốt vào căn bản không cùng bọn họ thương lượng Đinh chúc mừng ký chủ Nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm 3.000 chủ tệ giá trị Đinh chúc mừng ký chủ Nô Nhai đột phá đến chân thần cựu trọng cảnh giới hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Nô Nhai nháy mắt đột phá đến chân thần cựu trọng cảnh giới phát tán đi ra khí tức vô cùng cường hãn Thiên Châu Thần Điện ba người nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc từng cái thần sắc ngốc trệ hoàn toàn không thể tin được Nô Nhai lại có thể trong nháy mắt đột phá hơn nữa còn là thăng liền ba cấp liền thiên châu thần điện đệ nhất thiên tài đều làm không được a ngươi ngươi đến cùng là ai lại có thể trong nháy mắt đột phá điều đó không có khả năng tiểu tử ngươi vậy mà trực tiếp nuốt thiên thần kim đan chẳng lẽ ngươi có thể hấp thu phải không thiên thần kim đan dược hiệu bá đạo bình thường chân thần cảnh giới căn bản khó mà hấp thu một cái không tốt chính là bạo thể mà chết hạ chẳng tiểu tử này muốn không được chúng ta cùng tiến lên làm thịt hắn ba vị thiên châu thần điện người ánh mắt lộ ra hung quang trong lòng sát ý nồng đậm đột nhiên xuất thủ ba người bên trong có hai vị là chân thần thất trọng cảnh giới, một vị là chân thần bát trọng cảnh giới, đều là khó lường cường giả. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, nô nhai bất quá là chân thần lục trọng cảnh giới, hoàn toàn có thể đánh giết. Nhưng nô nhai trong nháy mắt đột phá tu vi, chân thần cựu trọng cảnh giới, đây cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Ba vị thiên châu thần điện đệ tử đều rõ ràng, bọn họ cơ hội duy nhất chính là hiện tại. Nô nhai vừa vặn nuốt vào thiên thần kim đan, có thể ngăn cản không nổi thiên thần kim đan bên trong nóng nảy lực lượng. Giết! Ba vị thiên châu thần điện đệ tử liên thủ, bạo phát ra một đoàn đáng sợ thần lực ba động, đánh út về phía nô nay. Thời khắc này nô nai vẫn cứ tại dưới vách núi, trong tay bị Thiên Kiếm đột nhiên huy động, cắt đứt nửa bên vách núi, thân thể vọt lên, cầm kiếm quét ngang, bá đạo vô biên. Cầm trong tay bị Thiên Kiếm, nô nai hoành hành không sợ, giết đến những này Thiên Châu Thần Điện đệ tử liên tục rút lui, căn bản cũng không phải là nô nai đối thủ. Ba đạo kiếm quang phẳng qua, trong khoảnh khắc, nô nai đã đánh giết ba người, trên vách núi dãi đầy máu tươi. Chân thần cựu trọng, quả nhiên không tầm thường, thần lực của ta hùng hậu rất nhiều, đối phó những người này căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngày xưa Trang Nhất Đao gặp lại ta, trong vòng một chiêu liền muốn vỡ lạng. Nô Nhai cảm nhận được vô biên cường hoành thân lực, trong lòng mừng rỡ tới cực điểm, nuốt vào thiên thần kim đan về sau, nhục thân cường độ được đến rất lớn trình độ tăng lên, liền xem như nhị giai thần khí đều khó mà thương tổn nhục thân. Ngay tại Nô Nhai trong lòng cao hứng thời điểm, trên vách núi lại tới một người, người này toàn thân tản ra cường hoành pháp tắc khí tức, so Nô Nhai còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Thần Vương cảnh giới, Nô Nhai trong lòng giật mình, người đến tuyệt đối là Thần Vương cảnh giới cường giả, không phải vậy không có khả năng có như thế khí tức cường đại. Thần Vương cảnh giới, tại vĩnh hằng quốc độ có thể ngự không phi hành, nắm giữ không gian pháp tắc, tuyệt không phải chân thần cảnh giới có thể đánh động. Dám giết ta Thiên Châu thần điện người, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhận được nữa. Vị này thần vương cũng là Thiên Châu thần điện người, vậy liền vô cùng khó giải quyết, nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vị này thần vương, tìm kiếm ra tay cơ hội. "Tiểu tử, ngươi thuộc về phương nào thế lực?" Thiên Châu thần điện thần vương trên mặt lộ ra một vẻ vẻ vẹ đăm chiêu, cũng không vội chém giết nô Nhai, mà là muốn dò nghe nô Nhai sở thuộc thế lực. "Mệnh vận thần điện, Hồng giai đệ tử." Lô Nhai trầm giai nói. "A, lại còn là Mệnh vận thần điện người, ta ngược lại là nhìn lầm." Thiên Châu thần điện thần vương, có chút hăng hái đánh giá Lô Nhai, tiếp tục nói, "Ngươi là Mệnh vận thần điện đệ tử?" Theo lý thuyết ta không nên làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi giết ta Thiên Châu Thần Điện người, định xử lý như thế nào? Ngươi muốn thế nào? Ta Thiên Châu Thần Điện cũng không phải dễ khi dễ, tất nhiên ngươi dám động thủ đánh giết đồng môn của ta, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Ta có thể cho ngươi hai loại lựa chọn, một loại, tự vẫn tạ tội, một loại khác, cho ta đầy đủ giá trị bảo vật. Ta có thể cân nhắc bùa tha ngươi. Thiên Châu Thần Điện đệ tử, thật là tự cho mình siêu phàm, trên đời này còn không có người nào có thể cho bức ta tự vẫn tạ tội. Nói như vậy, ngươi là muốn bồi thường ta đủ nhiều bảo vật? Thiên Châu Thần Điện Thần Vương rất có tự tin, thân là Thần Vương nhất trọng cảnh giới cường đại tồn tại, tại đối mặt chân thần thời điểm, hắn đương nhiên là có ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể nhân ép. Thần Vương cảnh giới cùng chân thần cảnh giới lẫn nhau ở giữa tranh lệch không phải một chút điểm, hình như một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Vị này Thiên Châu Thần Điện Thần Vương tự cho mình siêu phàm, căn bản không có đem nô nhai nhìn ở trong mắt. Ngượng ngùng, ta lựa chọn con đường thứ ba. Ngươi chỉ là chân thần cảnh giới, cho dù là chân thần cựu trọng cũng không thể nào là ta đối thủ, ngươi còn có con đường thứ ba có thể chọn. Đương nhiên là có, giết ngươi tất cả cũng không thành vấn đề. Giết ta. Thiên Châu Thần Điện Thần Vương đột nhiên cười ha ha, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Nô nhai bất quá là chân thần cựu trọng cảnh giới, muốn giết hắn khó như lên trời. Nô nhai ánh mắt ngưng trọng, không có nhiều lời, trong tay bị Thiên Kiếm đột nhiên xuất thủ, vạch qua một đạo sáng như tuyết kiếp quang. Sùi, bá thiên chạm long kiếm pháp, bá khí phá thiên. Nô nhai đem kiếm pháp tinh túy hoàn toàn thi triển đi ra, liền xem như Thần Vương cảnh giới người, cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. Chỉ là chân thần cũng dám khiêu khích ta uy nghiêm, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, chân thần cảnh giới cùng Thần Vương cảnh giới trên lệnh. Thiên châu thần điện thần vương vô cùng phẫn nộ, trong tay đột nhiên nhiều mấy viên hạt châu, đột nhiên giơ tay ném đi ra.